Chương 451, Tam Thanh phát trận. Thân thức của Lý Dương truyền âm làm tất cả các ma đế hơi kinh hãi Hơn nữa Lý Dương lại triển khai thuấn di đứng chắn trước Hắc Linh và xích Linh. Các ma đế lập tức đỉnh chỉ không dám công kích nữa. Một là vì họ tin tưởng vào Lý Dương, hai là sợ đánh nhầm vào hắn. Hắc Linh và xích Linh nhìn Lý Dương, nhết mép cười. Người là Lý Dương. Hắc Linh dò hỏi. Lý Dương gật đầu, buồn nguyên năng lượng trong cơ thể cũng vận lên chuẩn bị. Trong sát na vừa rồi, Lý Dương phát hiện ra giữa hai đại cao thủ kết hợp với nhau phát sinh một cổ năng lượng kinh khủng. Hắn biết để giết chết hai người, chắc cũng phải chết hết hơn phân nửa số ma đế hiện có. Hắc Linh mỉm cười gật đầu. Lý Dương, xem ra quả thật tiếng đồn không hoa. Ngươi có thể xuyên qua công kích của chúng ta. Tốt, ngươi đã dám xông lên đây, chắc là phải để ngươi đếm thử công kích của chúng ta rồi. Trên mặt Hắc Linh và Xích Linh có vẻ khá hương phấn, đột nhiên. Hoàng. Thân thể hắc linh và xích linh đột nhiên biến thành luồng hào quang màu đen và một luồng hào quang màu đỏ. Hai luồng hào quang này tương tự như thái cực, chạy đuổi nhau quay tích mù, thành hai luồng hào quang có hình thái cực, ở giữa bông hình thành một đạo năng lượng màu xanh. Lợi tiễn. Năng lượng màu xanh đó lại hình thành một mũi tên rất lớn, ván thẳng về phía Lý Dương. Lợi tiễn màu xanh lướt qua, không gian vỡ vụn thành nhiều mảnh nhỏ. Lực công kích cường hãn như thế. Làm cho các ma đế đờ người, mắt trận tròn há hốc miệng. Vô cùng kinh khủng. Hai tên này là ai? Tiên giới sao lại đẻ ra cái loại cao thủ lợi hại đến thế? Đám ma đế gì dầm bàn tán với nhau? Hạng vũ cao mày đứng nhìn. Hiển nhiên cũng không thể biết thân phận hai người này. Thân phận của Hắc Linh và xích Linh làm cho mọi người đương trường rất nghi hoặc. Dù sao ngay cả tiên đế cũng chỉ rất ít người biết lai lịch của Hắc Linh và xích Linh. Buồn nguyên năng lượng thủy phòng ngự mạnh nhất. Ai có thể phá được chứ? Lý Dương mỉm cười, có vẻ rất khinh thường. Tay xoay một vòng, một dòng nước tràn ra lưu chuyển trước người Lý Dương. Về phương diện phòng ngự, buồn nguyên năng lượng thủy tuyệt đối là vô địch. Xoẹt xoẹt. Lợi tiễn màu xanh bắn thẳng vào buồn nguyên thủy, phát ra những thanh âm trói thai. Lý Dương biến sắc. Chỉ trong tích tắc, vòng bảo hộ từ hình thành buồn nguyên năng lượng thủy đã bị lõm vào hơn một nửa. Sau đó những lưu chuyển mãnh liệt của buồn nguyên năng lượng thủy mới hoàn toàn hóa giải được lợi tiễn màu xanh kia. Sao có thể như thế được nhỉ? Trong lòng Lý Dương cảm thấy khó có thể tin. Phòng ngự của buồn nguyên năng lượng thủy trước nay chưa bao giờ làm mình thất vọng, cho dù khi ở trong túi túi càng khôn phát ra, hơn 10 cao thủ tiên giới dình chức để công kích, cũng không thể phá được phòng ngự của buồn nguyên năng lượng thủy. Nhưng, lợi tiễn màu xanh này thiếu chút nữa đã bắn thủng màn bảo vệ. Chỉ thiếu một chút mà thôi. Lý Dương quên mất, lúc trước 10 tiên đế công kích không tập trung vào cùng một điểm, mà là phân tán ra công kích. Còn lực công kích của Hắc Linh và Xích Linh lại tập trung cả vào trên lợi tiễn, tự nhiên lực công phá mạnh hơn nhiều. Hơn nữa, thực lực của Hắc Linh và Xích Linh rất cao, còn hơn cả huyền Đô Đại Pháp Sư. Cấp bậc tiên đế hậu kỳ đỉnh phòng, một là huyền Thủy Tinh, một là huyền Hỏa Tinh, hai người liên thủ lại càng phát ra lực công kích cường đại hơn nữa. Dù sao Lý Dương mới chỉ có thể khống chế bất quá một phần 14 nguyên thủy mà thôi. Ha ha, quả nhiên lợi hại, có thể ngăn trở một kích của chúng ta. Được, tiếp chúng ta một kích nữa này. Tiếng cười to từ trong thái cực đồ chuyển ra, lưỡng đạo năng lượng xoay tròn càng nhanh hơn. Đột nhiên, như có một cây súng tử trong hình thái cực, hết cây lợi tiễn này đến cây khác liên tục bắn ra, không có phương hướng xác định, nhưng mỗi một cây đều bắn cả về phía Lý Dương thậm chí còn có lợi tiễn bay vòng quanh công kích. Trong lúc nhất thời, Lý Dương cả người đều bị hơn 10 mũi lợi tiễn màu xanh vây phủ. Hừ. Sắc mặt Lý Dương có vẻ rất tức giận, cơ hồ tất cả bổn nguyên năng lượng thủy trong cơ thể đã hoàn toàn được huy động bao phủ bên ngoài thân thể, rồi cứ thế xoay tròn không ngừng. Như phong tự bế được vận hành đến mức tận cùng, rốt cục đánh tan tất cả hơn 10 lợi tiễn màu xanh. Các ngươi cũng nếm thử một kích của ta." Lý Dương gầm lên một tiếng. Nám đấm vung lên. Một đạo kim sắc cự kiếm liền bắn vọt ra. Kim sắc cự kiếm này cũng giống như cái lần trước hắn dùng để đối phó với nam cực tiên ông. Do Lý Dương lúc này có khả năng không chế kim tinh khí buồn nguyên. Kim là trí dương trí cương, lực công kích vốn cực mạnh. Kim sắc cự kiếm uy lực càng kinh người hơn. Xoẹt xoẹt. Hình thái cực đồ đón lấy kim sắc cự kiếm, rồi không ngừng xoay tròn ngăn cản lực công kích. Giang co. Do thái cực đồ hình thành từ huyền hỏa tinh và huyền thủy tinh nên gắng gượng cũng có thể cầm cự được với kim sắc cự kiếm hình thành từ 1 phần mười nguyên năng lượng kim. Lý Dương cũng không lo lắng chút nào, buồn nguyên năng lượng kim cho dù hội tán, nhưng vẫn có thể tập hợp lại như cũ, căn bản không phải lo lắng việc không đủ năng lượng. Quả nhiên, đồng, thái cực đồ đột nhiên phân tán, hai luông hào quang màu đen vào màu đỏ loe lên, rồi vọt ra rất xa. Lý Dương lúc này đã thu hồi buồn nguyên năng lượng kim mắt nhìn về phía Hắc Linh sinh linh trên hốn độn không gian see view và lao tử vẫn đang già co haha Lý Nhĩ vạn tượng La Thiên trận bị phá túi cản không bị khoan thủng một lỗ hôm nay ngay cả hai đại tướng của ngươi cũng bị Lý Dương đánh tan tác ta xem ngươi còn có chiêu gì see view lúc này có vẻ rất khoái trá ngạo ngẽ nhìn lao tử khi đạt đến cấp bậc này Bọn họ chỉ tranh nhau chút thể diện mà thôi, làm đối phương mất thể diện xem như một sự kiện cao hứng phi thường rồi. Sắc mặt lao tử hơi khó coi. Lần này hắn nhưng đem hết vốn ra đánh một ván, mình chỉ cần áp dụng biện pháp cuốn lấy CV, làm cho đại quân ma giới bị vây khốn trong trận, sau đó để nam cực tiên ông thi triển túi càng khôn. Phía sau lại phái huyền Hỏa tinh và Huyền Thủy tinh ra tay, ba kế hoạch, mỗi kế hoạch đều rất nắm chắc thành công. Đáng tiếc tất cả thay đổi vì Lý Dương. Trận thi bị Lý Dương phá, túi cản khôn cũng bị Lý Dương phá nốt. Nam cực tiên ông bị đánh bại, bây giờ hai vị đại tướng của mình cũng bị đánh bại nốt. Hừ, Sivu, đường vội đã ý, còn chưa tới lúc cuối cùng, chưa biết hai tháng ai thua. Trên mặt Lao Tử Đông xuất hiện vẻ tươi cười, đồng thời dùng thần thức truyền âm cho huyền đô đại pháp sư. Huyền đô, nhớ kỹ sư phụ cho ngươi bà khối ngọc bội Tốt, bây giờ ngươi và các sư huynh hãy thi triển tam thanh trận pháp. Phong ấn Lý Dương lại cho ta. view nhìn sắc mặt Lao Tử, trong lòng đoán Lao Tử gian hoạt này chắc hẳn có kế hoạch gì đây. Lý Nhĩ ta muốn xem ngươi còn có gian kế gì nữa, ta nghĩ, cuối cùng cũng sẽ bị Lý Dương phá nát mà thôi. view nói thập phần khẳng định. Lao Tử vẫn không tức giận chút nào, mỉm cười nói. Vậy thì chờ coi. Hai người huyền hỏa tinh Xích Linh và huyền thủy tinh Hắc Linh đang đứng cùng một chỗ. Lý Dương làm sao mà lợi hại như vậy được? Lực công kích của kim sắc cử kiếm quả là cực mạnh, hơn nữa kim sắc cử kiếm sau khi bị năng lượng của chúng đánh tan lại một lần nữa tụ tập trở về. Hay nói cách khác năng lượng của kim sắc cử kiếm căn bản là vô tận. Hắc Linh tâm tư rất thâm trầm, vừa rồi trong lúc đại chiến vẫn chú ý tới tới này. Cái gì? Năng lượng tiêu tán lại tụ tập trở về. Chúng ta có đánh bao nhiêu cũng vô dụng. Lý Dương làm sao lợi hại như vậy được? Sích Linh cũng cực kỳ bất lực. Bọn họ hai người mọi khi vẫn tự cho mình là đứng trên đỉnh. Thậm chí còn cho rằng khi hai người liên thủ ngoại trừ Đại Tôn vốn là vô địch trong lục giới, cũng chỉ có rất ít người, tỉ như côn bằng yêu đế, âm dương ma đế mới có thể so sánh được mà thôi. Nhưng ai ngờ hôm nay gặp phải Lý Dương, nhuệ khí của họ cũng giảm đáng kể. Trong lúc nhất thời hai người cũng không còn ở trên chiến trường nữa. Nhị vị sư minh. Thanh âm huyền đô đại pháp sư văng lên, hắc linh và xích linh vừa nghe. Trong lòng run lên, hai người nhìn nhau trong lòng cũng cảm thấy xấu hổ, vừa mới vô ngực nói tuyệt đối có thể dễ dàng thay đổi chiến cuộc, làm cho tiên giới đại thắng, thế mà bây giờ bọn họ lại bị đánh chạy không kịp thở. Huyền đô sư đệ, chúng ta trả. Xích linh thở dài. Một bên hắc linh cũng thở dài theo. Huyền đô đại pháp sư đương nhiên biết hai vị sư huynh của mình đang nghĩ gì, cười nói. Nhị vị sư huynh, không cần quá để ý Lý Dương có thể trở thành vị đại tôn thứ tư của ma giới nên mới có thực lực kinh khủng như thế. Húng chi hai vị sư huynh lần này ra tay, cũng giết không ít ma giới cao thủ rồi. Đúng, Lý Dương mặc dù khó đối phó, nhưng những người khác dễ đối phó hơn nhiều. Vừa rồi trong chốc lát, chúng ta đã giết một ma đế. Còn hơn 10 ma quân. Đúng là thông khoái, lâu rồi không sát phạt nhiều như thế. Xích Linh Hương Phân nói. Hắc Linh trên mặt cũng xuất hiện chút hưng phấn. Huyền đô đại pháp sư móc áo lấy ra ba khối ngọc bội, Hắc Linh và xích Linh vừa thấy, nhất thời biến sắc. Huyền đô sư đệ, đây là bảo bối của sư tôn, ngươi sao lại có được? Trả về đi, nếu bị sư tôn biết, coi chừng ngươi tiêu luôn đó. xích Linh vội vàng nói, lao tử thân là tam thanh, nhưng rất cao ngạo lạnh lùng. Khi trừng phạt đệ tử, hán tuyệt không nương tay, thậm chí còn trừng phạt nặng quá mức bình thường. Huyền đô đại pháp sư cười nói, nhị vị sư minh đừng lo, đây là sư tôn tự mình đưa cho ta. Sư phụ đã tính là nếu Lý Dương quá lợi hại, nhị vị sư minh cũng không đối phó được. Do đó bảo ta mang theo tam thanh ngọc bội này, sau đó cùng hai vị sư huynh liên thủ, cùng nhau thi triển ra tam thanh pháp trận trực tiếp phong ấn Lý Dương lại. Thật hả? Hắc Linh dò hỏi. Huyền đô đại pháp sư bất lực nói, ta lửa các ngươi làm gì? Thôi. Đừng lo gì, chẳng lẽ ta lại hại hai vị sư huynh. Hơn nữa hai vị sư huynh bị Lý Dương đánh bại như thế, không muốn báo thù sao, hãy cho Lý Dương đếm mùi vi lực của Tam Thanh pháp trận. Hắc Linh và xích Linh suy nghĩ, trong mắt hiện lên vẻ tàn khốc, khẽ gật đầu. Tốt, huyền đô sư đệ, sư tôn đã nói thế, chúng ta đương nhiên phải tuân theo. Tên Lý Dương này nhất định phải hảo hảo giáo hấn một phen. Hắc Linh và xích Linh luôn luôn tuân theo giáo hấn của sư phụ. Hơn nữa bọn họ cũng khó mà nuốt trôi nỗi nhục nhã vừa rồi. Và lại đây là Huyền Đô Đại Pháp sư đưa họ. Ba người mỗi người lấy một khối ngọc bội. Hắc Linh lấy Ngọc Thanh ngọc bội, Xích Linh lấy Thái Thanh ngọc bội, còn Huyền Đô Đại Pháp sư cầm Thượng Thanh ngọc bội. Muốn tạo thành Tam Thanh pháp trận, chẳng những phải dựa vào ba khối ngọc bội do lão tử tự mình luyện chế, còn phải tập hợp ba người cùng tinh thông phương pháp sử dụng tương ứng với Ngọc Thanh phù ấn, Thái Thanh phù ấn và Thượng Thanh phù ấn. Huyền Đô Đại Pháp Sư lúc trước trong khi chủ trì đại trận cũng bị Lý Dương đánh chạy dài, lúc này trong lòng cũng mừng thầm. Thân truyền đệ tử duy nhất dưới tay lão tử cùng với hai ký danh đệ tử trung thành nhất, ba người này nhìn nhau, rồi bay vào vào chiến trường. Lý Dương đang đứng trên không trùng, lạnh lùng nhìn ba người vây chung quanh. Hắc Linh, Sinh Linh, Huyền Đô Đại Pháp Sư, ba người này đều là tiên đế hậu kỳ, hơn nữa đều là đệ tử của người đứng đầu tam thanh láo tử. Thuộc loại bộ hạ có thực lực chiến đấu cường đại nhất của lao tử, ba người liên thủ đối phó với Lý Dương, Lý Dương cũng không sợ. Các ngươi đều là bại tướng lại dám mò đến, bị nhục thì đừng trách người khác. Lý Dương gặp lại ba người, cười lạnh nói. Lý Dương biết rất rõ ràng thực lực ba người, dù sao ba người đã giao thủ với mình, mặc dù lợi hại, nhưng mình chỉ cần dựa vào buồn nguyên năng lượng cũng năm chắc đủ để đối phó với ba người này. Ha ha! Lý Dương! Đường gọi mạnh miệng. Huyền Đô Đại Pháp sư cười lớn, rồi sau đó thân thể bỗng tỏa ra đạo đạo thanh quang, đồng thời Hắc Linh và Xích Linh cũng đồng thời nổi lên đạo đạo thanh quang, từ trong tay ba người bỗng bay ra một khối ngọc bội, mơ hồ bay lơ lửng trước mặt họ. Khắp thân thể Huyền Đô Đại Pháp sư, Hắc Linh, Xích Linh đã hóa thành một đạo thanh quang, rồi sau đó liền hoàn toàn dung nhập vào trong ngọc bội. Hào quang trong ngọc bội tăng vọt, mặt ngoài ba khối ngọc bội xuất hiện các loại phù triện ấn ký phức tạp. Nhất thời Lý Dương cũng không biết ngọc bội này rốt cuộc là loại vũ khí công kích gì, chỉ thấy ba khối ngọc bội chậm rãi dung hợp lại. Hừ! Hơi đâu mà quản làm gì, trực tiếp công kích là xong. Lý Dương vung quyền lên, cột sáng kim sắc và hỏa trụ cùng phóng lên cao, lúc này vì cảm thấy ngọc bội này quá thần bí, trong lòng hắn cũng cảm thấy không yên tâm. Lý Dương đem một phần 12 đại bổn nguyên năng lượng kim và hỏa công kích. Vâng! Cột sáng kim sắc và hỏa trụ đánh thẳng ra, trong phương viên hơn 10 dặm nổi lên một màn hào quang màu xanh. Trung tâm chính là ngọc bội đang không ngừng xoay tròn, lúc này đã dung hợp là một màn hào quang màu xanh chấn động một lát, rồi lại ổn định như cũ, không có chút tổn thương nào. Ha ha, Lý Dương, đây chính là món quà do sư tôn của ta tự mình chuẩn bị tam thanh pháp trận, huy lực cực mạnh đến cả ngươi cũng không có khả năng phá được, ngươi hãy chờ đến lúc bị tam thanh trận pháp hoàn toàn phong vấn đi. Huyền Đô Đại Pháp sư cực kỳ tự tin. Mi mắt Lý Dương bông chấp chớp, hai mắt không không tự chủ được khẽ nhắm lại. Công kích cường đại nhất của hai loại buồn nguyên cũng không có hiệu quả, mình còn có thể công kích bằng cái gì nữa đây? Phu triện xuất hiện ở mặt ngoài của ba ngọc đội dung hợp phát ra đạo đạo quan mang, vừa phức tạp vừa thâm ảo, còn cả không gian hình thành trong tam thanh pháp trận bắt đầu từ từ thu nhỏ lại, lấy Lý Dương làm trung tâm mà thu vào. Một khi Lý Dương bị trói chặt Lý Dương chỉ tưởng tượng cũng có thể đoán được hậu quả như thế nào. Làm sao bây giờ? Trong lòng Lý Dương rất lo lắng, buồn nguyên công kích không có hiệu quả, còn có thể làm gì đây? Trong lòng đang rất lo lắng, đột nhiên, trong đầu Lý Dương xuất hiện một tia sáng, nhất thời nhãn tỉnh sáng lên. Tập 12, Cực điểm thốn mang. chương 452, Bắc Minh Long thôn. Nhưng Lý Dương vẫn nhắm nghiền mắt, cả người bất động. mau Tập trung hết sức phá trận cho ta. Hạng vũ mắt tói lửa, phẫn nộ quá lớn. Nhất thời hơn 10 vị ma đế ma giới dùng hết sức thi triển hết toàn bộ tuyệt chiêu, bắt đầu công kích tam thanh phát trận. Phá. Điền cương hét lớn một tiếng, khai thiên thần phủ trong tay đột nhiên bổ xuống, bổ mạnh xuống màn hào quang màu xanh của tam thanh phát trận, nhưng màn hào quang màu xanh chỉ khẽ rung lên một chút rồi trấn tan toàn bộ lực công kích của khai thiên thần phủ, xem ra không hề có tổn hại gì. Vânh. Vành, vành, vành, vành. Nhưng, màn hào quang màu xanh bao phủ tam thanh pháp trận bất quá chỉ sinh ra vài gợn sóng lan tan, rồi phân tán toàn bộ lực công kích, căn bản đại trận không bị ảnh hưởng chút nào. Ha ha tam thanh pháp trận này, mười mấy tên ma giới các ngươi tưởng có khả năng phá hả Các ma đế đều biến sắc. Nhưng mọi người đều hiểu, huyền đô đại pháp sư cùng hai vị cao thủ thần bí kia đều là tiên đế hậu kỳ. 3 người liên thủ đích sắc có thể chiếm thượng phong so với hơn 10 vị ma đế ở đây, hơn nữa còn vận dụng 3 khối thần khí ngọc bội thi triển tam thanh pháp trận. Lực phong ngự cực cao, đương nhiên không phải các ma đế này có khả năng phá được. Sư Minh Điền cương bung thong hai tay, chăm chăm nhìn vào tam thanh pháp trận, nhưng hắn đã lực bất tỏng tâm rồi. Các ma đế ở đây đều nhìn nhau rồi quay sang nhìn tam thanh pháp trận, trong lòng thở dài đánh sượn. Tất cả mọi người đều cười khổ. Đều cảm thấy bất lực Lúc này cả đám đều chỉ biết ở ngoài ủng hộ tinh thần mà thôi Tất cả chỉ có thể trông vào tự bản thân của Lý Dương thôi Một cú đá chân phải lướt qua Thiểm điện màu xanh quét tới Không gian vỡ vụn thành từng mảnh nỏ Lao tử Lý Nhĩ tranh nẽ không kịp Chỉ có thể dùng quải trượng ngạnh tiếp một kích Choang 3 Lao tử cảm thấy quải trượng chấn động mạnh Một áp lực kinh khủng từ quải trượng truyền vào Cổ tay lão tử rung lên chấn tan chín thành lực lượng Nhưng thân hình cũng phải bay lùi về phía sau mấy bước mới hoàn toàn thoát khỏi lực công kích đó. Sibiu, đợi đến khi Lý Dương bị tam thanh pháp trận phong ấn hoàn toàn, để ta xem hắn làm sao trở thành đại tôn được. Lao tử không tức giận chút nào, ngược lại có vẻ rất tự đắt nói. Còn lúc này, thêm một thân hình loay lên, Nguyên Thủy Thiên Tôn đã tới bên cạnh Lao tử. Đại sư Minh, hay quá! Lý Dương mặc dù có thực lực rất khá, nhưng vẫn còn một khoảng cách khá lớn mới có thể trở thành Đại Tôn. Bị trói buộc trong không gian của Tam Thanh Pháp trận như thế, hắn cũng hết phép rồi, chỉ có thể bó tay chịu trói thôi. Nguyên Thủy Thiên Tôn hiển nhiên cũng đã biết hết mọi chuyện xảy ra phía dưới. Thân hình cộng công cũng lóe lên, rồi xuất hiện bên cạnh Sibiu. Tam Thanh Pháp trận, tiên giới Tam Thanh các người quả nhiên vô sỉ. Trúc Dung vừa đến đã nổi giận chửi ầm lên. Tiên giới Tam Thanh giữ nguyên vẻ mặt tủng tìm cười. Ngươi tưởng rằng tam thanh pháp trận có thể vây khốn Lý Dương sao? Ừ, để ta nói rõ nói cho các ngươi, Lý Dương chẳng những đã từng ở trong hạch tâm không gian của hốn độn Sơn 110 năm, hơn nữa cũng từng ở hạch tâm không gian của lôi viêm địa ngục hơn 1.000 năm, ngay cả hai nơi đó đều không thể vây khốn hắn, pháp trận nho nhỏ của tam thanh các người lại có thể vây khốn hắn sao? Sivu cười lạnh nói. Sivu không hề lo lắng một chút nào, có vẻ đã tính trước. Nghe C view vừa nói như thế, ba người lao tử có vẻ hơi dao động. Bọn họ cũng đều biết hoạch tâm không gian của lôi viêm địa ngục và hôn độn sơn kinh khủng như thế nào. Đúng thế, hai nơi đó không thể vây khốn Lý Dương, Tam Thanh Pháp trận sao có thể trói buộc nổi Lý Dương. Tam Thanh Pháp trận không giết hắn, chỉ phong ấn hắn lại mà thôi. Nói vậy hắn không thể thi triển được lực lượng của bản thân. Cho dù linh hồn hắn lợi hại như thế nào, nếu không phải gặp nguy hiểm tử vong. Tiềm lực bản thân cũng khó có thể buộc phát ra được. Lao tử tự biện bác. Hiển nhiên, Lao tử không muốn thừa nhận thất bại của mình. Cứ mở mắt lớn ra mà nhìn thì sẽ biết thôi. Sivu cũng không thèm nói nhiều, lạnh nhạt nói một câu. Tiên giới Tam Thanh vừa nghe lập tức túi đầu nhìn xuống, còn ma giới Tam Tôn cũng hướng ánh mắt nhìn theo. Lúc này cả Tam Tôn lẫn Tam Thanh cùng chăm chú nhìn xem diễn biến bên dưới. Lý Dương biến đầu mất rồi. Ma đế Minh Tốn nãy giờ mắt không rời Lý Dương, đông hắn xứng người, kinh hô. Cái mạng của Minh Tốn chính là do Lý Dương cứu ra, nên hắn cảm kích Lý Dương vô cùng, lúc này hắn đứng ngoài luồn phập phòng lo cho an nguy của Lý Dương. Huyền đô đại pháp sư tưởng Lý Dương thi triển thuấn di, cười lạnh nói. Tam thanh pháp trận ngăn cách cả không gian, thuấn di cũng vô dụng thôi. Huyền đô đại pháp sư nói chưa dứt lời đã ngầm miệng lại, hiển nhiên hắn cũng phát hiện có gì đó không đúng. Lúc này, xuất hiện một cảnh tượng làm mọi người lạnh mình kinh ngạc. Khu vực trước kia Lý Dương đang đứng trong nháy mắt biến thành một cái không gian đen ngòm. Đồng. Một tiếng, không gian vỡ vụn thành mảnh nhỏ. Năng lượng, thần thức, ánh sáng hoàn toàn bị thôn phệ. Tất cả mọi thứ lấy Lý Dương làm trung tâm, cuồn cuộn chảy vào lô đen ấy, căn bản không vật gì có thể sống được. Hát động. Bên trong tam thanh pháp trận không gian đã hoàn toàn vỡ vụn ra. Còn cả bản thân tam thanh pháp trận cũng đối mặt với năng lực thôn phệ kinh cùng đó. Màn hào quang dung hợp năng lượng của ba người huyền đô đại pháp sư, Hắc Linh, Sinh Linh cùng với ngọc đội lúc này đống mở nhặt đi. Huyền đô sư đệ, không ổn, nhanh lên. Ngọc bội này tựa hồ cũng sắp bị thôn phệ rồi. Thanh ấm Hắc Linh bống văng lên. Tam thanh pháp trận dường như gặp nguy ngập, không ngừng run bần bật, tựa hồ có thể bị băng hoại bất kỳ lúc nào. Bất hảo. Chết rồi. Giắc. Ba ngọc bội vốn đang dung hợp làm một đống ngân lên một tiếng, rồi bị chấn động rời ra thành ba khối ngọc bội. Ngọc bội phân liệt ra cũng có nghĩa đại trận cũng tiêu tan. Và anh. Tựa như cả không gian sụp đổ, cả tam thanh pháp trận đột nhiên bị hắc động trên mặt đất của Lý Dương hoàn toàn thôn phệ. A. Ba người huyền đô đại pháp sư, Hắc Linh, Sinh Linh chỉ cảm thấy có một lực lượng hút mạnh lấy họ, căn bản không thể kháng cự chút nào, ngọc bội vỡ vụn. Bồn mạng nguyên anh và nguyên thần của ba người đều bị hắc động đó hút vào. Tránh xa ra. Hạng vũ hét lớn một tiếng. Mà thực ra cũng không cần hắn kêu là, các ma đế đã sớm bay thoát đi, thoáng cái đã phi ra ngoài ngàn dặm cả đám bay mãi đến khi an toàn mới dám xoay người nhìn về phía khu vực kinh khủng kia. Thôn phệ. Trong phạm vi mấy trăm dặm tuyệt không có ai chạy thoát cả. Bất luận là công lực mạnh hay yếu, tất cả đều bị thôn phệ. Cả không gian vỡ vụn thành mảnh nhỏ, hình thành một cơn lốc vòi rồng kinh ngợi, trong vòng mấy trăm dặm, không còn sót lại chút gì. Vẹn vẹn chỉ trong chốc lát, hơn ngàn cao thủ tiên giới, mấy trăm cao thủ ma giới, còn cả huyền đô đại pháp sư, hắc linh, xích linh đều biến mất sạch. hạ vũ, điền cương, lãnh huyết và một đám ma đế đứng ngây người nhìn cảnh này, có vẻ không thể tin vào mắt mình nữa. Quá kinh khủng! Đại quân ma giới đại quân tiên giới. Từ Ma Đế, Tiên Đế cho tới Ma Vương, Cửu Thiên Huyền Tiên, mọi người đều sợờ người. Cảnh vừa rồi sẽ vĩnh viễn khắc sâu vào tâm khảm họ. Trên mặt Điền Cương Đông xuất hiện một nụ cười. Hắn tin rằng, tuyệt chiêu thần bí kinh khủng kia hẳn là do sư huynh mình thi triển ra, có thể thi triển ra chiêu này, cũng có thể nói Lý Dương đã an toàn rồi. Bắc Minh Long thôn quả nhiên lợi hại, mặc dù phạm vi không bằng với côn bằng thôn phệ, nhưng năng lực thôn phệ xem ra mạnh hơn nhiều. Lý Dương trong lòng cực kỳ thông khoái, tam thanh pháp trận hoàn toàn sụp đổ, Bùn mạng nguyên anh và nguyên thần của ba vị siêu cấp cao thủ Huyền Đô đại pháp sư, Hắc Linh, Xích Linh đều bị thôn phệ hết. Nguyên thần đã bị hồn phi phách tán, mà buồn mạng nguyên anh đương nhiên đều bị Lý Dương hấp thu. Lý Dương rốt cục cảm nhận được sự thông khoái của côn bằng yêu đế khi thôn phệ người khác. Bùn mạng nguyên anh của ba tiên đế hậu kỳ cao thủ, năng lượng cực mạnh, cả Lý Dương cũng cảm thấy kinh khủng quá mức. Hơn nữa Trong phạm vi mấy trăm dặm còn có hơn ngàn cao thủ tiên giới, mấy trăm cao thủ ma giới, năng lượng rất tạp nhạc, Lý Dương phải cố hết sức mới thôn phệ được. Thực ra, cả côn bằng yêu đế cũng không dám một lần thôn phệ nhiều như thế. Song do đây là lần đầu tiên Lý Dương thi triển Bắc Minh long thôn. Mà công lực của hắn thì sao? Hắn mới chỉ là ma đế tiền kỳ, đao phách mới đến thiên thứ 9 màu trắng sữa mà thôi. Thôn phệ một lần cả ba gã tiên đế hậu kỳ. Quả thực đúng là rắn nuốt voi. Ba tiên đế hậu kỳ, năng lượng kinh khủng không biết đâu mà kể. Vì năng lượng quá cường đại, Lý Dương thậm chí còn không thể hoàn toàn không chế Bắc minh Long thôn. Tham lam quá. Lý Dương cố hết sức hấp thu. Hơn ngàn cao thủ tiên giới, mấy trăm cao thủ ma giới, Lý Dương hoàn toàn không có ý định thôn phệ họ. Nhưng vì để hấp thu năng lượng của tam đại tiên đế hậu kỳ cao thủ, buộc Lý Dương phải vận dụng hết năng lượng trong cơ thể một cách điên cùng. Lý Dương trong lúc nhất thời cũng vô pháp khống chế bản thân mình. Có đôi khi thôn phệ quá nhiều cũng rất khó mà chịu được. Nhanh, nhanh, hấp thu nhanh lên. Lý Dương không ngừng ra tăng tốc độ hấp thu. Năng lượng như hồng thủy phá nát kinh mạch của Lý Dương, thậm chí còn phá vỡ cả cơ thể, buồn nguyên năng lượng một không ngừng chữa trị vết thương trên người Lý Dương. Lý Dương cứ như thế không ngừng hấp thu, dùng tốc độ nhanh nhất mà hấp thu. Tinh cực không ngừng loại ra, Thoáng cái từ màu trắng sữa biến thành kim sắt nhạt, nhưng vẫn tiếp tục có biến đổi. Hào quang tỏa ra như ngồi trên một con tàu siêu tốc, phang phang tiến tới, năng lượng khổng lồ luôn luôn được cung ứng đầy đủ, căn bản không cần lo lắng việc thiếu năng lượng. Âm dương đao phách không ngừng xoay tròn, tốc độ cực nhanh, đao mang tỏa ra rồi thu vào. Từ lượng biến làm cho chất biến, tất cả đều diễn ra thật nhanh. Thân thể tu vi của Lý Dương cũng nhanh chóng tiến triển. Thoáng cái đã từ ma đế tiền kỳ đạt tới ma đế trung kỳ, nhưng vẫn cứ phang phang đi tới, tốc độ đề cao cực nhanh làm hoa mắt bất kỳ người nào, tựa hồ tiến tới ma đế hậu kỳ không hề là việc khó. Không ổn. Lý Dương phát hiện không ổn. Thời gian thi triển Bắc Minh Long Thôn không nhanh lắm, lúc này lực lượng thôn vệ của Bắc Minh Long Thôn đã yếu bớt, các nguồn năng lượng chưa bị hấp thu bắt đầu thoát ra bốn phương tám hướng, Lý Dương đương nhiên rất khẩn khốc. Bỏ hết tất cả năng lượng bác tạp. Lúc này Lý Dương quyết định bỏ hết các năng lượng bác tạp. Hơn ngàn cao thủ tiên giới và vài trăm cao thủ ma giới, tập trung tất cả mọi năng lượng này cũng không bằng một tiên đế hậu kỳ cao thủ, mà chất thượng cũng kém xa, bởi vì các loại năng lượng này lại còn chống đối nhau, nên việc hấp thu cũng rất phiền toái Bỏ các năng lượng bác tạp, chỉ hấp thu năng lượng của tam đại tiên đế hậu kỳ cao thủ. Nhất thời, tốc độ nhanh lên rất nhiều, vẹn vẹn chỉ vài phút đã kết thúc. tiếc quá Tốc độ hấp thu hơi chậm, rất nhiều năng lượng bị lãng phí. Trong lòng Lý Dương cảm thán không thôi, dù sao đây là lần đầu tiên, hơn nữa thôn phệ cũng không có khả năng hấp thu trăm còn nhiều năng lượng bị lãng phí, hấp thu được có 67 thành thôi. 6 thành năng lượng của tam đại tiên đế hậu kỳ cao thủ. Lý Dương không chỉ tu luyện thân thể, còn phải tu luyện âm dương đao phách, một người tương đương với ba người tu luyện, lúc này cũng không thể hoàn toàn tu luyện đến đỉnh cao. Thân thể tu vi Lý Dương đã đạt tới ma đế hậu kỳ, đao phách cũng đạt tới đệ thập thiên kim sắc thiên trung kỳ, hắn phát hiện bên trong hai thanh kim sắc phi đao nổi lơ lửng trong đan điền Tập 12, Cực điểm thốn mang Chương 453, Đánh lén Gió, gió thổi nhẹ phất phơ Mây mù phiêu đáng, mấy trăm dặm không gian trước bị thôn vệ sạch sẽ nay hoàn toàn khôi phục can tĩnh trong cả khu vực mấy trăm dặm người tiên giới và ma giới lại không một người nào dám đi vào. Tất cả mọi người đứng xa xa nhìn về phía trung ương của khu vực này. Đứng giữa khoảng trống là một hắc y thanh niên lăng không mà đứng, chính là Lý Dương. Sư Minh, ha ha, ta biết ngươi nhất định không có việc gì mà. Ha ha tốt quá, thật tốt quá. Điền Cương như một đạo lưu Quang là người thứ nhất dám tiến vào khu vực đó, thoáng cái đã tới bên cạnh Lý Dương. Lúc này, vì công lực của Lý Dương đã tăng lên, khí thế trên người càng thêm hùng tráng. Tạm thời không nói về thân thể tu vi của hắn đạt tới ma đế hậu kỳ, chỉ bàn về kim sắc đao phách đã đáng sợ rồi. Hơn nữa Lý Dương còn có thể dùng đao phách công kích, đao phách màu trắng sữa đã tương đương với thần khí loại tốt. Đao phách kim sắc, đã vượt qua phi đao thần khí ám kim rồi. Kim sắc đao phách, một khi quán thâu tinh kim khí hợp thành một thể, lực công kích rất mạnh, phòng trừng không chênh lệch nhiều với quải trượng của lao tử. Đương nhiên vũ khí công kích mạnh hay yếu còn phải xem ai thi chuyển nữa, bản thân thực lực Lao Tử cao hơn Lý Dương nhiều. Lao Tử dùng tay không đối phó với Lý Dương đã có thể đánh bại rồi. Do đó không có nghĩa Lý Dương trên tay có kim sắc đao phách là có thể có được uy lực như quải trượng trên tay Lao Tử. Lý Dương huynh đệ. Hạng vũ cũng phi tới bên người Lý Dương, trong mắt chứa những cảm tình phức tạp. Vừa nhìn Lý Dương vừa ấp úng không nói nên lời. Lúc thấy tam thanh phát trận. Vô luận là hạng vũ hay điển cương đều lo Lý Dương bị tam thanh pháp trận phong ấn. Lúc này, Lý Dương không bị phong ấn, hai người cảm thấy vô cùng thoải mái. Nhìn vẻ mặt một người các ngươi kìa. Lý Dương cười nói. Ba người huyền đô mặc dù có thực lực coi như là cao nhất trong tiên giới, nhưng với những thủ đoạn của huyền đô, hã có thể làm thương tổn tới ta. Hôm nay bọn họ cũng bị hồn phi phép tán. Ha ha! Tiếng cười của Lý Dương vang vọng trong trời đất trong đó ẩn trước khí thế cực kỳ bá đạo. Mọi người tiên giới biến sắc. Ngay cả tam đại tuyệt đỉnh cao thủ huyền đô đại pháp sư, Hắc Linh, Sích Linh cùng thi triển tam thanh pháp trận cũng không phải là đối thủ của Lý Dương. Cuối cùng ba người huyền đô đại pháp sư ngược lại lại chết thảm hồn phi phép tán, điều này làm cho cao thủ của đại quân tiên giới vô cùng khiếp đảm. Căn bản không có ai là đối thủ của Lý Dương này. Ha ha! Hạng vũ cũng cười ha hả nhìn đại quân tiên giới rất thoải mái hạ lệ. Đại quân tiên giới đã không có cao thủ tuyệt đỉnh nữa, trung ương nguyên vực quân đội nghe lệnh, tiến lên, tiếp tục đuổi dết. Hạng Vũ đã đã nói đến chữ đuổi giết. Hiển nhiên, Hạng Vũ thập phần tự tin, cuộc chiến này tất thắng. Thủy vực quân đội phương Bắc nghe lệnh, tiến lên. Ai phạm chống cự, giết không tha. Lãnh Huyết Ma Đế một tiếng ra lệnh. Sau khi nham dung ma đế chết, Cộng đồng ma đế nam phương viêm vực để cử diễm huyết ma đế trở thành nam phương viêm vực thông soái trên mặt diễm huyết ma đế sát khí dày đặc. Nam phương viêm vực nghe lệnh, giết, giết sạch, nhất định phải báo thủ cho nham dòng ma đế, giết ba. Cả đại quân ma giới gầm lên, điên cuồng tràn lên chém giết. Lúc này, khí thế của đại quân ma giới đã lên đến mức cao nhất, trong lòng đại quân ma giới phía sau bọn họ có lý dương cường đại vô cùng, gần như vô địch Đại quân tiên giới căn bản không ai có khả năng ngăn cản, có người để dựa vào, khi thế cũng tăng lên hẳn. Đại quân tiên giới thì hoàn toàn ngược lại. Khi thế đang xuống đến mức thấp nhất, hơn nữa bản thân của người tiên giới cũng không bằng người ma giới. Kết quả cuộc đại chiến này căn bản không cần phải nói. Chỉ một thời gian uống chén trà nhỏ đại quân tiên giới hoàn toàn tan giã. Thống xoáy của đại quân tiên giới lúc này là nam cực tiên ông lại là người thứ nhất bay trốn mất. Sau khi Lý Dương phá tam thanh pháp trận làm nam cực tiên ông càng ý thức trên lệch giữa hai người. Giết ba. Tiếng giết văn dội người ma giới như đàn sói đang hưng phấn dị thường, hỏa tốc hướng về phía tiên giới tràn lên chém giết. Lý Dương, Điền Cương, hạng vũ ba người sóng vai phi hành, nhìn đại quân ma giới đuổi giết tàn bình của tiên giới, vừa cười vừa nói chuyện với nhau. Lý Dương huynh đệ. Tiên ma chi chiến lần này, ma giới chúng ta đã thắng. Thời gian sắp tới chúng ta sẽ đuổi dết đến tận trung tâm của tiền giới, đi đến thập châu tam đảo cướp bóc một phen. Lý Dương huynh đệ, hạng vũ ta có việc mạng phép nhờ ngươi. Hạng vũ vốn thanh âm luôn luôn sẵn sàng nói đến đây thanh âm bông tự nhiên hạ xuống. Không thành vấn đề, Bá vương, coi cái gì thì cứ nói. Lý Dương mỉm cười. Lần này ta đem trung ương nguyên vực đuổi đến tận tháng châu, mục tiêu chủ yếu là đi thất tình cung đoạt ngu cơ về. Thất tinh cung tại Tháng Châu có thực lực rất mạnh, đương nhiên ta lần này chỉ huy đại quân của Trung ương Nguyên Vực, tuyệt đối có thể thành công, chỉ là ta không muốn đại quân ma giới bị tổn thất quá lớn, hơn nữa ta không muốn giết nhiều người thất tinh cung, cho dù có đoạt được ngu cơ, nàng cũng có thể vì vậy mà đoán hơn ta. Hạng Vũ nói rồi thở dài một hơi, nếu Lý Dương huynh đệ ra tay, tin rằng có thể không giết một người nào cũng đoạt được ngu cơ, niềm vui sẽ trọn vẹn hơn. Hạng Vũ nhìn Lý Dương chờ mong. Bá Vương yên tâm, việc này ta đương nhiên phải hỗ trợ. Lý Dương nói một cách khẳng định. Dùng thần thức của mình tra ra nơi ở của ngu cơ, sau đó sử dụng phương pháp thuấn di, tin rằng có thể thần không biết quỷ không hay đem người ra ngoài. Việc này hoàn toàn không khó đối với mình, sao lại cự tuyệt chứ? Vậy ta cảm tạ trước. Hạng Vũ cảm kích nói. Việc nhỏ thôi, lúc trước bá Vương cũng trợ giúp ta rất nhiều. Việc của ngươi ta đương nhiên phải hỗ trợ chứ. Lý Dương đột nhiên cảm thụ một hấp lực yếu ớt, liền nhìn về phía hấp lực đó, chỉ thấy xuất hiện trước mắt, sâu trong đáy thiên hà có khoảng trống thật lớn. Khoảng trống dài đến vạn dặm nhưng rộng chỉ vài dặm thôi. Thoạt nhìn rất lớn, nhưng so với thiên hà, thì giống như một con thuyền nhỏ trong biển rộng thôi. Trên lệch rất nhiều. Đó là kiểu hữu vực. Lý Dương huynh đệ, chúng ta đang ở phải trên thiên hà, thiên hà sâu đến trăm ngàn dặm. Cũng dài khoảng chừng như thế, thế mà chúng ta vẫn cảm nhận được hấp lực từ kiểu lũ vực, mà cũng may là kiểu lũ vực không buộc phát tình huống gì. Hạng vũ cảm thắn nói. Lý Dương lòng thầm hoảng sợ. Thiên hà khô cạn, lực hút của kiểu lũ vực lúc này chỉ thể hiện trạng thái bình thường nhất. Chỉ với trạng thái bình thường, từ cách xa trăm ngàn dặm mà vẫn có thể cảm nhận được hấp lực, có thể tưởng tượng được mức độ kinh khủng của kiểu lũ vực. Điền Cương cũng nhìn kiểu lũ vực, tan thưởng. Chúng ta đi. Hạng vũ lúc này theo dục mọi người đuổi theo đại quân, Lý Dương và Điển Cương bay về phía tiên giới. Cứu vực phía dưới như một con cự thú nằm giữa đáy thiên hà vẫn chậm rãi thôn hấp. Trong hốn độn không gian. Ha ha. Ba người Sibiu, Trúc Dung, Cộng Công cười to, vô cùng khoái trá. Ba người Lao Tử, Nguyên Thủy Thiên Tôn, Thông Thiên Giáo chủ vẻ mặt hầm hầm. Ba người bọn họ không thể tin làm sao mà Tam Thanh Pháp trận lại thất bại như thế. Phải biết rằng, tam thanh pháp trận này là do Lão Tử, Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng với thông thiên đồng thời thương lượng quyết định. Lão Tử phẫn nộ nhất. Một thân truyền đệ tử duy nhất, còn hai ký danh đệ luôn luôn theo mình vô số năm, thế mà ba người cùng lúc chết hết. Lão Tử nhìn thấy Lý Dương thi triển bắc minh long thôn, biết không ổn, muốn ra tay, nhưng lại bị si vưu sớm, có dự mưu, quân lấy hán. Nhị sư đệ, người đưa ra sáng kiến tốt thật. Lao tử nhìn nguyên thủy thiên tôn liếp mắt, vẻ mặt vô cùng tức giận. Việc sử dụng tam thanh pháp trận, mặc dù đã thương nghị thống nhất giữa các tam thanh, nhưng láo tử vẫn tức giận. Thự nhiên đem cơn giận chút lên người nguyên thủy. Nguyên thủy thiên tôn khẽ như mày, trong lòng thầm chửi lúc trước ngươi cũng coi đây là chủ ý tốt mới cho ba đệ tử của ngươi xuất tràng. Bây giờ ba đệ tử đã chết, ngược lại trách ta. Hừ hừ, vận khí lý dương quả là tốt. Mặc kệ như thế nào tuyệt đối không thể để cho hắn trở thành Đại Tôn. Từ đấy lòng Nguyên Thủy Thiên Tôn có tính toán riêng. Lao Tử cũng càng nghĩ càng giận, tuy nói mọi người dưới tay Đại Tôn đều chỉ là con kiến, nhưng huyền đô Đại Pháp Sư dù sao cũng là thân truyền đệ tử duy nhất của Lao Tử, còn huyền hỏa tinh xích linh và huyền thủy tinh hắc linh là người đã theo hắn từ trước khi Láo Tử đắc đạo, có rất nhiều cảm tình. Lý Dương Không thể để cho hắn trở thành Đại Tôn. Phải làm mọi cách làm sao để ta ngôi được cơn giận này. Lao tử lòng thầm giận dữ. C view cười nói. Lao quẻ lý như kia, không phải ngươi rất phô trường, không phải ngươi rất tự tin sao. Bây giờ biết cái gì gọi là bồi liếu phu nhân Hữu chết binh chưa? Ha ha. C view cười to, tiếng cười có vẻ rất phóng đẳng. Hử, để coi. Lao tử hậm vực nói. Đột nhiên. Trong mắt C view tinh quang loại lên. Thân thể đột nhiên xuất hiện bên cạnh lao tử, tung một cú đá rất mạnh vào bả vai hắn, quải trượng lao tử vội vàng vung lên đón đỡ. Đỡ xong một cách này, sắc mặt hắn càng thêm khó coi. Lao tử ngươi muốn xuống dưới đó đối phó với Lý Dương hả? Nam mơ! Sivu cười nói, thần thức hắn hoàn toàn chú ý tới lao tử, đảm bảo không cho lão tử có thể đến gần Lý Dương. Lao tử lòng thầm suy nghĩ Sivu luôn luôn chú ý đến ta như thế, muốn đối phó Lý Dương cũng hơi khó khăn. Ai, có cách này. Lao tử trong lòng nảy ra sáng kiến, sắc mặt lại có vẻ càng thêm phẫn nộ, nổi giận mắng Sivu. Sivu, Lý Dương giết ba đồ đệ của ta, ta ha có thể không trừng phạt hắn. Người dám ngăn cản ta, kể cả ngươi ta cũng đánh. Nói rồi. Lao tử vung quải trượng lên công kích mãnh liệt. Ha ha, còn muốn đánh ta. Sivu khóc cười không được, Lao tử này không phải bị ấm đầu rồi sao. Hai chân si view nhanh như chốc đá về phía lao tử, trong lúc nhất thời lao tử cũng luống cuống cả tay chân, nhưng vẫn chống đỡ được. Đồng thời, lao tử truyền âm cho Nguyên Thủy Thiên Tôn và Thông Thiên Giáo Chủ, nói về kế hoạch của mình. Nguyên Thủy Thiên Tôn nhãn tỉnh sáng lên, nhét mép lợi, rồi sau đó cũng quát mắng cộng công. Cộng công, đồ tiểu tử này, lại đây đánh với ta 3 ngày ba đêm, lần này ta nhất định phải cho Nguyên nếm mùi đau khổ. Nói rồi Nguyên Thủy Thiên Tôn vung bản cổ phiên lên đập xuống. Bốn cây thần khí trưởng kiếm bay lơ lửng chung quanh thân thể Thông Thiên giáo chủ. "Chúc Dung đồ man dợ này, nếm thử sự lợi hại của Chu Tiên kiếm trận của ta." Nói rồi các kiếm tiên bên cạnh Thông Thiên giáo chủ hóa thành một đạo thanh mang bắn ra ngoài, còn Chúc Dung vô cùng giận dữ, giơ cao Hỏa thần côn, nổi điên lên cùng Thông Thiên đại chiến. Bỗng nhiên cả khoảng trời hỗn độn không gian trở nên hỗn loạn, tam tôn tam thanh đánh nhau đến hôn thiên ám địa. Đột nhiên, thanh Ngọc Như Ý đồng hóa thành một đạo thanh quang từ trên người Lao Tử bắn ra. Từ hôn độn không gian bắn thẳng xuống thiên hà. Tam bảo Ngọc Như Ý. C view lúc này mới chú ý tới, nhất thời vô cùng tức giận. Vừa rồi Lao Tử cùng hắn đánh nhau hôn thiên ám địa. Ai có thể tưởng tượng được Lao Tử lại bất thần phóng Ngọc Như Ý xuống dưới. Còn bản thân lão Tử vẫn quấn lấy C view đại chiến như trước. Trong lúc nhất thời C view cũng không có biện pháp gì ngăn chặn được Ngọc Như Ý đó. Tam bảo Ngọc Như Ý là thần khí chuyên dùng để ném như ném các con cờ vi kỷ, chuyên đánh vào tâm thần của nạn nhân. Đến cả đại tôn nếu như chúng chiêu cũng xây sẩm mặt mày. Haha, Siviu, đã muộn rồi. Lao tử đắc Ý bay ra ngoài. Tam bảo Như Ý với tốc độ nhanh như điện hướng xuống phía dưới bay đi. Nhìn xa chỉ thấy một đạo hào quang màu xanh bay thẳng xuống thiên linh cái của Lý Dương đập xuống. Lúc này Nguyên Thủy Thiên Tôn đang cùng Cộng Công Đại Chiến bông Vung bản cổ phiên. Khoảng không gian chung quanh trở nên hỗn loạn, Cộng Công cũng không chú ý đến việc Nguyên Thủy Thiên Tôn lấy ra một hát sắc tiểu truy, ném thẳng xuống dưới. Nếu Lý Dương trở thành Đại Tôn, biết được sự tình về tinh cực tông, sẽ có thể rất rắc rối, chỉ riêng cản khôn truy không nắm chắc. Nguyên Thủy Thiên Tôn trong tay đột nhiên xuất hiện thêm một đạo linh quang nữa. Lúc này, Nguyên Thủy Thiên Tôn vùng bản cổ phiên lên. Một cơn lốc khổng lồ lại phá không bay đi, cơn lốc này không công kích cậu tông, mà là bay ra khỏi hốn độn không gian, bay xuống hạ giới, mục tiêu tựa hổ chính là Lý Dương. Lý Dương đang cùng hạ vũ, Điền Cương nói chuyện thiếm. Đột nhiên Lý Dương cảm ứng được nguy hiểm, nhưng tốc độ công kích quá nhanh, căn bản không để cho Lý Dương có phản ứng gì. Một đạo thanh quang nện vào đầu Lý Dương nhưng Thủy Chi Buồn Nguyên đã tự động bao phủ bảo vệ đỉnh đầu hắn. Bùm! Thanh âm chát chua giống như rủi gõ mạnh vào mõ. Lý Dương cảm thấy sơi sầm mặt mày, nhất thời mất phương hướng, giống như uống rượu quá chén. Nên Tam Bảo Ngọc như ý mà cũng không chết, xem ra linh hồn nguyên thần của hắn quả nhiên cường hãn, ít nhất cũng tương đương với hôn độn ngũ hành chi linh. Từ hôn độn không gian lão tử thở dài một tiếng, bỗng trên mặt láo tử lúc này đột nhiên có vẻ hí hứng vui mừng. Càng khôn truy của nhị sư đệ cũng đem ra dùng, hay quá. Chỉ thấy một hát sắc tiểu truy bay theo sau Tam Bảo Ngọc như ý, lại một lần nữa nền vào thiên linh cái của Lý Dương. Bùm! Lại là một tiếng chát chúa nữa. Lúc này Lý Dương phun ra một vòi máu, nhưng vẫn không chịu chết như trước, rồi đột nhiên lại một cơn cuồng phong cuốn tới. Cơn cuồng phong đó không phải là một cơn gió bao bình thường, mà là hình thành từ bản cổ phiên. Cơn lốc do bản cổ phiên xé rách không gian rồi cuốn lấy Lý Dương. Hạ Vũ và Điền Cương một bên căn bản không kịp có phản ứng gì, chỉ trơ mắt nhìn kia cơn gió kinh khủng cuốn lấy Lý Dương bay về phía nơi sâu nhất của thiên hà, trực tiếp ném Lý Dương vào kiểu hữu vực nơi mà mọi người chỉ nhìn cũng thấy giận người. Tập 12, Cực điểm thốn mang Chương 454, Thiên Ma Loạn Nguyên Thủy 3 Sea View nhìn chầm chầm vào Nguyên Thủy Thiên Tôn phẫn nộ quát, đồng tử của hắn tựa như buộc phát những luồng điện, cả hốn độn không gian đã tựa hồ sáng bừng lên. Hiện nhiên, Sivu lúc này đã giận điên người. Nhận lấy cái chết. Sivu cắn răng nói, trước giờ Sivu chưa bao giờ phẫn nộ đến thế. Nhưng lúc này hắn là quả thật đã phẫn nộ phát điên lên. Đại tôn vĩnh viên bất tử. Nguyên thần linh hồn của Lý Dương có thể tương đương với ngũ hành chi linh. Sivu tin rằng nhất định hắn sẽ trở thành đại tôn. Vô luận làm sao hắn sẽ tuyệt đối không thể chết. Nhưng bất tử không có nghĩa là có thể thoát ly khỏi cửu lũ vực. Lũ vực cuồng nhất Hấp lực kinh khủng cũng làm cho đại tôn phải lành mình không ai biết cuối cùng của kiểu lu vực rốt cuộc là cái gì đại tôn cũng không có Dũng khí đi vào trên thực tế kia không phải là chuyện có Dũ khí hay không mà là các đại tôn tự biết nặng nhẹ chỉ cần thấy cảnh kiểu lu vực điên cuồng hấp thu nước thiên hà bọn họ cũng tự biết mà không dám tiến vào kiểu lu vực đại Tôn đích thật là bất tử nhưng nếu bị hãm ở kiểu l lưu vực thì cũng có thể không ra được một khi vinh viện giam trong kiểu lu vực thật là sống không bằng chết Lý Dương cho dù trở thành đại tôn thì có gì hữu dụng đâu cơ bắp toàn thân si view có lên kinh khí từ nắm đấm phát ra làm vỡ vụn cả một khoảng không gian hình hành một trận chấn động tị liệt một quyển si view kinh khủng xuyên phá không gian còn mang theo cả năng lượng làm băng hoại thiên điệu đánh thẳng vào nguyên thủy Thiên Tôn nguyên Thủy Thiên Tôn kinh hãi see view lại vì Lý Dương mà nổi điên rồi không ổn Nguyên Thủy Thiên Tôn không phải là đối thủ của Sivu, hắn căn bản bất chấp mọi thứ, dùng hết sức vung bản cổ phiên lên che chắn trước mặt. con nắm đấm của Sivu sau khi xuyên phá thiên địa, liền lệnh mạnh vào bản cổ phiên của Nguyên Thủy Thiên Tôn. Nguyên Thủy Thiên Tôn nhất thời bay lui ra sau, bản cổ phiên cũng chấn động một lúc lâu sau mới hoàn toàn hóa giải được một kích này của Sivu. Sivu, dám khi dễ nhị sư đệ, đối thủ của ngươi là ta. Lao tử lúc này cảm thấy vô cùng hài lòng với cú đánh lén vừa rồi của Nguyên Thủy Thiên Tôn. Hùng chi Tam Thanh và Tam Tôn đại chiến thì đối thủ của hắn chính là Sivu. Sivu bây giờ đánh Nguyên Thủy, lão tử há có thể để mặc hắn tự tung tự tác. Lao tử lúc này vung căn quả trượng, hướng về phía Sivu nện xuống. Tiên giới Tam Thanh, lo lắng về việc sinh ra vị đại tôn thứ tư ma giới ta, lại dám dùng thủ đoạn như thế. Thật mắc gói, ta cũng phát điên rồi. Toàn thân trúc dung đại tôn hỏa quang đại thịnh, hắn cũng không thèm đánh với thông thiên giáo chủ, mà đánh về phía Nguyên Thủy. Nguyên Thủy! Xem đây! Cộng công cũng rất giận dữ, bay thẳng đến Nguyên Thủy đánh xuống. Thông thiên giáo chủ thấy cảnh này, nhưng lại cố ý chậm chân một chút. Hừ hừ, đánh hay lắm. Nguyên Thủy ở tiên giới cũng cực kỳ kiêu ngạo, bình thường hay dựa vào đại sư huynh mà lên mặt, làm cho hắn ăn quả đắng một lần cũng tốt. Nội bộ tiên giới tam thanh cũng không phải là hoàn toàn đoàn kết, thông thiên giáo chủ đã cố ý không ra tay. Trong tiên giới, Lão Tử Vô Vi, chính thức thân truyền đệ tử chỉ có một người là huyền đô đại pháp sư, ký danh đệ tử có thượng động bát tiên cũng tiêu diêu tự tại, cũng không khai sơn lập phái. Do đó thế lực của Lão Tử tại tiên giới cũng không có bao nhiêu. Đệ tử giới tay thông thiên và nguyên thủy thiên tôn đều rất nhiều, thế lực cũng rất lớn. Nhưng Nguyên Thủy Thiên Tôn và Lão Tử có quan hệ rất tốt, có đại sự gì đều nói việc này phải thỉnh giáo đại sư huynh. Lão Tử bình thường tự nhiên rất thiên vị Nguyên Thủy Thiên Tôn, do đó trong thiên giới, thế lực của Nguyên Thủy Thiên Tôn lại càng mạnh hơn. Thông thiên giáo chủ ngại việc tranh chấp vì bản thân mình tốt xấu cũng là một trong tam thanh, đều là sư huynh đệ. Chỉ có thể làm ngơ coi như không nhìn thấy, trên thực tế trong lòng cũng rất hầm hực. Trúc Dung, cộng công 2 đánh 1. Nguyên Thủy tự nhiên luôn cuống tay chân, chỉ một lát sau, liền không đỡ được nữa. Đồng. Trúc Dung đập mạnh một đồng vào đầu Nguyên Thủy Thiên Tôn. Trúc Dung địa hỏa thần côn không phải là một cây côn bình thường. Nó dung hợp 10 đại kim ô, ngọn lửa trong đó thậm chí còn vượt qua cả lưỡng nghi tịnh hỏa. Đó là sự lợi hại của hốn độn hòa linh. Tóc trắng bay phất phơ của Nguyên Thủy Thiên Tôn nhất thời bị đốt chuỗi. Người giám. Nguyên Thủy Thiên Tôn nhất thời giận qua bốc. Đỉnh đầu xịt ra cả luồng khói trắng. khinh người quá đáng, không đập vào mặt các ngươi há có thể làm cho ta hạ hỏa. Động. Lục sát trường thương của cộng công đột nhiên biến thành mềm như bốn, như một cán roi quất vào mặt Nguyên Thủy Thiên Tôn, nhất thời mặt hắn xuất hiện một vết roi dưới máu. Nguyên Thủy Thiên Tôn dùng mình, nhất thời cả mặt mũi đều đỏ bừng lên, gào lên. Không đánh vào mặt các người, Nguyên Thủy Thiên Tôn không phải là một trong tam thanh. chúc Dung, hai đánh một. Đúng là không biết xấu hổ. Lúc này thông thiên giáo chủ từ từ bay đến, hét lớn rồi đánh mạnh về phía Trúc Dung. Dù sao cũng không thể đứng một bên quan khán quá lâu, nếu không ý đồ của mình sẽ bị lao tử, Nguyên Thủy Thiên Tôn phát hiện ra. Đại tôn giao thủ tốc độ cực nhanh, trên thực tế vừa rồi thông thiên đứng một bên chỉ dừng tay có vài giây mà thôi. Do đó Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng không thể làm sao hoài nghi thông thiên được. Tam sư đệ, người đối phó Trúc Dung trước. Nguyên Thủy Thiên Tôn ngược lại còn cảm kích thông thiên giáo chủ, dù sao hai đánh một, Nguyên Thủy Thiên Tôn chỉ biết đỡ. Thu thập cộng công trước, rồi quay sang đối phó Trúc Dung, đây là kế hoạch của Nguyên Thủy Thiên Tôn. Haha! Ha. Nguyên Thủy, đốt mái tóc của ngươi, đánh vào mặt nhà ngươi, có phải là đau lắm phải không? Trúc Dung không lo lắng chút nào. Mặc dù Nguyên Thủy đại chiến hơi bị rơi xuống hạ phòng, nhưng hai bên cũng đã đại chiến không biết bao nhiêu lần. Muốn đánh bại được Nguyên Thủy Thiên Tôn cơ hồ là một việc bất khả thi. Nhưng thông thiên giáo chủ và Nguyên Thủy Liên Thủ, hắn sẽ cùng với Cộng Công Liên Thủ chống lại ngay, dù sao quan hệ giữa ma giới Tam Tôn cũng rất tốt. Trong lúc nhất thời, trong hốn độn không gian một lần nữa xảy ra một trận ác chiến. Sivu vì Lý Dương nên công kích điên cuồng, Lao Tử trong lúc nhất thời chỉ có thể cuống cuồng chống đỡ, nhưng phòng thủ không được chặt chẽ như trước, hai người đánh đến hôn thiên ám địa. Về phấn Nguyên Thủy Thiên Tôn, thì không cần nhiều lời, hắn đánh mức điên cuồng. Nguyên Thủy Thiên Tôn lúc này phải đánh để lấy lại thể diện. Bàn cổ phiên phất lia lia, khi thì đập xuống, khi thì trùn cả không gian, Nguyên Thủy rơi vào trạng thái phát huy hết lực lượng siêu cường. Xem ra việc phẫn nộ cực độ cũng có thể làm cho lực công kích của một người tăng vọng. Đánh lén. Tam Thanh lại đánh lén ba. Hạng Vũ là người thứ nhất có phản ứng. Có thể đánh lén Lý Dương. Hơn nữa ngay cả Lý Dương cũng không kịp có phản ứng, cũng chỉ có Đại Tôn và Hồng Quân thôi. Hồng Quân đâu cần phải đối phó người nào. Nếu ra tay đánh lén thì còn gì là thân phận địa vị của Hồng Quân Đạo Nhân nữa? Còn nhân vật cấp bậc Đại Tôn, ma giới Tam Tôn tự nhiên sẽ không đối phó Lý Dương, cho dù đầu góc bã đầu cũng có thể đoán ra là tiên giới Tam Thanh đánh lén. Cửu hữu vực Cửu hữu vực vô cùng thân bí, lực thôn phệ cực mạnh, đến cả Đại Tôn cũng không dám vào. Chỉ cần xem nước thiên hạ gần như là vô tận thế mà vẫn bị kiểu hữu vực hốt sạch, sư huynh lần này bị công kích, bị ham vào trong kiểu hữu vực. Điền cương mắt hơi đỏ lên, miệng thở gấp. sốt ruột, khó chịu, phân nộ. lãnh huyết ma đế cũng bay tới, nàng cũng thấy cảnh này, lạnh lùng nói. Hẳn là tiên giới tam thanh hạ độc thủ, kiểu hữu vực thần bí khó lượng, lý dương huynh đệ có thể. Có thể không có cách nào thoát ra. Im miệng. Điền cương đột nhiên nắm cổ áo lanh huyết, ánh mắt tói lửa. Hắn nhìn chầm chầm lanh huyết ma đế nói. Sư huynh ta nhất định sẽ thoát, không có khốn cảnh nào có thể gây khó dễ cho hắn. Lôi viêm địa ngục và hôn độn sơn cũng không thể vây khốn hắn. Lần này hắn chắc chắn sẽ không có nguy hiểm gì. lãnh huyết ma đế cười lạnh. Lôi viêm địa ngục mặc dù nguy hiểm, nhưng vẫn còn có người khác biết hư thật trong đó. Nhưng kiểu vực này ngay cả đại tôn cũng không biết bên trong có cái gì. Ngươi cũng thấy nước thiên hà hốt sạch như thế. Năng lượng thôn phệ khổng lồ như vậy, đại tôn cũng không thoát ra được, Lý Dương làm sao ra được, ngươi đừng tự dối mình nữa. Điền cương dùng mình, tay từ từ buông lánh huyết ma đế ra. Không, tuyệt đối không có khả năng, không khó khăn nào có thể ngăn nổi sư hình, tuyệt không có. Điền cương thì thầm nói. Điền cương cơ hồ luôn luôn đi cùng với Lý Dương từ đầu đến cuối, từ khi còn là quyền thủ của hạ quyền đàn tới tận hôm nay. Hơn nữa một nhà hắn chịu ơn cứu mạng của Lý Dương, đối với Lý Dương, Điển Cương vừa cảm kích vừa kính trọng. Điển Cương, người cần tinh táo lại. Hạng Vũ nghiêm mặt, vô vô vai Điển Cương. Hạng Vũ hiểu, cho dù biết là Tam Thanh đã hạ thủ, bọn họ cũng không có biện pháp gì. Tam Thanh là nhân vật ra sao, bọn họ bất quá chỉ là ma đế thôi, trong mắt Tam Thanh cũng chỉ là con kiến, căn bản không thể trả thù được. Nếu sư huynh có gì ngoài ý muốn. Ta nhất định buộc tam thanh phải hối hợp ba. Điền cương gần giọng nói, hàn quang trong mắt tỏa ra, khai thiên thần phủ trong tay hắn run lên bần bật, phát ra những âm thanh kỳ lạ, giống như vật có linh tính. Hạ vũ và lãnh huyết ma đế nhìn điền cương lúc này cũng cả kinh. Lúc này bọn họ mới tỉnh ngộ điền cương không giống như bọn họ, điền cương bản thân có khai thiên thần phủ, khai thiên thần phủ là thần khí của bản cổ, bản cổ lại là một nhân vật bằng vai phải lứa với hương quân thần khí của ngài huy lực hẳn phải kinh khủng phi thường. Điền Cương muốn trả thù, nói không chừng cũng có có thể làm được. Tam Thanh như một người đã trưởng thành, còn Điền Cương giống như một đứa hài đồng, nhưng hài đồng này lại có thể giết chết người trưởng thành bằng một con dao. Mặc dù hiện tại đây đứa bé này chưa thể phát huy hết uy lực của con dao ấy, nhưng rõ ràng là một con dao cũng có uy hiếp với người trưởng thành. Còn các ma đế khác, cho dù Tam Thanh đứng yên cho họ đánh, Cả bọn cũng không thể gây thương tổn cho Đại Tôn. Nhưng Đại Tôn khi đối mặt với Điền Cương, trong lòng có cũng hơi e ngại. Đúng ra là e ngại khai thiên thần phủ của Điền Cương. Dù sao khai thiên thần phủ được hình thành từ khi khai tích hỗn độn hóa ngũ hành thành lục giới. Không đối phó được Tam Thanh, ta cũng có thể giáo hơn đám đồ tử đồ tôn của bọn họ. lãnh huyết ma đế cười lạnh nói. Hạng vũ và Điền Cương nhãn tình sáng lên. Đại quân Trung ương nguyên vực nghe lệnh, xung phong. Đối mặt địch nhân tuyệt đối không thể dung tình, giết hết không tha. Hạng vũ phẫn nộ quát lên. Thủy vực phương Bắc nghe lệnh, truy sát người tiên giới, giết hết không tha. Giết hết không tha. Thanh âm của ba thống Soái vang vọng cả chiến trường. Trong quá trình chiến đấu, các chiến sĩ ma giới xem như chỉ hạ thủ lưu tình, dù sao mục đích chính của bọn họ là chiến đấu, cố gắng đạt được thắng lợi trong cuộc đại chiến này, không phải muốn giết chết hết địch nhân. Do đó khi truy sát cũng không dùng tốc độ nhanh nhất, công kích cũng không quá mức điên cuồng. Nhưng bây giờ vừa nghe mệnh lệnh của ba vị thông soái, nhất thời khí thế thay đổi. Giết không tha. Gầm ba. Những tiếng rú từ nỗi điên cuồng ẩn chứa trong huyết mạch của chiến sĩ ma giới. Bây giờ mọi người đã phát cuồng, mắt đỏ ngầu, bắt đầu giết chóc. Giết. Không do dự gì, cứ thế mà giết. Cả chiến trường trở nên điên cuồng. Cao thủ ma giới từ việc bay ở trên trời đuổi theo như một bầy châu chấu đột nhiên biến thành những máy bay tiêm kích bổ xuống, tốc độ tăng lên rất nhiều, lực công kích cũng mạnh hơn. Mọi người đã buộc phát hoàn toàn thực lực mạnh nhất, nhất thời tổn thất của tiên giới tăng lên rất nhiều. Chạy mau, người trong ma giới điên cả rồi. Mọi người chạy mau lên, người ma giới nổi giận rồi. Những thanh âm nốn nháo trong đại quân tiên giới. Đám người tiên giới sớm đã mất đấu trí, dùng tốc độ nhanh nhất chạy đi. Nếu còn có có mấy người ở lại muốn chiến đấu với ác chiến sĩ ma giới, chỉ trong giây lát đã bị một đám người ma giới tràn lên chém chết sạch. Không gian chấn động. Một khe nước xuất hiện, nhất thời hơn 10 tiên quân chết ngay tại đường trường, mắt Điền Cương đỏ ngầu, nắm tay nắm chặt lấy khai thiên thần phủ, vung đúa giết chóc. Sư Minh, ngươi phải sống mà thoát ra, nhất định phải ra nhẽ ba. Điền Cương kêu thầm, khai thiên thần phủ trong tay càng lúc càng múa lên loang loáng. loáng. Vô luận là ma giới tam tôn và tiên giới tam thành, hay là cuộc chiến giữa đại quân ma giới và đại quân tiên giới, tất cả đều vì việc Lý Dương bị đánh lén rơi vào kiểu ưu vực mà ngày càng thêm điên cuồng, trong lúc nhất thời tiên ma giới hoàn toàn rối loạn. Loạn! Không ai có thể ngăn cản, chỉ có giết chóc. Hoặc là người ma giới giết người tiên giới, hoặc người tiên giới giết người ma giới, hai phương nhân mã đánh nhau không chút dung tình, đánh nhau hăng máu đến quên cả việc sống chết của bản thân. Sau khi nhìn thấu sanh tử, những người tu luyện có còn sợ chết nữa không? Dù sao tu luyện rất lâu rồi, thời gian họ sống đã vượt xa người bình thường, bọn họ sẽ chấp nhận việc chết trên chiến trường với một thái độ thản nhiên. Huyết tinh ngập trên chiến trường, máu nhiễm hồng cả bầu trời thiên hà, tay chân gãy vụt, kiếm gây bay tán loạn trong không trung. Còn Tam Tôn, Tam Thanh trong hốn độn không gian cũng chém giết rất kịch liệt, trong đó Nguyên Thủy Thiên Tôn là người đang công kích cộng công điên cùng nhất. Thiên ma càng lúc càng điên cuồng hơn, bởi Lý Dương. Sau khi Lý Dương bị hút vào kiểu lưu vực thì chuyện gì xảy ra trong đó? Kiểu lưu vực rốt cuộc có bí mật gì đây? Kiểu lưu vực? Đây là đâu? Lý Dương từ từ tỉnh lại, nhìn quanh bốn phía, lập tức Lý Dương mặt mảy biến sắc. Hắn cảm thấy rõ ràng mình đang rơi xuống rất nhanh, tốc độ nhanh đến kinh người. Hơn nữa lực hút khổng lồ càng làm cho hắn cảm thấy hoảng sợ. Hoàn hảo, ở đây thần thức vẫn còn hữu hiệu. Thần thức Lý Dương đào qua, hoàn toàn nắm được mọi việc. Phía dưới kiểu lưu vực là khoảng trống ngàn dặm, nhưng hắn vẫn rơi xuống phía dưới như trước. Không ai biết kiểu lưu vực này rốt cuộc sâu đến đâu. Lý Dương khống chế bổn nguyên năng lượng cố gắng chống đỡ với hấp lực, nhưng căn bản không có hiệu quả. Ngay cả Đại Tôn đã nhìn thấy hấp lực này cũng phải lạnh mình. Lý Dương ha có thể thoát khỏi nổi, nhất là khi Lý Dương đã bị hãm vào trong kiểu lưu vực. Tập 12. Cực điểm thốn mang Trường 455, Ngũ Hoành Tụ Trong khoảng không kiểu ưu vực tối đen, Lý Dương vẫn rơi xuống phía dưới cực nhanh. Kiểu ưu vực này không phải thôn phệ hết nước thiên hà sao? Nước thiên hà bây giờ đi tới đâu? Lý Dương liếc mắt nhìn quanh, thấy chung quanh ngoại trừ thạch bích nham thạch, căn bản không một dọc nước, thiên hà rộng lớn con cùng, chứa đựng vô số nước. Với một lượng nước khổng lồ như vậy phải có một nơi rất lớn mới có thể chứa được. Lý Dương trong lúc nhất thời có vẻ phấn khởi lên. Cửu Vũ vực rốt cuộc sâu bao nhiêu? Lúc này, thần thức Lý Dương hướng xuống phía dưới mà thăm dò, một lát đã thám hiểm xuống sâu đến hơn ngàn dặm, Lý Dương trong lòng cảm thán về độ sâu của Cửu Vũ vực, thần thức vẫn tiếp tục hướng xuống phía dưới thăm dò, đột nhiên, Lý Dương đột nhiên mắt đứng tròng, thần thức của hắn không thể xuống sâu thêm được nữa, nói đúng ra là bị ngăn trở. Lại bị ngăn trở? Chẳng lẽ Cửu vực có liên quan đến Hồng Quân đạo nhân? Lý Dương khẽ nhíu mày, Lần trước tại đáy kính Nguyệt Hồ hắn phát hiện ra hồng quân hành cung, thần thức đặc thù của mình có lẽ chỉ có hồng quân đạo nhân mới có thể ngăn trở Lý Dương nhất thời hạ quyết định, thân hình giống như một mũi tên bay thẳng xuống phía dưới. Lý Dương chẳng những không chống cử với hấp lực này, nhưng lại còn ra tốc bay xuống phía dưới, nhất thời tốc độ tăng lên rất nhiều. Chỉ trong chốc lát, Lý Dương đã bay tới chỗ vừa rồi thần thức hắn phát hiện bị ngăn trở thân thể Lý Dương không hề bị ngăn trở gì, có thể bay xuyên qua. Bất hảo. Lý Dương đột nhiên chấn động, lập tức dùng toàn lực khống chế thân thể. Lý Dương vừa rồi đột nhiên phát hiện hấp lực lại thay đổi, lúc này biến thành một lực lượng thôn hấp xoay tròn vô cùng kỳ quái, hơn nữa phương hướng lại hoàn toàn bất đồng. Hấp lực ở đây lúc thì hướng về bên trái, lại có hấp liệu lại hướng về phía, bước vài bước lên phía trước lại biến thành một hấp lực hút về phía trước. Hôn loạn. Lý Dương liếc mắt nhìn lại, lúc này kiểu hữu vực dường như có vạn ngàn mê cung hoạt động. Một cái động thật lớn có mấy đường kính tới trục thức xuất hiện trước mắt Lý Dương, rất nhiều hang động. Lý Dương chỉ đại khái liếc mắt nhìn qua, thấy khoảng chừng có hơn 10 vận động. Lúc này Lý Dương không thể tiếp tục phi hành. Trên thực tế căn bản không thể tưởng tượng được có bao nhiêu huyệt động. Hang động cũng không thẳng, mà lại rất quanh co, các hang động lại có khi tiếp xúc giao cắt với nhau, vô cùng hôn loạn. Mỗi một hang động đều có hấp lực kinh người, Lý Dương cố gắng đến chỗ giao giới của hấp lực. Cố gắng cân bằng các loại hấp lực để có thể đứng vững được. Trước hết hay dùng thần thức điều tra một phên. Cựu hữu vực này có quá nhiều hang động không biết rốt cuộc có huyền bí gì. Lý Dương rất tò mò đối với những bí mật của cựu hữu vực. Mỗi lần nghĩ đến hấp lực kinh thiên, Lý Dương vẫn còn sợ hãi. Thần thức vừa mở rộng ra, Lý Dương liền cảm thấy sơi sở mặt mày Mê Cung. Lý Dương ngây người. Thần thức của hắn chịu ảnh hưởng không nhỏ của mê cung, căn bản không thể kiểm tra được. Phải biết rằng, ngay cả vạn tượng la thiên trận, thần thức của Lý Dương cũng dễ dàng khám phá, nhưng mê cung trong kiểu lưu vực thì Lý Dương bất lực không thể lục soát Trong lòng Lý Dương rất hoảng hốt. Mê cung này ngay cả thần thức của mình cũng không thể nhìn thấu ít nhất lợi hại hơn nhiều so với vạn tượng la thiên trận. Đại trận như thế, lại không thể sử dụng thần thức lục soát làm sao mình có thể đi ra được. Nếu không thể đi ra, thì làm sao mà gặp lại tuyết? Nếu chọn đời không thoát ra được thì chắc chắn không thể gặp lại tuyết. Trong lòng Lý Dương càng thêm hoảng loạn. Tỉnh táo, tỉnh táo lại. Lý Dương cố gắng tự trấn an bản thân, lặng lặng nhắm mắt lại một lát, rốt cục tâm tình cũng bình tĩnh lại rất nhiều, suy nghĩ cũng sáng suốt hơn. Lý Dương lúc này mới mở mắt ra. Đã không thể sử dụng thân thức, chỉ có thể dùng mắt mình để quan sát. Đối với Trần Pháp, Lý Dương không phải là một siêu cấp cao thủ nhưng cũng không phải là nhất khiếu bất thông. Quan sát một lát, Lý Dương lại còn sợ hơn. Làm sao như thế được? Vô số thông đạo hình thành lực hấp dẫn có tác dụng tương hố lẫn nhau, có tác dụng cộng hưởng các lực hút, kết quả cuối cùng hợp thành một đạo. Lực hút tổng hợp này mới có thể thôn vệ khô cạn cả nước thiên hà. Lý Dương trong lòng vô cùng khiếp sợ. Thựa như hai lực đồng thời tác dụng lên một vật thể. Theo lý thuyết thì khi hai phương lực thống nhất với nhau, sẽ tạo thành tổ hợp lực tốt nhất. Từ đó có lực tác dụng lớn nhất, đó là hai lực kết hợp với nhau. Nhưng có một ngày có một người nói cho bạn biết rằng, hai lực tác dụng lên một vật thể, nhưng lại có thể sinh ra một lực lượng tương ứng với ba lực, bốn lực, thậm chí hơn 10 lực, bạn có thể tin không? Đây là chỗ huyền ảo của thiên đạo. Mê cung trước mắt Lý Dương còn đặc thù hơn. Mỗi hấp lực trong mê cung đều có phương hướng bất đồng, nhưng lại ảnh hưởng lẫn nhau, cộng hưởng qua lại. Cuối cùng hình thành hấp lực to lớn, vượt xa tất cả các loại lực lượng vật lý khác, lại còn có tác dụng tạo lực hút, từ đó hình thành hấp lực kinh khủng của kiểu hữu vực. Hôn đột đại la thiên đạo, chí cao vô thượng, ta bây giờ đã có khả năng tưởng tượng ra được. Hồng quân đạo nhân quả nhiên đã đạt được rồi. Lý Dương thở dài nói, cho dù tán thưởng cũng vô dụng, hồng quân đạo nhân không có khả năng xuất hiện ở đây mà trợ giúp cho hắn rời khỏi kiểu hữu vực. Rốt cuộc phải làm sao mới đi ra ngoài được đây? Lý Dương nhìn vô số hang động, căn bản không biết phải làm như thế nào, trong lòng vừa buồn phiền vừa khẩn cấp, chỉ sợ trọn đời không được thoát ra được, Lý Dương cùng lúc càng thêm khẩn cấp phẫn nộ. Trong lòng Lý Dương lại càng thêm đoán hận với những kẻ dám đánh lén mình. A Đột nhiên Lý Dương nhãn tỉnh sáng lên, trên mặt có vẻ hứng phấn. Được rồi, nước thiên hà không phải bị thôn phẹ hết sao? Nước thiên hà rốt cuộc chảy về đâu? Bây giờ ta căn bản không thể thấy được, có thể nói rằng nước thiên hà phải chạy đến một nơi rất đặc biệt nào đó. Hơn nữa mỗi 100 triệu năm lại thôn vệ một lần. Nếu nước thiên hà quả thật vẫn giữ ở cửu lưu vực, cho dù cửu lưu vực có dung tích khổng lồ, cũng không có khả năng vĩnh viễn thôn vệ nước thiên hà. Trong lòng Lý Dương mừng như điên. Đúng, nước thiên hà chạy vào một địa phương đặc biệt nào đó. Không hề có nước trong cửu lưu vực này, nếu nước thiên hà có thể chạy ra khỏi nơi đây ra đây cũng có thể thoát ra được. Trong lòng Lý Dương có vẻ rất khẳng định. Mặc dù không biết nước thiên hà rốt cuộc chạy đi đâu, nhưng Lý Dương căn bản không lo lắng. Kể cả những nơi nguy hiểm hơn Lý Dương cũng không sợ, Lý Dương ngược lại rất sợ mê cung nơi mà ngay cả thần thức của hắn cũng không thể lục soát Cho dù thực lực của Lý Dương cường thịnh đến đâu cũng vô dụng. Dù sao mê cung căn bản không thể xem xét được, cũng không thể thoát ra ngoài được. Nước thiên hà một khi bị thôn phệ, sẽ hoàn toàn chạy theo lực hút, nước thiên hà không hề kháng cự lại lực hút, do không có tính mạng. Đã thế, ta cũng thử không kháng cự xem sao. Coi bản thân mình như dòng nước, để xem mình có thể bị cuốn đến đâu. Khoe miệng Lý Dương mỉm cười tự tin, lúc này Lý Dương buông xuôi hoàn toàn, không kháng cự với lực hút từ các hang động nữa. Nhất thời, Lý Dương bị hấp lực hút vào một hang động thật lớn gần nhất. Hấp lực tác động lẫn nhau, quy tích phi hành của Lý Dương cũng không ngừng biến hóa, Có khi bay theo đường thẳng, có đôi khi phi hành theo đường cong, Lý Dương căn bản không kháng cự, mặc cho các loại hấp lực quái dị này tác dụng lên người mình. Động. Thân thể Lý Dương va vào vết động. Xong hắn vẫn tiếp tục phi hành hướng về phía sâu thẳm bên trong. Ngoài thân Lý Dương có bổn nguyên năng lượng thủy, cả người như một dòng nước chảy tiếp tục bay vào trong, hoàn toàn dựa vào lực hút. Từ một thông đạo chuyển tới thông đạo khác, không ngừng thay đổi, thời gian chậm chậm trôi qua. Đột nhiên, Lý Dương thân hình đình lại, một lực hút cường đại phi thường căn bản không để cho Lý Dương có phản kháng gì liền bao bọc lấy Lý Dương. Sau đó Lý Dương bị hút thẳng băng vào một hướng duy nhất, dọc theo đường bay va đập vỡ động khẩu, nhưng động khẩu bị vỡ lại tự động khôi phủ ngay. Sau khi làm vỡ mấy trăm động khẩu, Lý Dương bông xuất hiện tại một khoảng không gian trống trải. Còn lúc này Lý Dương cách hang động gần nhất khoảng ngàn rậm, Lý Dương thấy mình đang ở giữa trung ương của không gian này. Khói dị nhất là giữa trung ương của không gian này lại có một cột đá thật lớn. Cột đá cơ cao, cô độc đứng giữa không gian, Lý Dương bị đưa tới đỉnh của cột đá. Chuyện gì thế nhỉ? Sao ta lại bị hút đến nơi này? Lý Dương nhìn xung quanh vô cùng nghi hoặc, hắn thấy rõ ràng, lực hút từ các hang động vẫn cộng hưởng lẫn nhau. Căn bản những lực hút này không có quan hệ gì với cột đá trung ương này. Không có lực gì tác động, sao mình đột nhiên được đưa tới đây? Hơn nữa vừa rồi Lý Dương cảm nhận được một lực hốt cường đại vô cùng đem mình đến nơi này, nhưng bây giờ lại không thấy đâu nữa. Lý Dương cố gắng phi hành bay đi, nhưng cột đá dưới chân lại sinh ra một lực lượng giữ chặt hắn lại, hắn căn bản không thể bay thoát được. Nói cách khác, Lý Dương căn bản không thể rời khỏi cột đá này, chỉ có thể ngồi nguyên trên cột đá này thôi. Chẳng lẽ Lý Dương biến sắc? Vừa rồi hắn mặc dù cố coi mình như dòng nước, nhưng thực ra không hoàn toàn giống như nước chảy được. Chỗ bất đồng chính là hắn là một vật sống. Chẳng lẽ trong mê cung này, chỉ nước vốn không có sinh mạng mới có thể thoát ra ngoài. Còn ta là một sinh mạng, lại bị lực hút giữ chặt vào đây, không thể thoát ra được. Lý Dương nghĩ đến khả năng này, nhất thời hơi nóng ruột. Mê cung tựa hồ có năng lực phân biệt, có sinh mạng được hấp thu đến đây, còn lại không có sinh mạng được đưa đến địa phương khác. Đương nhiên, đây thuần túy chỉ là suy đoán của Lý Dương. Nguyên nhân chính thức tại sao hắn bị hút vào nơi này cũng rất khó nói. Úng ảnh. Đang lúc Lý Dương không ngừng tự hỏi phải làm sao mới thoát ra được, cột đá thần bí dưới chân bỗng rung lên, cả không gian gần ngàn rậm cũng chấn động, còn vô số thông đạo ở ngoài ngàn rậm thì vẫn chuyển vận bình thường như trước. Sao vậy, cột đá này? Lý Dương đột nhiên ngẩn người ra. Úng ảnh. Không gian phía dưới cột đá đột nhiên vỡ vụn ra, vô số đá vụn bay tư tán, không gian cũng chấn động tích liệt. Một cổ năng lượng cực kỳ kinh khủng tràn ngập ra cả ngàn dặm không gian. Mới gặp được cổ khí tức năng lượng đó, nguyên thần của Lý Dương nhất thời chấn động. Vành, vành! Vành! Vành! Vành! Thủy trụ thiểm điện, hỏa trụ thiểm điện, cột sáng kim sắc, cột sáng lúc sắc, bốn đạo năng lượng hình lăng trụ đột nhiên xuất hiện phía sau Lý Dương, hào quang ngút trời, thiểm điện vờn quanh trên từng cột sáng khí tức phát ra từ bốn loại bổn nguyên năng lượng cực kỳ kinh khủng, vượt xa sea view Đại Tôn. Dù sao một đạo bổn nguyên năng lượng cũng tương đương với một Đại Tôn. Vâng! Cột đá rốt cục hoàn toàn nổ tung, cột đá hóa thành bột phấn, bột đá dần dần bị các hang động xa xa hút sạch, rồi sau đó cũng biến mất. Rồi cả không gian chứa cột đá cũng biến mất, Lý Dương đứng lơ lửng trong không trung. Bổn nguyên thuộc tính thổ. Ánh mắt Lý Dương sáng dựng, nhìn thẳng vào nơi vốn là vị trí cột đá vừa mới nổ tung. Lúc này ở đó xuất hiện một viên cầu màu vàng, nhiều tia điện quang tràn ngập cả viên cầu. Viên cầu màu vàng đất tản ra khí tức khổng lô bốn cột sáng buồn nguyên phía sau Lý Dương có vẻ như đang đáp lại lời kêu gọi của viên cầu màu vàng kia. Tất cả đều rất quen thuộc, việc hấp thu buồn nguyên năng lượng giống như lúc. Một cơn buồn ngủ chuyển đến, rồi Lý Dương lại rơi vào trạng thái ngủ say, nằm thẳng trong không gian. Viên cầu màu vàng đất bay tới trên thân thể Lý Dương, khí lưu màu vàng đất Dũng mãnh dung nhập vào cơ thể Lý Dương với tốc độ cực nhanh. Cơ thể hắn cũng hấp thu với tốc độ nhanh kinh người. Lý Dương lúc này cực kỳ thư thái. Như một người không ngủ 3 ngày ba đêm, sau đó đột nhiên có cảm giác được nằm trên giường, Lý Dương thập phần hưởng thụ cảm giác này. Tinh thần hắn hoàn toàn thả lỏng, không còn có gánh nặng nào, nguyên thần hoàn toàn chìm vào một cảnh giới tuyệt vời. Tâm thần Lý Dương lúc này cũng phát triển mạnh mẽ với tốc độ kinh người. Vốn cảm nộ được đệ ngũ tuyệt, tâm thần Lý Dương đã rất cao rồi, nhưng lúc này lại còn tiến bộ hơn trước. 36 ngày, suốt 36 ngày sau, viên cầu màu vàng đất đã hoàn toàn dung nhập vào trong cơ thể Lý Dương. Trong nguyên thần nam đạo quang mang xoán suýt lại với nhau, vô cùng hài hòa, Lý Dương vẫn chỉ có khả năng khống chế một phần 14 nguyên năng lượng như trước chỉ khác là lúc này biến thành một phần 10 của năm đạo bổn nguyên. Lý Dương đột nhiên khoanh chân ngồi dậy, năm luồng sáng phía sau Lý Dương bốc cao lên mút trời, đại biểu cho năm loại lôi điện của năng lượng bổn nguyên, kinh khí tỏa ra cực kỳ mạnh mẽ, dễ dàng sẽ rách cả không gian xung quanh. Mắt Lý Dương đột nhiên mở lớn, hoa quang ngũ hành dường như xuất hiện trong mắt Lý Dương. Một lát sau, năm luồng sáng hoàn toàn biến mất. Lý Dương cũng khôi phục lại vẻ bình thường. Ngũ hành tụ, quả nhiên Quả nhiên có tiến bộ rất rất nhiều so với quá khứ. Lý Dương cảm thụ những biến hóa trong cơ thể, trên mặt xuất hiện một nụ cười hưng phấn. Không biết lúc này ta có thể đánh ngang tay với Đại Tôn hay không? Lý Dương thầm nói. Dung hợp ngũ hành, thực lực của Lý Dương được đề cao vài tầng so với khi hắn vừa mới tiến vào kiểu lưu vực. Hắn thậm chí còn cho rằng mình có thể đánh ngang tay với Đại Tôn, đương nhiên đây chỉ là hắn tự mình nhận xét thôi. Đi ra ngoài trước rồi nói sau. Thân hình Lý Dương loay lên, liền tới một hang động sau đó thả lỏng người xuôi theo hấp lực, Lý Dương một lần nữa bị hút vào, giống như lúc lần trước. Lực hút rất lớn, tốc độ của Lý Dương cũng ngày càng nhanh hơn. Nửa ngày sau, Lý Dương cảm thấy có nước xung quanh mình. Mở mắt ra, cảnh tượng đập vào mắt là nước đại dương mênh ngông, còn mê cung cửu hư vực hoàn toàn biến mất không thấy đâu nữa. Tập 12, Cực điểm Thôn Mang Chương 456, Thất Tinh Cung Nước biển đen ngỏm. Nơi này nước biển đen ngòm lạnh có người lại còn tràn ngập áp lực đáng sợ. Đại dương quả là kinh khủng, Lý Dương bị nước biển bao vây, thủy áp đến từ mọi hướng ép lên người Lý Dương, áp lực lớn kinh người. Đây là nơi nào? Lý Dương trong lòng cả kinh, không tự chủ nhìn khắp chúng quanh. Hắn không nghĩ mình vừa thoát khỏi kiểu hữu vực mê cung, lại rơi vào một tuyệt cảnh khác. Lước mắt nhìn quanh, Lý Dương không thấy có điểm nào đáng hoài nghi. Thậm chí còn ngay cả một thông đạo không thấy. Sao ta lại tới nơi này được nhỉ? Thông đạo của kiểu lưu vực lúc này đâu mất rồi? Lý Dương nghi hoặc. Mình rõ ràng là từ trong kiểu lưu vực thoát ra, rồi sau đó theo lực hút của hang động đẩy đưa một cách phiêu lãng, rốt cục tới nơi này, nhưng hẳn là phải có thông đạo chứ. Bây giờ không thấy có lối nào thoát ra cả. Chẳng lẽ là cái không gian song song gì gì đó? Tính ra, kiểu lưu vực chắc có liên quan với hồng quân đạo nhân. Hồng quân đạo nhân thần thông không tưởng tượng được, thôi thì cứ an tâm đi ra ngoài rồi từ từ xem có chuyện gì không. thần thức Lý Dương lúc này mở rộng ra. Quả nhiên, cứ kéo dài lên phía trên khoảng chừng ngàn ngàn dặm thì thấy biển khơi rộng lớn. Lý Dương tò mò, tâm ý vừa động, thân thể giống như một mũi tên phóng lên cao. Từ đáy biển sâu phóng thẳng lên trên như một quả ngư lôi, Lý Dương giống như một con rồng bay, tốc độ nhanh kinh người vượt xa tốc độ của kim sĩ sí đại bằng điểu. Cơ hội chỉ trong ngáy mắt, Lý Dương đã xé nước bay vọt lên không? Thật may quá, thật sự may quá. Trong mắt Lý Dương tràn ngập những tia hưng phấn, kích động đến mức run cả người. Không tưởng tượng được, thật sự không tưởng tượng được, ra khỏi kiểu ưu vực ta lại tới tiên giới. Tiên giới đây rồi, tốt quá, đây là tiên giới. Thiên linh khí thật dồi dào khí tức như vậy đích xác là nhân thế. Hải vực vô tận này quả rộng lớn con cùng, nhìn ngút mắt cũng không thấy bờ. Thủy vực tiên giới quả nhiên danh bất hư truyền. Trung quanh mênh mông vô bờ bến, toàn bộ chỉ là đại dương. Lý Dương hít một hơi mát lim dim hưởng thụ. Vốn tưởng đã vinh viện rơi vào tuyệt cảnh, sự thật lại được phong hồi lộ truyền, mình lại được đưa vào tiên giới. Tâm tình Lý Dương tốt hơn rất nhiều. Tiên giới, trên thực tế là một đại dương thật lớn, tiên giới lục địa gồm Thập Châu Tam Đảo. Thập Châu Tam Đảo này là 10 đại lục địa cùng với Tam Đảo giữa đại dương khôn cùng. Nhưng Thập Châu Tam Đảo không thể so với hải vực được, diện tích chênh lệch rất lớn. Thiên Hà mặc dù rộng lớn cuối cùng, nhưng cũng chỉ là một dòng sông khổng lồ ngăn cách giữa tiên giới và ma giới mà thôi. Nếu so sánh Thiên Hà với một dòng sông trên địa cầu, thì diện tích của đại dương mênh mông ở tiên giới tương đương với Thái Bình Dương, thậm chí còn lớn hơn nữa, vì chín thành diện tích ở cả tiên giới tất cả đều là thủy vực. Gió nhẹ mơn man, mang đến mùi vị của biển. Bộ quần áo màu đen theo gió lất phất, Lý Dương từ từ nhắm lại lại. Địa cầu. Một căn hộ chung cư. Trước bàn máy vi tính. Sao? Ngũ hành lôi điện buồn nguyên đã hoàn toàn tụ rồi à Quả là nhanh, ta còn tưởng rằng phải cần một thời gian dài chứ. Đúng là ta cũng không thể tính toán vận mệnh của hắn. Cha, đã tụ tập đủ ngũ hành lôi điện buồn nguyên. Xem ra hắn cũng sắp rắc tỉnh lại rồi. Ta cũng nên rời khỏi địa cầu thôi. Một thanh niên tóc dài sập xóa tắt máy máy vi tính, quay đầu nhìn về phía con chim nhỏ kim sắc đang đậu bên cạnh bàn máy vi tính. Kim sĩ, ngươi chờ ta, người bạn tốt của ta sẽ xử trí ngươi như thế nào thì ta cũng không rõ lắm. Thanh niên cười nói. Con chim nhỏ kim sắc khe khe khe kêu dịu rít vài tiếng, đôi mắt nhỏ bé trong suốt cứ chăm chú nhìn vào thanh niên kia, tựa hồ vừa cầu khẩn vừa nũng nhịu. Nghiệt xúc nhà ngươi, ha ha. Thanh niên đó thấy con chim kim sắc nhỏ làm như thế, không khỏi cười phá lên. Tiên giới, Doanh Châu Thất Tinh Cung là Doanh Châu đệ nhất đại phái, đã được lập từ rất lâu, cơ hội sau khi hình thành lục giới ra đời không lâu đã có Thất Tinh Cung. Thất Tinh Cung rất mạnh, có thể xưng là tiên giới đệ nhất đại phái, lúc này Thất Tinh Cung mặc dù đã suy tàn và không còn được những hào quang ngày trước, nhưng vẫn là một trong 10 môn phái quan trọng của tiên giới như trước. Qua bao nhiêu lần tiên ma đại chiến, đại quân ma giới cũng không muốn gây chuyện với thất tinh cung. Song trong cuộc tiên ma đại chiến này, đại quân trung ương nguyên vực của ma giới đã kéo tới thất tinh cung. Thất tinh cung, trên kiếm hốc bình. Thất đại tinh quân của thất tinh cung cùng sóng vai đứng ở phía trước, phía sau là rất nhiều cao thủ thất tinh cung. Đệ tử thất tinh cung cả nam lẫn nữ cộng lại lên đến hơn vạn đệ tử, công lực đều không tệ, phân ra 7 đại tinh cung. Hạng vũ vẻ mặt lạnh lùng. Lạng lạng khoanh chân ngồi đó, phía sau hạng vũ là đại quân của trung ương nguyên vực. Đây là mười mấy vạn đại quân ma giới, thấp nhất đều là cao thủ cấp bậc ma vương, thực lực cường đại như thế một môn phái không có khả năng có thể ngăn cản được. Hạng vũ cứ ngồi như vậy, thời gian rất lâu chậm chậm trôi qua, nhưng hạng vũ một mạch không hề cử động. Đột nhiên, hạng vũ mắt mở lớn rồi đứng lên. Hạng vũ hướng về phía người đứng đầu thất đại tinh quân tham lang tinh quân, lạnh nhạt nói. Tham lang tinh quân, đã qua 30 ngày rồi. Tham lang tinh quân dùng mình nhưng không đáp lời. Hạng vũ như mày, thoáng nghiêm mặt lạnh giọng nói một cách phẫn nộ. Tham lang tinh quân, ta đã kiên trì đợi ở đây 30 ngày, không phải ngươi nói là ngu cơ đang bế con sao. Bây giờ đã hết 30 ngày rồi, dựa theo những gì ngươi nói, ngu cơ hẳn phải xuất quan rồi mới đúng. Hừm, ngươi nói đi, ngu cơ sao đã hứa rồi lại nuốt lời. Hạng Vũ rừng mắt tại người đứng đầu Thất Đại Tinh Quân Tham Lang Tinh Quân, trong thanh âm đã có vẻ run lên vì giận. Ngày đó, Lý Dương rơi vào Cửu Vũ vực, còn đại quân ma giới đuổi giết đại quân tiên giới đang cuống cuồng tháo chạy. Đuổi một mạch tới tiên giới, Hạng Vũ sau đó chỉ huy đại quân trực tiếp đến thẳng Doanh Châu. Thủy vực tiên giới cực lớn, mà Doanh Châu cũng rất rộng, hơn nữa cũng phải đợi những cao thủ cấp bậc Ma Vương phi hành với tốc độ chậm chạm. Do đó mãi 6 ngày sau mới bay đến được Doanh Châu. Khi tới Doanh Châu, hạng vũ trực tiếp chỉ huy đại quân đuổi đến thất tinh cung, mười mấy vạn đại quân dễ dàng phá tan hộ cung đại trận của thất tinh cung, vây kín thất tinh cung. Thất tinh cung do thất đại tinh quân chủ trì, trong số thất đại tinh quân, công lực tham lang tinh quân là mạnh nhất, đạt đến tiên đế trung kỳ Bình thường đại sự môn phái đều được quyết định bởi tham lang tinh quân, tham lang tinh quân bèn đàm phán với hạng vũ. Tham lang tinh quân nói ngu cơ đang bế quan, còn hơn 20 ngày nữa mới có thể chấm dứt Yêu cầu hạng vũ phải tự mình hỏi ý kiến của ngu cơ. Hạng vũ hứa chờ đợi. Đợi suốt 30 ngày, đại quân ma giới cũng vây tại kiếm húc bình 30 ngày. Trong khi đó đại quân ma giới chia làm hai nhóm, một nhóm tung hành tại Doanh Châu cướp đoạt một trận. Với thực lực cường đại như thế, đích sắc không có môn phái nào tại Doanh Châu có thể ngăn cản họ. 30 ngày qua, hạng vũ cứ lẳng lặng ngồi nhìn kiếm húc bình. Vì tham lang tinh quân nói ngu cơ bế quan nên hạng vũ cũng không dám sông bừa vào. Một khi làm gián đoạn việc tu luyện của ngu cơ, nếu ngu cơ có mệnh hệ nào, hạng vũ chẳng phải sẽ hối hận cả đời sau. Không cần biết tham lang tinh quân nói thật hay không, hạng vũ cũng cứ đợi 30 ngày. Dù sao tiên ma đại chiến suốt một năm, 20 ngày cũng chẳng phải là dài. Hạng vũ, đừng sốt ruột. Tham lang tinh quân giọng thân thiết nói. Trên mặt hạng vũ xuất hiện vẻ tức giận. 30 ngày chờ đợi đã làm hắn chịu hết nổi, với tính tình bá đạo của Hạ Vũ, lại trong tình huống sắp được ngu cơ, có thể nhẫn nhịn được tới 30 ngày đã là một kỳ tích rồi. Lúc này, Hạ Vũ há có thể không sốt ruột. "Đừng lãng phí thời gian, ngu cơ nàng ra sao rồi? Ngươi nói rõ ràng chi tiết cho ta. Ngàn vạn lần đừng nghĩ đến việc có thể gạt ta. Trong lục giới, Hạ Vũ ta tự nhận là người hiểu rõ ngu cơ nhất, cũng thập phần hiểu rõ lòng dạ nàng." Ngươi ngàn vạn lần không được giấu giếm. Một khi nói láo là ta biết ngay hử. Phía sau hạng vũ có 6 đại ma đế, hơn nữa chỉ mình với điển cương thực lực đã vượt xa cả thất tinh cung, đích xác là có cơ sở để uy hiếp. Tham lang tinh quân lắc đầu thở dài nói. Không phải đến bây giờ ngu cơ vẫn còn bế quan không, mặc dù về lý thuyết mà nói thì phải xuất quan rồi, nhưng không ai biết có chuyện gì, ngu cơ đúng là chưa xuất quan. Ngươi cũng biết mà. Bế quan không thể để ai quay rời. Do đó chúng ta cũng không có biện pháp, tự nhiên không biết thái độ của nàng. Người, nói láo. Hạng vũ đứng đối diện với tham lang, nói chậm rãi một cách khẳng định. Tập 12, Cực điểm thốn mang. chương 457, Phá diệt trận. Người nói ta nói láo, ngươi căn cứ vào đâu mà nói thế. Tham lang tinh quân tỏ ra rất toan uổng ấm ức nói. Hạng vũ căn bản không trả lời, trực tiếp đưa ra thông điệp cuối cùng. Nửa ngày, cho ngươi nửa ngày, nửa ngày sau nếu sự tình vẫn không giải quyết được thì đừng trách hạng vũ ta không để cho nể mặt thất tinh cung của các ngươi. Hạng vũ liếc mắt nhìn thất đại tinh quân, vây mặt lên, lạnh lùng nói. Các ngươi nhớ kỹ, ngu cơ là đàn bà của ta, cũng chỉ thuộc về ta mà thôi. Đột nhiên, hạng vũ lại thay đổi thái độ thành tươi cười. Đương nhiên, ngu cơ là đệ tử thất tinh cung của các ngươi, ta cũng đương nhiên nể mặt thất tinh cung. Một tháng vừa rồi, các ngươi có mấy trăm đệ tử lì khai doanh châu. Hạng vũ cũng không phải loại người không có chủ kiến, chỉ biết há miệng chờ sung, là mất thể diện của sư tôn si vưu đại tôn. kỹ thuật giết người, quả là rất đơn giản. Thanh âm hạng vũ từ từ lạnh như băng, trong mắt ánh mắt hàn quang phủ mờ. Hạng vũ khi thì lạnh lùng, khi thì mỉm cười, làm cho đệ tử thất tinh cung trong lòng run lên. Trong mắt họ, hạng vũ đúng là một siêu cấp đại ma đầu của ma giới. Tham lang tinh quân khẽ như mày, bên cạnh hắn là một bạch tí đi nữ tử cũng cười yếu đớt nói. Tại hạ văn khúc tinh quân, chính là sư tôn của ngu cơ, ngu cơ nàng bế tử quan. Ta là sư tôn cũng rất lo lắng, nhưng lo lắng thì lo lắng, chúng ta không thể đến quấy dày nàng được. Mặc dù dựa theo lý thuyết thì hôm nay nàng xuất quan, nhưng kế hoạch cũng có thể thay đổi, chẳng lẽ vĩnh viên bất gì bất dịch sao. Hạ vũ, chúng ta đều quan tâm đến ngu cơ. Ít nhất cũng nên lo lắng vì sự an toàn của ngu cơ chứ, ngươi nói có phải không? Văn Khúc Tinh Quân là một phụ nữ đẹp phi thường. Lại còn có một phong vận thành thục, lúc này nói chuyện giống như một từ mẫu. Thôi lắm. Hạng Vũ đột nhiên quát lệnh nói. Các người nói ngu cơ bế quan, ngu cơ có bế quan thật không? Nhưng trước giờ ta cố phải tin, chủ yếu bởi vì ta lo lắng cho tánh mạng của ngu cơ, không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất. Nhưng đã qua một tháng rồi, Các ngươi lại dám dở thủ đoạn này ra với ta, chẳng lẽ ta lại tiếp tục bị các ngươi sỏ mũi nữa sao? Các ngươi có phải là muốn kéo dài tới khi tiên ma đại chiến chấm dứt không? Hạng vũ cười lạnh nhìn thất đại tinh quân. Trong thất đại tinh quân có một tiên đế trung kỳ, hai tiên đế tiền kỳ, những người khác đều là tiên quân. Với thế lực như thế hạng vũ căn bản không thèm để ý, nếu không phải biết cá tính của ngô cơ, hạng vũ đã sớm huy động quân tràn lên rồi. Lúc trước ngu cơ ngay cả giết một con kiến trong lòng cũng đã khó chịu, nếu mình giết đồng môn của nàng, ngu cơ cho dù ở cùng một chỗ với mình cũng sẽ rất áy náy, không thể luôn luôn có tâm tình vui vẻ được. Vì nghĩ cho nàng, hạng vũ một mực nhẫn đủ. Nhưng 30 ngày rồi mà thất tinh cung vẫn nói, không biết ngu cơ khi nào thì xuất quan. Sự tình này rõ ràng có gì đó không ổn, thất tinh cung hoàn toàn có thể căn cứ vào lý do này mà kìm chân hắn. Đợi cơ chừng 6 tháng một năm, hạng vũ lúc đó cũng phải hết kiên nhẫn. Hơn nữa ai biết ngu cơ có bế quan thật không? Kéo dài thời gian. Hạng vũ đạo hưu nói thế là không đúng rồi. Chúng ta sao lại làm như thế, ngu cơ đích thực là đang bế quan. Vũ khúc tinh quân cười nói, nhưng xem sắc mặt hắn có vẻ không thật thà lắm, nụ cười của hắn rõ ràng rất giả dối. Cơ miệng. Hạng vũ đột nhiên hét lớn một tiếng, lạnh lùng quét ánh mắt về phía đám người thất tinh cung. Rồi cười lạnh nói, nửa ngày, nửa ngày sau, nếu ta vẫn không thấy ngu cơ tiên giới từ nay về sau sẽ không có thất tinh cung nữa. Nói xong, hạ vũ nhắm mắt lại, lảng lặng khoanh tay đứng thẳng người, không hề nhúc đích. Thời gian trôi qua, hạ vũ giống như một cô tùng đứng giữa trời. Nửa ngày sau, nếu ta không thấy ngu cơ tiên giới từ nay về sau không có thất tinh cung nữa. Những lời này quanh quẩn vang vọng trong thai những đệ tử của thất tinh cung không thấy ngu cơ, tận diệt thất tinh cung. Ý của hạng vũ rất rõ ràng, đệ tử thất tinh cung trong lòng vô cùng phấn nộ, nhưng họ cũng thấy đại quân ma giới, đệ tử thất tinh cung trong lòng đều hiểu bọn họ căn bản không có một chút hy vọng thắng lợi nào. Đại quân ma giới trung ương nguyên vực, yếu nhất cũng là ma vương, có 8 cấp bậc ma đế hơn nữa còn có hạng vũ và điển cương. Muốn đạp bằng thất tinh cung quả thực là việc dễ dàng. Thất đại tinh quân của thất tinh cung đang dùng thần thức trao đổi với nhau cùng nhau thảo luận. Không có một đệ tử Thất Tinh Cung nào dám ho hề một tiếng, nói chuyện với nhau đều dùng thần thức truyền âm, có không ít đệ tử Thất Tinh Cung trong mắt đã tỏ ra kinh hoàng, đối mặt cuộc chiến đấu thất bại, bọn họ thực sự không muốn tham gia, song quyết định vận mệnh của Thất Tinh Cung phải chờ vào bảy vị tinh quân. Giống như ngày tận thế, ma giết chóc bao phủ trong lòng các đệ tử. Tham Lang sư bá, tất cả chuẩn bị xong rồi. Mấy trăm tinh anh đệ tử đã đến Thương Hải đảo rồi. Nơi đó có thiên nhàn tiền bối bảo vệ, thất tinh cung chúng ta ngày sau vẫn có thể hương khởi trở lại, chúng ta không còn gì phải lo lắng cho hậu sự nữa. Trong mắt Vũ khúc tinh quân hiện lên một tia sắc khí. Văn khúc tinh quân truyền âm vào hai sáu đại tinh quân khác. Lần trước, phá quân sư huynh đã chết, lúc này, Vũ khúc tinh quân đã bị tên ma giới sử dụng khai thiên thần phủ giết chết, hơn nữa người đó bây giờ đang ở bên cạnh hạng vũ. Bọn họ là cựu địch của chúng ta. Lúc này vô luận như thế nào, cũng không thể để hạng vũ tùy ý mang ngu cơ đi. Đừng thấy văn khúc tinh quân là một nữ tử có bộ dáng nuôi nhược, thực ra trong lòng người rất kiên định. Tiên ma đại chiến, thất tinh cung thuộc loại thành viên kiên định nhất, trước giờ trong số 7 vị tinh quân cũng có không ít người chết trong tay đại quân ma giới, yêu hận giữa thất tinh cung với ma giới đã tới mức không thể nào hóa giải được. Cho dù có chuyện gì đi nữa, bọn họ cũng sẽ không để hạng vũ mang ngu cơ đi. Nếu không, Bọn họ căn bản không thể đối mặt với tiền bối đa khuất Cự môn tinh quân lạnh lùng nói Tất cả chuẩn bị xong hết rồi Có thiên nhàn tiền bối trợ giúp Việc phát triển tu luyện của mấy trăm đệ tử kia chắc không có vấn đề gì Trăm triệu năm nay thất tinh cung luôn luôn là một đại môn phái Thất tinh cung tồn tại nhiều năm như thế Đời sau không bằng đời trước Chủ yếu là do không có cạnh tranh khốc liệt Không có cạnh tranh sẽ không có tiến bộ Có lẽ thất tinh cung cũng đã tới thời điểm bùng phát mới khiến xảy ra việc chúng ta phải đại chiến với ma giới một trận, để cho huy danh của Thất Tinh Cung truyền khắp cả thiên giới. Cự Môn Tinh Quân rất ít nói chuyện, nhưng một khi nói chuyện sáu người khác đều thập phần coi trọng. Nghe Cự Môn Tinh Quân nói, sáu vị tinh quân khác đều trầm mặc. Một khi chiến tranh xảy ra, Thất Tinh Cung có lẽ chỉ còn lại có mấy trăm đệ tử đã chạy đến Thương Hải Đảo thôi. Một lát sau, "Đúng, Cự Môn sư huynh đúng nói, khi Thất Tinh Cung ở vào thời kỳ hưng thịnh nhất, Bảy vị tinh quân đều là cao thủ cấp bậc tiên đế. Lúc trước thất tinh cung được xưng là tiên giới đệ nhất đại phái, vô luận là Phong Linh Châu Lê Sơn cho đến Nguyên Châu Thượng Thanh Cung và cả Thuộc Sơn Kiếm Phái đều không thể so với thất tinh cung của chúng ta, nhưng bây giờ thì mạnh nhất chỉ là tiên đế Trung Kỳ, ngay cả Thượng Thanh Cung, Thuộc Sơn Kiếm Phái cũng không bằng. Tại sao vậy? Chính là vì thiếu sự cạnh tranh. Bế quan tự thủ, một mình tại Doanh Châu xưng bá tưởng rằng mình rất giỏi. Ngoài trừ điều này, còn có một nguyên nhân quan trọng nhất là quá mức xính cường." Văn Khúc Tinh Quân lạnh lùng nói. Sáu vị tinh quân khác nghe Văn Khúc Tinh Quân nói, Văn Khúc Tinh Quân là người có kiến thức nhất Thất Tinh Cung. Lúc trước, khi Thất Tinh Cung của chúng ta ở vào thời kỳ cực thịnh, lấy Chu Ma là mục tiêu, nhưng muốn Chu Ma phải có đủ thực lực. Năm đó Thất Tinh Cung đúng là rất mạnh, nhưng bây giờ thì sao? Lần trước Phá Quân sư huynh đã chết, bây giờ lại đến Vũ Khúc sư huynh ra đi. Hôm nay thất tinh cung chúng ta chỉ còn 3 vị tiên đế, hơn nữa công lực đều tương đối kém. Nếu pha quân, vụ khúc sư huynh không chết, thất tinh cung sẽ có đến 5 vị tiên đế. Còn có một người là tiên đế hậu kỳ. Thực lực vượt xa bây giờ. Đến cả ma giới đại quân cũng không dám ngông cùng như thế. Nói đến đây, văn khúc tinh quân mặt mũi sa sầm, trong lòng 6 đại tinh quân kia cũng vô cùng xúc cảm. 5 vị tiên đế. Phóng nhãn nhìn khắp tiên giới. Không có môn phái nào có ngũ đại tiên đế, Thượng Thanh Cung và Thuộc Sơn Kiếm Phái cũng chỉ có hai người mà thôi. Chỉ là đại trưởng lão của Thượng Thanh Cung và Thuộc Sơn Kiếm Phái đều là tiên đế hậu kỳ, nên có thể áp bức được thất tinh cung. Phượng Linh Châu, Lê Sơn nhất mạch tuyệt đối là một môn phái mạnh. Lê Sơn lão mẫu thực lực rất mạnh, cũng chỉ có chấn nguyên đại tiên, thiên nhàn mới có thể so sánh được. 5 vị tiên đế. Trong lòng mọi người đều thâm than. Nhưng đó chỉ còn là giấc mộng. Cả phá quân tinh quân và Vũ khúc tinh quân đều đã chết. Bất quả, ở đây có tên ma giới cầm khai thiên thần phủ chính là người giết hại Vũ khúc sư hình. Trước đây không ít tiền bối cũng chết vì tay của người ma giới. Mặc kệ như thế nào, chúng ta tuyệt đối không thể để cho họ mang ngu cơ đi. Nếu không thất tinh cung có thể chúng ta thanh danh sẽ sớm bị hủy diệt. Chúng ta cũng không còn mặt mũi nào đối mặt với các tiền bối đã khuất. Bây giờ chúng ta chỉ có một đường là đại sát với đối đường một phen. Văn khúc tinh quân lãnh đạo nói, 6 vị tinh quân khác khẽ gật đầu. Thất đại tinh quân đứng trước gáp lực của ma giới đại quân đã dâng lên quyết tâm tuyệt đối. Đầu tiên phải kéo dài thời gian, tận lực mà kéo dài ra, có thể kéo dài tới khi kết thúc tiên ma chi chiến là tốt nhất, nếu thật sự không kéo dài hơn được nữa sẽ khai chiến với ma giới đại quân. Thất tinh cung và ma giới có kiểu hận thâm sâu, há có thể dễ dàng túi đầu như thế. Đây cũng là nguyên nhân vì sao họ để mấy trăm đệ tử đi trước. Mắt hạng vũ đột nhiên mở bừng ra, ánh mắt như hàn băng bắn về phía thất đại tinh quân. Nửa ngày đã hết. Hạng vũ lành lành nói, còn Điền Cương, Liệt Thiên, Minh Tốn và bảy đại ma đế cũng đi tới sau lưng hạng vũ. Toàn bộ đại quân ma giới chuẩn bị sẵn sàng, chỉ cần một lời không hợp là lập tức động thủ ngay. Hô! Những đệ tử thất tinh cung cảm thấy khó thở. Mười mấy vạn đại quân ma giới tạo thành áp lực kinh khủng. Luận về khí thế thì đại quân ma giới hoàn toàn áp chế thất tinh cung. Tham lang tinh quân, ngu cơ đâu? Hạng vũ lãnh đảm nói. Tham lang tinh quân cười nói. Hạng vũ, ngu cơ đang bề quan, ta đã nói không biết bao nhiêu lần rồi, nếu ngươi không tin ta thì ta cũng không còn biện pháp nào nữa, ngươi muốn gì đây, muốn động thủ hả? Hạng vũ khẽ nheo mắt lại, từ trong mắt có những tia hẳn mang loài ra. Thất đại tinh quân trong lòng hơi thấp thỏng, dù sao đi nữa bọn họ chỉ mong hạng vũ có thể vì ngu cơ mà trùn tay, không trực tiếp tấn công, một khi có thể kéo dài tới lúc tiên ma chi chiến chấm dứt thì là việc tốt nhất. Nhưng, giết, hạng vũ đột nhiên ra lệ, huy hiếp, mình tuyệt đối để cho bất luận kẻ nào huy hiếp, ngu cơ phải là của mình, chỉ của mình thôi, không gì có thể ngăn cản việc này. Ai dám cản trở sẽ giết sạch. Cho dù là môn phái của ngu cơ thất tinh cung, cũng phải bị đổ lục như thế. giết 3 Mười mấy vạn đại quân ma giới đồng thời gầm lên, tiếng hô vang vọng quanh quẩn giữa trời, các cao thủ ma giới bay dọc trời, giống như một đám mây trâu trấu bay kín trời hướng về phía đệ tử thất tinh cung, kinh khí kinh khủng xé rách không gian. Phốc Máu tươi phun ra, đau khí tung hành. Tay chân cụt bay khắp nơi, đầu lâu bị đập nát bấy. Các loại phi kiếm cầm chế đều được đem ra sử dụng, trong lúc nhất thời hôn thiên ám địa. Thất đại tinh quân sắc mặt nhất thời thay đổi. Quả nhiên muốn đánh, tham lang sư minh, muốn chết cũng phải chết trên chiến trường, để cho cuộc sống mấy trăm triệu năm của chúng ta có kết thúc vinh quang, không có gì tiếc nuối nữa. Trên người văn khúc tinh quân tản ra hào quang bao phủ, tựa như ngọn lửa niết bàn của Phượng Hoàng. Cánh mạng vô hạn đặt tới cảnh giới tiên đế như thế này, sớm đã không màng đến sinh tử. Chết thì chết, chỉ cần không còn gì tiếc nuối thì đã là hoàn mỹ rồi. Chiến đấu. Sư tôn, đồ nhi sẽ báo thủ cho ngươi. Vũ khúc tinh quân nhìn chầm chầm vào điện cường, hào quang bao phủ bên ngoài thân thể bốc cao lên. Tham lang tinh quân nhìn sáu vị tinh quân khác, mát tỏa những tia quang mang đầy cổ vũ, khe gật đầu. Các vị, thanh danh thất tinh cung không thể bị hủy diệt, mấy trăm đệ tử sớm đã rời đi, chúng ta cũng không còn gì e ngại nữa. ha ha Chiến đấu, chuẩn bị xong chưa, phá diệt trận đệ thất tuyệt. Sáu đại tinh quân nhìn tham lang tinh quân, cùng khẽ gật đầu, không do dự chút nào. Phá diệt trận đệ thất tuyệt, là công kích cường đại nhất của thất tinh cung, không phải ngươi tử thì ta vong. Dùng chiêu này nếu không phải ma đế của ma giới chết, thì bọn họ sẽ tử vong. Bắt đầu thất tinh phá diệt trận. Tham lang tinh quân đột nhiên gầm lên một tiếng. Thất đại tinh quân lúc này đều đã động thân. Trong ngáy mắt thất đại tinh quân liền tách ra khắp nơi, bao vây ma giới đại quân và các ma đế vào trong đại trận. Thậm chí còn trong đại trận còn có một vài đệ tử thất tinh cung. Dương Anh Tham Lang Tham Lang tinh quân quát khẽ một tiếng, thân hình bay thẳng tắp lên, tiên nguyên lực tỏa ra khắp thân thể, tự nhiên hình thành rất nhiều thủ hấn cấm chế, cuối cùng dung hợp lại thành một vòng hào quang sáng chói trên đỉnh đầu Tham Lang tinh quân. Âm tinh cự môn Cự môn tinh quân dạng chân đứng thành trung bình tấn Đạo đạo tiên nguyên lực theo một công chế thần bí nào đó đông dung hợp lại thành một một quang đoàn tại ngực hắn. Huyền minh Văn Khúc. Văn Khúc tinh quân vùn vụt bay lên, tư thế động lòng người, hai tay báo hoàn, phi kiếm huyền phù so với đỉnh đầu, rồi một vòng hào quang xuất hiện trên hai tay nàng. Bắc cực Vũ Khúc. Vũ Khúc tinh quân hét lớn một tiếng, trong tay xuất hiện một cây chiến đao, Cực Đạm chiến đao, lạnh lùng nhìn những người trong trận. Thiên Quan Pha Quân. Thất đại tinh quân lúc đứng, lúc nằm Lúc thì khoanh chân, thể hiện đủ mọi tư thế khác nhau, nhưng cũng có một vòng hào quang. Nhất thời, các luồng quang mang hình thành từ bảy đại quang đoàn giống như sự sắp xếp của Bắc đầu thất tinh. Tập 12, Cực điểm thốn mang. Chương 458, Thiên Nhàn Tử. Liêu mạng rồi. Bọn người Hàng Vũ, Điền Cương, Liệt Thiên Ma Đế đứng cùng một chỗ, không lo lắng chút nào. Tham lang tinh quân lạnh lùng nhìn Hàng Vũ, nói... Chu ma chính là mục tiêu bất di bất dịch của thất tinh cung chúng ta biết bao nhiêu năm qua. Có rất nhiều các bậc tiền bối thuở trước đã chết vì tay ma giới các ngươi. Tiên ma đại chiến lần này, Vũ Khúc Sư đệ chỉ huy mấy trăm đệ tử thất tinh cung tham chiến, chỉ còn lại có một tiên quân và hai cựu thiên huyền tiên thoát được trở về. Hừ, mối hận này không trả, thất đại tinh quân chúng ta sẽ không có ngày nào yên ổn. Bây giờ sao lại để cho các ngươi mang đệ tử thất tinh cung đi chứ? Tên cầm khai thiên thần phụ kia, chính là ngươi giết sư tôn của ta, lần này ta nhất định phải buộc ngươi huyết trái huyết hoàn. Vũ khúc tinh quân phẫn nộ quát. Hắn là tân nhậm vũ khúc tinh quân, sư tôn của hắn bị Điển Cương dùng một bứa chém chết. Vũ khúc tinh quân không biết nguyên thần của Điển Cương có khai thiên thần phủ thủ hộ, đến cả đại tôn đích thân đến đây, cũng không có cách gì giết được Điển Cương, mục tiêu của hắn tuyệt không thể hoàn thành được. Tiên ma chi chiến, hai bên là địch nhân, ngươi muốn giết ta Ta muốn giết ngươi, việc này chẳng trách ai được. Ta không giết sư tôn ngươi, sư tôn ngươi sẽ giết ta, ta giết hắn, bây giờ ngươi lại muốn giết ta báo thủ. theo lý thuyết, ngươi làm vậy là đúng, nhưng ta cũng đúng vậy, rốt cuộc ai sai đây? Điền Cương bất lực tự đủ. Chiến tranh mà, ngươi không giết ta, ta sẽ giết ngươi, trách ai được chứ? Vũ Khúc Tinh Quân nghe Điền Cương nói, càng phẫn nộ quát: "Ngươi giết sư tôn ta? Sư tôn đối xử với ta như con rùa" Cả trăm triệu năm ân nước há có thể không nhớ đó chứ? Sắt 3. Hào quang trên người vụ khúc tinh quân càng lúc càng sáng dựng, khi thế buộc phát kinh người. Sắt. Phá quân tinh quân cũng hét lớn một tiếng. Sắt. Thất đại tinh quân đứng ở bảy phương vị, ngoài thân đã buộc phát ra hào quang chói mắt, đồng thời bắt đầu khống chế đại trận, một cổ năng lượng kinh khủng bắt đầu tụ tập vào thất đại quang đoàn. Bảy đại quang đoàn bắt đầu trở lên cường mánh. Tham lang tinh quân sắc mặt vô cùng nghiêm trọng, chậm rãi nhả ra từng chữ. Bắt đầu thất tinh phá diệt trận đệ thất tuyệt tiên diệt. Nhất thời, bảy tia hào quang và cả những ánh sáng dọc theo nó bông quấn vào với nhau dung hợp lại, cuối cùng biến thành một luồng sáng thật lớn, trong luồng sáng đó có các loại quang mang lưu chuyển. Dần dần các luồng hào quang bắt đầu thu nhỏ lại, thất đại tinh quân đã thông qua việc liều mạng đưa công lực thông qua ánh sáng tiến vào trong luồng hào quang. Quang đoàn hấp thu năng lượng càng lúc càng nhiều Thể tích cũng nhỏ lại dần. Ta cũng có nghe nói qua về uy lực của Bắc Đấu Thất Tinh Phá Diệt Trận, nếu là bảy vị tiên đế bày trận, lần này chúng ta có thể tiêu đời cả đám. Đáng tiếc, các ngươi chỉ có 3 vị tiên đế, vị trí cốt tử cũng mới chỉ là tiên quân, công lực chênh lệch quá lớn, tiên đế và tiên quân căn bản không phải thể so sánh được, trận này các ngươi nhất định phải thất bại." Hạng Vũ cười nhạt nói. "Sư đệ, để sư huynh đệ chúng ta cho chúng một kích." Liệt thiên ma đế mỉm cười nói, trong tay đột nhiên xuất hiện liệt thiên chiến đao. Phá không, liệt thiên là hai thanh chiến đao do Sivu đại tôn luyện chế, bình thường hai người sử dụng riêng rẽ huy lực đã không nhỏ. Nhưng một khi liên hợp sử dụng, huy lực gia tăng tụt bậc. Điều bí mật này cũng chỉ có liệt thiên, hạ vũ và Sivu mới biết được. Tốt, sư minh, để cho bọn chúng thấy ma giới chúng ta cường đại ra sao. Hạng vũ khí phách lấm liệt. Trong tay đột nhiên xuất hiện phá không chiến đao. Hạng vũ và liệt thiên ma đế liếc mắt nhìn nhau, cơ hổ cùng trong nháy mắt đồng thời vung đao lên. Hai thanh chiến đao của hạng vũ và liệt thiên ma đế cơ hồ đồng thời thi triển ra đệ lục tuyệt trong ma thần lục tuyệt, đạo đạo quang mang bắt đầu tụ tập trên sống đao. Mấy vị ma đế khác đã vận công sẵn sàng, đứng ở một bên nhìn một cách thoải mái. Khai thiên phách địa. Hạng vũ và liệt thiên ma đế cơ hồ đồng thời hét lớn một tiếng. Hai thanh chiến đao trong nháy mắt hoa phá trường không. Không gian trở thành đú ám, đột nhiên xuất hiện hai vết nước lớn, giống như từ một khối thống nhất đông xuất hiện hai vết nước, vết nước không thẳng mà lại xeo xéo. Vừa vặn hai đạo vết nước này lại giao tiếp nhau ở cùng một chỗ, giống như một chữ thập. Hoa phá không gian. Hoa Hình chữ thập và kia trong giống như hai quang cầu hình quả bóng bay đột nhiên va chạm vào nhau. Tiếng nổ ẩm ẩm vang động cả không gian làm cho cả thiên địa xuất hiện những gọn sóng, mặt đất rung lên như bị động đất. Hình chữ thập đống biến mất, còn quang cầu thì lại nở rộng ra một lần nữa. Phúc! Vũ khúc tinh quân phun ra một vòi máu tươi. Trong thất đại tinh quân, Vũ khúc tinh quân là người vừa mới tiếp nhận chức vụ, cũng liền người có công lực yếu nhất. Va chạm kịch liệt như thế, hắn là người đầu tiên bị trọng thương. Sắc mặt mấy vị tinh quân khác cũng rất khó coi đặc biệt là ba vị tinh quân cấp bậc tiên quân khác. Hử. Tham lang tinh quân đột nhiên hử lạnh sắc mặt thất đại tinh quân cơ hồ đồng thời đỏ lên, năng lượng trong cơ thể bị thúc dục dũng manh bắn vào trong quang cầu, quang cầu đột nhiên thu nhỏ lại, nhỏ như một hòn đá thủy tinh thôi. Bất hảo, 7 tên này liều mạng rồi, mọi người cùng nhau phá trận. Liệt thiên ma đế biến sắc. Lúc này điển cương cũng đã phóng lên cao, hai tay dơ cao khai thiên thần phủ. Phá. Điền cương gầm lên, khai thiên thần phủ đột nhiên bổ xuống. Khai thiên thần phủ tản mát ra nhiều tia hát sắc qua mang, kinh khí kinh khủng làm cho không gian chấn động kích liệt. Khai thiên thần phủ bổ mạnh vào thủy tinh quang cầu đàn hồi kia. Sắc! Tham lang tinh quân liếc mắt nhìn vũ khúc tinh quân và các vị tiên quân, trong lòng thở dài ra một hơi, rồi hạ lệ. Hắn căn bản còn chưa hoàn toàn thi triển ra hết thực lực, chỉ vì hắn buộc phải làm như vậy. Nếu là bảy vị đế quân bày trận thì có thể tiêu diệt hết đám ma đế này. Theo tiếng ra lệnh của tham lang tinh quân, thất đại tinh quân đồng thời biến đổi thủ đơn quyết, thủy tinh quang cầu đang đàn hồi lớn nhỏ đột nhiên rung lên, chỉ rung lên như vậy cũng có thể ngăn cản được một kích rất mạnh của khai thiên thần phủ trong tay Điển Cương. Hưu, quang cầu thủy tinh đang đàn hồi bỗng phát ra một tia sáng nhỏ, trực tiếp bắn vào trong đại trận, mục tiêu chính là đám ma đế. Còn bảy vị tinh quân lúc này đều khoanh chân ngồi xuống, bảy người bọn họ duy trì năng lượng quang cầu, chỉ có khi giết chết mọi người trong trận thì quang cầu sẽ tự động giải tán, nếu không nó sẽ không ngừng tiếp tục hấp thu năng lượng của bọn họ, cho đến khi cả nguyên thần của bảy vị tinh quân cuối cùng cũng có thể bị thôn phệ. Tia sáng ban tới, Điền Cương hoàn toàn không thèm tránh nẽ, Khai Thiên Thần Phủ trong tay chậm rãi rung lên, tia sáng kia tựa hồ cảm nhận được sự đáng sợ của Khai Thiên Thần Phủ. Lại xuất hiện một cảnh tượng làm cho người ta trận tròn cả mắt. Tia sáng vừa rồi bắn tới điền cường, lại chuyển sang hướng ma đế mà công kích. Không ai biết phá diệt trận đệ thất tuyệt vì sao lại biến đổi như thế, lại biết cả tránh nẻ địch nhân. Cẩn thận! Tia sáng đó giống như súng bắn ánh sáng, tốc độ nhanh kinh người. Một chút đã bắn thẳng tới trước người minh tốn, vọt thẳng đến trái tim minh tốn. Vành! Vành! Vành! Vành! Vành! Hạng vũ, liệt thiên ma đế cùng với Minh Tốn giật mình. Thân khí của ba người liên tục chạm vào tia sáng đó. Ba người đều bị đánh bay, còn quang tuyến vẫn tiếp tục hướng về Minh Tốn công kích. Lục hợp định. Theo một tiếng hét giàn mua, sáu thân ảnh xuất hiện tại kiếm húc bình, thành bộ dáng lục hợp, còn kiếm húc bình trong nháy mắt hoàn toàn yên lặng như tờ. Hoàn toàn tinh chỉ. Vô luận là tia sáng đang bán ra, cũng như đám ma đế đang phi hành, tất cả đều tinh chỉ. Mấy đứa tiểu tử thất tinh cung này, may mắn là ta phát hiện ra mấy trăm đệ tử của các ngươi. Nếu đến chậm, thất tinh cung của các ngươi chắc là tiêu rồi. Thiên nhàn tử ta không phải quá mất mặt sao? Tại sao không báo tin cho ta biết? Sáu đạo thân ảnh giống nhau như lúc, rồi sau đó các thân ảnh dung hợp là một, biến thành một người. Người này mặc một thân áo bào trắng, mặt trước áo bào ẩn chứa tinh quang ấn ký, trên bộ quần áo có xương mụ tinh quang vần quanh. Thiên nhàn tử nhìn mọi người ở đây, cũng dở khóc dởm nế Lại liều mạng, phá diệt trận đệ thất tuyệt. May mắn thiên nhàn tử ta cảm ngộ thiên đạo khá thâm hậu, lĩnh nộ được phương pháp không gian tuyệt đối, nếu không trong lúc nhất thời cũng thật khó có thể bảo trụ được bảy cánh mạng của đám tiểu tử kia. Thiên nhàn tử vung tay háo lên, quang cầu đang đàn hồi lớn nhỏ đã biến mất tam. Thất đại cơ trong thể tinh quân khôi phục lại như thường, đại trận đã bị phá. Theo lý thuyết, Nếu không giết người bên trong thì không có khả năng làm đại trận ngưng lại, nhưng thần thông của thiên nhàn tử quá kinh khủng. Hạ vũ, điền cương ngẩn người nhìn ông già này. Bọn họ mặc dù không thể cử động thân thể, cũng không thể sử dụng năng lượng trong cơ thể, nhưng ý thức vẫn hoạt động như thường. Thấy ông già này, bọn họ đã sợ ngây người, quá lợi hại, tính chỉ không gian, trong phạm vi không gian này hoàn toàn dừng lại. Tốt lắm, tuyệt đối không gian tiêu hao năng lượng quá lớn. Thiên nhàn tử tâm ý vừa động, tuyệt đối không gian được giải trừ. Thất đại tinh quân nhất thời quỳ xuống. Bái kiến thiên nhàn tiền bối, cảm tạ tiền bối đại ân. Phải nói rằng, thất tinh cung và thiên nhàn có quan hệ rất sâu xa. Có thể nói rằng, bí pháp gì của thất tinh cung thì thiên nhàn đều biết cả. Hơn nữa lịch sử thất tinh cung có vài người hiếm hoi đạt tới tiên đế hậu kỳ cao thủ đều là do được thiên nhàn chỉ đạo. Thất đại tinh quân của thất tinh cung vẫn coi thiên nhàn tử như là một nhân vật đồng cấp bậc với tổ sư ra buồn phái. Tốt lắm, tốt lắm, các tiểu tử này buồn quá đâm ra chán đời hả, có nguy hiểm gì sao truyền tin tức cho ta hả? Thiên nhàn tử rất không hài lòng miệng nói một hồi. Tham lang tinh quân há miệng, cũng không biết nói cái gì cho đúng. Cự môn tinh quân sen vào nói. tiền bối chúng ta không có biện pháp nào thông báo cho tiền bối ạ. Thiên nhàn tử giật mình. Thiên nhàn tử trong lúc nhất thời không biết nói cái gì cho đúng. Đã từ lâu lắm rồi hắn cấp cho thất tinh cung một khối truyền tấn ngọc bội, hơn nữa trăm triệu năm trước đã dùng rồi. Động phủ của thiên nhàn tử mặc dù ở thương hải đảo, nhưng bình thường hắn lại du lãm khắp nơi, rất ít khi có mặt ở đó nên thất tinh cung muốn tìm thiên nhàn tử cũng rất khó. Về phần đồ đệ của thiên nhàn tử, cũng chẳng ai tìm thấy thiên nhàn tử, thiên nhàn một lần đi vắng là cả ngàn ngàn năm cũng là việc rất bình thường. Lần này coi nhưng các ngươi có lý, nếu để các ngươi bị tiêu diệt thì ta đây cũng rất mất mặt. Thôi để ta cho truyền tấn ngọc bội. Lần này ta cấp truyền tấn ngọc bội thật nhiều. Theo như lời thiên nhàng tử, tham lang tinh quân nhất thời trong lòng mừng rỡ. Truyền tấn ngọc bội, tám khối hay là 10 khối nhỉ. Tham lang tinh quân lập tức nhìn vào tay thiên nhàng tử, trong lúc nhất thời cũng kinh ngạc. Còn thiên nhàng tử nói xong liền lấy ra hai khối truyền tấn ngọc bội đưa cho tham lang tinh quân. Hai khối đó, ta cho ta đồ đệ của mình cũng chỉ có một khối mà thôi, cũng là chuyện mấy trăm triệu năm trước. Thiên nhàn tử cười nói. Cảm ơn tiền bối. Tham lang tinh quân không dám nói thêm gì nữa, cung kính tiếp nhận hai khối truyền tấn ngọc bội. Đây đại biểu cho một một lực lượng bảo vệ rất mạnh, có truyền tấn ngọc bội này, thất tinh cung sẽ được vạn vô nhất thất rồi. Thiên nhàn tử là ai? Phân thân thuật nổi tiếng trong lục giới. Một người hóa thành sáu. Hơn nữa mỗi phân thân đều có công lực như nhau, quả là kinh khủng, chỉ một thiên nhàn tử chiến đấu cũng tương đương với một người đạt tới tiên đế siêu cấp hậu kỳ cao thủ chiến đấu. Cả tiên giới, chỉ có vài người đạt tới tiên đế hậu kỳ. Thiên nhàn tử một người có thể biến thành 6 Hơn nữa mỗi người đều lợi hại như nhau, người như vậy, ai dám coi thường chứ. Đây cũng là nguyên nhân vì sao sau khi Thất Tinh Cung đem mấy trăm đệ tử đưa đến Thương Hải Đảo thì trong lòng thập phần yên tâm. Cho dù thiên nhàn tử không về Thương Hải Đảo cũng không ai dám đi tìm phiền toái ở Thương Hải Đảo. Ra mắt thiên nhàn tiền bối, sư tôn của Văn Bối cũng từng đề cập về tiền bối, phân thân thật quả tiền bối quả nhiên lợi hại, lợi hại. Hạng vũ mỉm cười nói, lúc này trong lòng hắn cũng rất khổ sở. Chỉ cần một thiên nhàn tử, hắn căn bản không làm gì được. Chỉ bằng tuyệt đối không gian bí pháp vừa rồi, thiên nhàn tử đã có thể dễ dàng giết chết tất cả các ma đế. Thần thông càng mạnh thì chênh lệnh càng lớn. Lúc trước gâm dương ma đế vung tay áo lên đã làm cho ly lộc ma đế ngã ngồi xuống, đó là loại chênh lệnh này. Cùng là ma đế hậu kỳ, nhưng vẫn có thể có chênh lệnh rất lớn. Ma thần lục tuyệt, ngươi vừa rồi thi triển ma thần lục tuyệt phải không? Sư tôn của ngươi chính là si Vưu Đại Tôn hả Thiên nhàn tử cười hỏi. Thưa đúng thế. Hạng vũ gật đầu nói. Thiên nhàn tử cũng biết không thể trêu vào người này. Hắn biết không nên đắc tội với si vưu đại tôn. Tốt lắm, ma giới các ngươi lập tức rời khỏi doanh châu, ta coi như không có phát sinh sự tình gì cả. Thiên nhàn tử nói thật rõ ràng giống như mình để cho ma giới đại quân một lối thoát vậy. Không được. Không được. hạ vũ và vụ khúc tinh quân cơ hồ đồng thời thét lên. Tiên bối, tên cầm khai thiên thần phủ kia đã giết chết sư tôn của ta, xin tiền bối báo thủ cho sư tôn của ta. Vụ khúc tinh quân lúc này quỷ xuống nói. Thiên nhàn tử nhìn Điền Cương lướt mắt, liền thấy rất khó xử. Chỉ cần dùng thần thức hắn tự nhiên đã phát hiện một cổ năng lượng đặc thù bảo vệ nguyên thần của Điền Cương. Năng lượng đó chính là năng lượng của khai thiên thần phụ. Khí tức kinh khủng đó làm thiên nhàn tử hiểu rằng thực lực của hắn căn bản không làm gì được cô năng lượng này. Phòng chứng ngay cả đại tôn cũng không làm suy chuyển được. Mặc dù không hiểu rõ về thực lực đại tôn lắm, thiên nhàn tử cũng đoán như vậy. Khai thiên thần phủ thủ hộ, ai có thể phá? Trong tiên ma đại chiến, ngươi giết ta, ta giết ngươi, ai nói đến chuyện ân đoán, không cần chấp mê cựu hợn, phát dương quang đại thất tinh cung mới là chuyện chính. Thiên nhàn tử quay về vũ khúc tinh quân an ủi, thiên nhàn tử cũng không nói mình căn bản không thể giết điền cương được. Còn lúc này trên bầu trời thất tinh cung, đột nhiên xuất hiện một thân ảnh, chính là Lý Dương. Lý Dương dùng thần thức đảo qua, đã phát hiện những sự tình ở nơi này. Hắn biết hạng vũ đang tìm kiếm ngu cơ, theo như tìm hiểu từ thần thức của hắn, hắn liền phát hiện thất tinh cung có một mật thất, trong mật thất đang giam giữ một nữ tử. Ở ngoài mật thất đó có thất tinh tinh quang cấm chế, đến ngay cả tiên đế hậu kỳ cao thủ cũng nhìn không thấu. Thiên nhàn tử cũng đến rồi. mặc kệ, trước cứu ngu cơ ra cái đã rồi nói sau. Thân hình Lý Dương liền hư không tiêu thất giữa bầu trời thất tinh cung. Tập 12, Cực điểm tốn mang Chương 459, lưỡng cường tương nộ. Sau một tiếng nổ đùng, cửa mật thất liền bị phá vỡ. Chỉ thấy trong mật thất đang có một tử y y nữ tử. Điều đáng chú ý nhất của nữ tử này là mái tóc, tóc thật dài. Tử y y nữ tử khoanh chân ngồi trên mặt đất, suối tóc như một mảng đèn trải trên mặt đất, vừa có vẻ rất mềm mại. Lúc này tử y y nữ tử trận mắt ngạc nhiên nhìn vào hắc ý e. di thanh niên vừa tiến vào đây. Ngu cơ, theo ta ra ngoài thôi. Lý Dương mỉm cười nói, Lý Dương thập phần xác định người này đúng là ngu cơ, chỉ cần động não một chút là có thể đoán được rồi, lúc này Thất Tinh Cung và Đại Quân Ma giới như nước với lửa, đang đứng trên hai chiến tuyến, nếu ngu cơ ở bên ngoài, thần thức của Hạng Vũ hẳn nhiên có thể dễ dàng phát hiện ra. Chỉ có trốn ở đây, Hạng Vũ và các ma đế khác mới không điều tra ra được, từ đó Thất Tinh Cung mới có thể dựa vào lý do này. Hơn nữa nguy cơ trước mắt Thất Tinh Cung như vậy, Các đệ tử khác đều ra ngoài cả, cũng chỉ có một người bị nhốt, không phải ngu cơ thì là ai? Người là ai? Ngu cơ nhìn Lý Dương, hỏi lại. Ta là huynh đệ của hạng vũ. Lý Dương trực tiếp nói. Vũ ca. Vừa nghe thấy chữ hạng vũ, ngu cơ đã run lên, trong mắt có vẻ hơi mơ màng. Lý Dương trông thấy vậy, cũng hiểu tâm tình của ngu cơ lúc này, hắn có thời gian để ngu cơ hỏi han gì nhiều, liền nói luôn. Ngu cơ. Đã tội! Người! Ngu cơ vừa ngừng đầu, đã phát hiện đầu góc hoa lên, nàng đã bị Lý Dương thu vào trong tụ Lý Càn Khôn. Lý Dương nhìn mật thất trống rỗng, mỉm cười, thân hình liền hư không tiêu thất. Sau khi đạt tới cảnh giới bản thân dung hợp với thiên địa, Thuấn Di hoàn toàn không tiêu hào công lực nữa. Chỉ cần hòa bản thân mình với thiên địa, thân thức hoàn toàn bao trùm mọi nơi. Dưới tình huống này, tâm ý vừa động, bản thân có thể xuất hiện tại bất kỳ chỗ nào. Đây mới đúng là thuấn di. Trước đây hắn tiêu hao biết bao nhiêu công lực để thuấn di mấy trăm dạm. So với côn bằng yêu đế thuấn di, thì căn bản không cùng một cấp bậc. Đồng. Vũ khúc tinh quân đột nhiên quỳ xuống, thanh âm đầu gối đập xuống mặt đất vang vọng khắp nơi. Vũ khúc tinh quân quỳ xuống ngẩn đầu lên nhìn thiên nhà tử, đầm địa nước mắt, vô cùng kiên quyết nói. Tiên bối, sát sư chi cứu bất cộng đái thiên, sư tôn ta bị người này giết chết. Vạn mong tiền bối ra tay vì sư tôn mà báo thủ. Vạn bối cảm kích vô cùng, từ nay về sau nguyện để tiền bối sai bảo. Vũ khúc tinh quân vừa nói ra những lời này, thiên nhàn tử không khỏi khó xử. Vũ khúc tinh quân này xem ra rất coi trọng sát sư Tri Kiều, thậm chí còn nguyện ý sau này không cần tự do, hoàn toàn nghe theo thiên nhàn tử phân phó. Thiên nhàn tử nhúng mày. Đột nhiên xua tay nói. Vũ khúc tinh quân, ta nói thả bọn họ đi. Thì hãy thả cho bọn họ đi, sư tôn ngươi chết thì cũng đã chết rồi, ta làm được gì chứ? Thiên nhàn tử kiên quyết không ra tay. Vũ khúc tinh quân mắt trận tròn. Vũ khúc, thiên lên, không cần phải phiền toái thiên tiền bối nữa. Tiền bối đã cứu thất tinh cung chúng ta, đại ân này thất tinh cung chúng ta không thể báo đáp, ngươi sao có thể còn gây phiền toái cho tiền bối như thế? Tham lang tinh quân thấy tình thế bất ổn, bước lên phía trước khiển trách vũ khúc tinh quân. Vũ khúc tinh quân cũng không phải người ngu, cũng đứng lên. Thiền bối, đúng là vừa rồi ta không đúng, mong tiền bối có thể thứ lỗi. Vũ khúc tinh quân cũng biết, không thể đắc tội với thiên nhàn tử. Có một nhân vật có thể làm chỗ dựa như thế, vô số môn phái cầu mà không được. Nếu vì mình làm thiền nhàn tử giận dữ bỏ đi, hắn sẽ trở thành tội nhân thiên cổ của thất tinh cung. Thấy vũ khúc tinh quân như thế, trong lòng thiên nhàn tử không khỏi cười khổ tiểu tử người biết cái gì. Khai thiên thần phủ hộ thể đó. Khai thiên thần phủ là đại thần khí của bản cổ, tưởng là ta có khả năng phá sao. Trong lòng nghĩ như thế, trên mặt cũng chỉ cười nhạt, tỏ vẻ không thèm để ý. Thiên nhàn tử quay đầu nhìn về phía hạng vũ, khe nhứ mảy quát lạnh nói. Ta cho các ngươi ly khai, các ngươi sao không ly khai? Hôm nay ta muốn đem ngu cơ đi, không đưa ngu cơ đi, vô luận làm sao ta cũng không đi. Hạng vũ ngẩn cao đầu nói, trong mắt lẽ lên sự kiên quyết. Hạ vũ nói rất có ý tứ, hắn nói là ta không đi, cũng không nói là chúng ta. Đáng tiếc, thiên nhàn tử cũng không để ý. Hừ, người tự mình muốn chết, cũng muốn kéo theo đại quân ma giới đi tìm chết theo hạ. Thiên nhàn tử trận mắt gầm lên, một cổ sát khí khủng bố đột nhiên phát ra, đồng thời quang mang lóe lên. Sáu thiên nhàn tử đã xuất hiện chung quanh các ma đế, hoàn toàn vây bọc các ma đế. Sáu đại phân thân đều tương đương với sáu siêu cấp cao thủ tiên đế hậu kỳ. Ngoài ra sự vi áp tỏa ra càng thêm kinh người. Hạng vũ thấy sáu này đại phân thân này, nhất thời nhớ tới cảnh thiên nhàn tử xuất tràng, lúc này quay về liệt thiên ma đế đang đứng một bên nói. Sư Minh, ngươi đưa đại quân đi trước. Ngươi thì sao? Liệt thiên ma đế như mày hỏi lại. Ta không đưa được ngu cơ đi, ta cũng sẽ không đi. Hạng vũ nhìn thất đại tinh quân, thiên nhàn tử, ánh mắt rất kiên định. Không được. Sư đệ ngươi là thống xoáy trung ương nguyên vực, ta đưa đại quân đi, để ngươi một người ở lại đây, ta tuyệt đối không chấp nhận, thiên nhàn tử tiền bối tuy có lợi hại, có thể trong nháy mắt làm cho không gian hoàn toàn đông cứng, nhưng ta không tin, mười mấy vạn đại quân mà đánh không lại một người. Trên mặt liệt thiên ma đế xuất hiện sắc khí, lạnh lùng nhìn thiên nhàn tử. Thiên nhàn tử vừa nghe xong, nhìn lướt qua đại quân ma giới, khẽ tao mày. Mười mấy vạn ma giới đại quân, thấp nhất đều là ma vương. Nhiều người như thế, nếu thực sự đều tràn lên, thiên nhàn tử muốn dùng không gian tĩnh chỉ chế trụ nhiều người như thế, quả thật không làm được, hắn giỏi lắm cũng chỉ có thể đối phó 8 đại ma đế trước mắt. Không, không nhất định. Thiên nhàn tử nhìn điển cường, trong lòng cũng không chắc lắm. Khai thiên thần phủ làm cho thiên nhàn tử cũng không chắc có thể khống chế được. Dù sao địa vị của khai thiên thần phủ quá lớn, đó là siêu cấp thần khí từng dùng để phá hôn độn, khai lục giới. Bàn cổ là đại thần khai thiên tích địa, thiên nhàn tử khó có thể tưởng tượng được sự lợi hại của khai thiên thần phủ như thế nào. Hừ, chiến thuật biển người, thiên nhàn tử cười lạnh nói, tựa hồ cũng không thèm để ý. Một hóa sáu, sáu siêu cấp cao thủ tiên đế hậu kỳ, tâm ý hoàn toàn như nhau, nếu thực phải có một trận cùng sát, tối thiểu cũng tiêu diệt một nửa đại quân, đương nhiên thiên nhàn tử cũng có thể trọng thương. Sư Minh, đưa mọi người đi đi. Hạng vũ lạnh lùng nói, hắn đương nhiên biết nếu đại quân ma giới thực sự liều mạng thì cho dù thiên nhàn tử khi phải đối đỉ hển với mười mấy vạn đại quân cũng phải trọng thương mà đào tẩu, nhưng làm như vậy tổn thất quá lớn. Hắn không muốn vì mình mà đại quân chết hơn phân nửa. Không được, để ngươi một mình ở đây, chắc chắn là để ngươi chịu chết. Ta tuyệt đối không đi. Liệt thiên ma đế kiên quyết lắp đầu. Hạng vũ nhất thời giận điên, một lát sau nghiêm túc nói. Liệt thiên ma đế Ta lấy danh nghĩa tổng thống xoáy của Trung ương Nguyên vực đại quân ra mệnh cho ngươi, mang theo đại quân nhanh chóng rời khỏi Thất Tinh cung. Ngươi. Liệt Thiên Ma đế nhìn Hạ Vũ, trong lúc nhất thời cũng không biết phải nói gì. Hạ Vũ căn bản không thèm nhìn hắn nữa, hắn biết, đại quân ma giới rất tôn trọng mệnh lệnh, chỉ cần ra lệnh, không ai dám phản kháng, một khi phản kháng sẽ bị xử tử ngay. Quy tắc trong ma giới nghiêm khắc hơn tiền giới nhiều. Thiên nhàn tiền bối Ngu cơ chính là thê tử của ta, thất tinh cung vì sao ngăn cản không cho ta đoàn tụ với thê tử của mình chứ? Việc này chẳng lẽ tiền bối cũng muốn ngăn trở? hạng vũ quay về thiên nhàn tử trách cứ. Thê tử của ngươi. Thiên nhàn tử nghi hoặc nhìn về phía tham lang tinh quân. Thất tinh cung các ngươi bắt giam một nữ tử ma giới hả? Thiên nhàn tử còn tưởng rằng ngu cơ nữ tử là ma giới, dù sao gần như cũng không có người ma giới và người tiên giới nào yêu nhau. Văn Khúc Tinh Quân tiến lên một bước nói. Tiên bối, ngu cơ chính là đệ tử của ta. Là đệ tử của Thất Tinh Cung, là người tiên giới, làm sao có thể là thê tử của hạng vũ được chứ? Ừ, đưa ngu cơ đến đây để nàng tự nói đi. Hạng vũ phản bác. Đúng, Văn Khúc, đưa đệ tử ngu cơ của người ra đi, hỏi nàng vài câu cũng tốt, có thể làm cho hạng vũ này đoạn tuyệt hẳn ý niệm trong đầu. Thiên nhàng tử cười nói. Trong lòng văn khúc tinh quân cảm thấy không ổn, nàng biết tính tình của đệ tử mình. Ngu cơ từ khi trở về từ nhân giới cứ một mạch cô độc, luôn có vẻ buồn phiền không vui, ngu cơ vẫn nghĩ rằng hạng vũ đã chết rồi. Văn khúc tinh quân nhớ rõ ràng, khi ma giới đại quân kéo đến thất tinh cung, khi nàng nói cho ngu cơ biết, ngu cơ mắt sáng lên, ánh sáng còn trói lõi hơn cả mặt trời. Văn khúc tinh quân hiểu ngay, đệ tử mình trước giờ không bao giờ vòng tình với hạng vũ. Nàng sao dám đưa ngu cơ đến chứ? Thiên nhàn tiên bối, căn bản không cần đưa đến. Ngu cơ chính là đệ tử của thất tinh cung, là người tiên giới. Làm sao có thể kết hôn với người mà giới được? Văn khúc tinh quân cười nói. Thiên nhàn tử trong lòng nhất thời hiểu rõ. Xem ra ngu cơ nói không chừng đúng thật là thê tử của hạng vũ này. Bất quá thất tinh cung có giao tình với ta rất sâu, ta không thể không giúp đỡ. Thiên nhàn tử lúc này quyết định. Thiên nhàn tử nhìn về phía hạng vũ, lạnh lùng nói. hạ vũ, ta tha các ngươi một mạng, cũng không muốn đại khai sát giới, ngươi đừng hồ giảo màn triển. Một người ma giới sao có thể kết hôn với người tiên giới được, mau mau ly khai, còn có thể lưu lại tánh mạng. Đột nhiên sáu đại phân thân phát xuất đạo đạo quan mang, rồi sau đó tụ lại thành lục hợp trận pháp giữa trời, hình thành thành một chữ tinh huyền ảo. Chữ tinh ấy phát ra huy áp kinh khủng áp bức tám đại ma đế. Hạng vũ sắc mặt đột nhiên đại biến. Việc hắn lo lắng nhất là thiên nhàn tử hoàn toàn đứng về phía thất tinh cung, quả là hắn không còn có hy vọng gì nữa. Hừ, sư tôn, liều mạ, ta không tin hắn một người mà đánh thắng được chúng ta đông người như vậy. Trong mắt điền cương hàn quang lóe ra, sắt khí ẩn hiện. Sư đệ, đừng lo lắng, hắn chỉ có một người, sợ cái gì, chúng ta mười mấy vạn nhân mã đè xuống cũng có thể để hắn chết. Liệt thiên ma đế cũng nói theo. Trong lòng hạng vũ rất khó xử Vì thê tử của mình Để cho vô số chiến sĩ ma giới bị chết Có đáng không Ha ha Phân thân thuật của thiên nhàn đạo hữu quả nhiên rất hay Nhưng một người lại dám ngăn cản đại quân ma giới Thì xem ra hơi bất trí Một tiếng cười to vang vọng cả bầu trời thất tinh cung Một thân ảnh hắc ý ghi lướt trên không trung lao đến Trong lòng thiên nhàn tử đại chấn Lúc này ngẩn đầu nhìn lên Thân thức hắn bao trùm cả thất tinh cung Đột nhiên hắc H.I.D. thanh niên này lại xuất hiện với vẻ rất thân bí, ngay cả mình cũng không phát hiện được khí tức của hắn, chẳng lẽ hắc H.I.D. thanh niên này vượt qua cả mình. Vâng! Anh... Dưới chân Lý Dương đột nhiên xuất hiện năm đám mây ngũ sắc, đánh thẳng vào lục hợp đại trận. Chữ tinh đang ẩn hiện trên bầu trời là vỡ vụn ra sau một tiếng bùng kinh khủng. Lý Dương tự hồ không thèm để ý, bay tới bên hạng Vũ Lý Dương huynh đệ. Sư minh! Tất cả ma đế ngạc nhiên vui mừng kêu lên. Lý Dương bị đẩy vào kiểu hư vực thần bí không lường được, bây giờ lại còn sống xuất hiện trước mặt họ. Họ đương nhiên phải ngạc nhiên vui mừng, trong lòng cũng thở phào. Hơn nữa, sự xuất hiện của Lý Dương làm cục diện hoàn toàn thay đổi. Các ma đế ở đây đã biết sự lợi hại của Lý Dương. Đến cả tam thanh pháp trận do huyền đô đại pháp sư liên thủ cùng hai vị siêu cấp cao thủ sư huynh sử dụng cũng bị Lý Dương tiêu diệt như thế. Lý Dương trong mắt họ đã gần tới cấp bậc đại tôn rồi. Lý Dương, nghe được thanh âm những ma đế gọi, thiên nhàn tử và thất đại tinh quân khẽ như mày Thiên nhàn tử mặc dù không tham gia tiên ma đại chiến, nhưng đối với tình hình chiến sự cũng biết sơ sơ. Mấy ngày hôm trước, hắn còn ở ngũ trang vọng cùng chấn nguyên đại tiên đàm luận về Lý Dương và tiên ma chi chiến. Không ổn, là Lý Dương, người này có khả năng khó lường được, sư minh, người còn nhớ không? Nguyên lai phá quân sư Huynh từng nói qua, trong số thủ hạ của Linh Bảo Đại Tôn là một cách xưng hô khác của Lão Tử có hai cao thủ kinh khủng, một là huyền hỏa tinh xích linh, một là huyền thủy tinh hắc linh, hai người này và huyền đô đại pháp sư liên thủ, thậm chí vận dụng cả tam thanh pháp trận cuối cùng cũng bị Lý Dương này giết như thường. Văn khúc tinh quân biết chuyện này từ miệng của ba đệ tử thoát chết từ tiên ma đại chiến. Tham lang tinh quân cũng như mày, có vẻ lo lắng. Khi thiên nhàn xuất hiện ở tử thất tinh cung, vốn tưởng rằng họ chắc chắn sẽ chiếm ưu thế, ai ngờ đối phương lại có một siêu cấp cao thủ lý dương người vừa đột nhiên xuất thế tại tiên ma chi chiến. Với những gì lý dương thể hiện lúc trước, xem ra lực chiến đấu của hắn rõ ràng không kém gì thiên nhàn tử. Nguyên lai là lý dương đạo Hữu lúc ta ở ngũ trang vọng có nghe nói tới đại danh của ngươi, đã từng cùng với chấn nguyên tử đàm luận về ngươi, không ngờ hôm nay lại có thể gặp mặt đạo Hữu Chuyên thuyết phá vạn tượng là thiên trận, bại nam cực tiên ông phá tam thanh pháp trận, bây giờ mới thấy, quả nhiên là danh bất hư truyền. Thiên nhàn tử mỉm cười nói, đồng thời thu lại sáu đại phân thân. Chỉ cần từ việc Lý Dương dễ dàng phá lục hợp pháp trận của hắn cho thấy Lý Dương thực lực tuyệt đối không kém gì hắn. Trong lòng thiên nhàn tử cũng rất nghi hoặc, hắn biết Lý Dương đã bị đánh bay vào kiểu hữu vực, làm sao lại có thể còn sống ra tới đây. Thiên nhàn tử Lý Dương hơi giật mình. Lúc này hắn cẩn thận dùng thần thức quan sát thiên nhàn tử mới phát hiện ra. Mình từng tìm được thanh vân, túi tiểu càng khôn, kiếm tiên xích tiêu ở côn luân tiên cảnh, trong đó đều có khí tức của thiên nhàn tử. Tập 12, Cực điểm thôn mang. Chương 460, Trên Lê Sơn. Lúc trước khi mình tìm được 3 kiện bảo vật đó đều chưa từng được ai luyện hóa sử dụng, hiển nhiên là vừa mới luyện chế xong, hơn nữa trong đó lại có khí tức của chính thiên nhàn tử. quan trọng nhất là Chỉ có tiên đế mới có thể luyện chế thanh vân. Tất cả điều này nói lên ba kiện bảo vật đúng là do thiên nhàn tử luyện chế. Không ngờ, thiên nhàn tử lại có quan hệ sâu xa với mình như vậy, cũng coi như là có ơn với ta. Nghĩ vậy, Lý Dương bắt đầu thay đổi thái độ với thiên nhàn tử. Thiên nhàn đạo Hữu tán dương quá mức rồi, bất quá chỉ là vận khí thôi. Lý Dương cười nói. Vận khí. Thiên nhàn tử trừng mắt. Phá vạn tượng La Thiên trận là vận khí sao? Đó chính là đại trận do Linh Bảo đại tôn sáng chế ra mà đạo hữu vẫn có thể phá, phòng trừng trong những người dưới trong đại tôn lục giới thì đạo hữu là người tinh thông trận pháp nhất." Thiên Nhãn tử tiếp tục nói, "Con việc đánh bại Nam Cực tiên ông, phá Tam Thanh pháp trận cũng là vận khí sao?" "Hừ hừ, Thiên Nhãn tử ta cũng biết Hắc Linh và Xích Linh, hai người này cực kỳ khó nhằn, cho dù là ta, nếu phải đối phó với hai người này, cũng phải vận dụng phương pháp phân thân. Hơn nữa huyền đô đại pháp sư kết hợp với hắc linh và xích linh, tạo thành tam thanh pháp trận, đến cả ta, cũng không có nắm chắc chút nào. Đạo hữu lại tiêu diệt sạch bọn họ, quả là lợi hại, rất lợi hại. Lý Dương lắc đầu cười. Thiên nhàn đạo hữu, ta vừa mới đem thê tử của hạng vũ đại ca ra đây, chút nữa chúng ta lại hàn huyên nhé. Để vợ chồng đại ca ta tương tụ trước rồi nói tiếp. Lý Dương quay về thiên nhàn tử nói. Nhất thời. Thất đại tinh quân trận tròn mắt. Không thể như thế được, ngu cơ bị giam trong mật thất thất tinh, ngoại trừ đại tôn, ngoại nhân há có thể tìm được. Văn khúc tinh quân với vẻ mặt khó có thể tin, chính mình đưa ngu cơ vào thất tinh mật thất, nàng làm sao mà thoát ra được. Nhưng, Lý Dương huynh đệ. Hạng vũ nhìn Lý Dương, cũng với vẻ mặt đầy nghi ngờ. Lý Dương cười nói, thất tinh cung chỉ có một người bị giam trong mật thất, lại là một nữ tử về phần có phải là chị dâu không thì hãy tự mình xem đi. Lý Dương vung tay lên, một thân tử y y nữ tử liền xuất hiện trước mặt mọi người, một suối tóc dài bày phiêu lãng. Ngu cơ. Hạng vũ ngơ ngác nhìn ngu cơ, trong lúc nhất thời hắn đứng ngây mốc. Ngu cơ cũng nhìn hạng vũ, trong mắt cảm tình phức tạp, hai người mắt nhìn nhau đam đuối, trong nhất thời nói không nên lời. Vũ ca. Nước mắt ngu cơ chảy dài xuống, như cả người tắm trong nước mắt. Chạy tới ngả vào lòng hạng vũ, còn hạng vũ cũng ôm chặt lấy ngu cơ. Liệt thiên ma đế, điền cương, Lý Dương đều mỉm cười nhìn cảnh này. Rốt cục bá vương và ngu cơ đã đoàn tụ rồi, còn ta thì sao? Lý Dương đột nhiên buồn bã thương thân. Trong ngáy mắt, trong mắt Lý Dương hiện lên ánh sáng ảm đạo. Đúng rồi, ta phải đi lập tức phượng linh châu, Lê Sơn tìm tuyết ngay. Lý Dương huynh đệ, cảm ơn, cảm ơn, đại ân của huynh đệ. Ta không biết phải báo đáp như thế nào. Hạng Vũ và Ngu cơ tay trong tay, hai người cùng nhìn Lý Dương. Trong mắt chàn đầy sự cảm kích. Hạng Vũ lúc này trong lòng cảm kích đúng Lý Dương vô bờ. Cho dù ân cứu mạng, cũng thể so với chuyện này. Giúp cho Hạng Vũ và Ngu cơ đoàn tụ, cũng làm cho cuộc đời của Hạng Vũ có ý nghĩa. Bà Vương, ngươi là Đại Cata, ngươi giúp ta đã không biết bao nhiêu lần, đừng có khách khí vậy chứ. Lý Dương cười nói Sư đệ, bây giờ ngươi có đệ mội, sau này cuộc sống cũng vui sướng rồi. Bất quá đại hỷ sự như thế, khi trở về nhất định phải mở tiệc thật lớn mời chúng ta một phên đó. Liệt thiên ma đế lúc này cũng cười lớn lên, không còn cái vẻ hung hăng khi tranh cãi với hạng Vũ lúc nãy. Không nói hai lời, chỉ mở một bữa tiệc thì căn bản không thể hiện được hết tâm tình của ta. Phải ba ngày ba đêm. Ta sẽ đại ba ngày ba đêm, mong các huynh đệ đến đủ, ha ha. Hạng vũ cười ha ha, biểu hiện vẻ hào sảng vốn có. Thiên nhàn đạo Hữu nói vậy việc này ngươi cũng hiểu hết rồi, ngu cơ và đại ca ta đích thật là vợ chồng, ngươi sẽ không ngăn trở nữa chứ. Lý Dương cười nói, sắc mặt thất đại tinh quân trở nên rất khó chịu. Để người ma giới đem đệ tử của mình cướp đi như thế, thật sự là mất mặt. Thiên nhàn tử nói, đương nhiên, đã là vợ chồng, đương nhiên phải nên đoàn tụ, bất quá cũng lạ. Một người ma giới và một người tiên giới lại là vợ chồng. Chẳng lẽ là yêu nhau trong mộng sao? Quái lạ, quái lạ. Ngu cơ. Thanh âm văn khúc tinh quân đột nhiên văng lên. Ngu cơ lúc này nhìn về phía văn khúc tinh quân, vội vàng quỳ xuống nói. Sư tôn. nụ cười trên mặt hạng vũ tắt liềm đi, khẽ như mày nhìn lại thất đại tinh quân. Lúc này hắn và ngu cơ đã đoàn tụ, nhưng hắn cũng biết địa vị sư môn quan trọng như thế nào trong lòng ngu cơ. Nếu không lúc đầu hắn cũng không hứa chờ đợi như vậy. Mấy vị đạo Hữu thất tinh cung, còn có sự tình gì nữa vậy? Lý Dương cười nói. Đồng thời, lấy Lý Dương làm trung tâm, từng đợt sóng vô hình liên tục bắn ra, trực tiếp công kích vào tâm thần của thất đại tinh quân, còn trong phạm vi của thiên nhàn tử thì không có chấn động gì cả. Sắc mặt thất đại tinh quân trong nháy mắt tái nhật đi. Ánh mắt nhìn Lý Dương càng thêm hoảng sợ, tâm thần công kích. Bọn họ biết đó là loại công kích tâm thần bí nhất. Thất đại tinh quân đương nhiên hiểu với những gì mà Lý Dương vừa biểu hiện, tâm thần tu vi của hắn đã vượt xa họ. Nếu Lý Dương thật muốn giết họ, chỉ cần thi triển tâm thần công kích, đã có thể diệt sạch cả bọn. Vừa rồi Lý Dương bất quá chỉ là cảnh cáo họ mà thôi. Không có việc gì, ngu cơ ngươi theo hạng vũ, nhưng vẫn là đệ tử của ta như trước. Sư tôn chúc ngươi hạnh phúc. Văn khúc tinh quân trong lòng máy động. Thiện miệng lập tức nói cải lại ngay, tỏ vẻ vô cùng thân thiết. Tạ sư tôn, ngu cơ sẽ vinh viễn là đệ tử của sư tôn. Trong lòng ngu cơ rất cảm động, nàng vẫn tưởng rằng sư tôn mình sẽ chửi mắng nhục mạ hoặc là đoạn tuyệt quan hệ thời trò. Ai ngờ ngược lại an uổi chúc phúc. Tốt quá. Ha ha. Bà Vương. Đây là truyền tấn ngọc bội, ngươi có chuyện quan trọng cứ cho ta biết, ta đi trước đây. Lý Dương cũng không muốn lãng phí thời gian. Trực tiếp đưa một truyền tấn ngọc đội cho hạng vũ, hắn lo hạng vũ một lần nữa gặp phải nguy hiểm. Ngươi phải đi sao? Hạng vũ dùng mình, rồi hiểu ngay. Ngươi cũng phải cẩn thận, tam thanh chẳng hề hảo tâm đối với ngươi đâu. Hạng vũ cuối cùng dùng thần thức truyền âm nhắc nhở. Lý Dương khẽ gật đầu. Yên tâm, ta chắc chắn mà. Lý Dương tự hiểu bản thân rất rõ ràng. Ngũ hành tụ, thần thông cũng không chênh lệch với đại tôn nhiều, vô luận là thuấn di hay các thứ khác. Thậm chí còn có thể thi triển ngũ hành tuần hoàn, tự động hình thành một giới riêng biệt, ngăn cách hoàn toàn với ngoại giới, hoàn toàn ngăn cản khí tức của mình, đến cả đại tôn cũng không phát hiện ra hắn được. Ta đã tìm được ngu cơ rồi. Chỉ cần nhìn ngươi là ta đã rất tin tưởng rồi. Hạng vũ cười rồi tiếp nhận truyền tấn ngọc bội. Với Lý Dương, Hạng vũ cũng coi như là người hiểu rõ hắn nhất. Hắn biết toàn bộ quá trình tiến bộ của Lý Dương. Mới chỉ hơn 1.000 năm mà đã đạt tới cảnh giới như thế, hạng vũ nằm mơ cũng không dám nghĩ. Ai có thể ngờ tiểu tử ngu ngơ mà lúc trước mình chọn ở nhân gian, hôm nay lại có thần thông như thế chứ? Lúc trước hạng vũ đã là ma vương, Lý Dương đến ngay cả tiên thiên cảnh giới đã chưa đạt được, thế mà bây giờ hạng vũ cho dù có tiến bộ vượt bậc, đã ma đế rồi, nhưng sự tiến bộ Lý Dương còn kinh khủng hơn, ngay cả ma đế cũng có thể giết. Thiên nhàn đạo hữu. Ta có chuyện quan trọng phải đi, xin phép đi trước nhé Với tay chào thiên nhàn tử, Lý Dương phi thăng bay đi. Lý Dương không muốn để quá nhiều người biết bản lĩnh thuấn di của mình, đợi sau khi bay khỏi thất tinh cung. Sẽ trực tiếp dùng thuấn di đi đến Phượng Linh Châu, Lê Sơn. Trong ngáy mắt, Lý Dương đã phá không bay đi. Lý Dương đạo hữu, chậm đã. Thân hình thiên nhàn tử chợt loay lên, lập tức đuổi theo. Lúc này Lý Dương đã ra khỏi phạm vi thất tinh cung. Tới trên 9 tầng trời, nghe thiên nhàn tử gọi, Lý Dương liền ngừng lại, đứng lơ lửng trên mây, thiên nhàn tử một lát sau liền tới bên cạnh Lý Dương, cười nói. Tốc độ của Lý Dương đạo hưu quả nhiên thật nhanh. Không biết vì sao mà đạo hưu khẩn cấp như thế, đi đâu thế? Ở tiên giới, thiên nhàn tử ta gần như biết hê tất cả các địa phương. Phượng Linh Châu, Lê Sơn. Lý Dương nói chậm chậm. Nói điều này ra cho thiên nhàn tử chắc cũng không sao. Chẳng lẽ hắn nói cho Tam Thanh sao? Húng chi Tam Thanh lúc này đang chiến đấu với Tam Tôn, thân thức mình lại có thể phát hiện ra Tam Thanh, nhưng Tam Thanh lại không phát hiện được mình, có gì mà phải lo lắng chứ? Ha ha, Lê Sơn lão áo mộ và ta cũng có chút giao tình. Đi, ta dẫn đường cho người. Thiên Nhàn Tử rất thích kết giao bằng hưu, hắn có giao tình với rất nhiều cao thủ trong lục giới. Thiên Nhàn Tử không tham gia tiên ma đại chiến, không coi ai là địch. Một mình hắn tiêu riêu tự tại, thậm chí ngay cả chiếu lệnh của Tam Thanh cũng không để ý tới, thuộc loại tiêu giao ẩn sĩ. Trong tiên giới, Trấn Nguyên Tử, Lê Sơn láo mẫu và hắn là vài người như vậy. Người dẫn ta đi. Trong lòng Lý Dương không khỏi bất lực. Hắn muốn chuẩn bị không cho ai khác nhìn thấy mình, rồi sử dụng thuấn di thuật trực tiếp đi Phượng Linh Châu. Nếu mang theo thiên nhàng tử, mặc dù tốc độ hai người đều rất nhanh, nhưng muốn bay tới nơi, cũng phải một hai ngày mới được như trước. Thiên nhàn đạo hữu, ta muốn sử dụng phương pháp thuấn di trực tiếp tới đói, do đó, Lý Dương nói thẳng. a Thiên nhàn tử ngơ ngác nhìn Lý Dương, mắt mở lớn ngạc nhiên. Thuấn di, hơn nữa là từ Doanh Châu đến Phượng Linh Châu. Hai Châu này mặc dù không phải là khoảng cách xa nhất giữa hai đại lục, nhưng với Thiên nhàn tử dùng tốc độ rất nhanh cũng phải một hai ngày mới tới, khoảng cách xa như vậy làm sao thuấn di được. Âm dương ma đế ở ma giới cũng có một phần giao tình với ta. Hắn cũng nộ ra phương pháp thuấn gì nhưng cũng trăm ngàn giảm mà thôi, ngươi trực tiếp đi từ đây đến Phượng Linh Châu. Thiên nhàn tử căn bản không thể tin những điều này. Từ Doanh Châu đi Phượng Linh Châu, có hơn trăm triệu ngàn giảm, chỉ dùng một thuấn di mà tới, đó là loại thần thông gì. Tiến vào kiểu ưu vực, may mà ta không chết mà lại có chút thành quả, nên có thể cảm ngộ được thiên đạo đạt tới một cảnh giới cao hơn, mới có được thần thông như thế. Lý Dương tùy ý nói cho qua. Thiên nhàn tử cũng nghe nói Lý Dương bị ép vào kiểu hữu vực, hắn cùng chấn nguyên tử cũng tiếc cho một đại thiên tài của ma giới lại có kết cụ bị đát như thế. Bây giờ hắn phát hiện Lý Dương vẫn còn sống, mặc dù nghi hoặc nhưng vẫn không dám hỏi. Bây giờ vừa nghe xong, thiên nhàn tử không khỏi cảm thắn nói. Không những không chết, mà lại còn cảm nộ thiên đạo đạt tới một cảnh giới mới. Lý Dương đạo Hữu nhìn khắp lục giới, chuẩn đề đạo nhân và A-di đà Phật đều tự thân lĩnh ngộ đại viên mãn. Ngươi có thần thông như thế, có lĩnh ngộ được đại viên mãn chưa? Thiên nhàn tử lúc này nhìn chầm chầm Lý Dương, nhỏ giọng hỏi. Ha ha, đại viên mãn, ta cũng gần tới cảnh giới đó, chỉ có một tầng ngăn cách cuối cùng không thể đột phá. Lý Dương nói luôn. Thiên nhàn tử trong lòng run lên. Lý Dương nói chỉ có một tầng ngăn cách cuối cùng, có thể nói rằng Lý Dương đã đến rất gần đến đại viên mãn, này rõ ràng biết mình chỉ còn cách cánh cửa cuối cùng một cước thôi. Chúng đạo Hưu có thể đột phá tầng cuối cùng, trở thành tân đại tôn trong lục giới. Thiên Nhàn Tử nhìn Lý Dương nói, trên mặt Lý Dương có nụ cười yếu ớt, khi thực lực một người đạt tới một trình độ nhất định, cũng không cần quan tâm việc giữ bí mật nữa. Thậm chí đến cả đại tôn, Lý Dương cũng không còn e ngại nữa. Mặc dù chưa có đột phá cuối cùng, đối với người có ngũ đại bổn nguyên, ngũ hành tụ, cũng khó nói ai sợ ai. Trong lòng Lý Dương có vẻ đủ tự tin, đại tôn có đến đây Cũng có thể tranh tài một trận rồi nói tiếp. Như vậy, để đạo hữu cảm thụ một chút thuấn di nhé. Lý Dương nắm lấy tay thiên nhàn, thiên nhàn tử nhất thời mừng rỡ, cười nói hay lắm, hay lắm. Một cổ năng lượng mênh ngông trong nháy mắt bao trùm thiên nhàn tử, thiên nhàn tử đối mặt với cổ năng lượng này, thậm chí cảm thấy hơi run sợ. Đó là buồn nguyên năng lượng, căn bản hắn không có khả năng chống cự nổi, khi hắn còn chưa cảm thụ được gì nhiều, bên thai đã vang lên thanh âm của Lý Dương. Thiên nhàn đạo hữu, đã tới Phượng Linh Châu, Lê Sơn. Lý Dương thu hồi ngũ hành buồn nguyên năng lượng, thiên nhàn tử nhìn lại thấy đây chính là Lê Sơn quen thuộc. Hắn không còn nghi ngờ sự lợi hại của Lý Dương chút nào, hắn đã tự mình cảm nhận việc chốc lát đã di chuyển từ Doanh Châu tới Phượng Linh Châu. Lao mẫu, ta thiên nhàn xin ra mắt. Thân thức của thiên nhàn tử lập tức truyền âm. Lát sau, một bà già tóc bạc tay chống quải trượng xuất hiện trước mặt hai người. Thiên nhàn. Người đến thăm ta à bữa, vị đạo hữu này là ai thế? Lê Sơn láo mẫu nhìn Lý Dương, phát hiện mình căn bản nhìn không thấu hắc ý hề nhân trước mắt. Thiên nhàn tử nhìn về phía Lý Dương, Lý Dương biết ý của thiên nhàn tử, liền khẽ gật đầu. Lúc trước từ trong luân hồi kính biết một chút tin tức về tuyết, cũng biết được được tuyết đã thành đệ tử của Lê Sơn láo mẫu. Láo mẫu, đây là Lý Dương đạo hữu, Lý Dương đạo hữu đó biết chưa? Hắn cũng sắp sửa đắc chứng đại viên mãn. Cũng chỉ còn có một bước nữa thôi, từ Doanh Châu đến Phượng Linh Châu, vẹn vẹn chỉ trong chốc lát. Này, Lão Mẫu, ngươi có nghe ta nói không hả? Thiên nhàn tử bất mãn nhìn Lê Sơn Lão Mẫu nói. Lê Sơn Lão Mẫu đang nhìn chầm chầm vào Lý Dương, hồi lâu sau bông thở dài một hơi. Hoa nghiệt, đúng là nghiệt duyên, Lý Dương, đồ nhi ta bạch tuyết đang ở trên Lê Sơn Tuyết Phong, ta biết ngươi đến tìm nàng, đáng tiếc. Tuyết Phong bây giờ... Đến cả lao thái bà ta cũng không thể nào vào được nữa. Lê Sơn láo mẫu tự hồ biết hết mọi chuyện. Lý Dương trong lòng nhất thời xúc động, đột nhiên thân hình hư không tiêu thất, thuấn di đến trước Lê Sơn tuyết phong. Tập 12, Cực điểm thốn mang Chương 461, Hôn nguyên thái cực giới Thiên nhàng tử nghe thế Lê Sơn lão mẫu nói vậy không hiểu hết, rồi lại thấy Lý Dương không chào hỏi gì, đã lập tức thuấn di bỏ đi, không khỏi mơ hồ. Rồi chừng mắt nhìn Lê Sơn lão Mâu nói. lão Mâu, rốt cuộc chuyện gì thế? Cái gì nghiệt duyên nói rõ ràng cho ta xem nào? Lê Sơn lão Mâu thấy bộ dáng làm bộ hung dữ của Thiên Nhàn Tử, cười ha ha, nói. Thiên Nhàn, tu luyện nhiều năm như vậy, ngươi vẫn còn có tính trẻ con vậy sao? Thật không hiểu với tâm tính của ngươi mà cũng có thể tu luyện đến cảnh giới như thế. Đừng đánh chống lảng, nói chính sự đi. Ngươi tự hồ biết việc của Lý Dương. Còn cái gì nghiệt duyên, nói mau ta nghe xem nào. Thiên nhàn tử la lên. Lê Sơn lão mẫu khẽ thở dài một hơi nói. Thiên nhàn, ngươi cũng biết, ngàn năm trước, ta đáp lại lời mời của đại đế, đi quỷ giới du lãm. Trong quá trình du lãm, ta phát hiện ta một nữ tử thật tinh khiết, sau đó nhận nàng làm đồ đệ. Sự tình này ta biết. Việc này có quan hệ gì tới Lý Dương? Thiên nhàn tử nghi hoặc nói. Thiên nhàn, ngươi cũng biết mà. Cô gái Bạch Tuyết này trong khi ở nhân gian là người yêu của Lý Dương đó, hai người yêu nhau rất sâu đậm, Lý Dương hôm nay đến tiên giới chính là để tìm kiếm Bạch Tuyết. Lê Sơn lão mẫu cảm thắn nói: "Không đúng." Thiên Nhàn Tử thập phần khẳng định nhìn chằm chằm vào Lê Sơn lão mẫu. "Lão mẫu, đồ đệ Bạch Tuyết của ngươi hồi sinh ở quỷ giới đã bao nhiêu năm rồi?" "Khoảng hơn 1100 năm." Lê Sơn lão mẫu nói. Thiên Nhàn Tử ha ha cười to lên. Hơn một ngàn năm mà thôi, thực lực Lý Dương hôm nay đạo hữu cũng thấy rồi, nếu so với Trấn Nguyên Tử, so với ngươi và ta, còn mạnh hơn không biết bao nhiêu bậc, người có thực lực như thế, 1.000 năm trước, cũng ít nhất phải là ma đế. Hắn sao lại yêu một người ở nhân giới chứ? Còn nữa, hắn sao lại tùy ý để người mình yêu bị chết chứ? Lê Sơn lão mẫu lắc đầu thở dài nói. Không, lúc trước khi lão tử và Nguyên Thủy Thiên Tôn đến Lê Sơn. Ta cũng hỏi họ về việc này. Không ngờ, Nguyên Thủy Thiên Tôn nói rằng trước đây khoảng 1.100 năm Lý Dương cũng chỉ là một con người bình thường ba. Làm sao có thể như vậy được? Trong mắt thiên nhàn tử tràn đầy vẻ nghi ngờ. Tuyệt đối không có khả năng. Đến cả tề thiên đại thánh tôn ngộ không, ngươi cũng biết mà, hắn vốn là hôn độn kim linh, mặc dù đạt tới yêu đế cảnh giới cực nhanh, đã trải qua tu lủ huyện hàng trăm triệu năm cũng không có cách nào khác từ Doanh Châu Thuấn Di tới Phượng Linh Châu. Lý Dương chẳng lẽ còn lợi hại hơn cả Tôn Ngộ không? Hôn độn ngũ hành chi linh, mặc dù xem như một đại bí mật, nhưng Thiên Nhàn Tử có thể xem như một nhân vật thân cận với đại Tôn nên cũng biết. Hừ, hôn độn Kim Linh, ai biết chi tiết về Lý Dương này là cái gì? Bất quá ta thấy, Lý Dương không hề thua kém gì Tôn Ngộ không đâu. Thiên Nhàn, còn một việc ngươi có lẽ không biết. Lần này Lao tử và Nguyên Thủy Thiên Tôn tự mình đến Lê Sơn của ta, cũng vì sự tình của Lý Dương đó. Lê Sơn lão mẫu vừa buột miệng nói ra, trong giây lát trong lòng Thiên Nhàn tử đã suy nghĩ đủ thứ chuyện. Với thân phận tam thanh mà cả hai người tự mình đến, lại vì Lý Dương, chẳng lẽ có gì bí mật trong đó? Thiên Nhàn, ngươi cũng biết mà, Lý Dương cuối cùng có thể trở thành vị đại tôn thứ tư của ma giới. Lê Sơn lão mẫu cười nói, còn nói nữa Xem khoảng cách thuấn di hắn sai như thế. Ta tin rằng hắn rất có thể trở thành Đại Tôn. Bất quá. Đại Tôn, ta cố gắng không biết bao nhiêu năm rồi, nhưng gần như vẫn không có hy vọng gì như trước. Thiên nhàn tử thở dài nói. Cứ theo như lời Nguyên Thủy Thiên Tôn thì Lý Dương này đúng là có tình cảm sâu đậm với đồ đệ bạch tuyết của ta, thậm chí còn trở thành chấp nghiệm rất lớn trong lòng hắn. Lý Dương này hôm nay đã tiếp cận với cảnh giới thái cực vô thượng Đại Viên Mãn cũng vì quan hệ với Bạch Tuyết, mà trong lòng có bị cản trở, không thể chính thức đạt tới viên mãn. Do đó, Lao Tử và Nguyên Thủy Thiên Tôn liền dùng thần khí Thái Cực Đồ và Thái Cực Phù Ấn cùng nhau bày trận hốn nguyên Thái Cực Giới, đem Bạch Tuyết nhốt vào Tuyết Phong. Lê Sơn lão mâu cảm thẳng nói, Thái Cực Đồ, Thái Cực Phù Ấn, Thiên Nhàn Tử lại chấn động một lần nữa. Theo hắn biết, Thái Cực Đồ này vốn là đệ nhất thần khí của Lao Tử, Rồi sau đó lao tử bởi vì bại trong tay Sivu. Dẫn điên người mới góp nhặt vô số thiên tài địa bảo, rồi luyện chế ra một kiện thần khí khác là cây quả trượng. Quả trượng là do người luyện chế, lực công kích mặc dù rất mạnh, nhưng thái cực đồ lại do thiên địa sinh ra. Thái cực đồ có bao dung vạn tượng, khai thiên phách địa, ngũ hành thần thông. Còn thái cực phù ấn có khả năng chống đỡ tất cả năng lượng công kích pháp thuật, cũng là một thần khí rất khó lượng. Hai vật này một khi sử dụng cùng nhau, sẽ hình thành hôn nguyên thái cực giới. Hôn nguyên thái cực giới lợi hại đến cả đại tôn muốn phá vỡ, cũng gặp muôn vàng khó khăn, cho dù si vưu tự mình đến nơi, dùng toàn lực công kích, cũng phải một thời gian rất dài mới có thể phá. Lúc trước si vưu bị càn khôn đồ và tam thanh phù ấn dung hợp nốt lại, trong nhất thời cũng không đột phá được, chứ đừng nói đến hôn nguyên thái cực giới còn lợi hại hơn. Hôn nguyên thái cực giới Không hiểu sao Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng với Lao Tử dốc hết vốn liếng ra như thế. Thiên Nhàn Tử thở dài nói. Lê Sơn lão Mẫu cũng gật đầu nói. Ai, đại chiến giữa tiên giới Tam Thanh và ma giới Tam Tôn, ngươi cũng biết mà. Lao Tử làm sao có thể để ma giới sinh ra thêm một vị đại tôn nữa chứ? Chỉ đáng thương cho công sức bỏ ra ngàn năm, Lý Dương tìm mọi thủ đoạn, cho dù hắn cố gắng đến đâu cũng không có cách nào đoàn tụ với đồ nhi của ta. Lê Sơn lão mẫu lại có vẻ thương cảm cho tình cảnh của Lý Dương. Thiên nhàn tử nghĩ ngợi hồi lâu rồi cũng thở dài một tiếng. Thiên nhàn tử có thể tưởng tượng được, một con người cho dù thiên tư tốt đến mấy, chỉ trong 1.000 năm đã đạt tới cảnh giới như thế, không trải qua những kinh nghiệm thương đau, tuyệt không có khả năng như thế tu luyện đến cảnh giới bây giờ. Ngàn năm gian truân, ai biết được đến cuối cùng lại trở thành công cốc. Bạch tuyết đồ nhi của ta có người yêu như thế này chẳng biết là hạnh phúc hay là bi ai Lê Sơn lão Mâu cười khổ nói. Lê Sơn lão Mâu rất yêu đồ nhi của mình, nhưng lúc trước Láo Tử và Nguyên Thủy Thiên Tôn tự mình đến, Lê Sơn lão Mâu đâu dám có ý kiến gì. Cứ mặc cho hai người bố trí hôn nguyên thái cực giới, rồi sau đó Lê Sơn Tuyết Phong đã trở thành cấm địa Thiên Nhàn, ta đi nghỉ đây, việc Lý Dương phá trận, chúng ta cũng không có biện pháp nào đâu. Lê Sơn lão Mâu nhìn về phía Tuyết Phong. Trong mắt có nhiều tình cảm rất phức tạp. Thiên nhàn tử cũng khẽ gật đầu. Ta cũng chỉ có thể chúc phúc hắn ở trong lòng thôi. Tiếc quá, một thiên tài như thế, nếu vì thủ đoạn của tam thanh mà không thể đạt tới cảnh giới đại viên mãn, đúng là một việc đáng tiếc. Hai người cảm thán không thôi, rồi đi vào vào Lê Sơn Hậu Viện. Trăm triệu ngàn năm mới có một thiên tài có thể cảm ngộ đại viên mãn, vô luận là thiên nhàn tử, Lê Sơn Láo Mẫu, hay là Côn Bằng Yêu Đế, Âm Dương Ma Đế. Những người siêu tuyệt này đã cố gắng rất nhiều để cảm ngộ được đại viên mãn nhưng cũng chỉ có thể đồng viên lẫn nhau mà thôi. Xong bây giờ khó khăn lắm mới xuất hiện một người, nếu thực sự vì thủ đoạn của tam thanh mà không thể trở thành đại tôn, thiên nhàn tử cũng cảm thấy tâm tình rất khó chịu. Thậm chí còn có loại cảm giác thỏ chết cáo khóc nữa. Trong một khoảng sương trắng mê ngông, Lý Dương đứng ngoài lê sơn tuyết phòng, nhìn mọi vật trước mắt. Đây là một giới. So với những gì ta từng trải qua ở thủy tinh thế giới còn lợi hại hơn nhiều. Thân thức Lý Dương đảo qua, đã hoàn toàn phát hiện sự lợi hại của hôn nguyên thái cực giới trước mắt. Hôn nguyên thái cực giới là hồn viên nhất thể, người nào tiến vào căn bản sẽ mất hết phương hướng, giống như rơi vào trong hư vô. Đây là loại huyện cảnh phi thường, đến cả yêu giới đại tôn phục hy tự mình đến, chắc cũng không làm gì được. Thái cực đồ, thái cực phù ấn đều do thiên địa sinh ra. Trong đó ấn chứa thần thông. Đến cả tam thanh tự mình cũng không thể hiểu hết được. Nhưng không hiểu cũng không quan trọng, bọn họ vẫn có thể sử dụng được. Khi bày ra hốn nguyên thái cực giới, Lao Tử và Nguyên Thủy Thiên Tôn đã có thể kê cao gối mà ngủ ngon giấc Chắc. Một cước của Lý Dương đá mạnh ra, đông vang lên một tiếng động chắc chúa, rồi bông có một đạo thanh âm vang dội Ta là lão Tử, Lê Sơn Tuyết Phong đã bị hốn nguyên thái cực giới bao trùm toàn bộ, hỡi người xâm nhập. Ngươi sẽ bị giam vào khôn cùng hư vô, trọn đời không được siêu sinh, hôn nguyên thái cực giới là do thần khí thái cực đồ của ta và thần khí thái cực phù ấn của nguyên thủy sư đệ bố trí ra, chớ có tiến bảo. Nghe thanh âm đó, Lý Dương cười cười. Lao tử này lại muốn nói cho người khác biết đây là hôn nguyên thái cực giới, còn nói cho người khác biết việc bố trí thái cực đồ và thái cực phù ấn, xem ra rất tự tin hôn nguyên thái cực giới không ai có khả năng phá được. Lý Dương cười nhạt Khoa chân vượt qua vài trăm thước, tiến vào khoảng không xương ngủ trắng xóa kia. Hôn nguyên thái cực giới. Lý Dương lúc này đang tiến thẳng vào đó, hôn nguyên thái cực giới đích sắc vô cùng lợi hại. Lý Dương vừa tiến vào đại trận, đã thấy xuất hiện vô số ảo ảnh khôn cùng trước mắt Lý Dương. Không còn vật thể gì nữa, không còn phương hướng, tất cả đều trống giống. Thậm chí còn không thể tưởng tượng được rốt cuộc mình làm sao lại có thể vào đây, vào đến rồi, cũng không thể ra khỏi. Hôn nguyên thái cực giới này đến cả đại tôn đi vào, phòng trường dùng thần thức cũng không thấy gì cả. Đáng tiếc, hôn nguyên thái cực giới này căn bản không thể so sánh với với mê cung ở kiểu hữu vực. Trên mặt Lý Dương xuất hiện nụ cười tự tin, với thần thức của hắn, toàn bộ đại trận đều hiển hiện trước mắt. Mê cung ở cửu hữu vực xem ra có liên quan với hồng quân đạo nhân, này hôn nguyên thái cực giới cho dù lợi hại, cũng không ảnh hưởng được đến thần thức của Lý Dương. Thần thức như ánh mặt trời. Xóa tan mọi hư vô. Lý Dương tùy ý mà đi, tốc độ cực nhanh như thiểm điện. Cứ nhằm phía trước hốn nguyên thái cực giới mà cấp tốc đi tới, vô luận Lý Dương đi như thế nào, tựa hồ chung quanh tất cả đều không có biến hóa gì, vẫn là hư vô như trước. Nếu là những người khác, phòng trừng sẽ tuyệt vọng. Nhưng Lý Dương lại bất đồng, vì hắn đã hiểu tất cả đại trợ. Một lát sau, thân hình Lý Dương đang cấp tốc đi tới bóng đột nhiên giảm tốc độ, trước mắt xuất hiện một vật. Trên mặt Lý Dương xem ra rất vui. Một phù ấn đang lơ lửng trên cao trong không trùng, trên phù ấn này có rất nhiều văn tự rất huyền ảo, trên mặt lại có hai luồng khí trắng vần quanh. Thái cực phù ấn, đây chính là thái cực phù ấn, phá thái cực phù ấn là có thể phá hốn nguyên thái cực giới. Trong mắt Lý Dương hiện lên chút hưng phấn, với thần thức của hắn, hoàn toàn xuyên thấu hư thật của đại trận này. Thái cực phù ấn, là khóa của trận, phá xong thái cực phù ấn. Hôn nguyên thái cực giới chắc chắn bị phá. con thái cực đồ sẽ biến mất trong hư không vô tận, cũng chính là bản thể của hôn nguyên thái cực giới. Lý Dương chỉ có thể lựa chọn công phá thái cực phù ấn thôi. Hô hô. Một cột sáng to lớn xuất hiện chung quanh Lý Dương cuốn quanh thân thể hắn. cột sáng này là ngũ đại lôi điện bổn nguyên năng lượng kết hợp lại với nhau mà thành. Ngũ hành năng lượng tác dụng tương hô, tương sinh tương khắc uy lực gia tăng vô số lần. Toàn lực công kích. Lý Dương đem toàn bộ tất cả buồn nguyên năng lượng trong cơ thể, một phần 10 của năm đạo buồn nguyên mà hắn không chế được tất cả đều đưa ra hết, ngũ hành năng lượng vô cùng cường hãn, thậm chí làm cả hôn nguyên thái cực giới cũng chấn động theo, cho thấy lực công kích cực mạnh của Lý Dương. Phá! Hai mắt Lý Dương đỏ ngầu, phẫn nộ quát. Giống như năm con thần lòng, cột sáng này ẩm ẩm đánh lên trên thái cực phù ấn. Ông! Thái cực phù ấn lắc lư rất mạnh, Lưỡng khí hắc bạch cũng rung lên bẩn bật trên mặt ngoài phù ấn. Nhưng điều làm cho Lý Dương kinh hãi chính là cả hôn nguyên thái cực giới cũng chấn động theo. Một lát sau, ngũ hành năng lượng cạn kiệt, Lý Dương phải thu hồi ngũ hành bổn nguyên năng lượng lại. Còn thái cực phù ấn nhưng lại không tổn hao chút nào. Nguyên lai nguyên lai là như thế. Trong lòng Lý Dương vô cùng phẫn nộ. Thái cực phù ấn lại và thái cực đồ hóa thành hôn nguyên thái cực giới hình thành một chính thể. Mình công kích thái cực phù ấn nhưng thái cực đồ hình thành nên không gian đã cùng với thái cực phù ấn hóa giải hết lực công kích của mình. Ngay cả khóa trận cũng kết hợp với hôn nguyên thái cực giới thành một thể, công kích khóa trận cũng giống như công kích cả đại trận. Nói như thế, ta làm sao có thể phá trận được? Lý Dương rốt cục mất bình tĩnh, vốn tự tin, lúc này niềm tin bỗng sụp đổ. Công kích thái cực phù ấn cũng giống như công kích cả đại trận, hai đại bảo vật hình thành một giới, đến cả Sivu có đến đây. Cũng phải tốn một thời gian dài nữa là Lý Dương, một hai ngày căn bản không thể phá trận này được. Không có khả năng, nhất định có cực hạn Lý Dương đột nhiên lắc đầu nói. Ta lần lượt công kích, dùng ngũ hành buồn nguyên liên tiếp không giúp, thái cực phù ấn khẳng định sẽ không chịu được. Nghiến chặt răng, nhất thời năm cổ sáng như thần long hướng về phía thái cực phù ấn đánh tới. Vành! Vành! Vành! Vành! Vành! Hết lần công kích này lại đến lần khác, mỗi lần đều là toàn lực công kích. Sau khi ngũ hành buồn nguyên năng lượng bị cạn kiệt, sau đó lại tụ tập lại, một lần nữa được Lý Dương khống chế rồi tiếp tục công kích, cả hôn nguyên thái cực giới đã chấn động dữ dội. Xong, thái cực phù ấn vẫn hoàn hảo không tổn hao gì, ngay cả một vết nước cũng không có. Không, không thể như thế được, sao lại như vậy chứ, làm sao mà không có đến một vết nước nhỏ. Lý Dương cũng rất khẩn cấp. Thân thức hắn thậm chí đã phát hiện ra khương tuyết trong lề sơn tuyết phong nữa, nhưng hắn vẫn không thể phá thái cực phù ấn này. Thái cực phù ấn, phòng ngự tất cả năng lượng công kích. Thái cực phù ấn sở trường nhất là chống lại năng lượng công kích, đối với công kích vật lý ngược lại không mạnh lắm. Ngũ hành năng lượng của Lý Dương chính là năng lượng công kích, bất quá Lý Dương mới chỉ sử dụng được có một phần bổn nguyên năng lượng, nếu năng lượng đủ mạnh, cũng có thể phá hỏng thái cực phù ấn. Nhưng bây giờ thái cực phù ấn và thái cực đồ kết hợp thành một chính thể. Lực phòng ngự so với một thái cực phù ấn lẻ loi mạnh hơn thập bội Hơn nữa thái cực phù ấn tự thân sở trường nhất là chống lại công kích năng lượng. Công kích từ bổn nguyên năng lượng ngũ hành của Lý Dương cũng vô dụng. Tập 12 Cực điểm thốn mang Chương 462 Giao lưu Vành, vành, vành, vành Từng đợt âm thanh vang rội vang lên liên tục. Sắc mặt Lý Dương trắng nhật đi, ngũ hành buồn nguyên năng lượng mặc dù có thể hết lần này đến lần khác tự động tập hợp lại, nhưng mỗi lần như thế đều phải sử dụng toàn lực, lúc này tâm thần của hắn tiêu hao rất lớn. Lúc trước khi ở quỷ giới, Lý Dương đã sử dụng một lần và bị thương, bây giờ ngũ hành tụ, việc sử dụng dễ dàng hơn nhiều, nhưng sử dụng nhiều lần liên tục như thế, cũng không chịu nổi. A tại sao không phá ba Lý Dương hai mắt đỏ ngầu, gâm gư khàn cả giọng Một lần nữa cố gắng vận hết sức dùng ngũ hành bổn nguyên năng lượng công kích ra ngoài, song hắn đã đạt đến cực hạn, việc khống chế ngũ tinh bổn nguyên năng lượng cường đại trở thành lực bất tòng tâm, ngũ hành bổn nguyên ngược lại phản chấn mánh liệt vào thân thể hắn. Lý Dương sắc mặt đỏ bừng, khoe miệng ớ máu, sắc mặt càng lúc càng thêm tái nhợt. Phá 3 Lý Dương bất chấp việc bị thương, thu hết lực tàn một lần nữa tụ tập ngũ hành bổn nguyên năng lượng công kích một lần nữa. Lúc này Lý Dương như một đứa trẻ con khiêng một gánh nặng mấy trăm cân, cố gắng được lúc nào hay lúc đó. Hự! Một vòi máu phun ra, vọt ra sao mấy thước, lần này xem ra hắn bị thương nặng hơn những lần trước rất nhiều. Lý Dương trong lúc nhất thời đầu váng mắt hoa, tâm thần năng lượng tiêu hao cơ hồ hầu như cạn kiệt, còn những công kích của ngũ hành buồn nguyên năng lượng tản mắc hết. Thái cực phù ấn, không tổn hao chút nào như trước. Nhìn thái cực phù ấn, Lý Dương đột nhiên cười lên. Ha ha ha ha ha ha Tiếng cười Lý Dương cùng cực kỳ điên quẩn vừa tràn đầy thất vọng, hắn cười như điên đến khàn cả giọng, rồi không tự kìm hám được, nước mắt Lý Dương chảy dài xuống. Tới bước này, mắt nhìn thấy sắp được tương tụ với tuyết, nhưng lại bị hôn nguyên thái cực giới ngăn trở, căn bản không thể phá vỡ. Mặc dù Lý Dương thấy rõ hư thật, thậm chí còn tìm được khen chốt của trận, nhưng nhưng không có cách nào phá vỡ được. Lý Dương nhắm mắt, im lặng, Tâm tình từ từ bình tĩnh lại. Tâm thần Lý Dương trong nháy mắt thoát khỏi những trở ngại từ hôn nguyên thái cực giới, dung hợp cùng thiên địa, cùng thiên địa dung hợp làm một thể. Tâm thần Lý Dương nhanh chóng khôi phục với một tốc độ kinh khủng. Chỉ một lát sau, tâm thần Tu Vi đã hoàn toàn khôi phục. Lần này không phá được rồi. Đi hỏi Si Vưu Đại ca rồi nói sau. Trong lòng Lý Dương âm thầm quyết định. Đột nhiên. Bất quá, đã đến đây một lần. Lý Dương sẽ không bỏ đi đơn giản như vậy, hắn quyết định vào hàn viên với Khương Tuyết trước. Hô! Lý Dương hít sâu một hơi, cố gắng để nén tâm tình xúc động của mình. Thân thức Lý Dương tự nhiên tiến vào Tuyết Phong, trực tiếp đi tới một căn nhà bằng trúc. Một bạch dì dì hẻ nữ tử đang, đang đứng trước cửa căn nhà trúc đó, đứng giữa một vườn hoa, thưởng thức các loài hoa đủ mọi màu sắc trong vườn, trên mặt tràn đầy vẻ hạnh phúc. Tuyết! Thân thức Lý Dương truyền âm trực tiếp vào đầu Khương Tuyết. Khương Tuyết chấn động, rồi có vẻ rất ngạc nhiên vui mừng, từ khi bị Lao Tử và Nguyên Thủy Thiên Tôn bố trí hốn nguyên thái cực giới, không ai có thể thấy được nàng nữa, nàng cũng không thoát ra được, chỉ có thể đứng ở đây. Cũng may là nàng tầm tính vô cùng thuần trần, cuộc sống cô độc của nàng cũng không có gì là không tốt. Người là ai? Sư Tôn có nói qua, trừ phi Đại Tôn tới đây, người khác tuyệt đối không có khả năng dùng thần thức truyền âm cho ta, à, chẳng lẽ ngươi là Đại Tôn? Khương Tuyết lập tức đắp lại, trên mặt tràn đầy vẻ hương phấn. Thân thức cảm thụ thanh âm của Khương Tuyết, Lý Dương trong nhất thời lại rơi vào trạng thái nửa tỉnh nửa say. Thân thức thanh âm và thanh âm của Tuyết lúc trước khi còn ở nhân gian giống nhau như lúc. Điều này làm cho Lý Dương trong lúc nhất thời nhớ lại rất nhiều rất nhiều những kỷ niệm cũ. Sao vậy, ngươi ly khai rồi à? Khương Tuyết nghi hoặc nhẹ nhàng hỏi. Không, ta chưa đi. Lý Dương đột nhiên bừng tỉnh, hoảng hốt nói. Lý Dương lúc này cũng giống như một thanh niên mới lớn thuần khiết lần đầu tiên tỏ tình với cô gái mà mình thầm mến, trong lòng vừa kích động vừa khẩn trương. Nghe thanh âm của ngươi hẳn không phải là của hai người tiên giới tam thanh. Lần trước có hai người đến đây, chẳng lẽ ngươi là thông tiên giáo chủ? Nghe tố trinh sư tỉ nói, chu tiên kiếm trận của thông thiên giáo chủ rất lợi hại hả Khương Tuyết một thời gian dài không thấy bất kỳ người nào, lúc này cũng rất muốn nói chuyện. Không. Ta không phải thông tiên, thậm chí còn cũng không phải đại tôn. Lý Dương nhẹ nhàng nói, nói chuyện với Khương Tuyết lúc này, Lý Dương lộ vẻ ân cần thân thiết, hắn muốn được ôm lấy Khương Tuyết vào trong lòng để được bảo vệ nàng. Khi dùng thần thức truyền âm hắn thậm chí còn khống chế âm lượng, sợ thanh âm quá lớn. Không phải đại tôn. Không phải đại tôn mà cũng có thể dùng thần thức xuyên qua đại trận này, xem ra ngươi còn lợi hại hơn sư tôn của ta nữa. Khương Tuyết tán thường nói, Lý Dương trong lòng tràn ngập niềm vui sướng. Vẹn vẹn chỉ vì lời tán thưởng Khương Tuyết mà Lý Dương đã cao hứng hưng phấn như thế, còn khi đối mặt với thiên nhàn tử siêu cấp cao thủ, thậm chí kể cả khi được Đại Tôn tán thưởng, Lý Dương đều không có tâm tình hồi hộp như vậy. Lê Sơn Lão Mẫu cũng rất lợi hại, ta bất quá nhờ cơ duyên xảo hợp mới đạt tới cảnh giới như thế. Khoảng cách với Đại Tôn, vẫn còn có một tầng ngăn cách cuối cùng chưa đột phá được. Đối mặt với Khương Tuyết, Lý Dương không tự kìm hãm được nói ra tu vi của mình. Hoa, wow, thật là lợi hại, bất quá nói cơ duyên xảo hợp thì ta không tin. Sư Tôn nói qua, công lực đạt tới tiên đế hậu kỳ, đều là do lĩnh ngộ thiên địa, căn bản không thể làm nhanh hơn được, ngươi nhất định là rất lợi hại, cố gắng rất nhiều mới có thể có thành tiểu như bây giờ. Khương Tuyết nói thập phần khẳng định. Nghe Khương Tuyết khen nỗ lực của mình, trên mặt Lý Dương không kìm hãm được nở một nụ cười. a này Ta còn chưa biết tên người là gì. Ta gọi là Bạch Tuyết, một đệ tử nhỏ nhất của sư tôn, còn người. Khương Tuyết nói không có một chút tâm cơ nào. Sau khi Khương Tuyết tới quỷ giới, cuộc sống ở đó là không lo không nghĩ, rồi lại tới Lê Sơn, được Lê Sơn láo mâu vô cùng sùng ái, tự nhiên không có kinh nghiệm về những sự tình gian hiểm, so với Khương Tuyết ở địa cầu còn thuần chân hơn. Bạch Tuyết ta gọi là Lý Dương. Lý Dương hấp tâm nói. Sao? Lý Dương. Khương Tuyết gật đầu nói. Lý Dương đột nhiên sực nhớ lại, lại vội vàng nói. Ta còn có một tên khác, gọi là Mục Dịch. Mục. Dịch. Khương Tuyết khẽ giật mình, tâm tình rung động mạnh. Mục Dịch, tên này tựa hồ rất quen thuộc, nhưng ta nghĩ không ra ta biết người này vào lúc nào, thật kỳ quái, thật rất kỳ quái. Khương Tuyết nghi hoặc nói. Lý Dương trong lòng cười khổ tuyết, nàng làm sao mà biết được sự tỉnh của kiếp trước chứ? đáng tiếc Ta chỉ có thể dùng thần thức tiếp xúc với nàng, không thể phá vỡ những cách trở của hôn nguyên thái cực giới. Nếu không ta đã có thể sử dụng tam sinh thạch, làm cho nàng nhớ lại những sự tình kiếp trước rồi. mục dịch đại ca. Ngươi như thế nào lại có thể dùng thần thức nói chuyện với ta? Chẳng lẽ ngươi biết ta? Khương Tuyết hỏi lại. Ta. Lý Dương trong lúc nhất thời không biết trả lời được sao cho tốt. Hắn không muốn lừa gạt Khương Tuyết. Nhưng Khương Tuyết lúc này hoàn toàn không còn ký ức của kiếp trước. Mình có thể nói như thế nào đây? Ta biết nàng, ta biết kiếp trước của nàng. Lý Dương đột nhiên kiên định lên. Nói. Kiếp trước của ta. Khương Tuyết nhãn tỉnh sáng lên. Thật không? Ngươi biết sự tình kiếp trước của ta hả? Thế này đi, ta trước tiên kể cho nàng nghe một câu chuyện xưa nhé. Được không? Lý Dương đột nhiên nói. Khương Tuyết không truy vấn về sự tình kiếp trước nữa. Gật đầu nói. Được rồi, chuyện xưa gì thế, ngươi nói đi. Lý Dương hít sâu một hơi, chầm rãi kể. Tại nhân gian có một tinh cầu gọi là Địa Cầu, có một thành phố gọi là Thượng Hải, một thanh niên tên gọi Lý Dương là. Lý Dương, là ngươi hả? Khương Tuyết lên tiếng sen bảo. Đúng, là ta. Lý Dương không giàu giếm gì cả, trực tiếp nói. Còn có một nữ tử, gọi là Khương Tuyết. Khương Tuyết là hộ lý trong một bệnh viện ở Thượng Hải. Khương Tuyết. Khương Tuyết lúc này căn bản không biết tên mình ở kiếp trước, vừa nghe hai chữ Khương Tuyết, chỉ cảm thấy một chút quen thuộc. Lý Dương là thành viên thuộc một tổ chức đặc biệt của quốc gia. Lý Dương chậm rãi nói về kỷ niệm giữa mình và Khương Tuyết, từ việc cứu Khương Tuyết, đến lần thứ hai Khương Tuyết lại cứu hắn, thậm chí còn cả những việc phát sinh sau này trong bệnh viện, rồi hàng ngày mỗi tối điện thoại tâm sự. Lý Dương chậm rãi kể chuyện, còn Khương Tuyết cứ lẳng lặng nghe. Thời gian cứ thế chậm chậm trôi qua, trong hốn độn không gian. Lúc này, tiên giới Tam Thanh và ma giới Tam Tôn tạm thời ngưng chiến. Tiên giới Tam Thanh đứng thành một khối, ma giới Tam Tôn đối lập. Ha ha ha một thời gian dài không thấy Lý Dương xuất hiện như thế. Lục giới cũng không thấy xuất hiện khí tức của hắn, hắn khẳng định là bị nhốt trong kiểu ưu vực rồi. Kiểu ưu vực có lực hút cực kỳ kinh khủng, đến cả ta cũng không chống cự được với lực hút bên trong. Lý Dương cho dù có trở thành đại tôn trong cửu hữu vực, cũng chẳng thể nào thoát ra được. Ha ha! Lao tử cười to, có vẻ thập phần cao hứng. Tuyệt đối không có khả năng thoát khỏi cửu hữu vực, Lý Dương cũng thật lợi hại. Chúng phải một kích tam bảo như ý của đại sư huynh mà vẫn không ngã, phải thêm một kích của ta mới ngã xuống, thế mà vẫn không chết. Xem ra nguyên thần của hắn quả thật là tiên thiên lợi hại. Nguyên thủy thiên tôn tán thường nói, dù lợi hại cũng vô dụng, Đại tôn bị giam trong kiểu ưu vực thì có ý nghĩa gì? Sống không bằng chết mà thôi. Lao tử lạnh lạnh nói. Trên mặt nguyên thủy thiên tôn, thông thiên giáo chủ cũng có vẻ rất vui. Ba người si vưu, trúc rung, cộng công ngược lại sắc mặt rất khó chịu. Từ lúc Lý Dương bị giam trong kiểu ưu vực, thân thức của họ không lúc nào không bao trùm cả lục giới. Luôn luôn mong có thể phát hiện được Lý Dương, nhưng thời gian trôi qua dài như vậy bọn họ cũng không hề phát hiện ra khí tức của Lý Dương. Vô luận là tiên giới tam thanh hay ma giới tam tôn, bọn họ không thể nghĩ đến việc nguyên nhân là vì thần thức của họ không thể điều tra được Lý Dương. Ừ, nếu hắn có thoát ra, cũng tìm không được khương tuyết, thái cực đồ và thái cực phù ấn hình thành hôn nguyên thái cực giới tuyệt đối là đệ nhất đại trợ, ngay cả đại tôn mà muốn phá vỡ cũng phải mất một năm rưỡi mới làm nổi. Lý Dương này, căn bản không có chút hy vọng nào. Thúng chi, Hắn chắc gì đã thoát ra được? Ha ha! Nguyên Thế Hủy Thiên Tôn cũng cười to lên. Đột nhiên, nụ cười trên mặt Nguyên Thủy Thiên Tôn tắt lịm, hơn nữa tiếng cười của Tam Thanh cũng đều ngưng lại. Sau khi Lý Dương bị giam vào kiểu hữu vực, thần thức tiên giới Tam Thanh và ma giới Tam Tôn do lúc nào cũng chú ý đến lục giới, tự nhiên bọn họ phát hiện ra hốn nguyên thái cực giới đang phát sinh chấn động tịch liệt, giống như đang bị một siêu cấp cao thủ điên quầng tấn công. Trong lòng ba người nguyên thủy thiên tôn đều cảm thấy khó tin hôn nguyên thái cực giới chấn động kịch liệt như thế, ngoại trừ đại tôn, còn có ai có thực lực như thế. Đại tôn Phật giới và yêu giới căn bản không thể tiến vào hôn nguyên thái cực giới, bọn họ vừa tiến vào tiên giới, chúng ta đều sẽ biết. Chẳng lẽ chẳng lẽ là Lý Dương, hắn trở thành đại tôn rồi sao? Nghĩ vậy đến khả năng này, tất cả tiên giới tam thanh đều thấy kinh hãi. Ha ha, khẳng định là Lý Dương huynh đệ. Xem hôn nguyên thái cực giới chấn động như thế, thực lực của hắn cũng mạnh hơn rất nhiều, khẳng định trong kiểu lưu vực gặp được kỳ ngộ. Chặn tiên giới tam thanh lại, đừng để cho chúng đi ngăn trở Lý Dương. Sivu lập tức dùng thần thức truyền âm. Nguyên thủy sư đệ, mau đi xem hôn nguyên thái cực giới. Lao tử lập tức truyền âm nói, hôn nguyên thái cực giới là do hắn và nguyên thủy thiên tôn bố trí ra. Khi vào trong trận, hai người bọn họ căn bản không chịu huyên cảnh ảnh hưởng. Và anh, Một quyền si view đột nhiên xuất hiện trước mắt Lao Tử. Lao Tử cuốn cuồng vội vàng dơ quải trượng lên ngăn lại. Cộng công và Trúc Dung cũng chia nhau ra chặn nguyên thủy thiên tôn và thông tiên lại. Lý Dương này chẳng lẽ thành đại tôn rồi? Không, không có khả năng, không phải hắn chưa hề đoàn tụ với Khương Tuyết Sao. Nhưng tại sao chúng ta không phát hiện được khí tức của hắn, khẳng định là hắn tìm được thần khí gì đó trong cựu hữu vực? Nguyên Thủy Thiên Tôn căn bản không thể chấp nhận việc Lý Dương trở thành đại tôn, nên cố tự thuyết phục việc mình không phát hiện được khí tức của Lý Dương là do có một thần khí thần bí nào đó. Cộng công chặn Nguyên Thủy Thiên Tôn, chúc dung đánh với Thông Thiên. Thông Thiên giáo chủ tựa hồ chỉ nhàn nhã xem những phiền toái của Nguyên Thủy Thiên Tôn và Lao tử nên chỉ đánh cầm chừng với chúc dung, không hề dở hết sức mình ra. Nhưng Nguyên Thủy Thiên Tôn thì lại liều mạng. Điên cuồng huy động bản cổ phiến, Nguyên Thủy Thiên Tôn công kích mãnh liệt. Cộng công trong lúc nhất thời ở vào thế hạ phòng, chỉ chống đỡ đã gian nan lắm rồi, dù sao Nguyên Thủy Thiên Tôn vốn mạnh hơn hắn. Muốn đi đối phó với Lý Dương huynh đệ, nằm mơ đi. Cộng công cũng liều mạng, cứ lăn xả vào giữ chân Nguyên Thủy Thiên Tôn. Về phần lao tử, vốn yếu hơn so với Sivu, nên chẳng có khả năng gì để thoát đi. Nguyên Thủy Thiên Tôn đánh đến mức điên cuồng, đột nhiên. Chăng! Một đạo hát quang lao tới, Cộng công tránh không kịp bị nện thẳng vào đầu một cú. Hắc quang đó chính là ám khí của Nguyên Thủy Thiên Tôn Càn Khôn Truy. Thừa dịp cộng công bị mê muội trong giây lát, Nguyên Thủy Thiên Tôn liền quang bản cổ phiên lên, thân hình chợt lóe đã ly khai hốn độn không gian, bay thẳng đến tiên giới phượng Linh Châu hốn Nguyên Thái Cực Giới. Lý Dương mang theo Nhẫn chuẩn bị đi đến nhà Cầu Hôn Khương Tuyết, trên đường đến nhà Khương Tuyết, Lý Dương đang kể cho Khương Tuyết nghe những chuyện cũ, Khương Tuyết rất chăm chú lắng nghe. Căn bản không biết Khương Tuyết là kiếp trước của mình. Ừ, Nguyên Thủy Thiên Tôn. Thân thức Lý Dương đột nhiên phát hiện ra Nguyên Thủy Thiên Tôn đang lao tới. Chỉ trong chốc lát, hắn đã tới gần hôn Nguyên Thái cực giới. Ta muốn xem người mạnh đến đâu. Lửa giận trong lòng Lý Dương bốc lên, vô luận là bị cản khôn truy đánh lén trên chiến trường, hay là bây giờ Nguyên Thủy Thiên Tôn và Lao Tử bố trí hốn Nguyên Thái cực giới. Tất cả việc này làm cho Lý Dương phẫn nộ phi thường. Nàng nghỉ ngơi trong chốc lát, ta có chuyện quan trọng tạm thời phải ly khai một chút. Lý Dương nhẹ nhàng ôn tồn nói với Khương Tuyết, rồi sau đó thân hình loại lên, sắc khí trong mắt lập lòe, lúc này nhằm thẳng về phía Nguyên Thủy Thiên Tôn đang tới gần hốn Nguyên Thái Cực Giới, muốn cùng với Nguyên Thủy Thiên Tôn chính diện đại chiến một phen. Tập 12, Cực điểm Tôn Mang Chương 463, Chiến Nguyên Thủy Nguyên Thủy Thiên Tôn vừa tiến vào hốn Nguyên Thái Cực Giới. Tâm thần liền dung nhập một thể với hốn nguyên thái cực giới. Hốn nguyên thái cực giới hoàn toàn nằm trong tay hắn. Hốn nguyên thái cực giới chính là do hắn và lao tử liên thủ bố trí, trận cơ thái cực phù ấn cũng là thần khí của hắn. Lý Dương ở đâu? Nguyên thủy thiên tôn căn bản không phát hiện được khí tức của Lý Dương. Lý Dương ngũ hành tụ tạo thành một vòng tuần hoàn, đại tôn dùng thần thức sẽ chỉ thấy giống hẹp như không khí vậy. Hắn muốn giết Lý Dương nhưng không tìm thấy Lý Dương thì làm sao mà giết đây. Nhưng, Lý Dương lại phát hiện ra hắn. Nguyên Thủy, lần trước đánh lén ta, bây giờ lại dùng hôn nguyên thái cực giới giam giữ tuyết, ta không chọc giận người, người ngược lại hết lần này đến lần khác vũ đục ta, hôm nay ta muốn xem tam thanh nhà người có thần thông gì. Theo thanh âm lãng lãng, Lý Dương đông xuất hiện trước mắt Nguyên Thủy Thiên Tôn. 5 giải hào quang khổng lồ, phân biệt từ ngũ đại lôi điện bổn nguyên năng lượng, Nam giải hào quang này từ trong cơ thể Lý Dương vấn ra, cuốn quanh ngoài thân thể Lý Dương, vừa có thể phòng ngự, lại có thể biến hóa thành các loại vũ khí công kích. Nam giải hào quang này hoàn toàn bị hắn khống chế, ngũ hành năng lượng tương tác lẫn nhau hình thành một loại khí tức đặc biệt làm Nguyên Thủy Thiên Tôn thấy nhột nhạt cả người. Đại Tôn? Chẳng lẽ Lý Dương đã trở thành đại Tôn rồi? Trong lòng Nguyên Thủy Thiên Tôn có vẻ rất kinh ngạc. Chỉ cần nhìn lực lượng của Lý Dương từ nam giải hào quang đó, Nguyên Thủy Thiên Tôn đã phán định tự thân lực lượng của Lý Dương đã không kém gì hắn. Về phần cảm ngộ thiên đạo, ngay cả Nguyên Thủy cũng nhìn không tấu Lý Dương, do đó chắc Lý Dương không yếu hơn so với Nguyên Thủy. Đương nhiên, Nguyên Thủy cũng hy vọng Lý Dương chỉ dùng thần khí để thu liêm khí tức, bất quá Nguyên Thủy chưa hề thấy qua loại thần khí như thế, nên khả năng tồn tại của nó cũng không lớn. Nói cách khác, rất có khả năng Lý Dương đã đắc chứng đại viên mãn. Đây là phán đoán của Nguyên Thủy. Lý Dương, ha ha không ngờ, ngươi bị giam vào kiểu hữu vực. Ngược lại lại có tiến bộ, không biết Lý Dương ngươi đã trở thành đại tôn chưa? Nguyên Thủy Thiên Tôn không tấn công. Thân hình trận lõe, tránh ra xa, rồi hỏi ngược lại. Lý Dương đứng trước Nguyên Thủy Thiên Tôn, thu lại năm giải hào quang ngũ hành. Có trở thành đại tôn chưa? Cứ thử là biết. Lý Dương cười lạnh nói. Nguyên Thủy, ngươi tốt xấu cũng là một trong tăm thanh. Há có thể dùng thủ đoạn vây khốn tuyết như thế, nếu ngươi thả tuyết ra, ngày sau ta sẽ không cùng ngươi so đo nữa, nhưng ngươi nếu vẫn chấp mê không tỉnh nộ, vậy thì đừng trách ta đó. Lý Dương với bộ dáng thâm sâu không lường được, lại càng làm cho Nguyên Thủy Thiên Tôn nhìn không tấu Nguyên Thủy Thiên Tôn suy nghĩ rất lung trước đây cho phép Thanh Ngọc Đồng tử ra tay đối phó với Tinh Cơ Tông, đã đắc tội với Lý Dương rồi, bây giờ cho dù thả khương tuyết, sau này lỡ Lý Dương biết sự tình này. Khẳng định sẽ vẫn gây khó dễ với ta, thế đối lập giữa hắn và ta đã không thể thay đổi. Một là không làm, hai là làm đến cùng, cho dù hắn trở thành đại tôn, cũng vừa mới đây thôi, ta đã trở thành đại tôn vô số năm rồi. Hơn nữa hắn cũng không có thần khí gì có thể so với bản cổ phiên của ta, căn bản không có khả năng thắng được ta. Lý Dương, Khương Tuyết là do ta và Đại sư huynh cùng nhau bố trí, muốn phá bỏ đại trận, cần phải xin Đại sư huynh đồng ý mới được. Một mình ta không thể giải trừ hôn nguyên thái của giới. Nguyên Thủy Thiên Tôn giải thích nói. Rồi ngấm ngầm bắt đầu cổ động bàn cổ phiên. Ngươi thú nhận là thái cực phù ấn hử, âm hiểm. Lý Dương đột nhiên hử lạnh một tiếng, thân hình loại lên. Lúc này Nguyên Thủy Thiên Tôn lại một lần nữa đánh lén, bàn cổ phiên đã bay tới. May mắn là thần thức Lý Dương rất lợi hại, đã phát hiện từ trước, nếu không cũng đã an phải quả đắng rồi. Bàn cổ phiên là đệ nhất thần khí của Nguyên Thủy Thiên Tôn. Tuy lực có khai thiên phép địa, lực công kích rất mạnh. Thử. Mặt lý dương như phủ mở một lớp sương lạnh, năng lượng bên trong cổ động năm giải hào quang ngũ hành đột nhiên biến thành 5 mũi rùi nhọn lao thẳng vào bàn cổ phiên. 5 cây tiêm truy này phá không còn mang theo tiếng rít từ những vòng xoáy không khí, băng băng lao thẳng tới. Bàn cổ phiên chấn động, một luồng sóng chấn động tỏa ra bốn phương 8 hướng. Xoẹt. 5 cây tiêm truy và những sóng chấn động chạm vào nhau. Tiêm truy xoay tròn kịch liệt, chốc lát đã phá thủng sóng chấn động kia, đẩy bắn về lại bàn cổ phiên. Khí lưu hốn độn trên mặt bản cổ phiên dồn dập xoay tròn. Phốc, phốc, phốc, phốc. 5 cây tiêm truy hình thành từ ngũ hành năng lượng cấp tốc xoay tròn, đồng thời hình thành một giải năng lượng từ 5 cây tiêm truy kết hợp lại. Năng lượng ngũ hành hình thành một vòng tuần hoàn, tương xanh tương khắc lẫn nhau, huy lực lập tức tăng lên một bậc. Lý Dương Bàn cổ phiên chính là do thiên địa sinh ra, thập phần khó lường ngươi tưởng là ngươi có khả năng phá hay sao, chịu chết đi. Nguyên thủy thiên tôn hét lớn, đồng thời bàn cổ phiên dung lên tránh khỏi 5 cây tiêm truy, một lần nữa đánh về phía Lý Dương, sự rung động bàn cổ phiên đích sắc cực kỳ huyền ảo, ngũ hành tiêm truy đánh trượt sang một bên, rồi bàn cổ phiên đột nhiên xuất hiện trước người Lý Dương. Không gian vỡ tan cảnh, bàn cổ phiên còn chưa đến gần thân thể. Lý Dương đã cảm nhận được khí tức kinh khủng của bản cổ phiên. Thân hình Lý Dương trợt mở đi, rồi tránh ra xa, thoát khỏi một kích của bản cổ phiên. Bàn cổ phiên, hừ, ta không tin bản cổ phiên của người lợi hại đến như thế. Nam giải hào quang ngoài thân đột nhiên tụ lại thành một thể, chẳng phân biệt được nữa, Lý Dương gầm lên một tiếng. Phá ba. Nam giải hào quang tụ lại, đột nhiên thẳng băng, trở thành một cây tiêm truy ngũ sắc. Tiêm truy hoa phá không gian bay thẳng đến công kích vào bản cổ phiên. Ta sợ ngươi sao? Nguyên Thủy Thiên Tôn vung bản cổ phiên lên đột mạnh, không sợ hãi chút nào, đột nhiên bản cổ phiên của Nguyên Thủy Thiên Tôn rung động, muốn một lần nữa tránh khỏi công kích của Lý Dương. Đáng tiếc, đã rút kinh nghiệm lần trước, lần này thần thức Lý Dương luôn luôn cẩn thận chú ý. Khi Nguyên Thủy Thiên Tôn vừa có ý định điều khiển bản cổ phiên, Lý Dương đã phát hiện ra. Hừ. Lý Dương hừ lạnh một tiếng. Tiêm truy ngũ sắc đột nhiên biến thành một giải hào quang, đảo mạnh một cái đã đến trước bàn cổ phiên, sau đó một lần nữa biến thành ngũ hành tiêm truy. Căn bản không để cho nguyên thủy thiên tôn tranh nẽ, bàn cổ phiên liền và ngũ hành tiêm truy chính diện giao phong. Hoàng! Chỉ là một phần mười của ngũ hành lôi điện bổn nguyên năng lượng. Ngũ hành tụ, lực công kích đạt tới một mức độ kinh người, tuyệt đối có thể dễ dàng phá nát không gian. Quy lực của bản cổ phiên của Nguyên Thủy Thiên Tôn thì càng không cần nhiều lời. Hai vật cực mạnh công kích nhau. Vô số kinh khí như cuồng phong lập đến xé rách không gian, những kinh khí thoạt nhìn như tia chớp lóe lên. Cả hôn nguyên thái cực giới kịch liệt rung lên như động đất, hào quang thái cực phù ấn cũng hơi mở đi, có cảm giác có thể tàn biến đi bất kỳ lúc nào. Lý Dương thấy thế rất mừng. Hắn một mình không thể phá nổi đại trận này, nhưng nếu hắn và Nguyên Thủy Thiên Tôn liều mạng với nhau, Khi công kích cực mạnh của hai người chạm nhau thì năng lượng cường đại đó nói không chừng có thể phá hốn nguyên thái của giới. Nguyên thủy, đỡ một đòn của ta đây. Lý Dương hét lớn một tiếng, trong cơ thể năng lượng bắt đầu khởi động nhanh chóng, thậm chí ngay cả đào phách đã được vận dụng. hiển nhiên Lý Dương muốn nhất cử thành công, kết hợp với năng lượng cường đại của Nguyên thủy thiên tôn chạm vào nhau, trực tiếp chấn nát hôn nguyên thái của giới. Muốn đánh suất trận rồi đánh tiếp. Thân hình Nguyên thủy thiên tôn t Rồi bay thẳng ra ngoài hôn nguyên thái cực giới. Ừ, tiểu tử này quả là lợi hại. Một đại tôn không thể phá hôn nguyên thái cực giới, nhưng công kích cực mạnh của hai đại tôn biết đâu có thể phá được. Một khi hôn nguyên thái cực giới bị phá, ta không phải làm trò khỉ cho Lý Dương xem sao. Nguyên Thủy Thiên Tôn vừa rồi cũng phát hiện hôn nguyên thái cực giới chấn động dữ dội. Hắn cũng hiểu đạo lý này. Thấy Nguyên Thủy Thiên Tôn lại chạy ra ngoài. Lý Dương cũng nửa khóc nửa nghề ức. Tôi, Lý Dương ngươi quả là ngu ngốc, ngươi sao không sớm nghĩ ra phương pháp phá trận này chứ, nghĩ ra sớm một chút, vừa rồi đã dùng đao phách kết hợp với ngũ hành năng lượng, năng lượng công kích cực mạnh đó cộng với bản cổ phiên, nói không chừng có thể phá trận được. Lý Dương tự mắng mình. Lập tức, Lý Dương ngẩn đầu lên, căm tức nhìn ra ngoài hôn nguyên thái cực giới. Vừa phát hiện một phương pháp có thể phá trận, đã bị Nguyên Thủy Thiên Tôn phát hiện ra. Lý Dương như sao không nổi giận. Cơn giận trong lòng hắn hoàn toàn đổ hết lên trên người Nguyên Thủy Thiên Tôn. Sắt! lý dương sát khí ngày càng mạnh, lúc này thân hình lóe lên đã ra khỏi hôn Nguyên Thái Cực Giới, hướng về phía Nguyên Thủy Thiên Tôn trên 9 tầng trời bay đi. Cộng công bị Nguyên Thủy Thiên Tôn đánh lén, càng khôn truy đập vào đầu, đến khi hắn tỉnh táo lại, Nguyên Thủy Thiên Tôn đã xuống tới Tiên Giới, Cộng công tự nhiên rất tức giận, cũng hướng về phía Tiên Giới cấp tốc đuổi theo. Nhưng đuổi tới ngoài Hỗn Nguyên Thái Cực Giới, Cộng công chợt dừng lại. Hôn nguyên thái cực giới này do thái cực đồ và thái cực phù ấn kết hợp bố trí, đến cả đại tôn khi đi vào cũng có thể bị ảnh hưởng, chỉ có thể dùng sức mạnh công kích, hơn nữa phải cả năm trời mới có thể thành công. Bây giờ cho dù ta đi vào, cũng không tìm thấy Lý Dương và Nguyên Thủy Thiên Tôn. Cộng công bất lực, chỉ có thể đứng ngoài đại trận. Lúc trước Lao Tử truyền âm lên cho Nguyên Thủy Thiên Tôn bay xuống, không cho Thông Thiên xuống, cũng vì Thông Thiên cho dù có tới. Cũng không có cách nào vào hào trận chỉ có Nguyên Thủy Thiên Tôn và Lao Tử mới có thể đi vào đại trận còn nói về Lý Dương, thì là do thần thức của hắn quá mức biến thái mà thôi. Ẩm ẩm, cảm thấy hôn Nguyên Thái cực giới chấn động dữ dội, trên mặt cộng công có chút vui mừng hoa, công kích cường đại như vậy, xem ra đối thủ của Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng tương đương với hắn, không ngờ, Lý Dương huynh đệ sau khi bị ham vào kiểu hữu vực, ngược lại gặp được kỳ ngộ phá phá mau phá ra. Cộng công nhìn hốn nguyên thái cực giới chấn động điên cuồng, tựa hồ bất kỳ lúc nào cũng có thể bị phá vỡ, không kìm được kỳ vọng trong lòng. Nhưng một lát sau, hốn nguyên thái cực giới đã an tĩnh trở lại, cộng công không khỏi cảm thấy thất vọng. Hiu. Một kia lưu quang tử trong hốn nguyên thái cực giới bán ra, hướng lên 9 tầng trời phóng đi. Làng nguyên thủy. Cộng công thoáng cái đã liền phát hiện ra người kia chính là nguyên thủy thiên tôn. Đến khi Cộng Công chuẩn bị đuổi theo thì trong hốn nguyên thái cực giới lại có một đạo lưu quang bắn ra, đồng thời một tiếng gầm vang vọng cả Phượng Linh Châu. Nguyên Thủy, đừng chạy chứ, mau nhận lấy cái chết. Tiếng hét phẫn nộ của Lý Dương thập phần kinh khủng, mang theo tất cả niềm ván hận của hắn, ít nhất cả Phượng Linh Châu đều nghe được. Lý Dương đánh Nguyên Thủy tẹ ra quần. Nguyên Thủy chạy xịt khói. Cộng Công trong lúc nhất thời ngây người, mắt chớp chớp, sửng sốt một lúc rồi mới có phản ứng ha ha, Lý Dương đánh Nguyên Thủy, hắc, hắc màn vui này không thể không xem. Xem ra thực lực của Lý Dương huynh đệ mạnh như thế, tựa hồ không cần ta hỗ trợ nữa, thôi để ta đứng ngoài xem màn vui này. Thân hình cộng công trật lõe, cũng hướng về phía 9 tầng trời bay đi. Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng nghe được tiếng gầm của Lý Dương, nhất thời mặt mũi đỏ bừng, hắn biết không khéo thì chủ huyền này sẽ truyền đi khắp nơi, thanh danh của hắn sẽ tiêu tan hết. Lúc này Nguyên Thủy Thiên Tôn cất cao giọng nói, Lý Dương, ta không muốn đại chiến với ngươi ở hạ giới, vì đại chiến giữa hai người chúng ta sẽ làm bị thương những người khác, nên mới lên trên chín tầng trời. Ngươi đừng có hổ ngôn loạn ngữ. Nguyên Thủy, đừng chạy, mau nhận lấy cái chết. Thanh âm vang vọng cả Phượng Linh Châu, xem ra tất cả mọi tiên nhân trên Phượng Linh Châu đều nghe được, mọi người xưng sở nhìn về phía Lê Sơn Tuyết Phong. Vừa rồi hôn nguyên thái cực giới chấn động. Chỉ cần người có công lực cao siêu một chút là cảm nhận được, lao tử trực tiếp dùng cấm chế cảnh cáo, thông báo mọi tiên nhân không được đến gần hôn nguyên thái cực giới, nói là do hắn và Nguyên Thủy Thiên Tôn đang bố trí. Từ đó làm cho người ta dễ dàng đoán ra. Vừa rồi chấn động tịch liệt, khẳng định là Nguyên Thủy Thiên Tôn hoặc là lao tử đại chiến với một người khác ở trong đó. Bây giờ nghe tới, đúng là Nguyên Thủy Thiên Tôn và một người nào đó đại chiến, mà đại tôn vừa hét lớn là ai nhỉ? Một tiên nhân đầu bạc nghi hoặc nói. Một tiên nhân cước đạp hồ lô bên cạnh đó nói. Bây giờ Tam Thanh đang đại chiến với ma giới Tam Tôn, có thể đánh cho Nguyên Thủy Thiên Tôn đảo tẩu thì chỉ có ma giới Sivu Đại Tôn thôi. Không nghi ngờ gì nữa, tất cả mọi người đều nhận định là có Đại Tôn và Nguyên Thủy Đại Chiến. Còn lúc này, Nguyên Thủy Thiên Tôn giải thích dài dòng nói. Lý Dương, ta không muốn đại chiến với ngươi ở hạ giới. Vì đại chiến giữa hai người chúng ta sẽ làm bị thương những người khác, nên mới lên trên chín tầng trời. Ngươi đừng có hổ ngôn loạn ngữ. Những lời này cũng vang vọng cả Phượng Linh Châu. Lý Dương. Lý Dương là ai? Đầu bạc tiên nhân nghi hoặc nói. Hồ lô tiên nhân cũng lắc lắc đầu, tỏ vẻ không biết. Hai vị đạo huynh Lý Dương này mà các ngươi cũng không biết sao. Trong tiên ma đại chiến, chính hắn phá vạn tượng là thiên trợ, nam cực tiên ông cũng bị hắn dễ dàng đánh bại ngay cả túi cản khôn cũng bị phá. Thậm chí cả huyền đô đại pháp sư đồ đệ của Lão Tử và hai đại siêu cấp cao thủ cùng nhau bố trí tam thanh pháp trận cũng bị Lý Dương phá. Nghe nói cuối cùng lưỡng đạo quang mang từ trên chín tầng trời bất thần đánh lén, đánh bay vào kiểu hữu vực. Một tiên nhân phanh ngực lộ cả vũ nói. Vạn tượng la thiên trận, nam cực tiên ông, tam thanh pháp trận, kiểu hữu vực. Tiên nhân đầu bạc tán thưởng không thôi. Chẳng trách hắn lợi hại như thế. Ngay cả Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng phải chạy đi, chẳng lẽ Lý Dương là một vị Đại Tôn mới trong lục giới? Hồ Lô Tiên Nhân nói, bất quá ngự khí của hắn không có vẻ nghi hoặc nhiều lắm, dù sao có thể đại chiến với Đại Tôn, nếu không phải Đại Tôn thì là ai? Bình thường trước mặt Đại Tôn, Tiên Đế, Ma Đế căn bản không chịu được một kích. Nguyên Thủy Thiên Tôn không phải đào tàu đâu, không nghe Thiên Tôn vừa nói sao? Thiên Nhân đầu bạc phản bác. Thiên Nhân phanh áo cười nói. Phòng chừng là thiên tôn muốn giữ thể diện thôi, vừa rồi đại chiến kịch liệt trong hôn nguyên thái cực giới, hẳn là đã đánh nhau một lúc khá lâu. Chiến đấu bên trong hôn nguyên thái cực giới, mắc mơ gì ảnh hưởng tới những người khác. Ừ, đạo Hữu nói cũng có lý. Hồ lô tiên nhân và bạch dĩ tiên nhân gật đầu đồng ý. Cũng trong lúc đó, vô số tiên nhân trên phượng Linh Châu sôi nổi đàm luận. Kể cả thiên nhàn tử và lê sơn lá ngẫu Lúc này, những quan điểm về lý dương của họ lại một lần nữa thay đổi. Tiên nhân trên Phượng Linh Châu nhiều như thế, lại có chuyện hay như thế, không bao lâu, cả tiên giới cũng sẽ biết về việc này. Tập 12: Cực điểm tổn mang. Chương 464: Chiến Vũ cửu thiên Tri thượng. Nguyên Thủy Thiên tôn hai mắt tóe lửa, thần tình đỏ bừng, trên đỉnh đầu thậm chí còn có nhiều tia bạch khí bốc lên, lửa giận từ hai mắt hắn còn làm cho không khí rung lên. Thân là Tam Thanh cao quý, Nguyên Thủy Thiên Tôn tự nhiên rất coi trọng thể diện. Bây giờ Lý Dương gào thét như thế, người ngoài nghe được hẳn sẽ cho rằng Nguyên Thủy Thiên Tôn bị đánh đến kẹ ra quần, cứ như thế một chuyển mười, mười chuyển trăm. Húng chi bây giờ những người biết chuyện là cả Phượng Linh Châu, cả Tiên Giới cũng sẽ biết rất nhanh. Cho dù trong hốn độn không gian, chỉ cần ngoại nhân không biết, cũng không coi là đại sự, nhưng nếu bị đồn đại ra ngoài như thế, Lý Dương sẽ được thần thanh hóa còn Nguyên Thủy Thiên Tôn sẽ biến thành chuyện gửi cho mọi người đàm thiếu. Hừ hừ. Lý Dương, nếu không giết ngươi, Nguyên Thủy ta không còn là Nguyên Thủy nữa ba. Nguyên Thủy Thiên Tôn sắc mặt dữ tợn, hôn độn khí lưu trên bản cổ phiên kịch liệt lưu chuyển. Lý Dương nhanh tiềm điện, đột nhiên tiến vào 9 tầng trời, vừa thấy Nguyên Thủy Thiên Tôn ở xa, sát khí của Lý Dương đã bộc phát, gầm lên. Nguyên Thủy, con rùa đen rút đầu này, hôm nay ta nhất định phải cho ngươi mất hết thể diện Không những đánh lén, lại còn dùng hôn nguyên thái cực giới vây không tuyết, là mình chỉ có thể nhìn mà không có cách nào đoàn tụ với tuyết, việc này sao không làm Lý Dương giận điên người được. Đừng có đấu võ miệng, chúng ta cứ thẳng tay một lần là biết ngay. Nguyên Thủy Thiên Tôn gầm lên một tiếng, thân hình như cầu rồng thực hiện một quỹ tích hoàn mỹ, trong nháy mắt xuyên qua mây mù, bàn cổ phiên mang theo huy lực khai thiên phách địa, đập thẳng xuống đầu Lý Dương, Nguyên Thủy Thiên Tôn hai mắt trợ lên. Nhìn chầm chầm vào Lý Dương Thế phải giết bằng được Lý Dương Hừ, bất quá là trò trẻ con thôi Lý Dương không nhúc nhích Bên ngoài thân 5 giải hào quang xoay tròn Hình thành tầng tầng phòng ngự mềm mai bản cổ phiên đọc xuống 5 giải hào quang trương lên lên tiếp Đột nhiên ngũ hành năng lượng đống xoay tít Ngũ hành hoặc trí nhu Hoặc trí cương Ngũ hành tuần hoàn Tiệu thanh mở giới Hoàn toàn cách ly ngoại giới Phòng ngự cũng như công kích đều lợi hại Ngũ hành buồn nguyên hộ thể, bàn cổ phiên không gây thương tổn cho Lý Dương chút nào. Nguyên Thủy Thiên Tôn cảm thụ sự đàn hồi kinh khủng của giải hào quang ngũ hành kia, nhất thời biết không làm sao. Lực công kích bản cổ phiên mạnh như thế, thế nhưng Lý Dương vẫn chẳng bị sao cả. Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng không phải đồng ốc, thân là Tam Thanh, mặc dù rất ít động não, phần lớn dùng lực lượng giải quyết, nhưng trí tuệ cũng cực cao. Lý Dương bất đồng với các đại tôn khác, tựa hồ lực lượng của hắn là ngũ hành năng lượng. Rất quỷ dị, ngũ hành tương sinh tương khác. Tính đàn hồi phòng ngự rất mạnh, muốn phá phòng ngự của hắn, cũng cực kỳ khó khăn. Phòng ngự này à có rồi. Đột nhiên Nguyên Thủy Thiên Tôn nhãn tỉnh sáng lên. khí tức Nguyên Thủy Thiên Tôn lúc này bắt đầu được vận dụng, hai mắt hướng về phía Lý Dương nhìn chằm chằm, rồi chốt lại ở hai mắt Lý Dương. Lý Dương vừa thấy mắt của Nguyên Thủy Thiên Tôn, nhất thời chấn động. Xoẹt. Trong ánh mắt Nguyên Thủy Thiên Tôn và Lý Dương rõ ràng có thể thấy được những tia chớp màu xanh lóe ra, hai người đều bị chúng tâm thần công kích của nhau. Nguyên Thủy Thiên Tôn biết Lý Dương lợi hại, nhưng thực ra cũng không biết rõ nhiều chi tiết về Lý Dương, tâm thần công kích của hắn là do hắn tự mình học của Phong Đô Đại Đế, rồi mới hiểu được đến mức lên trốn. Cũng không phải đại tôn nào cũng có thể có được tâm thần công kích. Nói đúng ra, tâm thần công kích là một loại phương thức tâm thần đặc thụ. Ngươi không biết Cho dù người đó cảm ngộ đại viên mãn, cũng sẽ không thể sử dụng tâm thần công kích. Làm sao như vậy được, Lý Dương này cũng biết tâm thần công kích, Lý Dương này rốt cuộc có cái gì không biết. Nguyên Thủy Thiên Tôn vô cùng tức giận, thật vất vả khi phát hiện ra ngũ hành năng lượng không thể công kích được, nhưng lại phát hiện ra đối phương cũng biết cả tâm thần công kích. Bất quá, tâm thần Lý Dương này tựa hồ yếu hơn ta một bậc. Trên mặt Nguyên Thủy Thiên Tôn có nụ cười lạnh, năng lượng tâm thần kinh khủng lập tức phát ra. Muốn hoàn toàn áp chế Lý Dương. Lúc trước khi công lực Lý Dương còn yếu, Sivu cũng không thể áp chế được Lý Dương. Dù sao trong một người nguyên thần mới là căn bản nhất, với nguyên thần của Lý Dương thì Nguyên Thủy Thiên Tôn xem ra không thể tưởng tượng nổi. Hơn nữa, Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng quên một điểm. Lý Dương còn có. Tam sinh thạch. Nguyên Thủy. Lý Dương đột nhiên gầm lên một tiếng, Nguyên Thủy Thiên Tôn không khỏi nghi hoặc. Lý Dương này vô duyên vô cớ gọi cái gì. Đột nhiên Nguyên Thủy Thiên Tôn thấy một đạo tam sắc quang mang từ thân thể Lý Dương bay ra lơ lửng, nhất thời tâm thần công kích của Lý Dương tăng thêm mấy lần. Sáng chế ra đệ ngũ tuyệt bắc minh long thôn, lại có ngũ hành hợp nhất, tâm thần lực của Lý Dương rất mạnh, đã vừa xa âm dương ma đế, côn bằng yêu đế, bất quá còn một khoảng cách khá xa đối với những người đã đạt tới đại tôn như Nguyên Thủy Thiên Tôn, nhưng lúc này hắn lại có tam xanh thạch trợ giúp Lý Dương ngược lại có vẻ tâm thần lực cao hơn Nguyên Thủy Thiên Tôn một chút. Bùng! Tâm thần nguyên thủy thiên tôn chấn động lòng thầm biết không ổn, lập tức thân thể chợt lué lên né tránh. Vânh! Vânh! Vânh! Vânh! Vânh! Vânh! Tiếng oanh minh liên tục văng lên, chỉ thấy trong lúc nhất thời dường như Lý Dương hóa thành ba đầu sáu tay, đương nhiên nguyên nhân là Lý Dương công kích với tốc độ quá nhanh. Lúc này, hám địa quyền sáo và chiến thần hoa của Lý Dương đã được bao bọc bằng tình kim khí, bên trong ẩn chứa thổ linh khí. Hơn nữa thân thể tu vi của Lý Dương đã đạt tới ma đế hậu kỳ, mỗi một vòng đều ẩn chứa đào khí kim sắc. Mỗi một củ đá, giống như thiên lôi đánh xuống, còn mang theo khí thế sắc bén của phá sơn liệt không. Mỗi một quyền, giống như thiên thạch bay tới, mang theo cự cường hãn của khai thiên phách địa. Khi thì hắn xoay chân, công kích cực kỳ mềm mại ẩn chứa đoạn xuyên phân hải, khi thì như hồ diệp xuyên hoa, vận dụng vô cùng nhuẩn nhuyễn xuyên vân toa vụ. Vào lúc này ma thần lục tuyệt hoàn toàn thể hiện hết huy lực kinh khủng của nó. Quan trọng nhất là, Nguyên Thủy Thiên Tôn là đại tôn của tiên giới, đối với tu luyện thân thể còn xa mới bằng ma giới đại tôn. Do đó, như một bao tải rách, Nguyên Thủy Thiên Tôn bị cặp thiết quyền cùng vô ảnh song tối trong nháy mắt đã đánh hắn không biết bao nhiêu quyền cước, Nguyên Thủy Thiên Tôn thậm chí đã bị đánh đến mở cả mắt, đánh đến choáng váng đầu vóc. Nha nha! Lý Dương cắn răng! kẽ răng thậm chí còn nứa cả máu tươi, tốc độ hoàn toàn đạt đến cực hạn, quyền cước đánh ra mù mịt, Lý Dương thậm chí còn dùng cả phương pháp thuần di. Lúc này, Lý Dương căn bản đã áp dụng phương thức đánh cận chiến đạt đến mức tận cùng. Tốc độ, tốc độ, cũng là tốc độ, nhanh hơn, nhanh hơn chút nữa, nhanh hơn, nhanh hơn. Lý Dương không ngừng buộc mình phải tăng tốc độ lên, căn bản không lo đến việc thân thể có thể chịu được cái tốc độ kinh khủng này không. Khi tốc độ đạt tới một mức kinh khủng, cả thân mình công kích đến mức kinh người. Lúc này tâm thần Lý Dương đã rơi vào một cảnh giới tuyệt vời. Lý Dương chỉ biết là dùng tốc độ càng lúc càng nhanh hơn, phương pháp ngày càng hoàn mỹ, công kích đánh ra càng thêm cường đại, ma thần lục tuyệt đạt tới trạng thái hoàn mỹ nhất. Xoét xoét. Thậm chí cả những người tham gia đại chiến cũng không thấy rõ. Tốc độ Lý Dương đã đạt đến cực hạn quên ảnh từ hai tay hai chân cực nhanh lại còn sinh ra nhiều tia chốc hát sắc thiểm điện. Chốc giật xét đánh xé không gian, xét qua xét lại, phương thức như tỉnh như xe, công kích cường đại nhất, công kích kinh khủng nhất. Khi tốc độ Lý Dương đạt tới mức nhanh nhất, giữa quyền ảnh của Lý Dương sinh ra nhiều tia thiểm điện. Trong tích tắc, không đến một phần vạn giây, Lý Dương không biết đã đánh ra hơn mấy trăm vạn quyền rồi, đã ra hàng ngàn vạn cước, quyền ảnh đầy trời, thối ảnh cùng quyền ảnh giao nhau như mắt gửi. Còn Nguyên Thủy thì như một con thuyền buồm nhỏ nhỏ trôi dạt trong biển quyền ảnh thối ảnh đó. Cho đến lúc Nguyên Thủy rốt cục tỉnh lại, đột nhiên múa bản cổ phiên lên, ngăn cản được một chút. Vânh! Vânh! Vânh! Vânh! Vânh! Trong sát na, thối ảnh của Lý Dương đánh thẳng vào bản cổ phiên hàng trăm vạn lần, thậm chí còn không thể tính ra được, vì tốc độ đã vượt qua những gì người ta có thể tưởng tượng được. Nguyên Thủy hai tay run lên. Cả người liền bay thoát ra xa thật nhanh. Quyền của Lý Dương rất nặng, thối cước rất kinh khủng, thân thể là ma đế hậu kỳ đỉnh phong, còn có thần khí, cộng với buồn nguyên tinh kim khí, buồn nguyên thổ linh khí, cuối cùng mỗi một chiêu đều sử dụng ma thần lục tuyệt trong một trạng thái như bị ma nhập. Cho dù là đại tôn, thân thể cũng chịu không được, húng chi thân thể của tam thanh lại không bằng ma giới tam tôn. Hô hô! Hai mắt Lý Dương sáng rực lên. Nhìn chầm chầm vào Nguyên Thủy lúc này đang ở xa lắc, như một con chó sói đang say máu. Lý Dương thở dồn dập vừa rồi sử dụng đến cực hạn năng lượng trong cơ thể, Lý Dương lúc này cũng cảm thấy có cảm giác hơi mệt. Âm thầm đứng thật xa dùng thần thức nhìn lén, cộng công lúc này cũng mắt đứng tròng. Thân thể công kích có thể có uy lực như vậy sao? Làm sao cộng công mà không nghĩ ra nhỉ? Hắn là ma giới đại tôn, thân thể tu vi thậm chí còn mạnh hơn Lý Dương một chút, nhưng khi đánh với Nguyên Thủy, Tại sao luôn phải hạ phong chứ? Tự hỏi một chút, cộng công rồi cũng hiểu được trong khi ta và Nguyên Thủy đánh chỉ dùng lực lượng tuyệt đối, ngoài ra chỉ dùng một phần nhỏ tốc độ, nhưng tốc độ của Lý Dương vừa rồi trả, tốc độ tựa hồ tựa hồ quá biến thái. cộng công âm thầm đứng thật xa dùng thần thức quan sát, nếu hắn đến gần, dùng mắt mà nhìn, sẽ phát hiện ra giữa quyền ảnh Lý Dương có hát sắc thiểm điện. Bất quá, liều mạng, dùng thân thể công kích cực mạnh, dùng phương pháp công kích điên cùng nhất. Cùng đả Nguyên Thủy Thiên Tôn một trận, đánh hắn một trận bất chấp tính mạng, có lẽ cũng là một phương pháp rất hay. Khoe miệng Cộng Công nết lên quái trá. Thấy Lý Dương chiếm thượng phòng, Cộng Công càng thêm kỳ vọng. Lúc này, ngoại trừ mấy người Cộng Công, Trúc Dung, Siviu, Lao Tử Lao Tử, Thông Thiên Giáo Chủ, còn có yêu giới và Phật giới Đại Tôn dùng thần thức quan sát diễn biến ở đây. Nguyên Thủy Thiên Tôn vẻ mặt lạnh lùng, mắt như mắt người chết nhìn chầm chầm vào Lý Dương. Cơ bắp trên mặt Nguyên Thủy run lên, hàng quang trong mắt không ngừng lóe ra, sắc ý như gió lốc xoay tròn chung quanh thân thể hắn, ánh mắt kinh khủng đó chiếu thẳng vào người Lý Dương, như trong thiên địa lúc này chỉ có một người là Lý Dương. Lý Dương, chuẩn bị đi. Nguyên Thủy Thiên Tôn nói lành lạnh. Đạo đạo thanh quang từ ngoài thân thể Nguyên Thủy bắt đầu lóe ra lên, lạnh nhạt tuyên cáo. Chuẩn bị chết đi. Lý Dương nhìn Nguyên Thủy, khoe miệng khẽ nhất lên, có vẻ khinh thường cười lạnh. Lý Dương biết thanh quang kia là cái gì? Vô luận là Tam Thanh hay là Sibiu, trên người đều có thanh quang, thanh quang đó hẳn là do họ kế thừa từ năng lượng của bản cổ. Có buồn sự gì thì đem ra đây hết đi. Lúc này trong đan điền Lý Dương, hai thanh kim sắc đao phách đã từ từ chủ huyền động, bay thẳng đến hai quyền của Lý Dương. Lúc này, Lý Dương đã quyết định, toàn thân công kích hoàn toàn bộc phát, kể cả hai thanh đao phách, thậm chí còn sử dụng cả đao phách có chứa nguyên thần. Lý Dương rất tự tin về đao phách của mình, vì Lý Dương biết rằng mình có khả năng không chế ngũ hành buồn nguyên năng lượng, bất quá mới là chỉ là một phần mười năng lượng trong cơ thể mình mà thôi. Còn có 9 phần 10 ngũ hành bổn nguyên năng lượng dung hợp trong nguyên thần. Lý Dương tin rằng, một khi mình có thể hoàn toàn khống chế ngũ hành bổn nguyên năng lượng, khi cần đối phó một người như Nguyên Thủy, căn bản không thành vấn đề. Mặc dù mình không thể khống chế, chín thành năng lượng này, khẳng định của bảo vệ nguyên thần của mình. Đã như thế thì Lý Dương cũng không còn phải bận tâm về nguyên thần nữa. Xoét xoét. Đạo đạo thanh quang tụ tập trên mặt bản cổ phiên. Trên mặt bản cổ phiên lúc này xuất hiện một quý tích kỳ lạ không ai có thể hiểu được. Các loại hoa văn chẳng trịt giao thoa, vừa huyền ảo vừa xinh đẹp động lòng người. Thanh quang trong mắt nguyên thủy như một lồn sáng. Giơ bản cổ phiên lên, thân hình nguyên thủy loại lên, đã tới trước mặt Lý Dương. Ngũ hành hợp. Chỉ thấy một đạo hào Quang ngũ sắc hoa mịn xuất hiện bao quanh Lý Dương, 5 đạo bổn nguyên năng lượng cuốn quanh nhau, sau đó hình thành một tiêm truy ngũ sắc, mặt ngoài tiêm truy phát ra đào màng kim sắc. Sắc bén hai nhân. Chết! Mắt nguyên thủy đột nhiên trợn lên, tia sáng trong mắt thật kinh khủng, bản cổ phiên với khí thế như vạn quân san bằng tất cả phang phang đập xuống, không gian chung quanh bản cổ phiên vỡ thành mảnh nhỏ. Phá! Lý Dương lạnh lùng quắt khẽ một tiếng. Ngũ hành tiêm truy cũng lao thẳng ra. Mấy trăm kim sắc đao mang ở ngoài ngũ hành tiêm truy và bản cổ phiên và chạm mạnh vào nhau. Đao phách màu trắng giống như thần khí. Còn kim sắc đao phách có thể tương đương với siêu cấp thần khí. Lực công kích của đao mang kim sắc và đao phách màu trắng tương đương nhau. Mấy trăm kim sắc đao mang tương đương với mấy trăm thần khí công kích một lần. Đồng. Hôn độn khí lưu mặt ngoài bản cổ phiên và kim sắc đao mang và chạm tói lửa, rồi đồng thời đều tắt lịm. Ngũ hành tiêm truy và bản cổ phiên va chạm nhau, trong lúc nhất thời không ai hơn ai. Đột nhiên quang mang màu xanh từ mặt ngoài của bản cổ chợt lóe ra, hoa đồ huyền ảo trên mặt cũng nổi rõ. Uy lực của cả bản cổ phiến bỗng trong nháy mắt đề cao một tầng, ngũ hành tiêm truy của Lý Dương ầm ầm băng hoại. Phá! Lý Dương nổi giận, gầm lên một tiếng. Đao phách kim sắc xuất hiện một ánh kim quang khó có thể nhận ra, dựa theo quy tích phá sơn liệt không, phang vang đâm vào bản cổ phiên. Phá nữa này, Lý Dương gầm lên một tiếng nữa, vốn ngũ hành bổn nguyên năng lượng vừa hội tán nay lại hình thành một đao phách kim sắc khác, đến cả buồn mạng đao phách của Lý Dương cũng dung hợp vào, dung hợp ngũ đại Bổn nguyên, đao phách lẽ lên kim sắc nhanh như tia chớp hoa phá trường không, khí thế như vạn quân hướng thẳng về phía bản cổ phiên. Tập 12, Cực điểm thôn mang Chương 465, Đại Tôn tất cánh thị Lại Tôn Khiê giải kim quang rốt cục đâm sầm vào mặt của bản cổ phiên Tất cả lực công kích của đao phách tụ tập vào một điểm. Bên kia lá cờ màu xanh huyền ảo không ngừng tản ra hào quang, khí lưu hôn độn bao bọc bản cổ phiên đón lấy kình phong từ trên 9 tầng trời, không hề sợ hái kim sắc đao phách chút nào, hai vật rốt cục bay đến va chạm cực mạnh với nhau. Một loạt tiếng oanh minh vang vọng thiên địa, vang vẳng cả trên 9 tầng trời, bề mặt bản cổ phiên phất lên phạch phạch, tạo thành những cơn sóng. Không ngừng hóa tán lực công kích kinh khủng từ bổn mạng đao phách kim sắc dung hợp ngũ hành bổn nguyên. Hai mắt Lý Dương Hàn mang bạo thiểm, khí thế bốc cao. Về đao mang kim sắc, đao phách có lực công phá rất mạnh, lại còn được dung hợp với ngũ hành bổn nguyên năng lượng, nên lực công kích vượt xa ngũ hành tiêm truy, lúc này bản cổ phiên có vẻ chống đỡ rất khó khăn. Nguyên Thủy Thiên Tôn hai mắt khẽ run lên, ánh mắt nhìn chăm chú vào nơi công kích giữa bản cổ phiên và đao phách kim s Lý Dương cũng nhìn vào điểm công kích đó. Lần này hai vật cực mạnh va chạm vào nhau, rốt cuộc ai mạnh ai yếu. Vật màu xanh huyền ảo không ngừng rung động đột nhiên vật màu xanh huyền ảo đống vỡ vụn ra như một miếng thủy tinh. Nhất thời bản cổ phiên chấn động dồn rậm, còn kim sắc đao phách mang theo hảo quang ngũ hành đống bùng lên. Nhất thời nguyên thủy thiên tôn sắc mặt tái nhợn, hấp tấp thu hồi bản cổ phiên, thân hình lắc nhẹ, đã bay ra xa vài giảm, lăng không đứng giữa mây mù bình tĩnh nhìn lý Dương Lúc này Nguyên Thủy Thiên Tôn không hề có vẻ kích động hoặc điên cuồng chút nào. Lý Dương cũng thu hồi Kim Sắc Đao Phách. Một đại tôn nếu muốn chạy trốn, đại tôn khác cũng căn bản không có khả năng ngăn lại một cách tuyệt đối. Trải qua một hồi đại chiến, Nguyên Thủy Thiên Tôn rốt cục coi Lý Dương ngang hàng với hắn, bắt đầu cẩn thận tính toán làm sao có thể đại chiến với hắn được. Ngay từ đầu từ đáy lòng của Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng có chút xem thường Lý Dương. Hắn cho rằng Lý Dương cho dù trở thành đại tôn cũng chỉ là mới đây thôi, thực lực khẳng định không bằng hắn, hắn cũng khi dễ Lý Dương không có thần khí cấp bậc tương đương với bản cổ phiên. Nếu không chịu quả đáng, hắn cũng sẽ không tỉnh lại. Trong đầu Nguyên Thủy tự hỏi năng lượng của Lý Dương tựa hồ là ngũ hành, hơn nữa thuộc loại bổn nguyên năng lượng. Nguyên Thủy tỉnh táo phán đoán bất quá việc khống chế ngũ hành năng lượng tựa hồ không bằng bọn người trúc dung, cậu công. Nguyên Thủy đánh đánh với Trúc Dung, cậu công. Hán biết trình độ khống chế của hai người hỗn độn hỏa linh Trúc Dung, hôn độn Thủy Linh cộng công đối với nước và lửa như thế nào, Lý Dương mặc dù có thể đại chiến với hắn không rơi vào hạ phòng, thậm chí còn hơi thắng thế một chút, cũng vì nguyên nhân ngũ hành tương sinh. Lý Dương rốt cuộc đã trở thành đại tôn chưa? Nguyên Thủy Thiên Tôn trong lòng đột nhiên máy động, mối hoài nghi một mạch đẩn sâu trong đáy lòng một lần nữa nổi lên. Theo đạo lý, nếu trở thành đại tôn, Hắn phải sử dụng ngũ hành năng lượng ở mức cao nhất, ít nhất hẳn là ngũ hành cũng hoàn toàn dung hợp. Lý Dương này mặc dù có thể khống chế ngũ hành, ngũ hành cũng tương sinh lẫn nhau, nhưng lại chỉ là có thể dùng các loại năng lượng hỗ trợ mà thôi. Nếu chính thức tương dung phải là ngũ hành hợp nhất, tụ thành hôn độn, như thế mới gọi là ngũ hành chính thức dung hợp. Lý Dương còn chưa đạt tới cấp bậc đó. Nguyên Thủy Thiên Tôn trong lòng âm thầm tự hỏi. Nguyên Thủy, ngươi hãy giải trừ hôn Nguyên thái giới Việc này đến đây chấm dứt thôi. Sau này ta cũng sẽ không dây dưa so đo với ngươi nữa, ngươi thấy có được không? Lý Dương cũng biết, với thực lực của mình nhiều nhất chỉ có thể đánh ngang tay với Nguyên Thủy Thiên Tôn mà thôi, không có khả năng đánh bại Nguyên Thủy Thiên Tôn. Hơn nữa đối với mình giải cứu Tuyết Mới là điều quan trọng nhất. Lý Dương có vẻ hơi mong chờ nhìn Nguyên Thủy Thiên Tôn. Ha ha, để ta thử xem trình độ cảm ngộ của hắn có thành tiểu ra sao cái đã. Nguyên Thủy ơi là Nguyên Thủy Ngươi đúng là quá lẩn thần rồi. Nguyên Thủy Thiên Tôn cười to tự mắng. Sau đó trường bào trên người hào quang lập lòe, sắc mặt Nguyên Thủy Thiên Tôn nghiêm trang, cả thiên địa cũng bắt đầu rung động. Nguyên Thủy Thiên Tôn rốt cục nghĩ tới biện pháp kiểm tra xem Lý Dương đã trở thành đại tôn chưa tỉ thí không chế năng lực thiên địa. Nguyên Thủy Thiên Tôn sở dĩ ngay từ đầu không nghĩ ra biện pháp như vậy, vì bình thường các cuộc chiến đấu giữa các đại tôn rất ít khi sử dụng thiên địa năng lượng. Bởi vì đại tôn đều cảm ngộ đại viên mãn, năng lực khống chế thiên địa như nhau, khi chiến đấu cho dù khống chế thiên địa không có lợi ích gì. Bao nhiêu năm rồi, tư duy này đã ăn vào hốc của nguyên thủy thiên tôn, nên hắn thậm chí đã quên việc sử dụng thiên địa năng lượng. Phương viên trăm rằm trên bầu trời, tất cả đều bị nguyên thủy thiên tôn nắm trong tay, uy áp kinh khủng bay thẳng đến Lý Dương ép lại. Cảm nộ thiên địa. Hừ. Lý Dương hừ lạnh một tiếng. Đồng thời tâm thần hoàn toàn dung hợp với thiên địa thành một thể, muốn khống chế thiên địa, Lý Dương rất tự tin, hắn đã đạt tới trình độ dung hợp được với thiên địa, căn bản không e ngại chiêu này của Nguyên Thủy. Ta muốn xem, ngươi thật sự đã cảm ngộ đại viên mãn hoàn toàn chưa? Nguyên Thủy Thiên Tôn từ từ nhắm hai mắt lại, tâm thần hoàn toàn dung hợp vào thiên địa, thiên địa là hắn, hắn là thiên địa, thiên địa do hắn khống chế, hắn có thể cảm nhận được một cổ tâm thần năng lượng khác cũng dung nhập vào trong thiên địa cùng hắn tranh đoạt quyền kiểm soát thiên địa. Lý Dương đã đạt tới cảnh giới dung hợp thiên địa. Nguyên Thủy Thiên Tôn nhất thời chấn động, trong nháy mắt, Nguyên Thủy Thiên Tôn lại hoàn toàn chìm vào cảnh giới đại viên mãn, cả trời đất thiên địa càn khôn đều ở trong lòng. Trong lúc nhất thời, Nguyên Thủy Thiên Tôn có cảm giác như cả thiên địa đều nằm lòng bàn tay. Khóa. Một tiếng gầm nhẹ, trong phạm vi trăm ngàn dặm, cả thiên địa không gian đã hoàn toàn đông kết, đây cũng là một loại phương pháp khống chế không gian. Nguyên thủy thiên tôn sử dụng rất dễ dàng, cũng rất hoàn mỹ, cả thiên địa trong chốc lát hoàn toàn đứng im. Đống kết Lý Dương cảm thấy một cảm giác cả thiên địa hoàn toàn đồng kết, mình muốn khống chế cả thiên địa đã cực kỳ gian nan. Lý Dương cuối cùng dùng tất cả lực lượng tâm thần, cũng chỉ có thể khống chế phạm vi chung quanh mấy chục thước mà thôi. Còn ngoài phạm vi này, trăm ngàn giám bên ngoài hoàn toàn bị đóng kết lại. Ha ha, Lý Dương, ta nguyên tưởng rằng ngươi thực đã đạt tới cảnh giới đại tôn. Nhưng ngươi cũng mới là tiếp cận mà thôi, mặc dù có thể dung hợp vào thiên địa, nhưng đối với việc khống chế thiên địa năng lực, cũng là còn kém xa đại tôn. Kém hơn một chút, đã cách xa nhau ngàn dặm rồi. Nguyên Thủy thở phào một hơi, mỉm cười nói, cho tới lúc này, Nguyên Thủy Thiên Tôn rốt cục chiếm thượng phong. Nguyên Thủy cũng rốt cục đã xả được cơn tức giận. Hử, ngươi cảm nộ thiên địa mạnh hơn ta thì làm sao? Lý Dương lạnh lùng nhìn Nguyên Thủy. Nguyên Thủy Thiên Tôn cười nói, Làm sao hả? Không gian hoàn toàn đồng kết, ngươi không thể dung hợp với thiên địa, ta xem ngươi thuấn di như thế nào. Nguyên Thủy rất ngạo nghẽ, giờ này, hắn có một loại cảm thụ từ trên cao nhìn bao quát xuống Lý Dương. Đại tôn dù sao cũng là đại tôn, cho dù kém hơn một chút thôi, nhưng ngươi vẫn không bằng ta. Nguyên Thủy mỉm cười tỏ vẻ chấm dứt không nói về việc này nữa. Không gian ngưng kết, đúng là ta chưa dùng được, nhưng với lực công kích của ta, Sẽ rách không gian thực dễ như trở bàn tay, mặc dù vì không gian ngưng kết nên ta không thể thuẫn gì, nhưng cho dù không thể thuẫn gì, ngươi có thể làm ta bị thương sao? Lý Dương căn bản không thèm để ý chút nào. Nói có lý. Nguyên Thủy Phẩy tay cười nói. Bất quá, thần thông của Đại Tôn ngươi nghĩ là ngươi có khả năng tưởng tượng ra được sao? Ngươi tưởng rằng Đại Tôn chỉ biết dung hợp thiên địa, ngưng kết không gian sao? Đó chỉ là kỹ năng nông cạn nhất mà thôi. Hai mắt nguyên thủy đột nhiên phát ra hai tia sáng trói mắt, rồi cả mái tóc trắng của hắn đột nhiên bày tung lên. Không gian áp suốt. Nguyên thủy mỉm cười, hai tay áp lại, thiên địa không gian trăm ngàn dặm trong nháy mắt bị ép lại trong phạm vi trăm thước. Đúng, không gian trăm ngàn dặm bị ép thành phạm vi trăm thước, cả không gian trong lúc nhất thời giống như một khối sát ngội. Lý Dương bị năng lượng từ mật độ thiên địa kinh khủng chung quanh đè xuống. Phốc. Ngũ hành năng lượng chấn động. Lý Dương cố gắng mở rộng ra mấy thước không gian mà mình có thể khống chế. Lý Dương trong lòng âm thầm thở dài một hơi mặc dù kém hơn chút, nhưng đại viên mãn quả là khác xa với những gì ta nghĩ lúc trước, không gian trăm ngàn giảm bị ép thành phạm vi trăm thước, muốn phá vỡ không gian này, cũng vô cùng gian nan. Ha ha trải qua tiên ma đại chiến không biết bao nhiêu lần, cũng không biết đã qua mấy trăm triệu năm. Thời gian lâu đến như vậy. Chiến đấu giữa các đại tôn trước giờ không vận dụng thiên địa năng lượng một cách đại quy mô, chính vì chúng ta không có chênh lệnh lớn. Ai ngờ, Lý Dương Ngươi bản thân có lực công kích rất mạnh, lại không khống chế được lực thiên địa, còn cách rất xa đại tôn. Nguyên Thủy tùy ý giảng giải, lúc này trong lòng hắn cực kỳ đắc ý. Hừ! Nguyên Thủy Thiên Tôn hừ lạnh một tiếng, dùng hết sức đem không gian một lần nữa ép lại thành phạm vi mấy chục thước, loại trình độ này đã là cực hạn của Nguyên Thủy rồi. Dù sao áp xúc không gian, cả đại tôn cũng không có khả năng áp xúc đến vô hạ được. Cảm thụ sức ép chung quanh càng lúc càng mạnh, Lý Dương nhướng mày. Muốn phá vỡ áp xúc không gian này cũng không phải không có khả năng, nhưng buộc Lý Dương phải liều mạng, khi thoát ra ngoài, phòng trừng cũng kiệt lực rồi bị Nguyên Thủy Thiên Tôn đánh lén. Nhất thời, Lý Dương không biết phải làm gì cho đúng. Ha ha, Nguyên Thủy, lần này ngươi thật thảm hạ. Bang cổ phiến chân linh phù ấn bị hao tổn. Ngươi phải đi về nhà sửa chữa lại một chút, ít nhất cũng tốn khá nhiều bảo bối nhỉ. Còn nữa, ta tựa hồ thấy hình như ngươi bị người ta đánh trúng mặt không biết bao nhiêu quyền Theo tiếng cười to, cộng công với mái tóc xanh bay lất phất đồng xuất hiện. Sắc mặt nguyên thủy đột nhiên biến đổi. Ai trả, Lý Dương huynh đệ, ngươi cũng đến đây à? Cộng công tựa hồ vừa mới phát hiện Lý Dương, rất kinh ngạc chạy đến chào hỏi. Lý Dương huynh đệ. Chẳng lẽ vừa rồi người phá chân linh phù ấn trên bản cổ phiên, còn đập vô số quyền cước lên mặt nguyên thủy chính là huynh đệ sao? Vừa rồi Lý Dương chỉ trong một sát na đã phát ra vô số quyền cước công kích cực mạnh, trên mặt nguyên thủy đích thật là bị đánh không ít lần. Nghe cộng công hỏi, Lý Dương gật đầu nhã nhặn, có vẻ khiêm tốn nói. Không phải là ta đánh cận chiến giỏi, mà là thân thể của tiên giới tam thanh đích thật là không bằng cao thủ ma giới chúng ta. Lý Dương còn thở dài một tiếng. Tiên giới tam thanh xem ra cũng nên trở về hảo hảo rèn luyện rèn luyện, thân thể mới là căn bản đó. Lý Dương huynh đệ nói có lý lắm. Cộng công lại đến gần một bước, lúc này đã đi tới bên ngoài không gian áp súc. Cộng công khe nhữ mày nói. Ai, cái gì thế này? Hết chuyện làm rồi sao lại dùng áp súc không gian nhàm chán như thế? Chẳng lẽ muốn hiển thị một chút tâm thần tu vi, đúng là cực kỳ nhàm chán. Cộng công mắt khe nhắm lại. Một trận ba động lấy hắn làm trung tâm bắn thẳng vào không gian áp xúc Chỉ trong giây lát, không gian áp xúc liền hoàn toàn băng hoại, rồi sau đó khôi phục lại tình huống bình thường. Cộng công và Nguyên Thủy đều là đại tôn, đều hiểu được thái cực vô thượng đại viên mãn, về phương diện khống chế thiên địa cũng tương đương. Lý Dương bay đến bên cạnh cộng công mỉm cười, hai người sóng vai nhìn Nguyên Thủy thiên tôn. Nguyên Thủy, nghe nói ngươi có bản cổ phiên rất lợi hại hả, ngươi nói ta và Lý Dương. Chúng ta hai đánh một, ngươi có chịu nổi không hả? Cộng công mỉm cười nói, đồng thời, cộng công truyền âm cho Lý Dương. Lý Dương chúng ta cùng tiến lên. Nguyên Thủy vừa muốn nói chuyện, đồng thấy hai đạo hào quang một h một lục bay vọt tới. Hèn hạ. Gầm lên một tiếng, thân hình Nguyên Thủy đã hoàn toàn tiêu mất, hắn thông qua thuấn di chạy trốn. Đối mặt với một người Lý Dương hắn đã thấy khó khăn rồi, bây giờ lại đối mặt với Lý Dương và cộng công, căn bản không chút hy vọng nào. Lưu lại căn bản chỉ có thể chịu đòn. Ha ha ha ha, sướng quá, sướng quá. Cộng công và Lý Dương sóng vai đứng thẳng, còn cộng công cứ ha ha cười mãi. Đã bao nhiêu năm, còn chưa tở ý Nguyên Thủy bị đánh phải bỏ chạy như thế. Ha ha, Nguyên Thủy chưa chiến đấu đã bỏ chạy, cộng công hôm nay quả là hoài phong. Cộng công lúc này có vẻ rất cao hứng, đã bao nhiêu năm đại chiến với Nguyên Thủy Thiên Tôn, bình thường đều ở thế hạ phong hắn phải sử dụng rất nhiều phương pháp cũng bất quá chỉ đánh ngang tay mà thôi, cho tới bây giờ không có đánh cho nguyên thủy chạy đi bao giờ, chưa bao giờ hoàn toàn chiếm được thượng phong. cảm ơn. Lý Dương vừa muốn nói cảm ơn, cộng công đột nhiên nói. Lý Dương huynh đệ, ta có chuyện quan trọng, phải đi trước đây. Thân hình cộng công trật lóe, đột nhiên biến mất không thấy nữa. Lý Dương lắc đầu cười, rồi không khỏi cảm thán một tiếng. Đại tôn dù sao cũng là đại tôn. Mặc dù lực lượng của ta hoàn toàn không kém gì Đại Tôn, thậm chí còn mạnh hơn một chút, nhưng tâm thần chưa cảm ngộ Đại Viên Mãn, đúng là vẫn không bằng Đại Tôn, Nguyên Thủy dù sao cũng là Đại Tôn. Lý Dương cảm thán một tiếng, thân hình như điện, cũng hình thành một đạo lưu quang, phá tan cựu thiên cực từ lôi sát, bay xuống thiên giới. Nguyên Thủy, trên mặt bị đánh bao nhiêu quyển, ha ha. Thanh âm si vưu vàng lên trong đầu Nguyên Thủy. Ha ha, Nguyên Thủy. Ngươi cũng có hôm nay à, hống hống tốc độ quyển cức của Lý Dương quả là nhanh, ta đã quên không đếm trên mặt ngươi bị đánh bao nhiêu quyển, bị đá bao nhiêu cơm nữa. Nguyên thủy ngươi chắc tự mình nhớ kỹ nhỉ. Thanh âm Trúc dung cũng vang lên trong đầu Nguyên thủy. Nhị sư đệ, ngươi sao không sử dụng áp xúc không gian sớm một chút đối phó kia Lý Dương, làm sao mà rơi vào cục diện như thế chứ. Thanh âm lão tử cũng vang lên trong đầu Nguyên thủy, lão tử lúc này đang bị bọn người si vưu xỉ nhục cũng nổi lên oán giận với Nguyên Thủy Thiên Tôn. Cơ mặt Nguyên Thủy Thiên Tôn không ngừng run lên, trong mắt phát xuất đạo đạo quang mang lạnh lùng âm hiểm. Tập 12, Cực điểm Tôn Mang Chương 466, Thập nhị chân tiên Nguyên Thủy Thiên Tôn đứng trên 9 tầng trời, cả người không núp ních, trên mặt cực kỳ bằng giá, không lộ chút tình cảm nào, không ai biết trong lòng hắn rốt cuộc đàng nghĩ gì. Một lát sau, thân hình ma giới tam tôn chật lõe, đã xuất hiện bên cạnh Nguyên Thủy. Trên mặt ba người Sivu, Trúc Dung, Cộng Công có nhiều tia tiêu, tiêu ý. Chào Nguyên Thủy. Trúc Dung vầy vây tay, nhiệt tình chào hỏi Nguyên Thủy. Đáng tiếc, Nguyên Thủy Thiên Tôn căn bản không để ý tới hắn, vẫn giữ nguyên bộ dáng âm lánh như trước, vẫn không núp ních. Thân hình Lão Tử và Thông Thiên cũng chật lõe, xuất hiện bên cạnh Nguyên Thủy Thiên Tôn. Trước giờ Nguyên Thủy Thiên Tôn vẫn coi Lão Tử như một đàn anh, thường xuyên bước mông Lão Tử, Lão Tử coi Nguyên Thủy như người của mình. Người của mình mất thể diện, hắn cũng rất khó chịu. Đại sư huynh, sư đệ, Nguyên Thủy đón Lao Tử và Thông Thiên, có vẻ hơi chút ngượng ngùng rồi sau đó mặt tiếp tục không chút thay đổi, không nói gì nữa. si Sivu liếc mắt nhìn quét sang tiên giới tam thanh, sau đó cười nói, ta nhớ ma giới tam tôn chúng ta và tiên giới tam tôn các ngươi đại chiến nhiều năm như thế, bị đánh trên mặt nhiều nhất tựa hồ đúng là lý nhị kêu bị ta đập cho ba quyển, còn lần này, Lý Dương thăng, cái đã phá kỷ lục của ta, vừa rồi trên mặt nguyên thủy rốt cuộc bị đánh bao nhiêu lần nhỉ? Lý Nhĩ, người đếm kỹ rồi chứ? Si Vưu khà khà cười to, trong lời nói chứa đầy vẻ châm chọc làm cho lão tử khẽ hắng giọng. Tiên ma đại chiến, lão tử đánh với Si Vưu bình thường luôn luôn bị hạ phòng, thân thể Si Vưu cường hãn kinh khủng, thân thể công kích cực kỳ lợi hại, đến cả trên mặt lão tử cũng từng bị đánh ba quyền liên tiếp, lần đó mũi của lão tử cũng bị đập dẹp. Simu, ngươi chớ có kiêu ngạo. Lao tử chỉ vào Simu, đột nhiên gầm lên một tiếng, vết thương thành xéo nay bị vật trần, làm Lao tử lửa giận bừng bừng. Lao tử nhìn thoáng qua nguyên thủy thiên tôn, rồi sau đó lại lạnh lùng nhìn về phía ma giới Tam tôn, nói lạnh như băng. Các ngươi thấy rõ rồi chứ? Không thấy rõ sao lại há có thể tùy ý nói lung tung, Lý Dương kia còn chưa đắc chứng đại viên mãn, không phải là đại tôn, căn bản không thể so sánh với nguyên thủy sư đệ. Lại há có thể đánh chúng sư đệ được. Thôi lắm. Trúc Dung đột nhiên quát lớn, chỉ thẳng vào mối lao tử mắng. Chúng ta đã thấy rõ từng quên một, ngươi đường đường một trong tam thanh còn nói láo, hừ. Trúc Dung hừ lạnh một tiếng, tràn đầy vẻ khinh thường. Lao tử trong lòng giận dữ, bất quá hắn hiểu, nguyên thủy lần này rất mất thể diện, vô luận làm sao cũng phải được giải thích lấp liếm. Nhị sư đệ, sự tình lần này ngươi tự mình giải thích đi, vô luận như thế nào? cũng không thể làm mất thể diện tiên giới tam thanh chúng ta, rốt cuộc phải nói như thế nào, ngươi tự mình nghĩ ra đi. cha nhị sư đệ, không phải ta nói với ngươi rồi sao? Ngươi sao không sớm sử dụng áp xúc không gian chứ? Thần thức Lao Tử truyền âm vang lên trong đầu Nguyên Thủy Thiên Tôn. Nguyên Thủy Thiên Tôn mặt vẫn không chút thay đổi, rốt cuộc ngước lên, nhìn thoáng qua Lao Tử, từ đáy lòng của Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng rất tức giận áp xúc không gian. Ngay từ đầu ta làm sao xác định được Lý Dương có phải là Đại Tôn không? Húng chi bao nhiêu năm nay, tiên giới Tam Thanh và ma giới Tam Tôn có không chế thiên địa khi chiến đấu đâu? Ta trong lúc nhất thời không nghĩ tới, sao lại trách ta chứ? Quá phẫn nộ, quá hoan ức, Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng phải nói cho ra lẽ. Dù sao bị Lý Dương quyền đấm cước đá một trận điên cuồng, mấy ma giới Đại Tôn đều đã thấy rành mạch, mặt mũi bị đánh đến như vậy, Nguyên Thủy hắn quả thật là mất hết thể diện. Trong lòng linh quang trật lõe, Nguyên Thủy nhất thời có chút tự tin. Ừ, người ma giới các ngươi chỉ là đồ dã man mà thôi. Quả nhiên, ngay cả một chút thủ đoạn nho nhỏ của ta mà cũng không thấy. Trên mặt Nguyên Thủy Thiên Tôn trong nháy mắt khôi phục lại bình tĩnh. Nhìn ma giới Tam Tôn, trong mắt ngược lại có chút khinh thường. Ma giới Tam Tôn có vẻ ngạc nhiên, không biết Nguyên Thủy Thiên Tôn này tại sao bỗng biến thành như vậy. Theo đạo lý. Lúc này Nguyên Thủy Thiên Tôn phải rất mất mặt, hẳn là bị mọi người xem thường. Nhưng theo như ngữ khí của Nguyên Thủy, tựa hầu Nguyên Thủy lại khinh bỉ bọn họ. Đừng có hồ ngôn loạn ngữ, chúng ta đều thấy ngươi bị đánh thành đầu heo. Trúc Dung không nhịn được nói. dùng đầu góc đi. Nguyên Thủy Thiên Tôn quay về Trúc Dung thở dài nói. Ai, Trúc Dung, ngươi đúng là không động nào được, hết cách rồi, ngươi đúng là một hỏa tính mang nhân. Ngay cả những suy nghĩ tối thiểu cũng không hiểu được còn nói ta bị đánh, tức cười. Thấy Nguyên Thủy Thiên Tôn nói như thế, ma giới tam tôn nhìn nhau, rồi cùng cười lạnh Nguyên Thủy, khỏi cần nguy biện, nói cái gì thì nói, ngươi bị Lý Dương đánh vào mặt trăm ngàn quyền, chúng ta đều thấy cả. Cộng công không nhịn được nói. Nguyên Thủy Thiên Tôn mỉm cười nói. Ta hỏi các ngươi, so với các đại tôn thì đám ma đế, yêu đế, thiên đế có chênh lệch bao nhiêu? Nguyên Thủy Thiên Tôn quay lại hỏi ngược các ma giới tam tôn. Trúc Dung cười lạnh nói, tiên đế ma đế mặc dù tiếp cận đại tôn, nhưng kia còn một khoảng cách rất xa, yếu hơn nhiều so với đại tôn. Bất quá chỉ là con kiến mà thôi, căn bản không thể so với đại tôn, điểm ấy ngươi còn muốn hỏi, thật sự là ngu ngốc. Bị chửi ngu ngốc Nguyên Thủy Thiên tôn cũng không hề tức giận, ngược lại nụ cười càng thêm rượt rỡ. Đúng, so với đại tôn bất quá chỉ là con kiến mà thôi, Lý Dương còn chưa đắc chứng đại viên mãn, cũng không phải đại tôn. Cũng là con kiến mà tôi ngươi nói, con kiến có thể đánh đại tôn chúng ta sao? Sivu, cộng công, chúc dung ba người giật mình. Nếu trong quá khứ cho dù là ba người Sivu cũng tuyệt đối không nghi ngờ, những người dưới đại tôn, tuyệt đối không có khả năng đánh thắng được đại tôn, càng không có khả năng đánh vào mặt đại tôn. Nhưng bây giờ, bọn họ thấy ly dương đại chiến với nguyên thủy thiên tôn, bây giờ không biết phải nói làm sao cho đúng. Dù sao Lý Dương cũng chưa phải là Đại Tôn. Cho dù một con kiến công kích ta, cũng chỉ như phổi bùi mà thôi, chẳng lẽ ta đường đường là Đại Tôn, lại đi so đo với một con kiến. Nguyên Thủy Thiên Tôn có vẻ rất hào phóng, bộ dáng tựa hồ rất không quan tâm tới Lý Dương. Ba người si vưu không nói gì. Thân là Đại Tôn, lại có thể giải thích đến nước này, bọn họ cũng không còn chuyện gì dễ nói nữa. Nguyên Thủy Sư để nói đúng, một con kiến mà thôi. Ai hơi đâu quan tâm tới, há có thể bị thương Nguyên Thủy Sư lệ điều này căn bản không có khả năng. Lao Tử cũng lập tức nói hùa theo. Nguyên Thủy dựa vào việc Lý Dương chưa đắc chứng đại viên mãn, chỉ căn cứ vào điểm này khẳng định là Lý Dương tuyệt đối không bằng Đại Tôn. Lúc trước, đây là một chân Lý tuyệt đối, nhưng bây giờ Lý Dương có ngũ đại lôi điện buồn nguyên, cho dù không có trở thành Đại Tôn, về mặt công kích cũng có thể ngang nhiên chính diện đấu với Nguyên Thủy Thiên Tôn một trận Nghe được Nguyên Thủy Thiên Tôn rảo biện như thế, Trúc Dung vốn tính tình nóng nảy không khỏi giận điên, ngón tay Trúc Dung chỉ thẳng vào Nguyên Thủy. Ngươi, mắt trợn tròn, trong lúc nhất thời cơn giận làm ngọn lửa phục ra, không nói được lời nào. Không cần rảo biện, sự thật rốt cuộc thế nào, trong lòng mọi người đều biết. Sivu lạnh nhạt nói, rảo biện cũng vô dụng, trong lòng tự biết là được rồi. Lời này vừa nói ra, Trúc Dung và Cộng Công cũng hứ lạnh. Kinh miệt nhìn Nguyên Thủy thiên tôn và đám tam thanh. Còn Nguyên Thủy vừa rồi thoáng tươi tỉnh lại một chút thì bây giờ một lần nữa xị xuống. Sivu vừa nói như thế, Nguyên Thủy có rảo biện cũng vô dụng Đúng, trong lòng mọi người biết là được, nói ra còn ngược hơn. Nguyên Thủy, ngươi muốn nói gì nữa không? Trúc Dung mỉm cười nói. Hừ. Nguyên Thủy hư lạnh một tiếng, rồi quay đầu bước đi, thân hình hóa thành một đạo tàn quang. Sau đó liền biến mất không thấy nữa. Ma giới Tam Tôn ngạc nhiên. Bây giờ là trong quá trình tiên ma đại chiến, 100 triệu năm mới có một lần, ma giới Tam Tôn và tiên giới Tam Thanh rất quý trọng cơ hội đại chiến này, làm sao Nguyên Thủy vô duyên vô cớ bỏ đi như thế? Chẳng lẽ là đi tìm Lý Dương? Không đúng, này Nguyên Thủy muốn đánh Lý Dương, cũng không hề nắm chắc tất thắng. Cộng công nghi hoặc nói. Đâu chỉ ma giới Tam Tôn nghi hoặc, ngay cả Tam Thanh Láo Tử và Thông Thiên cũng nghi hoặc. Nguyên Thủy rốt cuộc muốn làm gì nhỉ? Phật giới. Phổ Đà Sơn Lạc Già động chỗ tu luyện của quan âm Bồ Tát. Quan âm lúc này đang cùng hảo bằng hữu là phổ hiền Bồ Tát đàm luận Phật đạo. Vô luận quan âm hay là phổ hiền, cả hai vốn đều là một trong 12 chân tiên của Nguyên Thủy. Quan âm vốn là từ hàng đạo nhân, còn phổ hiền chính là phổ hiền chân nhân. Quan âm, hôm nay xảy ra tiên ma đại chiến, lúc này sư tôn hẳn là đang đại chiến với ma giới tam tôn. Nhớ năm đó, trong khi chúng ta còn dưới tay sư tôn, 12 chân tiên chúng ta cũng tham gia tiên ma đại chiến, cũng đánh nhau mù trời, sau khi gia nhập Phật giới, cũng không thấy được cảnh như vậy nữa. Phổ Hiền Bồ Tát cười nói, Quan âm Bồ Tát và Phổ Hiền Bồ Tát có quan hệ rất tốt, trước đây hai người là đồng môn đệ tử, rồi sau đó lại cùng gia nhập Phật giới. Phổ Hiền, đã nhập Phật giới, không cần nghĩ đến việc này nữa. Quan âm lạnh nhạt nói, đột nhiên, Từ hàng, phổ hiền, bổn tôn ra lệnh cho các người, dùng tốc độ nhanh nhất tập hợp về ngoại phong linh châu Lê Sơn tuyết phong ở tiên giới. Các sư huynh đệ cùng nhau tạo thành thập nhị đô môn quy nguyên trận. Thân thức nguyên thủy đột nhiên vang lên trong đầu quan âm và phổ hiền chân nhân. Hai người quan âm và phổ hiền chân nhân không chút do dự, lập tức quỳ xuống, nói. Lĩnh Pháp chỉ, mặc dù nhập Phật giới, nhưng đối với mệnh lệnh của nguyên thủy bọn họ vẫn không dám cãi lời. Dù sao bọn họ cũng là đệ tử của Nguyên Thủy, quan trọng nhất là cho dù là bọn họ bây giờ đã thuộc về Phật giới đại tôn, luận về tu vi lực công kích, cũng không bằng Nguyên Thủy. Tiên giới cửu tiên Sơn đào nguyên đậu. Quang thành tử mặc bát quái tiên y rỉ, cầm trong tay phất trần, đang hướng về lò đan luyện dược. Quảng thanh tử, mau mau đi tới Phượng Linh Châu, Lê Sơn Tuyết Phong, đến ngoài hốn nguyên thái cực giới cùng các sư đệ sư mọi khác bố trí thập nhị đô môn quy nguyên trợ. Thần thức Nguyên Thủy Thiên Tôn truyền âm cũng vang lên trong đầu Quản Thành Tử. Quản Thành Tử cũng bất chấp đan dược, lập tức quỳ xuống cung kính nói. Lĩnh Pháp chỉ. Một lát sau, Quản Thành Tử nghi hoặc tự hỏi chẳng lẽ xảy ra sự tình gì. Các sư đệ sư muội khác đều trở về sao, ngay cả vài vị Phật giới cũng đều đến. Sư Tôn Hưng sư động chúng như thế, thậm chí còn bố trí cả thập nhị đô môn quy nguyên trận uy lực kinh khủng. Nhị Tiên Sơn mà cô đậu. Hoàng Long chân Nhân đang cùng Thái ớt chân Nhân phẩm trà luận đạo. Thái ớt sư đệ, ngươi có nghe nói, lần này sư tôn hắn ăn phải quả đắng, nghe nói là thua trên tay bởi một người tên là Lý Dương, việc này từ Phượng Linh Châu chuyển đến, thậm chí còn bị Lý Dương đánh bỏ chạy nữa. Hoàng Long chân Nhân nhỏ giọng nói, Thái ớt chân Nhân trừng mắt, nói, Hoàng Long Sư Minh, sự tình này không thể nói lung tung, sư tôn thần thông ra sao, muốn đánh cho sư tôn bỏ chạy. Ít nhất cũng phải là ma giới đại tôn chứ. Ma giới đại tôn có ba người, ta chưa hề nghe nói tới Lý Dương. Người cũng quá cô văn Lậu quả rồi, ngay cả Lý Dương mà cũng chưa nghe qua. Lý Dương trong tiên ma đại chiến đã phá vạn tượng thiên la đại trận, đánh bại đại sư huynh nam cực tiên ông, thậm chí cả ba người huyền đô đại pháp sư, Hắc linh, xích linh tạo thành tam thanh pháp trận cũng bị phá, ba người huyền đô đại pháp sư cũng bị giết. Hoàng Long Trân Nhân lúc này nói, Thái ớt chân nhân trừng mắt. hắn biết rõ thực lực của Hắc Linh và Sích Linh, ba người này liên thủ, tạo thành tam thanh pháp trận, đến cả 6 thái ớt chân nhân, phòng trừng cũng không đỡ được, nhưng ba người huyền đô đại pháp sư lại bị Lý Dương giết chết. Thái ớt, Hoàng Long, hai người các ngươi tốc tốc đi tới Phượng Linh Châu, Lê Sơn Tuyết Phòng, cùng sư huynh đệ khác tạo thành thập nhị đô môn quy nguyên trận Thân thức Nguyên Thủy Thiên Tôn truyền âm vang lên trong đầu hai người. Thái ớt và Hoàng Long toạt mồ hôi lạnh. Lúc này lập tức quỷ xuống nói Linh Pháp chỉ Hồi lâu sau, Thái ớt chân nhân và Hoàng Long chân nhân mới thở vào một hơi Bọn họ lo lắng cuộc nói chuyện vừa rồi bị Nguyên Thủy Thiên Tôn nghe thấy Sư Tôn sai chúng ta đi Phượng Linh Châu, Lê Sơn Ngươi vừa rồi nói tựa hồ Sư Tôn bị bại trong tay một người tên là Lý Dương Tin tức đó cũng từ Phượng Linh Châu chuyển đến Cả hai đều là Phượng Linh Châu Thái ớt chân nhân hồi lâu thở dài nói Ta nghĩ Tin đồn có thể là thật đó. Hoàng Long chân nhân cũng khẽ gật đầu. Trong lòng bọn họ có dự cảm, lần này 12 chân tiên cùng ra tay, bố trí thập nhị đô môn quy nguyên trận, có lẽ đúng là có liên quan đến người tên là Lý Dương Cao Thâm không lường được đó. Bất quá bọn họ cực kỳ tự tin đối với đại trận của 12 chân tiên. Thái ớt chân nhân và Hoàng Long chân nhân không dám lãng phí thời gian, lúc này bay nhanh hướng về phía Phượng Linh Châu, Lê Sơn bay đi. nhất thời 12 chân tiên dưới tay Nguyên Thủy Thiên Tôn, mọi người đều vội vàng hướng Phong Linh Châu Lê Sơn bay tới. 12 chân tiên bao gồm Cửu Tiên Sơn Đảo Nguyên Động Quản Thành Tử Nhị Tiên Sơn Ma Cô Động Hoàng Long chân Nhân Kiến Nguyên Sơn Kim Quang Động Thái Ơt chân Nhân Ngũ Long Sơn Vân Tiêu Động Văn Thủ Quảng Pháp Thiên Tôn Phổ Đà Sơn Lạc Gia Động từ Hàng Đạo Nhân Kim Đình Sơn Ngọc Úc Động Đạo Hạnh Thiên Tôn Thái Hoa Sơn Vân Tiêu Động Xích Tinh Tử Giáp Long Sơn Phi Vân Đào Củ Lưu Tôn Không Động Sơn Nguyên Dương Động Linh Bảo Đại Pháp Sư Cửu Cung Sơn Bạch Hạc Động Phổ Hiền chân Nhân Ngọc Tuyền Sơn Kim Hà Động Ngọc Đỉnh chân Nhân Thanh Phong Sơn Tử Dương Động Thanh Hư Đạo Đức Trân Quân Vì cơn giận của Nguyên Thủy, 12 chân tiên đều xuất hiện Lý Dương làm cho Nguyên Thủy hoàn toàn mất thể diện Nguyên Thủy đang cực kỳ tức giận nhất định phải làm sao cho Lý Dương nếm mùi cay đắng Tập 12, Cực điểm Thốn Mang Chương 467, Tinh cực Chi Nan Nguyên Thủy Thiên Tôn đang trong hành cung của mình, nhắm mắt khoanh chân ngồi trên ngọc sàng, Thanh ngọc đồng tử đứng hầu một bên. Còn bàn cổ phiên đang phiêu phù ở giữa phòng, các loại quang mang đang dùng nhập vào trong. Lần trước đại chiến với Lý Dương, chân linh phù ấn trên bản cổ phiên bị hao tổn, bây giờ Nguyên Thủy Thiên Tôn đang tiêu hao bảo bối trong hành cung để sửa chữa lại. Đương nhiên, đồng thời dùng thần thức truyền âm cho 12 đệ tử của Hán. Đột nhiên, Nguyên Thủy Thiên Tôn mở mắt ra, trên mặt có nụ cười âm hiểm Lý Dương, ngươi dám làm như thế với ta, xúc phạm đến thể diện của ta, làm cho Nguyên Thủy ta vô cùng mất mặt khi đối diện với các đại tôn khác, ta cũng cho ngươi vĩnh viễn không thể trở thành đại tôn. Nguyên Thủy Thiên Tôn lần này đã giận đến điên cùng rồi. Nguyên Thủy đạt tới cảnh giới này cũng chỉ có vài đại tôn mới so sánh được mà thôi. Điều hắn quan tâm nhất là quan điểm của các đại tôn khác về mình. Lần này vì đại chiến với Lý Dương, Nguyên Thủy đã hoàn toàn mất thể diện, các đại tôn đều âm thầm trào phúng Nguyên Thủy, Nguyên Thủy đương nhiên giận dữ. Mười hai cửa đều quy nguyên, quy cái gì nguyên, chính là nguyên trong Nguyên Thủy thiên tôn của ta, quy lực của trận này, phòng trừng đến Lý Nhĩ tự đại cũng không biết. Trong lòng Nguyên Thủy thầm nghĩ, đối với Lao Tử, đấy là Nguyên Thủy luôn luôn tồn tại địch ý. Bình thường Nguyên Thủy đối với Lao Tử thập phần nịnh nọ, Lao Tử cũng cho rằng Nguyên Thủy là người dưới tay hắn Trong khi đại chiến trợ giúp Nguyên Thủy coi như chuyện đương nhiên. Bình thường khi nói chuyện với Nguyên Thủy nói chuyện, luôn dở giọng bề trên dạy bảo, việc này tự nhiên làm cho trong lòng Nguyên Thủy luôn luôn bất bình, Nguyên Thủy trước nay chỉ cố nhịn mà thôi. Lý Nhĩ thì biết cái gì, bây giờ 12 đệ tử của cùng ra tay, hơn nữa ta còn để họ bày ra thập nhị đô môn quy nguyên trận, uy lực càng lớn, đến cả Lý Dương cũng đừng hỏng phá trận. Nguyên Thủy thiên tôn cho dù đã nếm qua sự lợi hại của Lý Dương, nhưng vẫn vô cùng tự tin như trước. Thập nhị đô môn quy nguyên trận chính là do Nguyên Thủy Thiên Tôn lúc trước nhằm vào 12 đệ tử của mình, tự mình xếp đặt một siêu cấp đại trận. Hôm nay 12 đệ tử, mỗi người đều có thành tựu rất lớn, về tu vi thấp nhất phải là tiên đế trung kỳ, các đệ tử này phần lớn ẩn cư, ai ai cũng đều có thanh danh rất lớn, 12 người liên thủ, lực lượng đích thật rất kinh khủng. Kinh khủng hơn là 12 người cũng không phải là một nám cát, 12 người tạo thành thập nhị đô thiên quy nguyên trận, quy lực gia tăng rất lớn. Còn lúc này, cộng công bay về phía nguyên thủy hành cung. Nguyên thủy, ngươi muốn trốn hả, xem ta đánh nát hành cung của ngươi như thế nào, ha ha. Thanh âm cộng công vang vọng cả nguyên thủy hành cung. Nguyên thủy thiên tôn vừa nghe xong, không khỏi giận dữ cười nhạt Một hành cung, đó là tiêu chỉ của đại tôn, nếu hành cung bị phá, thì so với việc bị đánh vào mặt còn làm cho người ta nổi điên hơn. Việc đó tuyệt đối làm cho đại tôn nổi điên. Phá hành cung giống như đánh vào cha mẹ của đối phương, tỉ như đập nát ma thần cung của Siviu. Siviu không nghiền nát đối phương ra thì làm sao hạ giận. Trúc Dung lại dám hướng về hành cung ta mà khiêu khích. Hừ, nếu để ngươi đạp nát hành cung của ta, ta tự sát luôn cho rồi. Nguyên thủy đại tôn giận dữ cười nhạt, lúc này phi thân bay lên. Lúc này, chân linh phù ấn trên bàn cổ phiên cũng đã được sửa chữa xong. Phất tay cầm lấy bản cổ phiên, Nguyên Thủy Thiên Tôn liền bày thẳng ra ngoài. Đại chiến với Nguyên Thủy xong, Lý Dương liền trực tiếp đi tới ngoài tuyết phong trên phượng Linh Châu. Lê Sơn, thần thức hắn trực tiếp chuyển qua hôn nguyên thái cực giới, tiến vào bên trong tuyết phong. Tuyết thần thức Lý Dương chuyển âm vang lên trong đầu Khương Tuyết. Khương Tuyết đang ngẩn người ngắm hoa đột nhiên nhãn tỉnh sáng lên. Lý Dương đại ca, người rốt cục trở lại, vừa rồi ngươi nói có chuyện quan trọng, sau đó bên ngoài cả không gian chấn động mãnh liệt Có phải là ngươi đại chiến với ai đó phải không? Ừ, là một địch nhân. Lý Dương ngâm nghĩ, đem Nguyên Thủy Thiên tôn định nghĩa là địch nhân. Ngươi không bị thương chứ? Khương Tuyết quan tâm hỏi. Lý Dương nhất thời cảm thấy trong lòng lắm áp Không, hắn hoàn không thể gây thương tổn cho ta. Trước mặt Khương Tuyết, Lý Dương không thể nói là mình lợi hại như thế nào. Được rồi, Lý Dương đại ca, ngươi đang kể chuyện xưa về sự tích trên địa cầu. Đang nói đến ngươi muốn đến nhà Khương Tuyết cầu hôn, thế rồi sao nữa? Sau đó là chuyện gì? Khương Tuyết vội vàng đem hết những chăn trở trong lòng hỏi ra, nàng không biết rằng, cô Khương Tuyết chính là kiếp trước của nàng. Cầu hôn. Lý Dương dùng mình. Trong nhất thời cũng không biết con nên nói hay không. Trên mặt Lý Dương có chút khổ sở, chuyến âm nói. Nhất định phải thành công chứ. Lý Dương chỉ nói nhất định sẽ thành công, cũng không nói gì khác nữa. Lý Dương sợ Khương Tuyết truy vấn tiếp, liền nói ngay. Tuyết, địch nhân lại muốn đánh tới nữa, để ta ứng phó với hắn một chút đã. Lý Dương tùy ý lấy cớ, liền lập tức cắt đứt thần thức chuyên âm. Đứng ở dưới Tuyết Phong, ngửa mặt lên trời, trong lòng Lý Dương cũng khó nói được. Câu hôn. Lý Dương thất vọng cười vài tiếng, còn gì để nói nữa chứ. Nguyên tưởng rằng mình có thể đoàn tụ với Tuyết, bây giờ xem ra, cũng không phải việc đơn giản. Hô. Mặc kệ chuyện khác, quan trọng nhất bây giờ là phá hôn nguyên thái cực giới. Trong lòng Lý Dương cố nén những xúc động trong lòng, bây giờ hắn phải cố gắng tìm mọi cách phá vỡ hôn nguyên thái cực giới. Này Nguyên Thủy bị ta đánh nhục nhã như thế, hẳn sẽ không từ bỏ ý đồ đâu. Lý Dương ngứng mẩy, lập tức thần thức tỏa ra, một lát sau hoàn toàn bao trùn cả tiên giới. Lý Dương phát hiện lúc này Nguyên Thủy Thiên Tôn đang bị bọn người ma giới tam tôn xỉ đục. Đột nhiên. Thân thức Lý Dương bao trùm cả tiên giới phát hiện ra một khí tức thập phần quen thuộc, đó là khí tức của đệ đệ mình là Lý Thạc. A Thạc. Lý Dương lập tức chú ý tới những việc phát sinh với Lý Thạc, nhất thời trong mắt sát khí tỏa ra, thân hình trong nháy mắt biến mất khỏi phong linh châu. Bầu trời trên biển. Hưu. Một đạo tàn quang mang theo nhiều vết máu xẹt qua trường không, một bạch dĩa đệ tử rơi xuống, hắn đã chết. Lý Thạc cước đạp đao phép cấp tốc phi hành. Phía sau có ba bạch đi đi hệ đệ tử và một trung niên áo xanh đuổi giết. Ba bạch đi đi đệ tử và kia trung niên áo xanh đều là đệ tử của Thượng Thanh Cung. Công lực cao nhất là trung niên áo xanh đạt đến cửu Thiên Huyền Tiên Tiền Kỳ. Trong số bạch đi đi đệ tử yếu nhất chỉ có La Thiên Thượng Tiên Hậu Kỳ. Người mạnh nhất là Đại La Kim Tiên Tiền Kỳ. Tinh cực tông tiểu tử, mau mau bó tay chịu trói Trung niên áo xanh làm thiện phẫn nộ quát. Nam mơ, lý thạc ta hận không được ăn uống máu các ngươi Lý Thạc phẫn nộ quát, đồng thời gia tăng tốc độ phi hành. Lam Thiện cũng cười lệnh. Người còn muốn chạy trốn sao, thật sự là nằm mộng giữa ba ngày. Với thực lực của Lam Thiện là cửu thiên huyền tiên tiền kỳ đương nhiên có thể nói như vậy. Lý Thạc là một đệ tử tinh cực tông duy nhất trốn thoạt được. Năm đó, đệ tử tinh cực tông tới tiên giới, cư trú tại Thập Châu Tam Đảo, thành một tiểu tông phai ở lưu Châu, sau đó tiêu diêu tán nhân biết được việc này cũng đi ghé qua Tinh Cực Tông vài lần, Tinh Cực Tông có tiêu Diêu tán nhân hỗ trợ, dần dần lớn mạnh hơn ở Lưu Châu. Thục Sơn Kiếm phái và Thượng Thanh Cung đều ở Nguyên Châu, Nguyên Châu và Lưu Châu khoảng cách rất xa, còn đệ tử bình thường Thượng Thanh Cung cũng không biết đệ tử Tinh Cực Tông, do đó Tinh Cực Tông vẫn tồn tại gần ngàn năm. Ai ngờ, có một ngày, một đệ tử Thượng Thanh Cung tới Lưu Châu, hơn nữa đệ tử này có họ Tăng, tên là Tăng Lan Hư, là người một nhà với Tăng Phong tàng thăng, đều thuộc tàng gia nhất mạch. Lúc trước từng thông qua bát quái kính biết được hình dạng của ảo quang chân nhân trong tinh cực tông. Sau khi đến Lưu Châu, tàng Lan Hư nghe nói đến tinh cực tông, liền hoài nghi có phải là tinh cực tông ở Côn Luân Tiên Cảnh không, rồi sau đó điều tra tiếp tục, hắn đã phát hiện ra bọn người áo quang chân nhân. Tàng Lan Hư giận giữ dùng ngọc bội chuyển tấn, đem việc này chuyển cho Thượng Thanh Cung, rồi sau đó Thượng thành Cung lập tức phái ra mấy trăm đệ tử. Dù sao tinh cực tông ở tiên giới cũng chỉ là một tiểu môn phái, Khai Sơn Tổ sư Lý Tầm Hoan đã tiến vào quỷ giới hơn ngàn năm không hề quay lại, không có Lý Tầm Hoan, tinh cực tông hoàn toàn không có cao thủ nào có thể ra tay. Mấy trăm đệ tử đánh thẳng vào tinh cực tông, mấy trăm đệ tử này có cả những tiên quân cực mạnh, cũng có mười mấy cửu thiên huyền tiên, còn lại là Đại La Kim Tiên, còn tinh cực tông mạnh nhất mới là Đại La Kim Tiên, căn bản không phải đối thủ. Về phần sau đó rốt cuộc xảy ra chuyện gì, Lý Thạc cũng không biết, tinh cực tông có phải là bị tiêu diệt không. Trong lòng Lý Thạc vẫn luôn lo lắng về điều này. Trong khi Thượng Thanh Cung đánh tới, Lý Thạc may mắn có việc phải ra ngoài, tránh được một trường kiếp nạ, ảo quang chân nhân phát hiện địch nhân đánh tới, lập tức dùng ngọc bội chuyển tân báo cho Lý Thạc ở bên ngoài. Báo cho Lý Thạc trốn kỹ, hơn nữa cũng đem việc địch nhân là Thượng Thanh Cung nói cho Lý Thạc biết. Là Lý do trực hệ chuyển nhân. Lý Thạc cũng tu luyện âm dương đau phách, mấy ngày này Lý Thạc bị đuổi giết, nhưng vẫn còn sống. Trong mắt Lý Thạc lộ ra sắc khí. Khả khả. Lý Thạc nghĩ tới nhi tử của mình, nghĩ tới thê tử của mình, khả khả từ nhỏ vốn là bảo bối của ảo quang chân nhân. Lý Thạc cũng quan ái phi thường, lúc trước trong khi Lý Dương ở phòng giới, cũng sùng ái phi thường. Nhi tử khả khả của mình bây giờ sống hay chết, Lý Thạc căn bản không biết. Thê tử của mình đâu? cha và mẫu thân của mình đâu? Đồng môn sư huynh đệ, sư môn trưởng bối đầu. Lý Thạc trong lòng có vẻ lo lắng phẫn nộ không giết sạch thượng thành cung của các người. Lý Thạc ta chết cũng không nhắm mắt. Đột nhiên trong mắt Lý Thạc xuất hiện một điểm hàn quang. Miu. Đột nhiên, Lý Thạc chẳng những không ra tốc, ngược lại hướng về phía sau phi hành cực nhanh, đệ tử thượng thành cung trong lúc nhất thời không kịp trở lại, Lý Thạc cười lạnh nhìn những kia hai đệ tử thượng thành cung lỡ trốn kinh hoàng bản không lưu tình chút nào. Chết. Chỉ một từ phát ra từ hàm răng nghiến chặt của hắn, chỉ thấy hào quang đao phách bay ra nhanh như chớp, hai đệ tử La Thiên Thượng Tiên Hậu Kỳ bị giết chết tại đường trường. Hắn mặc dù là La Thiên Thượng Tiên Tiên Kỳ, cũng nhờ có âm dương đao phách, muốn giết tiên nhân cấp bậc La Thiên Thượng Tiên Hậu Kỳ cũng không phải việc khó. Tiểu Tặc nhận lấy cái chết. Trung niên áo xanh lam thiện rất giận dữ, dám giết chết hai đệ tử ngay trước mắt hắn. Mình đường đường là cựu thiên huyền tiền tiền kỳ cao thủ, còn có mặt mũi nào nữa? Lúc này hắn xuề tay ra, phi kiếm cực nhanh đâm tới Lý Thạc. Lý Thạc cước đạp đao phách, thân hình chật lóe, tránh khỏi cú tấn công đó. Hơn nữa trực tiếp bay tới trước mặt một bạch dì hề đệ tử khác. Tên bạch dì hề đệ tử đó tu vi là Đại La Kim tiền tiền kỳ. So với Lý Thạc còn cao hơn một cấp bậc, Lý Thạc trong lòng căn bản không chắc có thể đối phó được hắn. Hừ! Muốn chết! Tên bạch ghi ghi đệ tử đó vung phi kiếm lên, hướng về phía lý thạc, lý thạc không tránh lẽ, thân hình chỉ hơi dao động. Phúc. Vì lý thạc thân hình khẽ lắc, phi kiếm chỉ đâm vào áo giác, lý thạc trận trừng hai mắt, gầm lên một tiếng. Đi tìm chết. Đao phách hóa thành tàn mang, đâm vào ngực bạch ghi ghi đệ tử kia, đồng thời, một thanh đao phách tử trong cơ thể lý thạc bay ra. Âm dương đao phách, hai thanh xoay tròn, ngang nhiên phát nát buồn mạng nguyên anh tiêu diệt nguyên thần của đối phương. Lại giết được một. Lý thạc lúc này chỉ lo né tránh, buồn mạng đao phách đã trở về cơ thể, công kích đao phách hình thành dưới chân, tốc độ lý thạc tăng nhanh, hơn nữa còn phi thường linh hoạt, nói về tốc độ thì cửu thiên huyền tiên không kém gì lý thạc, nhưng tính linh hoạt thì lại không bằng. Ở trước mặt ta dám giết sạch các đệ tử, không giết người, ta làm thiện trở về làm sao ăn nói với mọi người chứ. Làm thiện tức giận ngút trời. Quỹ tích phi hành Lý Thạc rất kỳ diệu, hơi có hình chữ S, nhưng lại không hoàn toàn giống nhau. Đây là trải qua quá trình bị truy sát, Lý Thạc đã lĩnh ngộ được, ma giới có phương pháp tu luyện lĩnh ngộ trong chiến đấu quả thật rất hữu hiệu. Tốc độ mình không chậm, nhưng hắn lại thay đổi liên tục, Lam Thiện đã cảm thấy nóng gái. Tiểu tặc Lam Thiện nghiến răng, không cầm lòng được, lấy ra một khối ngọc đồng màu đỏ, bóp chặt lấy ngọc đồng, một đạo hồng quang bay ra, trực tiếp dung nhập vào thân thể Lý Thạc. Trong tích tắc, Lý Thạc liền phát giác mình hoàn toàn bị phong ấn. Ngọc Đồng màu đỏ là do đại trưởng lao trong môn phái là thủy viêm tiên đế cấp cho hắn. Lam Thiện trước giờ coi như chân bảo, lần này đem ra sử dụng. Trong lòng Lam Thiện quả nhiên đã tức giận cực điểm, liền muốn nhất cử giết Lý Thạc. Đi tìm chết. Gầm lên một tiếng, phi kiếm của Lam Thiện bắn thẳng vào Lý Thạc lúc này vô phương kháng cự. Lý Thạc lúc này không thể khống chế thân thể, vô lực thấy mình mất đi tự do. Mắt nhìn phi kiếm đâm tới. Vào lúc này, trong mắt Lý Thạc hiện lên hết cảnh này đến chuyện khác. Cảnh cuối cùng xuất hiện là mình đang nói chuyện với đại ca Lý Dương. Lý Dương đã phi thăng đi ma giới. Lần đó, Lý Dương giao nhiệm vụ chăm sóc cha mẹ, ông nội cho Lý Thạc. Đại ca, xin lỗi, ta không thực hiện lời hứa đối với ngươi. Trong lòng Lý Thạc rất khổ sở. A Thạc. Đột nhiên một thanh em khẩn cấp văng lên, đồng thời một chàng oanh long vang vọng cả thiên địa. Một cổ năng lượng kinh khủng như hủy thiên diệt địa bao trùm cả hải vực, sóng biển giít lào, Lý Dương một thân hắc y thần tình phân nộ, năng lượng cuồng bạo như giao lòng, trong nháy mắt bao phủ cả mấy trăm ngàn dặm không gian, lam thiện của thượng thanh cung trong nháy mắt đã bị giết chết. Tập 12, Cực điểm tốn mang Chương 468, Nộ Hỏa Trùng Thiên Lý Thạc nhắm hai mắt, lảng lặng chờ chết, trong tâm trạng hoảng hoảng hốt hốt, Lý Thạc nghe được thanh âm quen thuộc kia. đại ca Là ngươi sao? Ta biết đây là ảo giác, ảo giác trước khi chết, ha ha, ông trời đối đãi ta cũng không tệ, trước khi chết còn có thể để cho ta chết trong ảo giác, một lần nữa nghe thanh âm của ngươi, ta chết cũng không quá hoan khuất. Lý thạc trong lòng rất bi quan, lúc này hắn đã có cảm giác đã chết rồi. Bùng! Nước biển lạnh leo đột nhiên trùm xuống toàn thân lý thạc, toàn thân lý thạc không kìm hãm được phải dùng mình một cái, mắt từ từ tỉnh táo lại, những giọt nước phủ đầy mặt. Do đó Lý Thạc nhìn không rõ ràng lắm, trong ánh mờ mờ của màn nước, hắn thấy có một thân ảnh quen thuộc. Thân ảnh hấp sắc, rất mơ hồ, Lý Thạc cố gắng nhìn cho rõ. Đại ca! Lý Thạc cố gắng mở to hết cỡ ra nhìn, hắn rốt cục thấy rõ ràng, khuôn mặt quen thuộc đó lúc này hiện ra rõ ràng. Đại ca của mình Lý Dương, đại ca từ nhỏ đã chiếu cố mình, là anh ruột của hắn. Xung quanh thân thể Lý Dương tỏa ra nhiều luồng sóng cuồng bạo tỏa ra bốn phương tám hướng, cả đại dương sôi trào lên, từng đạo lưu thủy như dao long cuốn lượn khắp nơi, bốn phương tám hướng đều bị quét sạch. Về phần cao thủ thượng thành cung kia, đã bị một giải nước đánh trúng, đã hồn phi phách tán. Mỗi một đạo lưu thủy mà có thể mang theo năng lượng kinh khủng như thế, quả là kinh người. Lý Dương ôm cổ Lý Thạc, trong nháy mắt đã hoàn toàn giải trừ cấm chế trong cơ thể Lý Thạc. "A Thạc, ngươi không có việc gì hả?" Thiếu chút nữa, thiếu chút nữa. Lý Dương thanh em hơi run lên, hắn rất sợ hãi, chỉ thiếu một chút, nếu không phải vì Khương Tuyết hỏi hắn về sự tình có liên quan tới cầu hôn, làm cho hắn phải cố tránh nẽ, rồi sau đó tâm tình khó chịu, dùng thần thức tìm tòi nguyên thủy thiên tôn thì làm sao lại trùng hợp phát hiện ra khí tức của Lý Thạc. Chỉ cần tới chậm một chút, Lý Thạc có thể đã chết. Em ruột mình, cùng nhau lớn lên, cùng nhau tương thân tương ái. Em ruột mà. Lý Dương thật không dám tưởng tượng, em ruột mình phải chết. Mình sẽ phải tự trách như thế nào? Lý Dương, ngươi là một tên khốn khiếp, ngươi có còn là nam nhân không? Đi đến tiên giới, chỉ vì Tuyết, ngay cả thân nhân cũng quên, ngươi có nghĩ đến trong khi ngươi và Tuyết Hưng phấn nói chuyện với nhau, thân nhân của ngươi đang chịu khổ, thậm chí còn bị giết, bị lăng nục không? Ngươi có thể nghĩ được như vậy không? Ngươi đúng là không bằng heo chó xúc xanh. Lý Dương tự xỉ và mình. Tự trách, xấu hổ. Sống với Lý Thạc từ nhỏ đến lớn, mẫu thân một mạch chỉ lo công tác, hai huynh đệ luôn luôn đoàn tụ, hai người cảm tình sâu đậm, lắm khi còn chẳng phân biệt gì nữa. Cha mẹ mình, nghĩa phụ mình, gia gia mình, đều là những người trí thân. Mỗi một người đều phi thường trọng yếu. Lúc trước Lý Dương lựa chọn tiến vào ma giới, vì hắn cho rằng cha mẹ mình sẽ an toàn, sẽ không có vấn đề gì. nhưng bây giờ, Lý Dương phát hiện thân nhân mình bị rơi vào nguy hiểm. Lúc này, Lý Dương cố gắng đem sự tình khương tuyết nén chặt ở đáy lòng. Mặc kệ như thế nào, cứu thân nhân trước rồi nói sau. Dù sao công lao nuôi lớn mình, cảm tình rất sâu đậm. a Thạc, xin lỗi. Xin lỗi, đại ca đã tới chậm. Lý Dương nhìn Lý Thạc, trong lòng vô cùng xấu hổ. Đây là đệ đệ của mình sao? Khi ở địa cầu, Lý Thạc là thanh bang trường lão, luôn rất có phong độ. Luôn xử kinh bất loạn, quần áo luôn luôn chăm chút cẩn thận, lại được phối mổ phù hợp. Nhưng lúc này trông lý thạc mà xem. Quần áo đã rách nát, máu tươi nhiễm hồng toàn thân, vết thương trên thân thể bè bét kinh người. Nếu là người bình thường thì với thương thế như thế sớm đã chết từ đời tám hoánh rồi. Tóc hắn bay tán loan, trong mắt vằn lên những tơ máu. Nửa tháng gần đây lý thạc liên tục bị đổi giết, căn bản không quan tâm đến thứ khác. Hắn đã lạc phách tới cực hẳn rồi. đại ca Đại ca, là ngươi, thật là ngươi, thật tốt quá, ta rốt cục thấy ngươi rồi, từ khi ngươi đi ma giới, ta tưởng rằng sẽ không gặp được ngươi nữa, bây giờ rốt cục nhìn thấy ngươi rồi. Thật tốt quá, thật tốt quá. Lý Thạc nhìn Lý Dương, không khống chế nước mắt chảy ròng ròng, ôm chặt lấy Lý Dương, trên mặt phủ tràn nước mắt. Mấy ngày này, một mình chiến đấu, nhi tử của mình, thê tử của mình, thân nhân của mình, không rõ sinh tử ra sao. Mình luôn luôn phải đối diện với tử vong, Lý Thạc thật sự quá mệt mỏi, cả thể chất lẫn tâm hồn. Rốt cục nhìn thấy đại ca, từ nhỏ đi theo dựa dẫm vào đại ca. Tâm tình Lý Thạc rốt cục bình tĩnh lại, hắn rốt cục có thể đem hết nỗi khổ trong lòng ra khóc cho vơi bớt. Nam nhân đổ máu không đổ lệ, đây chỉ vì tình cảm với người thân mà thôi. A Thạc, yên tâm, không ai dám giết người nữa đâu, tuyệt đối không ai dám. Lý Dương ôm đệ đệ của mình. Hắn có thể cảm thụ nỗi khổ đau đớn trong lòng đệ đệ của mình. Lúc này, trong lòng Lý Dương cũng rất thống khổ. Đệ đệ đều bị đuổi giết, yêu cha mẹ của mình, gia gia của mình, nghĩa phụ của mình thì sao? Lý Dương trong lòng đột nhiên khủng hoảng. A Thạc, nói cho ta biết, tinh cực tông bị sao vậy, cha và mẫu thân đâu? Những người khác đâu? Lý Dương không an ủi Lý Thạc, lập tức truy vấn, ai cũng là thân nhân, ai chết, Lý Dương đều không thể chấp nhận. Lý Thạc cũng là người làm đại sự, khi ở nhân gian là thanh bang trường lão, tâm tính cực kỳ cứng cỏi, chỉ là vì gặp được đại ca sau mấy ngàn năm, cùng với thống khổ trong lòng mới làm cho hắn khóc như vậy. Lúc này nghe Lý Dương hỏi, Lý Thạc cũng biết sự tình trong yếu, từ từ dẹp bỏ xúc động. Đại ca, địch nhân rất mạnh, mạnh phi thường, có lẽ ngoại trừ đại tôn, không không ai có thể báo thủ cho chúng ta. Lý Thạc đột nhiên nở nụ cười khổ sở. Hắn đương nhiên biết đại ca mình tu luyện cũng chẳng lấy gì làm lâu. Hắn đương nhiên không thể chấp nhận để đại ca đối phó với tiên đế hậu kỳ cao thủ của Thượng Thanh Cung. Đột nhiên Lý Thạc dùng mình. Hắn nhớ ra cảnh vừa rồi. Năng lượng quân bạo, bao trùm mấy trăm ngàn giảm, còn cửu thiên huyền tiên chỉ là bị một dòng nước công kích, đã bị giết chết chết. Nói không chừng nói không chừng đại ca mình có khả năng báo thù cho tinh của tông, cứu được vài thân nhân. A Thạc, nói. Rốt cuộc có chuyện gì thế? Tình huống rốt cuộc là như thế nào, là ai cũng được. Chỉ muốn giết thân nhân của ta, thì sẽ là kẻ thù không đội trời chung với Lý Dương ta, ta sẽ giết hắn bà. Sắc khí trong mắt Lý Dương nổi lên. Lúc này trong lòng Lý Dương hoàn toàn tràn ngập sát khí. Xâm phạm thân nhân của hắn, đó là kết tử cựu với hắn. Đại ca, là Thượng Thanh Cung. Thượng Thanh Cung nửa tháng trước phái mấy trăm người giết chết tinh cực tông của ta. Một vài đệ tử bên ngoài có thể có hạnh vận tránh thoát một trường kiếp nạn, khi đó ta cũng ở bên ngoài làm việc, đáng tiếc cho dù ra ngoài, nhưng vẫn bị Thượng Thanh Cung đuổi giết. Thượng Thanh Cung thế lực rất lớn. Tinh cực tông chúng ta thật sự có yếu. Lý Thạc trong lòng có vẻ bất cam, nhưng hắn cũng biết sự chênh lệch đúng là rất lớn. Chỉ cần Thượng Thanh Cung phái ra mấy trăm đệ tử, một tiên quân, mười mấy cửu thiên huyền tiên, còn lại đều là Đại La Kim Tiên, còn tinh cực tông thì sao? Tinh cực tông người mạnh nhất mới đại là Kim Tiên mà thôi, người mạnh nhất chỉ bằng với người yếu nhất của đối phương. Hoàn toàn không có khả năng so sánh, kết quả còn có gì phải suy nghĩ. Kết quả thế nào? Lý Dương trong lòng sợ hãi, hắn đương nhiên biết thực lực của Thượng Thanh Cung. Trong mắt hắn, Thượng Thanh Cung căn bản không là cái gì, nhưng trong mắt tinh cực tông, Thượng Thanh Cung đúng là một quả núi không thể lay chuyển, hai bên chênh lệch thật sự quá lớn. Không biết, ta không biết ra Gia lúc trước dùng ngọc bội chỉ hển tấn cho ta, chỉ nói cho ta biết là, người thượng thanh cung đánh tới, yếu nhất là Đại La Kim Tiên, còn tinh cực tông của ta người mạnh nhất mới là Đại La Kim Tiên. Lý Thạc cười khổ nói. Tinh cực tông lúc trước đối mặt với cảnh bị chém giết, chỉ có thể miễn cưỡng thấy được người có công lực thấp nhất của đối phương, những người khác ở tinh cực tông xem ra đều là thâm sâu không lường được, căn bản không thể định nổi. Lý Dương trong lòng run lên hắn có thể tưởng tượng được cảnh tinh cực tông bị thượng thanh cung đổ lục. Nghĩ đến cảnh gia gia mình, cha mình, mẫu thân mình bị đổ lục, Lý Dương tim khẽ nhảy lên, đau đớn vô cùng, đau từ từng ngón tay đau lên, đau tưởng chết đi được, nhưng tất cả vẫn còn kém so với những thống khổ trong nội tâm của hắn. Những việc khác, ngươi không biết chút nào hả? Lý Dương nhìn Lý Thạc, run dậy hỏi. Trong lòng Lý Thạc cũng thống khổ, nói. Không, chỉ nhận được một lần truyền tấn. Sau đó ra ra không có chuyển tấn cho ta nữa, nếu ra ra còn sống, còn có thể tự do nói, thì sẽ chuyển tấn cho ta. Lý Thạc nói như vậy đã thập phần rõ ràng rồi. Ảo quang chân nhân, chỉ có hai khả năng, một là bị giết, còn một là bị bắt nên không có khả năng chuyển tấn ngọc bội. Lý Dương đột nhiên nhãn tỉnh sáng lên. a Thạc, chờ một chút, ta dùng thần thức điều tra một chút. Lý Thạc trong lòng cả kinh, thần thức lục soát. Phạm vi thần thức sẽ phản ảnh thực lực của một người, hôm nay hắn đang cùng Lý Dương trên biển rộng mênh ngông, nếu Lý Dương muốn tìm tòi như thế, thì phạm vi thần thức Lý Dương phải rộng đến đâu? Đại ca, chúng ta căn bản không biết ra ra bây giờ ở nơi nào. Thần thức của ngươi có tìm được không? Có lẽ ở Thượng Thanh Cung, Thượng Thanh Cung ở tận Nguyên Châu, vượt qua đến hơn nửa tiên giới, quá xa. Lý Thạc lắc đầu nói, chỉ cần ở tiên giới là ta có thể tìm được. Lý Dương nói thập phần khẳng định. Sau đó, thần thức Lý Dương điên cuồng quét đi, trong nháy mắt bao trùn cả tiên giới, Lý Dương lập tức bắt đầu tìm tòi vài người, ra ra mình, cha mẹ mình, thậm chí còn cả cháu mình, khả khả Lý Lắc đáng yêu. Cả tiên giới, tất cả đều nằm trong phạm vi tìm tòi của Lý Dương. Sắc mặt Lý Dương đột nhiên trắng nhận đi. Không có. Cả tiên giới đều không tìm thấy khí tức của một người nào. Rốt cuộc có chuyện gì? không đâu, tuyệt đối không. Lý Dương trong lòng hoảng sợ, lúc này hắn thật sự sợ hãi, cả tiên giới đều không có khí tức thân nhân mình, hắn nghĩ tiếp đúng, nhất định là có người khác thu, thu vào tụ Lý Càn Khôn rồi. Lý Dương lục soát không đến thì bọn người hảo quang chân nhân chỉ có hai kết quả, một là bị giết, hai là bị thu vào tụ Lý Càn Khôn, một loại bảo vật túi Càn Khôn có thể chứa người sống. Cho dù công lực bị phong bế, khi bị giam giữ, Lý Dương cũng có thể tìm được. Đại ca, tìm được rồi sao? Lý Thạc truy vấn. Lý Dương thần tình lộ vẻ khổ sở, lắc lắc đầu, thấy Lý Dương lắc đầu, sắc mặt Lý Thạc cũng trong nháy mắt trắng nhận đi. Nghĩa phụ đâu? Lý Dương vừa rồi tìm vài tinh cực tông thân nhân mà thôi, cũng không tìm tiêu diêu tán nhân. Trong lòng Lý Dương, tiêu diêu tán nhân cũng là người trí thân. Nghĩa phụ hắn được thuộc sơn kiếm phái bảo vệ, lần trước kiểu thiên tiên đế đã cam đoan với ta. Nhất định không có chuyện, tuyệt đối không thể có chuyện. Trong lòng Lý Dương tự an ủi mình, còn thần thức một lần nữa tìm tòi cả tiên giới. Một lát sau, Lý Dương liền tìm tòi khắp cả tiên giới. Không có. Không có khả năng. Lý Dương không thể tin kết quả này, lúc này thần thức một lần nữa bao trùn khắp nơi, tìm tòi tỉ mỉ một lần nữa, nhưng kết quả vẫn làm cho Lý Dương khó có thể chấp nhận được như trước. Nghĩa phụ cũng đã biến mất. Trong lòng Lý Dương có dự cảm xấu. Sự tình rốt cuộc là thế nào nhỉ, Lý Dương không biết, còn Lý Thạc cũng chỉ biết vài điều nhỏ nhoi thôi. Sau đó rốt cuộc xảy ra cái gì, Lý Thạc cũng không biết, còn tiêu diêu tán nhân tại sao cũng biến mất được chứ. Đột nhiên, Lý Dương trong lòng máy động, hắn nhớ tới Lý Thạc có nói qua một câu. a Thạc, ngươi nói là Thượng Thanh Cung nửa tháng trước đến tấn công tinh cực tông chúng ta, thật không? Lý Dương truy vấn. Lý Thạc nghe mình đại ca hỏi chuyện này, vội vàng nói. Đúng, ta nhớ thập phần rõ ràng, đúng là nửa tháng trước. Lý Dương nhớ lại một chút, nửa tháng trước, ma giới đại quân bị vây ở vạn tượng La Thiên Trận, còn mình đang tu luyện trong thánh địa phúc địa ma giới, trong khi đó Lý Tầm Hoan hẳn là đã trở lại tiên giới rồi. Lý Tầm Hoan có kim sắc đao phách, lại có thần khí nguyên linh tinh, hơn nữa thân là ngũ đức thân, tự thân thực lực rất mạnh không phải tiên đế bình thường có thể ngăn cản hắn. Lý Dương cũng biết thủy viêm tiên đế. Thủy viêm tiên đế mặc dù là tiên đế hậu kỳ, nhưng nhưng không có thần khí. Nếu thật sự phải chiến đấu sinh tử với Lý Tâm Hoan, chưa chắc đã là đối thủ của Lý Tâm Hoan. Lúc trước Lý Tâm Hoan sử dụng phương pháp song đao, đao phách gần trong nguyên linh tinh công kích, ngay cả kia giang gia nhị trưởng lão cũng thiếu chút nữa là tiêu đời. Lý Tâm Hoan một khi ra tay, tinh cực tông chắc chắn không có việc gì. Nghĩ vậy, Lý Dương lập tức bắt đầu một lần nữa tìm tòi cả thiên giới. Lần này là tìm tòi Lý Tâm Hoan. Thái Gia Gia, tất cả hy vọng đều đặt trên người Thái Gia Gia, nếu Thái Gia Gia cũng có chuyện, ta đây thật có không thể tưởng tượng sẽ kinh khủng đến mức nào. Lý Dương trong lòng thấp thỏm không yên, nghĩa phụ, Gia Gia, cha mẹ mọi người đều đã xảy ra chuyện. Hôm nay còn lại duy nhất Thái Gia Gia, công lực của Thái Gia Gia cực mạnh. Lý Dương trong lòng đột nhiên run lên, hắn đã tìm xong. Không có, cả tiên giới đều không có. Ngay cả thái gia gia với lực công kích có thể so với với tiên đế hậu kỳ cao thủ cũng không thấy, rốt cuộc xảy ra sự tình gì? Sự tình rốt cuộc đã xấu đến đâu? Lý Dương lúc này thật sự lo lắng rồi. Ngay cả Lý Tầm Hoan đã biến mất, sự tình tới đâu cơ chứ? Bọn người gia gia mình, nghĩa phụ, cha mẹ còn có vợ con của Lý Thạc nữa có còn sống không? Tập 12, cực điểm tổn mang. Chương 469, nhất tuyến sinh kỳ. Lúc này Lý Dương liên tục tự hỏi thân nhân ở tinh cực tông, nghĩa phụ mình và Lý tầm hoan, những người này rốt cuộc sống hay chết. Thượng Thanh Cung. Lý Dương khó khăn hít một hơi, trong mắt hung quang loẹ loẹ, sắc mặt khẩn trương sám đi. Tất cả đều vì Thượng Thanh Cung. Ông nội, cha, mẫu thân, nghĩa phụ. Trong lòng Lý Dương căn bản không thể không nghĩ tới một chàng cảnh đáng sợ. Phi kiếm ngập máu, trên mặt đất đầy sắc người. Trong đó có nghĩa phụ mình. Có cha mẹ mình, còn có nghĩa phụ mình. Thân nhân mình bị đổ lục Nghĩ đến tràng cảnh đó, Lý Dương liền không không chế được mình. Thượng Thanh Cung, ta nhất định phải diệt sạch cả môn phái các người ba. Lý Dương gân cổ vừng lên, điên cuồng hét lên phẫn nộ, tiếng gào vang vọng khắp thiên địa. Sát khí, sát khí tràn ngập từ tất cả đáy lòng dâng lên như sóng gầm. Tựa hồ sát khí đã đạt tới một bậc cao nhất, khiến cho nguyên thần biến hóa. hắc sát thiểm điện bên trong nguyên thần cũng điên cuồng lói ra. Tất cả làm cho khí thế của Lý Dương không ngừng bảnh trứng ra, sát khí kinh khủng cũng không ngừng tràn ngập khắp nơi. Nguyên thần biến hóa, làm cho khí thế của Lý Dương đột nhiên bảnh trứng ra. Và anh, Hải Dương vô tận sôi trào, năng lượng thiên địa nhập vào Hải Dương điên cuồng. Trong Hải Dương dường như có những kia mò rửa ra. Năng lượng cuồng bạo làm cho sinh vật trong Hải Dương chết vô số, Lý Dương đứng giữa trung ương của cơn cuồng bạo đó, tất cả đều phát sinh từ cơn phẫn nộ của Lý Dương. Lý Dương vẫn chưa mất trí khôn, lúc này đã dùng ngũ hành bổn nguyên năng lượng bảo vệ Lý Thạc. Lý Thạc một bên thấy cảnh này, trong lòng ngạc nhiên vui mừng, ngạc nhiên vui mừng về thực lực của đại ca. Lý Dương trong lòng mặc dù cuồng bạo, nhưng vẫn tồn tại chút lý trí. Bình tĩnh, Lý Dương, ngươi phải tỉnh táo, lúc này cần phải tỉnh táo. Báo thù điên cuồng, điên cuồng đồ lục không thể cứu ông nội, không thể cứu nghĩa phụ a, ngươi phải tỉnh táo ba. Lý Dương cố gắng áp chế mình. Bây giờ quan trọng nhất là cứu người. Không phải báo thủ. Tỉnh táo. Lý Dương cố gắng ngăn chặn năng lượng sôi trào bên trong. Gân cốt toàn thân nổi lên, khỏe mắt thậm chí đã rách ra, hai nắm tay nắm chặt, nhưng hát sắc thiểm điện từ nguyên thần vẫn lóe ra sát khí vượt qua phạm vi khống chế của Lý Dương. a Lý Dương ngửa mặt lên trời điên cuồng hét lên. Hai nắm tay đánh mạnh vào hư không, năng lượng cuồng bạo trong cơ thể điên cuồng Dũng suất Lý Dương điên cuồng phát tiết ra. Cả không gian đều chấn động. Lên. Giống như một miếng kính khổng lồ bị đập vỡ. Một khối không gian vỡ vụn ra. Lý thạc một bên thấy cảnh này. Trong lòng sợ ngây người không gian vỡ vụn. Chơi ạ. Đây là tiên giới. Không gian của tiên giới ổn định hơn nhân gian rất nhiều. Chỉ có đạt tới tiên đế Đỉnh phong. Mới có thể làm vỡ vụn không gian. Đại ca hắn bây giờ cũng làm cho cả không gian vỡ vụn. Đại ca rốt cuộc đạt tới cảnh giới gì. Nhìn sắc mặt dữ tợn điên cuồng phát tiết sát khí của Lý Dương, Lý Thạc cũng trong lòng đau khổ. 1000 năm ngắn ngủi đã đạt tới cảnh giới như thế, rõ ràng đây là chuyện tốt, nhưng Thiên Đạo công bình, ngươi nào 1000 năm đã đạt tới cảnh giới như thế, trên đường tu luyện cũng hẳn là trải qua vô số kiếp nạ. Hơn 1000 năm qua Lý Thạc luôn luôn gắn bó với Tinh Cổ Tông. Khi ta còn ở Tinh Cổ Tông, cùng ông nội cha mẹ, cùng với thê tử nhi tử của mình, đại ca có lẽ đang tử chiến với người khác. Lâm vào khốn cảnh. Trong lòng Lý Thạc, hình bóng đại ca Lý Dương càng thêm cao lớn. Hô hô. Lý Dương dừng tay, hơi thở dồn rập. Hồi lâu sau, tâm tình Lý Dương từ từ bình tĩnh lại. Bọn họ có thể còn sống, không nhất định đã chết. Biện pháp tốt nhất là trước hết cứu mấy người đó. Nếu muốn cứu người, thì phải xác định một điểm. Ông nội bọn họ rốt cuộc sống hay chết, nếu còn sống, thì ở nơi nào? Lý Dương trong lòng suy nghĩ. a Thạc. Theo ta, Lý Dương đột nhiên nắm lấy Lý Thạc. Đại ca, chúng ta bây giờ đi đâu? Lý Thạc rõ hỏi. Nguyên Châu. Lý Dương nói xong, liền dùng ngũ hành bổn nguyên năng lượng bao vây mình và Lý Thạc, sau đó dung hợp thiên địa, thi triển thuần gì? Nguyên Châu. Nguyên Châu cách nơi này rất xa. Lý Thạc vừa muốn nói xong, nhưng đã phát hiện mình đã được ngũ hành năng lượng bao bọc, không thể quan sát cảnh vật bên ngoài nữa, vẹn vẹn chỉ trong chốc lác. Lý Thạc đã nghe thanh âm của Lý Dương. Tới rồi, ngũ hành buồn nguyên năng lượng thu vào cơ thể Lý Dương, Lý Thạc vừa thấy cảnh chung quanh, cũng giật mình. Vừa mới còn ở trên hải dương, trước mắt đã tới lục địa rồi. Lý Thạc đứng một lát, đột nhiên bừng tỉnh Thuấn Di, đây là Thuấn Di ba Lý Thạc kinh hô khó có thể tin, ngơ ngác nhìn Lý Dương. Thuấn Di, đến cả tiên đế hậu kỳ cao thủ, bình thường cũng không thể Thuấn Di, cả lục giới. Nếu không phải đại tôn, cũng chỉ có vài người biết thuấn gì mà tôi, tỷ như Âm Dương Ma Đế, tỷ như Côn Bằng Yêu Đế, đều là tiên đế hậu kỳ cao thủ cực kỳ cao siêu, cấp bậc rất gần với đại tôn. A Thạc, Thục Sơn kiếm phái ở phía tây cách đây hơn 10 dặm, theo ta đi thôi. Lý Dương trực tiếp phi hành. Hơn 10 dặm mà thôi, đừng nói Lý Dương, cả Lý Thạc cũng có thể bay tới đó. Thục Sơn kiếm phái, hơn 10 dặm phía tây. Kia nơi này là Nguyên Châu Vừa rồi chúng ta còn ở bên kia tiên giới, bây giờ đã tới Nguyên Châu rồi. Cách nhau nửa vòng tiên giới đó. Lý Thạc trong lòng chấn động, hắn hơi khó có thể tin đại ca mình có thể phi hành với tốc độ cực nhanh như thế. trong lát, Lý Thạc và Lý Dương đi tới bên ngoài Thục Sơn Kiếm Phái. Thục Sơn Kiếm Phái được xây trên một toàn núi, cung điện thập phần cổ kính, thể hiện khí thế rất lớn. Trên quảng trường ngoài tránh điện có một tấm bia đá thật lớn. Trên khắc bốn chữ to thuộc sơn kiếm phái. Bốn chữ to đó, cùng với không ít kiếm tiên phi hành trên không trung, tất cả nói lên nơi này chính là thuộc sơn kiếm phái. Cựu thiên tiên đế, cố nhân Lý Dịch đến rồi, mời ra đây gặp mặt. Lý Dương trực tiếp dùng thần thức truyền âm, nói thẳng vào góc cửu thiên tiên đế. Còn cửu thiên tiên đế đang cùng đương kim trưởng môn thuộc sơn phái thiên húc tiên đế nói chuyện. Thiên húc, lời ấy là thật. cửu thiên tiên đế như mày nói. Sư Minh. Sự tình này còn phải nói lao sao. Ngươi chỉ cần tùy ý hỏi một tiên nhân thoát được từ tiên ma chiến trường trở về sẽ biết, siêu cấp cao thủ đó chính là Lý Dương. Hơn nữa ở Phượng Linh Châu truyền thuyết một người tên là Lý Dương, đã đánh cho Nguyên Thủy Thiên Tôn chạy dài, người đó cũng là Lý Dương, Lý Dương của ma giới. Thiên húc tiên đế thập phần khẳng định. Cựu thiên tiên đế khẽ gật đầu. Hắn nhớ lại lý dịch và những việc xảy ra ở quỷ giới. Lý dịch tiền bối ở quỷ giới Công lực cũng thâm sâu không lường được Hồi trước tới giờ quỷ giới không hề có đại danh của hắn Nhưng hắn đột nhiên xuất hiện Chẳng những công lực vượt qua phong đô đại đế Lại có thể sử dụng lưỡng nghi tỉnh hỏa Cuối cùng thậm chí còn giết giang ra hai đại trưởng lao Một cao thủ như thế Cũng vì một ma giới tiểu bối là Lý Dương tìm kiếm tin tức người yêu Cựu thiên tiên đế đột nhiên nở nụ cười Thiên húc Bây giờ phát hiện Lý Dương ma giới lợi hại như thế ta nghĩ Lý Dịch, có lẽ đúng là bản thân Lý Dương đó. hắn vì giấu giếm thân phận, mới nói là Lý Dịch. Vài tin tức trùng hợp như vậy, cựu thiên tiên đế liền có phán đoán như thế. Siêu cấp cao thủ như Lý Dịch, trước giờ không danh hiện, còn vì một ma giới tiểu bối mà cam tâm làm lắm chuyện như vậy, mà lại còn tận tâm hết sức. Điều này luôn luôn làm cho cựu thiên tiên đế cảm thấy nghi hoặc, nhưng vẫn bội phục Lý Dịch trọng tình bằng hữu. Bây giờ xem ra, Lý Dịch đúng là Lý Dương. Tất cả liền trở nên sáng sủa. Nguy rồi. Cửu Thiên Tiên Đế sắc mặt đột nhiên biến đổi. Sư huynh, làm sao vậy? Thiên Húc Tiên Đế thấy Cửu Thiên Tiên Đế như thế, nghi hoặc hỏi. Cửu Thiên Tiên Đế trên mặt có chút hối hận, nói: Lý Dịch đúng là Lý Dương, Lý Dương có thực lực như thế, thậm chí còn đánh bại Nguyên Thủy Thiên Tôn, hẳn đã thành đại tuân rồi. Còn kêu tiêu diêu tán nhân chính là nghĩa phụ của hắn, tiêu diêu tán nhân bị thượng thành cung bắt, chúng ta mặc dù lúc trước cũng muốn đấu một phen, nhưng cuối cùng lại lo lắng lưỡng bại câu thường, không có tiếp tục ra tay, nói không chừng Lý Dương phẫn nộ, có thể ảnh hưởng đến cả thủ sơn kiếm phái của ta. Trong lòng thiên húc tiên đế cũng thấy không ổn, nhưng cố nói vớt bác, không có biện pháp, cũng không thể trách chúng ta, lúc trước tiêu diêu tán nhân tự mình đi ra ngoài, chúng ta cũng không biết, hắn bị bắt. Chúng ta đi Thượng Thành Cung đại chiến một phen vậy là đủ rồi, dù sao chúng ta không thể vì một ngoại nhân mà lưỡng bại cầu thương với Thượng Thành Cung. Mặc dù nói như vậy, Thiên Húc Tiên Đế vẫn lo lắng như trước. Lúc trước tiêu diêu tán nhân địa vị không cao, nhưng bây giờ xem ra, hắn là nghĩa phụ một ma giới đại tôn, ý nghĩa cũng hoàn toàn bất đồng. Trong nhất thời, cựu Thiên Tiên Đế và Thiên Húc Tiên Đế đều trầm mặt. cửu Thiên Tiên Đế, cố nhân lý dịch đến rồi, xin ra gặp mặt. Thần thức Lý Dương truyền âm trực tiếp vang lên trong đầu cựu thiên tiên đế, cửu thiên tiên đế đột nhiên đứng lên, lập tức quay về thiên húc tiên đế nói. Thiên húc, mau cùng ta đi tiếp khách quý, thông báo đệ tử toàn phái, phải lấy lệ trưởng bối sư môn mà tiếp đón. Khách quý, ai thế? Thiên húc tiên đế không khỏi nghi hoặc, làm cho trưởng môn và đại trưởng lão cùng nhau nên đón, rốt cuộc là ai? Là Lý Dịch. cửu thiên tiên đế nói xong liền lập tức đi ra khỏi phòng. Lý Dịch, a không chính là Lý Dương mới đúng, Đại Tôn. Thiên húc tiên đế đột nhiên hóa thành một đạo tàn ảnh, liền ra khỏi phòng, trong mắt bọn họ, Lý Dương có thể đánh bại Nguyên Thủy, thế thì đúng là Đại Tôn rồi còn gì, nhân vật như thế, lấy lễ trưởng bối sư môn mà đón tiếp là chuyện rất bình thường. Lý Dương đứng ngoài cửa thục sơn kiếm phái, Lý Thạc đứng một bên Lý Dương. Muốn biết sự tình rõ ràng, nếu đi thượng thanh cung căn bản hỏi không được gì chỉ có đến thuộc Sơn kiếm phái trước. Lý Dương trong lòng nhưng cũng hiểu, nếu trực tiếp đi Thượng Thanh Cung, mình có thể phát hiện được cái gì chứ? Nếu Thượng Thanh Cung thực sự giết ông nội cha mẹ mình, khi đối mặt với mình, chúng còn dám thừa nhận sao? Thượng Thanh Cung đối mặt với Lý Dương, tuyệt đối không dám đem hết sự tình về tình cực tông nói ra, nhưng Lý Dương muốn lấy tin tức từ thuộc Sơn kiếm phái thì đơn giản hơn nhiều. thuộc Sơn kiếm phái và Thượng Thanh Cung cùng tồn tại ở Nguyên Châu. Hơn nữa hai bên luôn luôn đối địch. Thục Sơn Kiếm Phái biết rất nhiều sự tình đối với Thượng Thanh Cung. Hơn nữa Tiêu Diêu Tán Nhân trước đây được Thục Sơn Kiếm Phái bảo vệ. Bây giờ Tiêu Diêu Tán Nhân biến mất. Thục Sơn Kiếm Phái nếu không biết gì thì quả thật kỳ quái. Lý Dịch Tiên Bối cửu Thiên Tiên Đế và Thiên Húc Tiên Đế sóng vai đi ra đại điện. Phía sau là các đại cao thủ của Thục Sơn Kiếm Phái. Cựu Thiên Tiên Đế thấy Lý Dương, lại nhìn thoáng qua Lý Thạc đứng một bên. Hắn nhất thời phát hiện Lý Thạc trong người ẩn chứa cao phách, đúng là đệ tử tinh của tông. Việc này khiến cựu thiên tiên đế xác định, Lý Dịch cũng là Lý Dương. Cựu thiên, vào bên trong điện nói chuyện nhé. Lý Dương khẽ gật đầu, rồi mang theo Lý Thạc đi vào trong đại điện. cửu thiên tiên đế thiên húc tiên đế và mọi người không ai dám vượt qua, để Lý Dương đi trước, bọn họ đi theo phía sau. Tiến đi vào điện, Lý Dương, trực tiếp cho những người khác rút lui. Chỉ trừ lại có cựu thiên tiên đế, thiên húc tiên đế và lý thạc. Sau khi đệ tử thuộc sơn kiếm phái đã ly khai, bốn người phân nhau ngồi xuống, sắc mặt lý dương cũng chẳng lấy gì làm dễ chịu lắm. Cựu thiên, với trí tuệ của ngươi chắc cũng có thể đoán ra thân phận của ta. Lý dương cười nhạt nói, cựu thiên tiên đế vừa rồi vừa thấy lý dương, không như lúc ở quỷ giới, gọi là lý dịch đạo hữu mà là xưng hôn là lý dịch tiền bối. Từ điểm đó Lý Dương đã phán đoán ra cửu thiên tiên đế đã đoán ra thân phận của hắn. Cửu thiên tiên đế lúc này không người nói. Cửu thiên ngu rốt, cho đến hôm nay mới đoán ra lý dịch tiền bối cũng là Lý Dương. Lý Dương khẽ gật đầu, đột nhiên lạnh mặt nói. Cửu thiên, lần trước ở quỷ giới ta và người nói như thế nào? Bây giờ nghĩa phụ của ta tiêu diêu tán nhân ở đâu? Thanh âm Lý Dương lạnh xuống. Cửu thiên tiên đế vội hỏi. Tiền bối. Việc này xin cho cửu thiên từ từ giải thích. Tinh cực tông rốt cuộc xảy ra sự tình gì? Nghĩa phụ ta tiêu diêu tán nhân tại sao lại biến mất? Còn nữa, thượng thanh cung rốt cuộc đã làm những gì? Tất cả mọi việc phải đầu đôi ngọn ngành nói ra. Trong lòng Lý Dương thoáng trùng xuống, nghe cựu thiên tiên đế nói, hiển nhiên hắn biết sự tình. cửu thiên tiên đế lập tức nói ngay. Tiên bối, căn cứ vào những gì chúng ta biết, nửa tháng trước thượng thanh cung phái ra mấy trăm đệ từ đến tinh cực tông. Đối với bên ngoài công bố là chỉ là sử dụng tiên quân, song theo như chúng ta thuộc Sơn kiếm phái điều tra, người mạnh nhất là nhị trưởng lão Thẳng Sơn của Thượng Thanh Cung, Thẳng Sơn đạt tới cấp bậc tiên đế. Lý Dương trố mắt nhìn, lại có lắm Thẳng Sơn thế. Cựu thiên tiên đế tiếp tục nói. Tiêu diêu tán nhân trong khi tu luyện bên ngoài, nhận được tin tức dựa vào thần kiếm tử điện cực nhanh chạy tới tinh cực tông. Lúc ấy, đệ tử tinh cực tông đã chết gần nữa. Tiêu diêu tán nhân trực tiếp dùng tụ lý cản khôn thu mấy người còn sống của tinh cực tông lại, muốn chạy trốn, nhưng thằng Sơn Vốn đang ẩn thân đột nhiên ra tay, thi triển cấm chế khống chế hảo quang chân nhân. Lý Dương trong lòng chấn động, nghĩa phụ mình cũng bị Thượng Thanh Cung bắt được. Theo như chúng ta biết, vì Đại trưởng Lao Thủy Viêm Tiên Đế của Thượng Thanh Cung đã còn nói qua cho môn hạ đệ tử những quan ngại về sự tình của Lý Dịch, đặc biệt biết tiền bối giết giang ra gia nhị trưởng Lao, nên cũng không muốn đắc tội với tiền bối. Lý dịch tiền bối từng nói Lý Dương là bạn tốt của hắn, tiêu diêu tán nhân lại là nghĩa phụ của Lý Dương, Thượng Thanh Cung lo lắng trêu vào tiền bối, do đó không có can đảm dết ảo quang chân nhân. Cựu thiên tiên đế nói như thế. Lý Dương lúc này truy vấn, nghĩa phụ ta bây giờ ra sao? Sau đó, một tháng trước, Tổ sư khai phái tinh cực tông Lý Tầm Hoàn tới Nguyên Châu, đánh tới Thượng Thanh Cung, cuộc đại chiến làm khiếp sợ cả Nguyên Châu. Thục Sơn kiếm phái chúng ta cùng với vô số tiên nhân ở Nguyên Châu cũng đến quan khán Cựu thiên tiên đế trên mặt cũng có chút hưng phấn. Thái Gia Gia, Lý Dương và Lý Thạc một bên mắt sáng lên. Tập 12, Cực điểm thốn mang. Chương 470, Đồ Lục. Hôm đó trời quang mây cạnh, giữa không chung, một đạo kim sắc đao mang hoa phá trường không, rồi sau đó cung chủ thượng thành cung vốn cao ngạo đã bị đánh rơi xuống, hồn phi phách tán, chỉ còn lại thân thể xuất lại. Sau đó, Lý Tầm Hoan trực tiếp đuổi giết người Thượng Thanh Cung, trên không trung gần 100 đệ tử Thượng Thanh Cung cũng không ai dám chống lại. cửu Thiên Tiên Đế tựa hồ nhớ lại cảnh chiến đấu lúc đó. Lý Dương và Lý Thạc chỉ cần nghe theo như lời cửu Thiên Tiên Đế nói đã có thể tưởng tượng được cảnh Lý Tầm Hoan một đao giết cung chủ Thượng Thanh Cung, còn cả bộ dáng của 100 đệ tử Thượng Thanh Cung bị dọa không dám tiến lên, mặc cho Lý Tầm Hoan tung hành. Sau đó sao nữa? Lý Dương truy vấn. Cựu Thiên Tiên Đế nhữ mày lắc lắc đầu nói. Không biết, dù sao Thượng Thanh Cung cũng là một đại môn phái ở Nguyên Châu, tiên nhân khác ở Nguyên Châu cũng không ai dám tiến vào phạm vi Thượng Thanh Cung. Bất quá một ngày sau, Thượng Thanh Cung tuyên bố một việc. Việc gì? Lý Dương và Lý Thạc vừa hỏi vừa nhìn chầm chầm vào Cựu Thiên Tiên Đế. Tinh cực Tông đã bị diệt Tông. cửu Thiên Tiên Đế nhìn Lý Dương liếm mắt, nói với vẻ thất thỏm. Cái gì? Diệt Tông? Lý Thạc đột nhiên đứng lên, mắt đỏ lên. Trong ngay mắt, trong đầu Lý Thạc xuất hiện âm dung tiếu mạo của mình nhi tử thê tử và thân nhân của mình. Nghĩ đến việc tất cả thân nhân của mình đều đã chết, trong lòng ngực Lý Thạc tim đập điên cuồng, cho dù chết cũng muốn báo thủ, vì thân nhân mà báo thủ. Đại ca! Lý Thạc nhìn Lý Dương, lộ vẻ lo lắng phẫn nộ vô cùng. cửu thiên, tinh cực tông có đúng bị diệt tông không? Lý Dương vẻ mặt trơ như gỗ nhìn thẳng vào cựu thiên tiên đế. Không biết, nhưng ta biết rằng, từ ngày ấy, không ai phát hiện ra lý tầm hoàn nữa. Cũng không ai phát hiện ra các đệ tử tinh cực tông khác, cho dù vài đệ tử tinh cực tông có hạnh vận đảo thoạt cũng bị đám thượng thanh cung truy sát, hoặc là bị thượng thành cung bắt. Cựu thiên tiên đế đem hết những gì mình biết nói ra hết. Lý dương khẽ gật đầu, đột nhiên đứng lên. A thạc, theo ta đi thượng thanh cung. Thanh âm Lý dương lạnh như bằng. Sắc khi đến ngay cả cửu thiên tiên đế cũng ru lên. Sắc ý trong mắt Lý Thạc lập tức điên cuồng. Được. Lý Dương nắm lấy Lý Thạc, thân hình hai người đột nhiên hư không tiêu thất, chỉ còn lại có cửu thiên tiên đế cùng với thiên húc tiên đế nãy giờ không nói gì. Sư huynh, bọn họ. Thiên húc tiên đế trong mắt lộ vẻ khiếp sợ. cửu thiên tiên đế khẽ gật đầu, nếp mép cười. Đúng. Một đại tôn cao thủ cấp bậc, thượng thanh cung phiền thoái rồi Có lẽ địch nhân lớn nhất của chúng ta là thượng thanh cung kỳ này có thể bị tiêu diệt. Thiên húc, chúng ta đi xem. Dạ. Thiên húc tiên đế mắt tỏa sáng, lúc này cùng cửu thiên tiên đế ly khai thuộc sơn kiếm phái hướng về phía thượng thanh cung bay đi. Trong hốn độn không gian, hai vị sư đệ, bố trí tam thanh pháp trận. Lao tử lý nhĩ vung quả trượng, lúc này ra lệnh một tiếng. Trên mặt nguyên thủy thiên tôn và thông thiên giáo chủ nhất thời có vẻ vui mừng. Tam Thanh Pháp Trận lúc trước chuyển cho huyền đô đại Pháp Sư và Hắc Linh, Sinh Linh, nhưng vì ba người huyền đô đại Pháp Sư tự thân thực lực không phải là mạnh lắm, không phát huy được hết huy lực chính thức của Tam Thanh Pháp Trận. Tam Thanh Pháp Trận, chính là dung hợp nguyên thần buồn mạng nguyên anh của ba người, hình thành một chính thể. Tam Thanh Vốn là ba phần của nguyên thần bản cổ. Một khi thi triển Tam Thanh Pháp Trận, nguyên thần ba người cùng với bản thân năng lượng dung hợp, hình thành Tam Thanh Pháp Trận huy lực rất mạnh, đạt tới một mức độ kinh khủng. Đây cũng là chỗ ủy lại lớn nhất của Tam Thanh trong cuộc chiến với ma giới Tam Tôn. Lao tử Lý Nhĩ, Nguyên Thủy Thiên Tôn, Thông Thiên Giáo chủ ba người phân ra ba nơi, hoàn toàn vây chặt lấy ma giới Tam Tôn. Đột nhiên, trên người Tam Thanh toát ra Thanh Quang chói mắt, một lát sau, Thanh Quang đã hoàn toàn bao trùm cả Tam Thanh, ba giải Thanh Quang tạo thành một phụ triện trên không. Nếu Lý Dương ở đây... Chắc sẽ phát hiện ba đạo phù triển ấn ký này giống hết như phụ triển ấn ký trên ba khối ngọc đội của huyền đô đại pháp sư lúc trước. Ha ha, sớm biết các ngươi sẽ dùng chiêu này, vô số năm qua, có lần tiên ma đại chiến nào mà các ngươi không dùng tam thanh pháp trận này chứ? Có lẽ tam thanh các ngươi cũng chỉ có thể dựa vào tam thanh pháp trận này mới có thể chiếm chút ưu thế. Si vu ha ha cười to, áo xanh trên người đột nhiên hóa thành hư vô, toàn thân cơ bắp cuộn cuộn. Thiểm điện màu xanh lóe ra trên cơ thể, một cổ khí thế cường hãn phát ra, trong nháy mắt view đã buộc phát ra lực lượng thân thể cực mạnh của bản cổ. Trúc Dung và Cộng Công nhìn nhau, sau đó cười ha ha, hai người đột nhiên biến thành một cái cột nước và một ngọn lửa. Cột nước và ngọn lửa chính là buồn nguyên năng lượng, hơn nữa là trăm phần trăm buồn nguyên năng lượng, cột nước và ngọn lửa cuốn vào nhau. Tam thanh hợp, nhất khí xanh. Lao tử đột nhiên quát một tiếng. Tam thanh liền khẩn trương hóa thành ba đạo phụ triện màu xanh, lập tức lơ lửng trong hốn độn không gian, kết hợp với nhau, dung hợp vào nhau, biến thành một giải khí lưu màu xanh. Khí lưu màu xanh như một suối nguồn trong hỗn độn không gian, khí lưu màu xanh hơi chấn động, cả không gian cũng bị chấn động theo. Simiu, đối mặt với tam thanh pháp trận của chúng ta, các ngươi cũng chỉ có một chiêu này, ngươi dùng thân thể ngăn kháng, còn chút dung và cộng công là nước lựa giao dung, hỗ trợ lẫn nhau dùng buồn nguyên năng lượng mới có thể ngăn cản. Thanh âm lão Tử Lý Nhĩ từ màu xanh khí lưu truyền đến. Đại sư Minh, và bọn họ thật quá đáng, phải hảo hảo giáo hấn bọn họ một phen cái đã rồi nói tiếp. Thanh âm Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng từ trong đó truyền ra. Ha ha, tốt, hảo hảo giáo hấn bọn họ một phen. Láo Tử Lý Nhĩ ha ha cười to nói. Sau đó, khí lưu màu xanh đột nhiên tràn ngập, phạm vi trở nên thật lớn, trong phạm vi vài giảm, Thoáng cái đã hoàn toàn bao vây ma giới tam tôn. Nhị đệ, tam đệ, cho họ biết lợi hại của ma giới tam tôn chúng ta. Bị nhốt vào trong pháp trận hình thành từ khí lưu màu xanh của tam thanh, Sivu đột nhiên hét lớn, trúc rung và cộng công hình thành cột nước và ngọn lửa cực nhanh hướng về phía Sivu bay tới, đột nhiên đắp xuống trên hai tay của Sivu. Sivu một tay có thủy chi bổn nguyên vần quanh, một tay có hỏa chi bổn nguyên vần quanh. Sea View gầm lớn một tiếng, cơ bắp toàn thân nổi lên, điện quang màu xanh chớp động cực nhanh, như những đạo xét đánh, hai nắm tay biến thành ảo ảnh, đấm mạnh vào khí lưu màu xanh, năng lượng thủy chi buồn nguyên và hỏa chi buồn nguyên cũng công kích ra. Nước lửa vô hình, muốn tiêu diệt căn bản không có khả năng. Sea View thân thể càng không cần nhiều lời. Nhưng Tam Thanh dựa vào Tam Thanh pháp trận, không giống nhất khí hóa Tam Thanh lúc trước. Ngược lại Tam Thanh hợp nhất khí. Nhất khí này ma giới Tam Tôn không thể phá được, cũng không ai làm gì được ai, cuối cùng Tam Thanh chỉ có thể vây khốn ma giới Tam Tôn, hơi làm cho ma giới Tam Tôn chịu đau khổ một chút mà thôi. Trong hỗn độn không gian, Tam Thanh Tam Tôn cầm cự lẫn nhau, cũng chẳng có ai thèm quản lý sự tình của Lý Dương. Ma giới Tam Tôn bị nhốt, phòng trừng không có ai tới trợ giúp Lý Dương được. Hỗn Nguyên Thái Cực Giới đã đủ để ngăn trở Lý Dương rồi. Nguyên Thủy Thiên Tôn lúc này trong lòng vẫn không quên việc này. Tam thanh dung hợp, chỉ là nguyên thần năng lượng hỗ trợ lẫn nhau, cũng không cần tính mạng hoàn toàn dung hợp, mỗi người vẫn có ý thức riêng. Sivu mặc dù bị nhốt trong đại trận, nhưng khỏe miệng cũng có nụ cười thần bí khó lượng. Tiên giới thập châu tam đảo, mỗi một châu đều có diện tích lớn hơn địa cầu vạn bội, lớn cuốn cùng, nguyên châu tự nhiên cũng như vậy. Phía đông nguyên châu, có một hồ nước thật lớn, phương viên đến ngàn dặm. Hồ nước trong suốt thấy đáy, tính lặng. Từ xa nhìn lại hồ nước giống như một viên ngọc trong suốt đẹp động lòng người, trong hồ nước, có ba hòn đảo lớn. Trên ba hòn đảo lớn này có không ít cung điện, chính là nơi đặt Thượng Thanh Cung, ngoại giới gọi Tam Đảo này là Thượng Thanh Tam Đảo. Lúc này, bầu trời Thượng Thanh Tam Đảo có một giải mây bay lưỡng lở, Lý Dương đang cùng Lý Thạc sóng vai đứng trên đó. Đại ca, Thượng Thanh Cung này giết vô số đệ tử tinh cực tông của ta, ngay cả thân nhân của mình cũng có thể chúng phải độc thủ của họ. Hơn nữa, còn có nhi tử khả khả của ta nữa, đại ca, giết đi, báo thủ cho thân nhân chúng ta. Lý Thạc nhìn Lý Dương vội và nói. Lý Dương mặc dù trong lòng phẫn nộ, nhưng thần thức hắn bình tĩnh phát ra ra, bao trùm cả Thượng Thanh Tam Đạo. Tổng cộng có hai tiên đế, một thủy viêm tiên đế là tiên đế hậu kỳ, một phỏng trừng đúng là nhị trưởng Lao Tăng Sơn, mới là tiên đế tiền kỳ. Lý Dương đối với thực lực ấy của Thượng Thanh Cung không thèm để ý chút nào. Về phần các đệ tử còn lại, càng không để vào mắt. Đột nhiên, Lý Dương mắt đỏ lên. Đáng chết. Lý Dương nắm lấy Lý Thạc, dùng thuấn di trực tiếp tiêu thất. Trên đảo trung ương của Thượng Thanh Tam Đảo, trong một tòa mật thất, có hai cây cột hát sắc ở trong đó. Không, không phải cây cột. Là hai người. Chỉ là hai người này cả người đều là máu tươi. Hơn nữa máu đã xỉn lại thành màu đen. Hai tay đã bị cắt đứt, hai chân cũng bị chặt đứt. Trên người có vô số vết đao chém, giống như những hoa văn trên một côn vậy. Từ vô số vết dao ngân ứa ra máu tươi chạy tràn khắp thân thể hai người này, kể cả miệng, cả mặt mày cũng đều đen tím lại, căn bản không thể phân biệt rõ mũi miệng. Rốt cuộc là ai tàn nhẫn như vậy, đem hai người biến thành như thế. Đột nhiên, hai thân ảnh xuất hiện trong mặt thất, chính là Lý Dương và Lý Thạc. Lý Dương nhìn hai nhân côn, trong mắt có sát ý nổi lên như núi lửa phun. Hắn vừa mới tìm tỏi cả Thượng Thanh Cung, cố tìm trong Thượng Thanh Cung xem có đệ tử tinh cực tông nào không. Việc lục soát rất đơn giản, chỉ cần tìm người nào có đao phách là được. Quả nhiên, cuối cùng cũng tìm thấy, thấy hai người trước mắt biến thành bộ dáng như thế. Sư đệ, Sư Điệt, thân thức Lý Thạc Thoáng Cái đã phát hiện ra khí tức hai người này, hai người kia cùng hắn rời tinh cực tông ra ngoài làm việc, ngày đó không chết, sau này bị người Thượng Thanh Cung bắt được. Ai ngờ bị hành hạ thành như vậy. Sắc mặt Lý Dương cực kỳ khó coi, sạm lại rất đáng sợ. Từ tao ngộ của hai tinh cực tông đệ tử này hắn có thể tưởng tượng những người tinh cực tông khác khi bị bắt hội sẽ bị hành hạ như thế nào. Ông nội, Nghĩa Phụ, Cha, Mậu Thân Lý Dương căn bản không thể tưởng tượng nếu ông nội Nghĩa Phụ của hắn cũng bị hành hạ như thế, thì Thượng Thanh Cung cầu cho thân nhân ta còn sống đi, chỉ cần chết một người. Ta sẽ cho toàn phái các người trốn cùng. Lý Dương lúc này đã bất chấp tất cả, lửa giận thiêu đốt đầu vóc Lý Dương, trong mắt đã phun ra hảo quang khủng bố đỏ như máu. Lý Dương vung tay lên, một đạo thủy chi bổn nguyên năng lượng dũng mãnh nhập vào trong cơ thể hai đệ tử tinh cực tông kia. Nhất thời, vết máu hoàn toàn biến mất, cánh tay hai chân bị chặt lập tức lại mọc ra, cả phong lớn cấm chế ở đan điển cũng bị Lý Dương pha tan. Vô số vết dao trên người cũng đã biến mất. Sư Minh Một đệ tử tỉnh lại, thấy Lý Thạc lúc này nước mắt chạy tràn ra, ôm lấy Lý Thạc khóc dòng nói. Sư Minh, ngươi nhất định phải báo thù cho sư tôn trưởng môn, còn có sư Minh đệ khác, đã chết, đã chết rồi. Cái gì, đã chết? Lý Thạc đột nhiên mở tò hai mắt. Sắc mặt Lý Dương cũng trong nháy mắt trắng bệnh, hy vọng trong lòng như bị thiết truy phá nát. Lúc này một đệ tử khác cũng tỉnh lại, thấy Lý Thạc, nước mắt cũng chảy ra. Sư Bá Người thượng thanh cung quá ác độc, bọn họ hành hạ chúng ta, chúng ta lúc trước cùng nhau rời khỏi tình cực tông đi ra ngoài, có không ít người bị bắt rồi hành hạ đến chết, nhất định phải báo thủ. Vương Sơn Sư Đệ, Sử Trọng Sư điện nhất định, ta nhất định sẽ báo thủ, nhất định. Lý Thạc lúc này bị lửa giận tràn ngập cả đầu bóc. Lý Dương đột nhiên hỏi, nói, tông chủ bọn họ, còn những người khác có phải chính các ngươi từng thấy bị giết chết không? Lý Dương nhìn thẳng vào hai đệ tử này. Vương Sơn thấy Lý Dương, lại nhìn Lý Thạc. Sư Minh, vị này là sư huynh Lý Dương trong truyền thuyết. Đệ tử tinh cực tông không ít người đã biết Lý Thạc có một người anh ruột. Lý Dương cũng vội vàng hỏi. Nói, người rốt cuộc đích thân thấy không? Vương Sơn lắc đầu nói. Không. Vương Sơn lửa giận ngút trời nói. Bất quá ta đã từng thấy bọn họ hành hạ đệ tử khác. Hơn nữa người thượng thành cung còn nói với chúng ta rằng tất cả người khác của tinh cực tông đều đã chết, đều bị giết. Nói rằng ngay cả tông tổ sư ra tầm hoan chân nhân cũng bị một cao thủ ở nguyên thủy thiên tôn hành cung giết, đã chết, đã chết rồi. Sử trọng một bên xem vào. Sư bá, căn bản không cần suy nghĩ nhiều, xem bọn hắn sử dụng thủ đoạn tàn khốc với đệ tử tinh cực tông chúng ta là có thể tưởng tượng bọn họ đối đại với tông chủ ra sao. Hai vị sư bá, nhất định phải báo thủ. Lý Dương càng giận thêm. Lý Dương suy nghĩ, hung quang trong mắt càng thêm mở mịt. Thái ra ra, ông nội, nghĩa phụ, cha, mẹ, Lý Dương bất hiếu. Đi đến tiên giới nhưng lại không lập tức tới cứu các ngươi, là con bất hiếu. Lý Dương đột nhiên quỳ xuống, kỳ thật cũng không thể trách hắn, dù sao lúc trước hắn cũng không biết tình cực tông gặp phải nguy hiểm, nhưng Lý Dương cũng không thể tha thứ cho mình, hắn cũng không muốn tự bảo chữa cho mình. Đại ca! Lý Thạc nhìn Lý Dương, mắt không khỏi dươm dướm. Giết! Lý Dương đột nhiên ngừng đầu, mắt đỏ lên, 5 con du long với màu sắc bất đồng ẩm ẩm từ thân thể Lý Dương bay ra, hướng 4 phương 8 hướng bay ra, còn sát ý tràn ngập của Lý Dương càng giống như sóng lớn gầm thét bao trùm cả hòn đảo. Tập 12, Cực điểm thôn mang Chương 471, Từ Điện Hiện Thượng Thanh Tam Đảo, ở đảo Trung ương chính là chủ đảo. Lúc trước cung chủ Thượng Thanh Cung ở tại đảo này, Còn từ khi cung chủ Thượng Thành Cung bị Lý Tầm Hoan giết chết, mọi sự tình trong Thượng Thành Cung do nhị trưởng lão Thằng Sơn quản lý. Còn lúc này, Thằng Sơn đang ở trên hòn đảo này. Hoành Long Long. Như thiên băng địa liệt, cự thạch của cung điện trên đảo vỡ vụn, hóa thành đá vụn, bay tứ tung ra bốn phương tám hướng, từng khối khối cự thạch đánh lên Thượng Thành Cung, máu tươi bay tung tué cả trời đất. Thằng Sơn đang ở trên đảo nhất thời phóng lên cao, liếc mắt thấy mấy người Lý Dương. Lúc này, trong phạm vi vài trăm thức chung quanh mấy người Lý Dương không còn gì cả, kiến trúc cung điện bị hủy diệt hết 1 phần ba. Không biết vì sao, Lý Dương chỉ tiêu diệt kiến trúc lẫn con người trên đảo Trung ương này, về phần các địa phương khác lại không động sát thủ. Bởi vì, Lý Dương vẫn còn có chút hy vọng, hy vọng ông nội nghĩa phụ mình còn chưa có chết. Hai mắt Lý Dương lạnh leo chiếu thẳng vào Tàng Sơn. Lý Dương liếc mắt đã phán đoán ra thân phận của Tàng Sơn. Thượng Thanh Cung hôm nay tổng cộng có hai người cấp bậc tiên đế, tiên đế tiền kỳ đương nhiên phải là Thằng Sơn. Chỉ là một tiên đế tiền kỳ thôi, Lý Dương căn bản không để tâm. Thằng Sơn, người tinh cực tông đâu? Lý Dương quắc hỏi. Thằng Sơn nhìn cả đảo bị hủy diệt 1 phần ba, đệ tử chết vô số, lửa giận trong lòng dâng lên ngút trời. Thấy mấy người phía sau Lý Dương, Lý Thạc, liếc mắt liền nhìn ra đúng là đệ tử tinh cực tông, Thằng Sơn cười lạnh nói. Tinh cực tông cặn bã đã sớm giết sạch rồi, bọn còn sống trên đời căn bản là thừa thái. Ta giết chết bọn họ căn bản là thay trời hành đạo. Tàng Sơn còn chưa có nói xong, nhưng hắn lại vĩnh viễn không thể nói nữa. Tinh cực tông cặn bã, đã sớm giết sạch rồi. Chỉ một câu này đã hoàn toàn làm một phần hy vọng cuối cùng Lý Dương hoàn toàn sụn đổ, làm lý trí của Lý Dương hoàn toàn tiêu tán. sát khí trong lòng không kiểm soát được, thiêu đốt cả đầu góc. Trong đầu hắn hiện lên những ký ức ở côn luân tiên cảnh, trong mật thất tinh cự tông, ảo quang chân nhân ra già chuyển cho mình phương pháp tu luyện. Còn nhớ, nghĩa phụ tiêu diêu tán nhân dạy dỗ mình địch khúc, chỉ dẫn cho mình học hết tầm nghề nhạc trường, và 3 tháng cùng với tiêu diêu tán nhân, Lý Dương bây giờ vẫn còn nhớ rõ như in. Còn nhớ rõ từng nụ cười của nghĩa phụ. Cha mình, mẫu thân mình, còn có. Khả khả đáng yêu nữa. Giết. Lý Dương rốt cuộc không khống chế được, ngũ hành bổn nguyên năng lượng lấy Lý Dương làm trung tâm hướng ra 4 phương 8 hướng công kích dữ dội, 5 con rồng điên của ngố lượng. Lý Thạc, Vương Sơn, sử trọng ba người được Lý Dương bảo vệ một bên. Ngũ hành buồn nguyên năng lượng kinh khủng, căn bản không phải đệ tử Thượng Thanh Cung có khả năng tưởng tượng được. Tàng Sơn thấy một con rồng đánh tới, còn tự cao tự đại muốn chống cự, đã bị hỏa chi bổn nguyên đốt cháy, hồn phi phép tán, ngay cả cho tàn cũng không còn. Giải năng lượng nặng nề thuộc tính thổ cùng với con rồng kim sắc vô kiên bất tội Tiếng oanh vang vọng tận cuối chân trời, kiến trúc trên đảo trung tâm của Thượng Thanh Tam đảo bị đánh nát bấy. Đá vụn tói ra, từng khối khối đá vụn. Lớn thì cao bằng mấy người, nhỏ thì chỉ như mấy viên bi đá, phần lớn đá vụn đều cỡ bằng một người. Vô số đá vụn nhanh như đạn bắn bay tung tói ra bốn phương tám hướng, đánh vào các cây cổ thụ. Các cây cổ thụ liền bị những chấn động thật mạnh thay nhau gãy Toàn bộ cung điện sớm đã tan nát, cột đá bị cắt thành từng khúc nhỏ, cả chủ đảo trong thượng thanh tam đảo hoàn toàn lâm vào tình trạng hủy diệt chưa từng có trong lịch sử. A. Một đệ tử thượng thanh cung bị một khối cự thạch đập trúng, bị đập đến nỗi toàn thân vỡ nắt ra, ngay cả nguyên thần cũng bị hồn phi phách tán. Nếu các cao thủ quan khán cẩn thận thì có thể phát hiện mặt ngoài của vô số đá vụn đều có những tia quan mang. Lý Dương vận dụng đại thần thông khống chế năng lượng thiên điệu tập hợp lại trên từng khối phi thạch hoặc gỗ vụt. Nắm trong tay thiên địa năng lượng, ngoại trừ đại tôn còn lại bọn người âm dương ma đế đều thua xa Lý Dương, tâm ý Lý Dương vừa động, đã có thể hoàn toàn khống chế năng lượng thiên điệu trong phạm vi phương viên trăm vạn giảm. Đồng thời, cả bầu trời trên hồ nước của Thượng Thanh Tam Đảo cũng tụ tập vô số mây đen. Trong đám mây đen đó, những lần chấp ngoằn nghèo như điện xạ vốn lượn lập lệ. Vương Sơn Sử trọng ngơ ngác nhìn cảnh này, rồi lại nhìn Lý Dương, bọn họ làm sao có thể tưởng được đại ca của Lý Thạc, Lý Dương sư huynh lại lợi hại như thế. Bọn họ biết Tàng Sơn là ác ma thường xuyên xuất hiện trong những cơn ác mộng của bọn họ. Bọn Vương Sơn đều biết Tàng Sơn là một cao thủ cấp bậc tiên đế. Tiên đế đó, trong lòng Vương Sơn, sử trọng, đó là cập bậc có mơ cũng không thể đạt tới. Dù sao lúc trước ở tinh cực tông người mạnh nhất bất quá chỉ là Đại La Kim Tiên. Nhưng những gì bọn hắn nghĩ về thiên đế, đã bị một trong năm đạo năng lượng do Lý Dương phát ra dễ dàng dết chết. Trong chốc lát, chủ đảo của Thượng Thanh Tam đảo đã hoàn toàn bị hủy diệt. Lý Thạc sư huynh, hắn là đại ca của sư huynh hả. Vương Sơn nhìn Lý Thạc, hơi khó tin. Trong môn phái truyền lại, Lý Dương và Lý Thạc là hai huynh đệ, theo đạo lý thời gian tu luyện dài như nhau. Vương Sơn không thể tưởng tượng được, ngắn ngủ ngàn năm có thể tu luyện đạt đến cảnh giới như thế. Ngay cả tiên đế chỉ cần phất tay là đã tiêu diệt. Đột nhiên, Lý Dịch, ngươi dám đổ sát đệ tử Thượng Thanh Cung của ta. Diện mục giữ tận của Thủy Viêm Tiên Đế từ một đảo khác bay đến, đứng trên bầu trời lồng lộng căm tức nhìn Lý Dương, rồi phẫn nộ quát. Thủy Viêm Tiên Đế vốn đang tính tu, hắn là Tiên Đế hậu kỳ cao thủ, địa vị ở Thượng Thanh Cung còn cao hơn Cung Chủ, bình thường hắn căn bản không quan tâm đến mọi sự, chủ đảo do Tàng Sơn quản lý. Thủy Viêm Tiên Đế chỉ ở trong một hòn đảo khác hưởng cuộc sống thanh tĩnh. Nhưng vừa rồi trong khi tính tu, đột nhiên nghe kinh thiên thấy tiếng oanh minh thật lớn. Thủy Viêm Tiên Đế cũng không phải tay mơ, không thể chỉ vì một việc nhỏ mà kinh hoàng thất thố. Thủy Viêm Tiên Đế lúc này dùng thần thức quan sát, đã thấy Tằng Sơn đang chửi giới, rồi thấy cả công kích hủy diệt của Lý Dương, đặc biệt thấy Tằng Sơn bị giết, Thủy Viêm Tiên Đế vô cùng phẫn nộ. Lúc này, Thủy Viêm Tiên Đế mới nhìn lại Thì ra hung thủ lại là Lý Dịch quỷ giới. Các người dám hủy diệt tinh của tông, ta vì sao không dám diệt thượng thành cung của các ngươi Lý Dương trong mắt hung quang loẹ loẹ. Cười lớn nói, đồng thời Lý Dương không chế ngũ hành bổn nguyên năng lượng càng mạnh thêm điên cuồng hướng ra bốn phương tám hướng thi nhau công kích. Trời rung đất chuyển, cả hồ nước giống như một người khổng lồ đang lắc lư, sóng lớn cao trên vài trăm thước, trùng xuống các hòn đảo, nhưng lại không đến gần Lý Dương nửa phần. Lý Dịch Ngươi dám bốn. Thủy viêm tiên đế toàn thân run dậy, lửa giận ngút trời. Thủy viêm tiên đế biết lý dịch lợi hại, nhưng bây giờ lý dịch lại muốn tiêu diệt thượng thanh cung của hắn, thủy viêm tiên đế lại há có thể nhịn được. Hướng chi bốn. Lúc này thủy viêm tiên đế đã không phải là thủy viêm tiên đế năm đó nữa. Lúc này thủy viêm tiên đế có một kiện vũ khí. Cả trăm vạn dặm trên bầu trời tam thanh đảo đều hôn thiên ám địa, mây đen kinh kinh, điện thiểm bùng hoàng. Thiên địa năng lực cuồng bạo đều bị Lý Dương khống chế, dung nhập vào trong từng con sóng lớn, lên cao đến vài trăm thức rồi răng xuống. Đệ tử có công lực yếu trong thượng thanh cung đương trường bị đập đến toàn thân bạo liệt, máu tươi nhiễm đầy hồ nước. Thấy cảnh này, Thủy Viêm Tiên Đế bất chấp tất cả. Lý Dịch, nhận lấy cái chết. Thủy Viêm Tiên Đế hét lớn một tiếng, Thọ sắp chết còn có thể cắn người, hướng chi Thủy Viêm Tiên Đế là người cao ngạo như thế. Chỉ thấy đột nhiên một đạo màu tím quang mang từ trong thân thể thủy viêm tiên đế bay ra, chính là Thần kiếm tử điện Thần kiếm tử điện Vốn thần kiếm tử điện thuộc sở hữu của tiêu diêu tán nhân Thủy viêm tiên đế lúc trước không có thần khí, lúc này có thần kiếm tử điện, sự tự tin nâng lên không ít, hét lớn hướng về phía Lý Dương đánh tới Còn Lý Dương lại giật mình, ngơ ngác nhìn thần kiếm tử điện Thần kiếm tử điện, thần kiếm tử điện của nghĩa phụ Tim Lý Dương như bị một cây truy đánh mạnh, đau nhói lên. Thần kiếm tử điện đã bị tiêu diêu tán nhân trích huyết nhận chủ rồi. Lý Dương rất hiểu, nếu muốn dùng thần khí của người khác, chỉ có hai biện pháp, một là giết chết đối phương, đoạt lấy thần khí của đối phương. Biện pháp thứ hai là buộc đối phương giải trừ huyết chi khế đức, bỏ lại thần khí. Thần kiếm tử điện đã được tiêu diêu tán nhân trích huyết nhận chủ rồi. Nghĩa phụ sao lại cam tâm bỏ thần kiếm ngược lại còn đưa cho thủy viêm tiên đế nữa. Trong lòng Lý Dương thầm tự hỏi, căn bản không cần hỏi nhiều. Tiêu diêu tán nhân cực kỳ yêu thích thần kiếm tử điện, đối với người tu kiếm, một thanh thần kiếm được coi như mạng sống. Tiêu diêu tán nhân sao có thể đưa cho người khác, chứ đừng nói là đưa cho cựu nhân thủy viêm tiên đế, do đó thủy viêm tiên đế chắc là đã giết tiêu diêu tán nhân. a Lý Dương ngửa đầu điên cuồng gào thét, khỏe mắt rách ra, hắc quang đỉnh dầu loại ra, Giống như ma vương báo thủ đến từ địa ngục Toàn bộ phải chết hết. Bất chấp tất cả, ngũ hành bổn nguyên năng lực trong cơ thể Lý Dương Điên cuồng phát tiết ra. Ngũ hành buồn nguyên hình thành 5 mánh long hướng ra các phương hướng phong tới. Cả hồ nước đều rơi vào phạm vi công kích. Ngũ hành bổn nguyên kinh khủng, 5 mánh long kinh khủng. Mánh long trông giống như thật, ngay cả những lân phiến trên người cũng rõ ràng đến mức có thể thấy được. Một cái đuôi rồng cự đại quất mạnh xuống một cung điện thật lớn. Cung điện đó lập tức vỡ vụn ra như làm bằng băng, băng cự thạch bay ra tung tué. Thiên địa năng lượng cùng bạo, vô số thiểm điện điên quầng ầm ầm nện xuống, cả hồ nước gần như bị nhức lên, thậm chí đã có thể thấy được ngấy hồ. Cả hồ nước bay lên không trùng, rồi điên quầng đổ xuống chung quanh. Trong như ngày tận thế. Bên ngoài hồ nước, vô số tiên nhân đứng ở xa xa nhìn lại. Thập Châu Tam Đảo tụ tập vô số tiên nhân, Nguyên Châu là một hồ nước thật lớn. Trung quanh Thượng thành Cung có không ít tiên nhân, nghe tiếng nổ kịch liệt như thế, vô số tiên nhân đã tụ tập lại để quan khán, trong đó có thuộc sơn kiếm phái của cựu thiên tiên đế và thiên húc tiên đế. Chết rồi! Thấy thủy viêm tiên đế xuất ra thần kiếm tử điện, cửu thiên tiên đế lắc đầu nói. Hán biết, Lý Dịch cũng là Lý Dương, hắn có thể tưởng tượng được Lý Dương khi thấy thần kiếm tử điện sẽ nghĩ đến việc gì, dù sao thần kiếm tử điện trước giờ vẫn thuộc về tiêu diêu tán nhân mà. Cả hồ nước, hoàn toàn điên cuồng. Chỉ cần trong phạm vi hồ nước, thì cho dù là tiên đế cũng tiêu đời. Thiên địa năng lượng quần bạo, những cơn sóng tử chúng quanh nhập xuống, khối khối cự thạch tung tué khắp nơi, còn có tiếng kêu thảm thiết của đệ tử Thượng Thanh Cung. Nước trong hồ nước đã biến thành biển máu. Đó là máu của đệ tử Thượng Thanh Cung. Thượng Thanh Cung tiêu rồi. cửu thiên tiên đế lắc đầu thở dài nói. Thiên húc tiên đế một bên khẽ gật đầu. Đắc tội với Lý Dương, Thượng Thanh Cung sớm muộn cũng bị tiêu diệt. Mặc dù họ luôn luôn là địch thủ của Thượng Thanh Cung, nhưng thấy cảnh tượng trước mắt, bọn người cửu thiên tiên đế cũng không thể cười được. Những tiên nhân quan khán chung quanh đều ngây người. Bọn họ không thể tưởng tượng được, người nào có thể có thực lực như thế. Bọn họ đã thấy những cơn sóng này ẩn chứa thiên địa năng lượng, nếu không một cơn sóng há có thể đập chết một tiên nhân. Trong mắt bọn họ, H.I. Ly Thanh Niên giống như ma thần thật sự quá kinh khủng. Đùng. Nước hồ lâm thấm đẫm toàn thân Thủy Viêm Tiên Đế, Thủy Viêm Tiên Đế hai mắt vằn lên những tia máu, Thượng Thanh Cung tiêu rồi, chỉ trong chốc lát, tất cả đệ tử Thượng Thanh Cung có tu vi giới Cửu Thiên Huyền Tiên toàn bộ chết sạch, chỉ còn lại có hơn 10 người đệ tử. "Thủy Viêm, ngươi dám giết nghĩa phụ tiêu diêu tán nhân của ta?" Lý Dương một thân hắc y giơ hai mắt trợn trừng, giống như một con sói say máu, ánh mắt kinh khủng đó chiếu thẳng vào Thủy Viêm Tiên Đế. "Nghĩa phụ của ngươi?" Thủy viêm tiên đế ngẩn ngơ, hắn không rõ tiêu diêu tán nhân làm sao lại biến thành nghĩa phụ của Lý Dịch, không phải nghĩa phụ Lý Dương sao. Nhớ lại lúc Lý Dịch vì Lý Dương mà tìm kiếm người yêu nhân gian ở quỷ giới, hơn nữa Lý Dương đại phát thần uy trong tiên ma đại chiến. Chỉ cần liên lạc các đầu mối một chút, trong chốc lát, hắn đã hiểu được tất cả. Vâng! Một năm đấm! mỗi quyền đều nặng như Thái Sơn, mỗi quyền đều ẩn chứa lực lượng cực mạnh. Đây là một ma đế hậu kỳ cao thủ, thậm chí còn mang theo thiên địa năng lượng trong từng trọng quyền, mỗi một quyền đều ẩn chứa dao mang kim sắc. Trong lúc nhất thời, quyền ảnh đầy trời hoàn toàn bao vây lấy Thủy Viêm Tiên Đế. Nghĩa phụ. Trong mắt Lý Dương nước mắt chảy tràn xuống, trong đầu hiện lên hình ảnh nghĩa phụ mỉm cười hòa ái. Cực độ điên cuồng, tốc độ ra quyền của Lý Dương thậm chí còn vượt qua cả tốc độ công kích Nguyên Thủy Tiên Tôn lúc trước, giữa các quyền đầu có những tia thiểm điện hát sắc lóe ra. Đột nhiên, Lý Dương thu quyền, cũng không thèm nhìn thủy viêm tiên đế một cái. Đồng. Thân thể thủy viêm tiên đế đột nhiên vỡ vụt ra, máu tươi phụ ra, còn nguyên thần của hắn sớm đã bị Lý Dương đánh cho hồn phi phách tán rồi. Lý Dương cũng căn bản không để ý, hắn chỉ là để ý vào vật trong lòng bàn tay hắn thần kiếm tử điện. Nghĩa Phụ Nhìn thần kiếm tử điện, Lý Dương nhớ lại cảnh lúc trước cùng với Nghĩa Phụ tiêu diêu tán nhân đi vân vụ sơn tranh đoạt thần kiếm tử điện. Lý Dương lạnh lùng ngầm đầu, nhìn hơn 10 đệ tử còn lại của Thượng Thanh Cung, đây đều là tình anh của Thượng Thanh Cung, ai nấy đều là cửu thiên huyền tiên hoặc tiên quân. Lý Dương sát ý đằng đằng, ngũ hành bổn nguyên năng lượng hình thành năm mánh long mang theo khí thế hủy thiên diệt địa, hướng hơn 10 người này đuổi giết. Một trong đó Thượng Thanh Cung đệ tử thấp rộng thì thảo. Nghĩa phụ của hắn, không phải nghĩa phụ của Lý Dương sao. Nghĩa phụ của hắn, a ta biết rồi. Đệ tử kia đột nhiên ngẩng đầu, dùng hết lực lượng toàn thân, điên cuồng gào lớn lên. "Dừng tay, dừng tay, nhầm rồi, không chết, hết, người tinh cực tông không chết. Hết. Lý Dương, Lý Dịch, nghĩa phụ của ngươi không chết, tất cả là lầm lẫn thôi." Đang lâm vào tình trạng chém giết điên cuồng, Lý Dương bỗng nghe được thanh âm kia. Trong lòng nhất thời dâng lên một chút hy vọng, sát khí trong nháy mắt giảm xuống. Năm mãnh long đột nhiên ngưng lại. Lúc này, Đã giết chết hơn phân nửa đệ tử, chỉ còn lại có mười mấy tên đệ tử, kể cả cái tên vừa kêu gào kia. Tập 12, Cực điểm tốn mang Chương 472, Nguyên lai như thử Cắt húc mở to hai mắt nhìn, sợ hãi nhìn nằm mánh long đang dừng lại chung quanh hắn, thân con rồng dài hơn trăm trượng, cứ đứng lẳng lặng giữa trời, nhưng khí tức kinh khủng kia lại vẫn bao trùm bọn người cắt húc. Cắt húc không nhịn được nuốt nước bọn khan, lưng toạt mồ hôi đầm địa. Trán cũng đổ mồ hôi hột. Chỉ cần chậm hơn một chút, hoặc là hắn phản ứng chậm hơn một chút, hoặc thanh âm chậm hơn một chút, có lẽ hắn đã đi theo đồng môn huynh đệ xung quanh về với cắt bụi rồi, bị năm mãnh long vô kiên bất tội giết chết, hồn phi phách tán. Con mười mấy đệ tử bên cạnh Cát Húc, cũng vì Cát Húc tạm thời còn hạnh vận chưa chết, mười mấy đệ tử này cũng đang lệnh mình, cùng nhau bay đến phía sau Cát Húc. Cũng may bởi vì Cát Húc vừa rồi lên tiếng, những người này đã xem Cát Húc trở thành thủ lĩnh. Thân hình Lý Dương đột nhiên xuất hiện trước mặt cắt húc, thanh âm hơi run nói. Ngươi vừa rồi nói cái gì, ngươi nói lại một lần nữa xem nào. Cắt húc cố gắng bình tĩnh lại, nói. Lý dịch tiền bối hẳn là Lý Dương tiền bối, vạn bối cắt húc, theo như vạn bối biết, tiêu diêu tán nhân cũng chưa chết, ngay cả rất nhiều người tình cực tông, kể cả trưởng môn và rất nhiều người khác đều chưa chết. Thật đó, chưa chết đâu. Thật sao? Lý Thạc cũng bay tới bên cạnh Lý Dương. Còn hai người vương sơn, sử trọng cũng theo. Ngươi mơ tưởng rào biện để cứu lấy mạng mình, lúc trước thượng thanh cung các ngươi đối đại với chúng ta như xúc xanh vậy. Không phải là thượng thanh cung các ngươi coi những người tình cực tông không bằng xúc vật sao, ta đã từng thấy sư huynh đệ bị các ngươi hành hạ đến chết, chẳng lẽ các ngươi còn không thừa nhận. Hai mắt vương sơn đỏ lên, nổi giận nói, các húc nhất thời lòng thầm run lên, hoảng hốt nói, không, không phải đâu. Còn muốn chối nữa, lúc trước mấy đứa đệ tử thượng thanh cung hành hạ chúng ta đã minh xác nói rằng mọi người tinh cực tông đều bị giết, chẳng lẽ đây là giả sao? Các người hành hạ chúng ta chẳng lẽ là giả sao? Các người cắt đứt hai tay hai chân chúng ta, hành hạ trăm đường, chẳng lẽ là giả sao? Trong lòng vương Sơn tràn ngập lửa giận. Đệ tử thượng thanh cung khác ở phía sau cắt hút cũng kinh hoàng nhưng đây là lúc thập tử nhất sinh, một tên đệ tử lớn tiếng nói. Tiên bối. Những người sau này bị bắt đích thật là bị giết, nhưng những người tình cực tông lúc đầu thì thật ra chưa bị giết, sự tình này Cắt Húc Sư bá biết rõ nhất, hắn là thân truyền đệ tử của Thủy Viêm trưởng lao. Sao? Vương Sơn, ngươi đừng lên tiếng, để cho Cắt Húc từ từ nói. Lý Dương lên tiếng, ánh mắt nghiêm vào người Cắt Húc, còn Vương Sơn có nén giận, không nói nữa. Cắt Húc hít sâu một hơi, nói: "Sư tôn, sư tôn của ta đúng là Thủy Viêm Tiên đế." Lúc trước sư tôn từ quỷ giới trở về, rất phẫn nộ, liền đem chủ huyền về lý dịch tiền bối bàn luận với cung chủ và những người thân cận, vạn bối cũng biết chuyện lý dịch tiền bối tìm kiếm người yêu kiếp trước cho Lý Dương. Lý Dương nhìn cắt hút, không nói không rằng, chỉ lặng lặng nghe. Thượng thanh cung chúng ta chỉ biết rằng, tiêu diêu tán nhân vì nghĩa tử của mình báo thủ, một mạch ám sát người thượng thanh cung chúng ta, chúng ta cũng biết nghĩa tử của hắn gọi là Lý Dương. Người đã giết nhiều người thượng thanh cung ở Côn Luân Tiên Cảnh và tinh cực tông cùng tiêu diêu tán nhân có quan hệ lớn lao. Sau đó chúng ta phát hiện ra tung tích của tinh cực tông, thằng Sơn Trưởng Lao xoáy lĩnh mấy trăm đệ tử đến nơi chém giết. Người thượng thanh cung chúng ta tới Lưu Châu, đi tới chỗ của tinh cực tông. Tinh cực tông thực lực rất yếu, chẳng mấy chốc đã chết gần nửa lúc tinh cực tông sắp bị tiêu diệt đột nhiên tiêu diêu tán nhân cước đạp thần kiếm từ điện, lại ảo chạy tới. Dù sao thần kiếm tử điện có tốc độ quá nhanh. Hắn sử dụng tụ lý càn khôn thuật, thoáng cái thu hết những người tinh cực tông còn sống vào tụ lý càn khôn. Nghe vậy Lý Dương và Lý Thạc cùng mọi người nhãn tỉnh sáng lên. Bất quá lần này Tàng Sơn trưởng lao ẩn trong đội ngũ, hắn bố trí cấm chế trận pháp, tiêu diêu tán nhân ngay từ đầu căn bản không phát hiện ra Tàng Sơn trưởng lao, cuối cùng bị Tàng Sơn trưởng lão dùng cấm chế trận pháp đánh lén nhất cử bắt được. Cắt hút hít thở khó khăn. Lao mồ hôi lạnh trên trán rồi tiếp tục nói. Vì nghe nói lý dịch tiền bối giết hai vị giang già trưởng Lao, thực lực quá mạnh, thậm chí còn vượt qua phong đô đại đế, thần thông rất lớn. Lúc trước các trưởng Lao trong cung cho rằng lý dịch tiền bối có thể vì Lý Dương làm ra nhiều việc như vậy, khẳng định phải có giao tình rất sâu với Lý Dương. Do đó các trưởng Lao trong cung trải qua thương nghị, quyết định tạm thời không giết tiêu diêu thán nhân, chỉ giam hắn lại. Chủ yếu để phòng một tiền bối đứng sau lưng hắn. Dù sao tiền bối đó quá lợi hại. Cắt hút nói xong, tranh thủ nịnh nọt Lý Dương vài câu. Thần kiếm tử điện làm sao lại rơi vào tay thủy viêm tiên đế. Lý Dương bước ve thần kiếm trên tay, quát lạnh Cắt húc vội vàng nói. Tiền bối nghe tà tử từ, từ nói tiếp. Cắt hút không chê tâm tình, tiếp tục nói. Thượng Thanh Cung và Hòa Đức Trân quân quan hệ không tốt nên không có thần khí. Sư Tôn biết tiêu diêu tán nhân có thần kiếm tử điện liền ý hiếp tiêu diêu tán nhân. Nói rằng nếu ngươi không giải trừ huyết chi khế ước, đem thần kiếm tử điện đưa cho ta, ta sẽ liền giết ngươi. Đến lúc đó thần kiếm tử điện tự nhiên là của ta, hơn nữa những người tình cực tông trốn trong tụ lý cản khôn cũng rơi vào tay ta, bọn họ cũng sẽ chết. Nhưng nếu ngươi đem thần kiếm tử điện giao cho ta, ta cam đoan tuyệt đối không giết ngươi. Lý dịch tiền bối, kỳ thật lúc trước nội bộ buồn cung đã quyết định không giết tiêu diêu tán nhân, chỉ là giam giữ mà thôi. Lúc trước sư tôn chỉ là dọa giống tiêu diêu tán nhân mà thôi. Bất quá tiêu diêu tán nhân cũng không biết chúng ta không giết hắn, liền giải trừ huyết chi khế ước, đem thần kiếm tử điện giao cho sư tôn. Trên mặt Lý Dương xuất hiện chút sắc khí. Hừ, nghĩa phụ ta bất quá là muốn bảo vệ người tinh cực tông của ta, nếu không thì dù chết cũng tuyệt đối sẽ không đem thần kiếm tử điện giao cho thủy viêm đâu. Tiêu Diêu Tán Nhân không chết thì những người tình cực tông trốn trong tụ lý cản khôn của hắn hẳn nhiên không gặp nguy hiểm. Lý Dương rất hiểu tính tình của nghĩa phụ Tiêu Diêu Tán Nhân, cực kỳ trọng tình, nhưng cũng uy vũ không khuất phục. Hắn có thể tưởng tượng lúc đó nghĩa phụ Tiêu Diêu Tán Nhân khi đối mặt với uy hiếp của Thủy Viêm Tiên Đế. Dạ dạ, Tiêu Diêu Tán Nhân đúng là phi thường cao ngạo. Tiêu Diêu Tán bị giam ở Thượng Thanh Cung một thời gian. Sau đó... Tinh cực tông tổ sư Lý Tầm Hoan tới. Nói đến đây, trong mắt cắt húc cùng với các đệ tử phía sau có quang mang rất lạ. Tiếp tục nói. Lý Dương khiển trách. Dạ. Cắt húc từ hồi ước tỉnh táo lại. Tiếp tục nói. Lý Tầm Hoan tiền bối công lực cực kỳ cao. Lúc trước cung chủ phát hiện ra Lý Tầm Hoan, đã muốn giết Lý Tầm Hoan. Ai ngờ lại bị Lý Tầm Hoan một chiêu giết chết. Lý Tầm Hoan trực tiếp đánh vào trong chủ đảo. Hắn lại có thể nhìn xuyên qua câm chế do sư tôn bố trí. Phát hiện ra tiêu diêu tán nhân, Lý Tầm Hoan cũng là tiên đế hậu kỳ cao thủ. Lý Dương nghe thế, khen như mày. Thái gia ra khi đến quỷ giới không phải vừa mới đạt tới tiên đế tiền kỳ sao, làm sao thành tiên đế hậu kỳ được. Lúc này mới không đến một tháng mà thôi, như thế nào có thể nhanh như vậy. Lý Dương biết thực lực của Lý Tầm Hoan. Do đó hắn cảm thấy rất kỳ quái. Có lẽ là tâm thần Tu Vi đạt tới tiên đế hậu kỳ thôi, bất quá ngắn ngủn một tháng mà tâm thần Tu Vi đã đạt tới tiên đế hậu kỳ, quả là làm cho người ta khó tin. Lý Dương cô không nghĩ nữa, tiếp tục nghe câu chuyện của Cát Húc. Cát Húc kinh thở dài nói, Lý Tầm Hoan tiền bồi quá lợi hại, lúc trước hắn và Sư Tôn đứng đối diện. Chúng ta căn bản không thấy rõ, bất quá kết quả là Sư Tôn bị thường, còn Lý Tầm Hoan lại thi triển tụ Lý Càng Khôn, mang tiêu diêu tán nhân đi. Lý Dương âm thầm gật đầu. Với thực lực của Lý Tầm Hoan, khi đối địch với thủy viêm tiên đế, đích thật là có thể chiếm thượng phong. Các ngươi làm sao lại tuyên bố là tinh cực tông diệt tông? Lý Thạc vội vàng hỏi, Lý Dương cũng nhìn về phía cắt húc. Cắt húc liền nói, sư tôn thấy Lý Tầm Hoan đi rồi. Hắn lập tức ly khai thượng thanh cung, nửa ngày sau, sư tôn trở lại, rất cao hứng nói với ta, hắn đi nguyên thủy thiên tôn hành cung. Cầu được thanh ngọc đồng tử của Nguyên Thủy Thiên Tôn ra tay, dùng một kiện thần khí, đem Lý Tầm Hoan thu vào đó. Về phần kiện thần khí đó là cái gì, thì mặc dù truy vấn sư Tôn, nhưng sư Tôn nói ngay cả hắn cũng không biết. Bất quá thanh ngọc đồng tử cam đoan rằng, Lý Tầm Hoan tuyệt đối sẽ không bao giờ trở lại tiên giới nữa. Do đó sư Tôn liền ra lệnh cho đệ tử thượng thanh cung tuyên bố ra bên ngoài, Tinh Cực Tông đã bị di tông. Nói về những sự tình xảy ra, Cả thượng thanh cung cũng chỉ có thượng tầng mới biết, đệ tử bình thường cũng không biết. các húc trong lòng âm thầm thở vào một hơi, rốt cục đã nói xong hết rồi. Lý Dương nghe xong cũng nắm được mọi chuyện. So với những gì nghe được trước khi đến thượng thanh cung, tất cả đều hợp tình hợp lý. Vương Sơn, sự trọng bị hình phạt, những người thi hành hình phạt bọn họ đương nhiên không có khả năng đem sự thật nói cho Vương Sơn. Hơn nữa những đệ tử thượng thành cung thì hành hình phạt cũng không có tư cách biết về những bí ẩn trong đó. Về phần Tăng Sơn, thấy Lý Dương đại khai sát giới, tự nhiên trong lòng tức giận, đâu có thời gian nói nhảm với Lý Dương, do đó làm sao đem sự thật nói với hắn được. Về phần Thủy Viêm tiên đế, chỉ thấy Lý Dương vừa nói Thủy Viêm, người dám giết nghĩa phụ tiêu diêu tán nhân của ta, lúc này Thủy Viêm mới đột nhiên tỉnh ngộ Lý Dịch cũng là Lý Dương, nhưng khi hắn tỉnh ngộ thì đã muộn. Lúc này, Lý Dương do đắm chìm vào định kiến là Nghĩa Phụ đã chết đã hoàn toàn điên cuồng, đương trường giết chết thủy viêm tiên đế, ngay cả cơ hội giải thích cho thủy viêm tiên đế cũng không có. Lý Dịch tiền bối, đối phó với sự tình của tinh cực tông, ta căn bản không hề tham dự, vô luận là quyết định hay thi hành việc này, ta hoàn toàn không có liên quan, vạn mong tiền bối tha cho văn bối. Cắt hút lúc này quỷ xuống tỉnh cầu. Vạn mong tiền bối tha mạng. Các đệ tử khác của Thượng Thanh Cung phần lớn đều quý xuống, chỉ có một người vẫn đứng, chính là một đệ tử Thượng Thanh Cung ngập mạc. Hừ, giết đồng môn của ta, ta há có thể cầu xin ngươi tha thứ. Muốn giết cứ giết. Tên đệ tử béo phì này vênh mặt lên hừ một tiếng, có vẻ rất cao ngạo. Trong lòng thầm nghĩ các ngươi quả là ngu ngốc, càng cầu xin tha thứ, họ lại càng coi thường các ngươi. Ngươi không xin tha, biểu hiện có cốt khí, ngược lại sẽ được tha mạng. Ngươi chết đi. Lý Dương nhìn thoáng qua tên đệ tử béo phì nhất thời một con rồng kim sắc liền bắn vào tên đệ tử này, trong nháy mắt đệ tử béo phì đó toàn thân bị đập nát bấy nguyên thần hồn phi phách tán, chỉ nghe một tiếng hét thảm mà thôi. Lý Dương tâm tình đang rất không tốt, không có thời gian nghe những người này nói nhảm. Về phần các ngươi Lý Dương nhìn về phía bọn người cắt húc, bọn người cắt húc đều trong lòng thấp hỏng, đặc biệt khi thấy tên đệ tử béo phì bị hạ sát, càng không còn một chút tự tin nào. Lý Dương cười lạnh một tiếng, đột nhiên vung tay lên, một cổ ngũ hành buồn nguyên năng lượng cuồng bạo đã bao trùm mười mấy người này. A Liên tục vài tiếng kêu sợ hãi, nhưng một lát, cắt húc và mười mấy đệ tử đã phát hiện mình không bị thương tích gì, không khỏi rất nghi hoặc, bọn họ lúc nãy cảm thấy năng lượng kinh khủng đã xâm nhập vào thân thể mình, làm sao bây giờ không phát hiện được? Công lực các ngươi đã bị ta phong ấn. Trừ phi tìm một người có tâm thần tu vi vượt qua ta mới có thể giúp các người giải trừ cầm chế. Do đó, các người cứ an tâm mà sống như một người thường thôi, các người có tiên linh thần, ít nhất tốt hơn người bình thường nhiều. Lý Dương nói xong, liền mặc kệ mười mấy người này, trực tiếp quay về Lý Thạc, Vương Sơn, Sử Trọng nói. Chúng ta đi. Lập tức mấy người trực tiếp cưới mây bay đi. Ở ngoài hồ nước Thượng Thanh Tam Đảo, tiên nhân quan khán từ đầu tới cuối. Đang đàm luận rất sôi nổi. Trong tích tắc, một môn phái thượng thanh cung to lớn đã bị tiêu diệt thành cho bụi, ngay cả thủy viêm tiên đế cực kỳ lợi hại cũng bị hồn phi phách tán. Sư đệ, đi thôi, tinh cực tông đã tiêu hết rồi. cửu thiên tiên đế nhìn lướt qua thượng thành tam đảo đã hoàn toàn bị hủy diệt, sau đó trực tiếp quay đầu, cưới mây phi hành rời đi. Thiên húc tiên đế nhìn lại, thở dài một hơi. Quả nhiên là con kiến vĩnh viễn chỉ là con kiến mà thôi. Đứng trước một cao thủ cấp bậc đại tôn, căn bản không có cách nào so sánh được. Thiên húc tiên đế cảm thán một hơi, rồi sau đó cũng cơi mây bay đi. Giữa những đám mây trên bầu trời. Sư huynh chúng ta có thật sẽ đi nguyên thủy hành cung không? Lý Thạc nhìn Lý Dương, nghi hoặc hỏi, Vương Sơn sử trọng ở phía sau cũng nhìn Lý Dương. Lý Dương khẽ gật đầu, thập phần kiên định. Lý Thạc khẩn cấp vội hỏi. Đại ca, nguyên thủy thiên tôn là một trong tam thanh đó. Hắn rất lợi hại. Cao thủ cấp bậc tiên đế cũng không có cả tư cách giao thủ với hắn, cách nhau một cấp bậc rất xa, đại ca ngươi. Lý Thạc trong lòng rất mâu thuẫn. Hắn một mặt muốn đi cứu thân nhân, rồi lại nghĩ đến đại ca mình bởi vậy có thể sẽ bị chết. Dù sao trong lòng Lý Thạc, Nguyên Thủy Thiên Tôn thuộc loại người trí cao, hoàn toàn không thể đến gần được. Vương Sơn và Sử Trọng Căn Bản không dám nói gì, từ khi thấy Lý Dương triển khai thực lực kinh khủng, trong lòng bọn họ. Lý Dương cũng thuộc loại nhân vật trí cao, bọn họ muốn nói chuyện gì cũng phải suy đi nghĩ lại, cuối cùng cũng không dám nói gì. Lý Dương nhìn về phía Lý Thạc, cười lạnh nói. Lý Thạc, nếu ta nói, ta đã từng đại chiến với Nguyên Thủy một hồi, còn hơi chiếm thượng phong nữa, ngươi có tin không? Đại ca ngươi. Lý Thạc như bị ngẹn họng, mắt trợ trừng, nhìn Lý Dương với vẻ khó có thể tin. Còn Vương Sơn và Sử Trọng cũng cảm thấy nghẹn ngào, nhìn Lý Dương, mắt hoa lên. Lý Dương đại chiến với một tròn tàng thanh, Nguyên Thủy thiên tôn, còn hơi chiếm thượng phòng. Lý Dương nhìn về phía Lý Thạc, dặn dò nói. À Thạc, để ta đem bọn ngươi thu vào tụ Lý Cản Công nhé ta lo rằng khi đánh nhau với Nguyên Thủy, trong lúc nhất thời không thể chiếu cố các ngươi. Ừ, Nguyên Thủy, dám thu người tinh cực tông của ta, ta muốn ngươi biết thế nào là hậu quả nghiêm trọng. Trong mắt Lý Dương hiện lên chút lãnh quang. Tập 12, Cực điểm tốn mang. Chương 473, tập Lý Thạc nhớ lại cái cảnh Lý Dương hủy diệt Thượng Thanh Cung và giết chết cao thủ cấp tiên đế một cách nhẹ nhàng vừa rồi, trong lòng thầm nghĩ có lẽ đại ca thật sự có thể đối chiến cùng với Nguyên Thủy. Lý Thạc quay đầu lại chăm chú nhìn Lý Dương, hắn có một loại cảm giác, đại ca đã vượt mình qua xa, chẳng phải là người mà kẻ làm đệ đệ này có thể so sánh được nữa rồi. Đại ca, huynh thật sự nắm chán. Lý Thạc hỏi lại một lần nữa. Lý Dương nhìn Lý Thạc rồi trịnh trọng gật đầu. Nhìn thấy vẻ mặt của Lý Dương, Lý Thạc đã tin tưởng rồi. Đại ca của hắn liệu có phải là nói dối không? Kẻ làm đệ đệ như hắn vẫn có thể phán đoán ra được. Tốt rồi. Đại ca. Lý Thạc thở ra một hơi rồi nói tiếp. Huynh phải cẩn thận đó. Lý Dương mỉm cười. Sau đó hắn quay lại nhìn Vương Sơn và Sử Trọng. Vương Sơn và Sử Trọng cũng hiểu Lý Dương muốn dùng tụ Lý Cản Khôn để thu lấy bọn họ. Bọn họ lập tức điểm đầu, ống tay háo vung ra, sau nháy mắt đã trực tiếp thu ba người Lý Thạc vào trong tụ Lý Càng Khôn. Mấy người Lý Thạc đã được thu vào trong tụ Lý Càng Khôn, Lý Dương cũng đã yên tâm hơn nhiều rồi. Ngầm đầu nhìn lên 9 tầng trời, sắc mặt Lý Dương dần trở lên lạnh lùng, trong mắt hắn bắt đầu lué lên sắc cơ, ngay sau đó hắn lập tức dùng thuấn di rời khỏi Nguyên Châu và bay lên trời, hướng thẳng về hướng hành cung của Nguyên Thủy Thiên Tôn mà bay tới. trên 9 tầng trời Tại hành cung của Nguyên Thủy, hành cung của Nguyên Thủy được cấu thành từ 36 ngọn núi, 36 ngọn núi này hoặc cao hoặc thấp, thậm chí có ngọn núi còn có thác nước bên trên, vừa khéo lại chảy ngay xuống đỉnh phong phía dưới, nước chảy dốc rách, tiên cầm phi thu không ngừng bay lượn giữa 36 ngọn nói, các vị tiên nhân cũng đang ở trong đó mà uống trà đàm đạo với nhau. Tại trung ương vừa 36 ngọn nói này có một tòa cung điện hoa lệ, đó chính là nơi mà bình thường Nguyên Thủy hay ở. Cung điện này tổng cộng có 9 tầng, được dùng ngọc xây thành từ ngọc, chính là cửu huyền thương cung cung. Từ xa nhìn lại, nơi đó tán phát ra thất thải quang mang vô cùng chói mắt, bên trong 36 ngọn núi xung quanh cũng đang có rất nhiều tiên nhân tụ tập, những tiên nhân này đều là đến để nghe nguyên thủy giảng đạo. Bên ngoài 36 ngọn núi đó, đột nhiên một thân ảnh vận hắc y thì xuất hiện, chính là Lý Dương đang đằng đằng sắc khí. Đúng, thu thái ra ra vào chính là thanh ngọc đồng tử. Lý Dương dùng thần thức quét qua một lượt liền phát hiện ra không ít tiên nhân trong 36 ngọt nói, nhưng tại cửu huyền thương không cung ở chính giữa không nở lại đột nhiên xuất hiện một đồng tử, đồng tử này công lực cực cao, đã đạt đến tiên đế hậu kỳ. Đại danh của Thanh Ngọc Đồng Tử, khi Lý Dương và mấy người bọn hạng vũ nói chuyện cũng đã được nghe nói qua, Thanh Ngọc Đồng Tử chính là thị tùng tùy thân của Nguyên Thủy, đã đi theo Nguyên Thủy không biết bao nhiêu năm rồi, xét từ một góc độ nào đó mà nói. Số lần Thanh Ngọc đồng tử nghe Nguyên Thủy giảng đạo còn nhiều hơn cả bọn thập nhị chân tiên, đệ tử của Nguyên Thủy. Thanh Ngọc, mau thả lý tầm hoan của tinh cực tông ra. Lý Dương đột nhiên quát lớn một tiếng, tiếng quát đó vang động khắp hành cung. Lúc này Lý Dương dùng ngũ hành bản nguyên năng lượng bao phủ lấy toàn thân, hóa thành một ngôi sao băng ngũ sắc mà mau trong trực tiếp bay về phía cửu huyền thương cung cung. Tốc độ của Lý Dương thật sự quá nhanh, không khí xung quanh không ngừng dít lên những tiếng tr Một tiếng văng lên, cả cửu huyền thương khung cung liền chấn động kịch liệt. Những tiên nhân trên 36 ngọn núi nhất thời đều ngây ngốc nhìn về phía cửu huyền thương khung cung, nhưng bọn họ lại không dám đi tới. Trong cửu huyền thương khung cung, tất cả ngoại nhân đều không thể tiến vào. Thanh Ngọc Đồng Tử ngồi yên đà tọa, vừa nghe thấy tiếng hét lớn bên ngoài, hắn lập tức bật dậy mà lạnh lùng bay thẳng ra bằng tốc độ nhanh nhất. Tiếp đó quát hỏi. Trong cửu huyền thương khung cung này, Sư tôn còn chưa khai đàn giảng đạo, người dám lao vào bên trong sao. Bình thường cửu huyền thương khung cung căn bản không cho người khác tiến vào chỉ có thanh ngọc đồng tử và nguyên thủy thiên tôn mới có thể vào trong. Cho dù là nam cực tiên ông, đệ tử của nguyên thủy cũng cần phải thông báo rồi mới có thể tiến vào Đây cũng là lý do vì sao lúc này trong cửu huyền thương khung cung chỉ có duy nhất một mình thanh ngọc đồng tử. Và anh, luôn năng lượng đáng sợ như một cơn lúc vậy. Nó quét qua tầng lầu các thứ sáu, nơi Thanh Ngọc Đồng Tử đang đứng, may mà cựu huyền thương không cung có cấm chế bảo hộ của Nguyên Thủy. Hơn nữa, Lý Dương không cố ý phá hoại, cung điện chỉ rung động một cái chứ không hoàn toàn sụ đổ. Nhìn thấy hắc H.I.D. nhân trước mắt, Thanh Ngọc Đồng Tử nhữ mày lại, không ngờ hắn lại không nhìn thấu được người này. Người là ai? Có biết đây là nơi nào không? Thanh Ngọc Đồng Tử tức giận trách hỏi. Lý Dương cười lạnh nói. Ta là Lý Dương. Đây là cửu huyền thương công cùng cái này ta biết, hôm nay ta đến chính là vì bảo ngươi thả lý tầm hoan chân nhân của tinh cực tông ra. Lý Dương biết rất rõ, tiêu diêu tán nhân, còn có những người khác trong tinh cực tông đều ở trong tụ lý cản khôn của lý tầm hoan, chỉ cần cứu được lý tầm hoan ra là ổn rồi. Lý Dương, chưa từng nghe nói qua, thanh ngọc đồng tử nghi hoặc nói, cuộc đại chiến và nguyên thủy thiên tôn và Lý Dương làm lão cảm thấy rất mất mặt. Tuy việc này đã được tuyên truyền ra khắp tiên giới nhưng lại chẳng có một ai dám truyền tin này tới cửu huyền thương khung cung. Thanh Ngọc đồng tử này chưa từng ra khỏi cửu huyền thương khung cung nên tự nhiên là không biết việc này. Không cần biết ngươi nghe nói qua hay chưa, mau thả tầm hoan chân nhân ra. Lý Dương đã không còn nhẫn mại được nữa. Thanh Ngọc cười lệnh nói. Cần gì biết ngươi là Lý Dương hay là Vông Dương, tại cửu huyền thương khung cung này làm gì đến lượt ngươi dương oai không phải ngươi muốn tìm Lý Tầm Hoan sao. Ta cho ngươi vào Lưu Ly Bình mà đoàn tụ với hắn nhẽ. Dứt lời, một chiếc ngọc bình thanh sắc lóe lên và xuất hiện trong tay thanh ngọc đồng tử. Lý Dương cả kinh. Lưu Ly Bình, Lưu Ly Bình không phải sớm đã bị thôn vệ rồi sao? Lý Dương nhìn Lưu Ly Bình trong tay thanh ngọc đồng tử, trong lòng vô cùng nghi hoặc Thanh ngọc đồng tử nhìn thấy biểu tình của Lý Dương thì kiêu ngạo cười nói. Hừ, Lưu Ly Bình trước kia đã bị phệ tâm trùng thôn vệ rồi bất quá vô số năm nay, sư tôn người vẫn luôn đi tìm các loại bảo bối chân quý mà cố gắng luyện chế, bỏ ra vô số thời gian, cuối cùng đã lại luyện ra được một lưu ly bình khác. Lý Dương khinh thường cười nói: "Theo ta được biết thì lưu ly bình trước kia là do thiên địa sinh ra, nguyên thủy hắn tự mình luyện chế, làm sao so nổi với tạo hóa?" Thân thức của Lý Dương vừa quét qua đã liền phát giác lưu ly bình này cũng chỉ xấp xỉ với túi càn khôn mà thôi. Lưu ly bình năm xưa vô cùng phi thường, Không những bản thân lợi hại, hơn nữa còn có cả tam quang thần thủy bên trong, Lý Dương không biết rằng, Nguyên Thủy Thiên Tôn vẫn luôn khổ tâm luyện chế, cuối cùng Lao phát hiện ra mình chẳng thể nào bằng được thiên điệu tạo hóa, do đó bèn đưa cho Thanh Ngọc đồng tử. Bất quá Nguyên Thủy Thiên Tôn là một người cao ngạo như vậy, đương nhiên không thể nói rằng mình luyện chế thất bại. Trong lòng Lý Dương trợn xoay chuyển, hắn cười lệnh nói, có Lưu Ly Bình thì sao chứ? Nói đoạn hắn phi thân bay đến. Lập tức ngũ hành bản nguyên năng lượng bắt đầu xuống kích, khí tức đáng sợ đó bao phủ lấy toàn bộ cửu huyền thương cung cung, vô cùng kinh người. Thanh Ngọc Đồng Tử gặp loạn bất kinh, hán vung Lưu Ly Bình lên và hét lớn một tiếng. Thu! Lý Dương liền cảm thấy một cỗ hấp lực cường đại từ Lưu Ly Bình tỏa ra đang bao bọc lấy mình, chỉ cần sử dụng ngũ hành bản nguyên năng lượng là sẽ hoàn toàn có thể ngăn cản hấp lấp lực của Lưu Ly Bình, nhưng Lý Dương lại không làm vậy. Xoẹt! Một luồng khí lưu tràn ra, Lý Dương liền bị hút vào trong lưu ly bình. Thanh Ngọc đồng tử đắc ý vô vỗ hai cái vào lưu ly bình rồi hừ lạnh một tiếng nói. Lý Dương, không biết tên gia hỏa này từ đâu chui ra, không ngờ lại dám khoa trương như vậy, cuối cùng chẳng phải loang cái đã bị hút vào lưu ly bình rồi sao. Bảo bối mà sư tôn ban cho quả nhiên lợi hại. Nhưng lúc này phía ngoài cửu huyền thương khung cung đột nhiên vang lên những tiếng động Thanh Ngọc sư huynh. Vừa rồi tựa hồ có người lao vào đây, có cần chúng ta tới giúp đỡ không? Một vị tiên nhân truyền âm tới. Những người tới nghe Nguyên Thủy Thiên Tôn giảng đạo này đối với Thanh Ngọc Đồng Tử đều rất là cung kính. Thanh Ngọc Đồng Tử chậm rãi bước đến bên cửa cửu huyền thương cung cung. Lúc này bên ngoài cửu huyền thương khung cung đang có tới mấy trăm tiên nhân tụ tập, dẫn đầu là một lao đầu tử áo vàng đầu tóc bạc trắng. Lời vừa rồi chính là do lao nói ra. Trong lưu ly bình. Vừa tiến nhập vào Lưu Ly Bình Lý Dương đã liền cảm thấy một luồng áp lực cực lớn, cực lớn. Nhưng đối với cao thủ cấp bậc tiên đế mà nói thì nó lại chẳng có chút tác dụng nào, thân thức của Lý Dương vừa quét qua đã liền phát hiện ra Lý Tâm Hoan. Thân hình loại lên, sau nháy mắt hắn đã trực tiếp tới được chỗ Lý Tâm Hoan. Lý Tâm Hoan đang ngồi tính tọa, lao đã ở trong Lưu Ly Bình một quang thời gian rồi. Khi vừa mới bị hút vào lão cùng đã từng muốn sử dụng đao phách đạm kim sắc để phá tan lưu ly bình, nhưng thử qua mấy lần lão liền biết là vô dụng. Thái ra ra, khuôn mặt Lý Dương tràn ngập vẻ vui mừng, tiếp đó đột nhiên xuất hiện bên cạnh Lý Tâm Hoan. Lý Dương, con cũng bị hút vào đây. Lý Tâm Hoan cả kinh nói. Không, là con tự chui vào. Lý Dương vừa cười vừa nói. Lúc này hắn đã phát hiện ra sự biến hóa. Nguyên thần vốn đạt đến tiên đế tiền kỳ của Lý Tầm Hoan nay đã được đề thăng lên thành tiên đế hậu kỳ. Thảo nào cắt hút nói Lý Tầm Hoan là tiên đế hậu kỳ cao thủ. Con tự chui vào. Trên mặt Lý Tầm Hoan lộ ra vẻ nghi hoặc. Lý Dương điểm đầu nói. Thái ra ra, nghĩa phụ con tiêu diêu tán nhân và mọi người của tinh cực tông vẫn tốt chứ. Trong lòng Lý Dương có chút lo lắng hỏi. Yên tâm, bọn họ vẫn tốt, lần này may mà có tiêu diêu tán nhân giúp đỡ. Nếu không nói không trừng tình cực tông đã xong rồi. Thượng Thanh Cung đó cũng thật quá đáng. Nói đến Thượng Thanh Cung, Lý Tầm Hoan hiển nhiên cũng rất tức giận. Trong mắt Lý Dương lé lên hàn quan nói. Từ nay tiên giới đã chẳng còn Thượng Thanh Cung nữa rồi. Lý Tầm Hoan nghe thấy lời của Lý Dương thì lập tức hiểu được ý của hắn, trong lòng Lão không khỏi trấn kinh mà nhìn Lý Dương. Lý Tầm Hoan Lão khác hẳn với Lý Dương, rất hiếm khi Lão đi giết người. Đây cũng là nguyên nhân mà vì sao tiểu lý phi đào của lão lại được gọi là nhân nghĩa chi đào. Thái ra ra, không nói nữa, chúng ta ra ngoài thôi. Trong mắt Lý Dương lé lên một tia thần quang. Trận trận Long ngâm vang lên, 5 con cự Long có các màu sắc khác nhau từ trong thể nội Lý Dương bay ra, xoay tròn xung quanh, tiếp đó tập hợp lại và cùng lao ra, ngũ hành bản nguyên năng lượng hoàn toàn bổ phát ra, tiếp đó một loạt tiếng nổ vang lên, dưới sự chấn kinh của Lý Tâm Hoan. Lưu Ly Bình đã hóa thành buổi phấn. 4. Bên ngoài cửu huyền thương khung cung đang có rất nhiều người hỏi han Thanh Ngọc đồng tử đưa Lưu Ly Bình trong tay lên rồi thờ ơ nói. Không biết từ đâu chui ra một kẻ tên là Lý Dương, lại còn rất khoa trường, bất quá đã bị ta thu vào trong này rồi. Lý Dương. Một tiếng kinh hô vang lên từ trong đám tiên nhân. Thanh Ngọc sư huynh, có chuyện gian trá. Lý Dương là siêu cấp cao thủ có thể cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn bất phân thắng bại, nghe nói là đại tôn mới của ma giới, sao hắn có thể bị thu vào được. Thiên nhân áo vàng tóc trắng đó vội vàng nói. Cùng sư tôn ta bất phân thắng phụ, đại tôn mới của ma giới. Thanh Ngọc lộ ra vẻ khó mà tin nổi, tiếp đó cứ nhìn chăm chăm vào cái lưu ly li bình trên tay. Thật mà, là thật đó, Thanh Ngọc sư huynh, mau bẩm báo với Nguyên Thủy Thiên Tôn đi. Đám tiên nhân này vội vàng rủ. Thanh Ngọc Đồng Tử vừa muốn nói gì đó, đột nhiên, và ảnh. Một tiếng văng lên, năm con cự long màu sắc khác nhau đột nhiên từ trong lưu ly bình lao ra, vị tiên nhân áo vàng tóc trắng đó không kịp tránh nẻ, bị con cử long có bản nguyên năng lượng thổ tính trụ trúng, nguyên thần lập tức vỡ tan, hồn bay phách tán đương trường, máu tươi bắn ra từ phía, cả cảnh cửa cửu huyền thương khung cung bị nhuộm đỏ lên. Các vị đạo hưu mau chạy mà giữ mạng thôi. Những tiên nhân ở phía xa vội vã kệ ý lên, những tiên nhân may mắn còn sống sót xung quanh lập tức hét lên rồi mau chóng bỏ chạy. Khi biết đến đó là Lý Dương, đám tiên nhân này đã chẳng còn ai dám ở lại nữa rồi, dù sao nếu bọn họ đánh nhau với Lý Dương thì cũng chỉ là lấy trứng chọi đá, mất mạng mà chẳng được ích lợi gì. năm con cự Long công kích ra khắp 4 phương 8 hướng, mỗi con cự Long dài đến cả trăm trượng, thần Long bái vĩ, Long vĩ hung hăng đập thẳng vào cựu huyền thương khung cung. Một tiếng lẹt kẹt văng lên, dường như đã sắp không trụ nổi nữa. Bản nguyên năng lượng thật sự quá đáng sợ, cả không gian đều chấn động, những tiên nhân ở gần đều bị cự long giết chết, tất cả chẳng có tí sức kháng cự nào. Máu tươi tung tué ra khắp không gian, nhất thời cửu huyền thương khung cung hoàn toàn ngập trong máu. Lý Dương Đại Tôn Trên mặt thanh ngọc đồng tử lộ ra vẻ trấn kinh. năm con cự long bay ra từ trong ngọc bình, tự nhiên người bị công kích đầu tiên là thanh ngọc đồng tử. Thanh Ngọc Đồng Tử đang nắm lưu ly bình trên tay nên đã trực tiếp phải chịu sự công kích của ba con cự long. Con cự long kim tính dùng đuôi quất mạnh vào hắn một cái khiến nhục thể vỡ nát, con cự long thủy tính thì đánh tan nguyên anh của Thanh Ngọc khiến cho hồn phi phế tán, còn con cự long hỏa tính cuối cùng thì thiêu cho nhục thể của Thanh Ngọc hoàn toàn biến mất. Trong nháy mắt, ba đạo năng lượng bản nguyên công kích tới, Thanh Ngọc đã liền biến mất như chưa từng xuất hiện. Trận trận long ngâm vang lên khắp trong phạm vi hành cung của Nguyên Thủy Thiên Tôn. Còn Lý Dương và Lý Tầm Hoan thì đang đứng nơi cửa. Nguyên Thủ, lần tiên ma đại chiến trước ngươi đã thua ta, không ngờ ngươi lại dùng hôn nguyên thái cực giới để ngăn trở ta và tuyết ở cùng nhau. Lần này lại còn bắt người thân của ta, Nguyên Thủy, ngươi ép người quá lắm. Trong mắt Lý Dương bừng bừng nội hỏa, thanh âm vang động khắp nơi. Đối với Nguyên Thủy Thiên Tôn, trong lòng Lý Dương đã phẫn hận tới cùng cực. Ngươi ép ta như vậy. Lần này ta sẽ phá tan hang ổ của người để báo cái thủ rồi nói tiếp. Trong mắt Lý Dương tràn ngập nộ hỏa, hắn chẳng để ý cái gì khác nữa, hắn sợ nguyên thủy sao. Đương nhiên không sợ. Như vậy còn phải bận tâm gì nữa? Đập. Tiếng long ngâm liên tiếp văng lên, năm con cự lòng bay ra bốn phía, long chảo cào vào đỉnh phòng, Long vi quất vào cung điện. Lý Dương thấp giọng hống lên một tiếng, lập tức trong vòng phạm vi ước vạn giảm. Năng lượng trong không gian lập tức trở nên cuồng bạo mà đổ về phía hành cung của Nguyên Thủy Thiên Tôn, phản phất như trời long đất lở. Những đỉnh núi bị phá tan thành vô số mảnh đá vụt, thác nước nước gãy, cung điện sụp đổ, thất thải quang mang trong cửu huyền thương khung cung cũng trở nên mờ nhạt, toàn bộ cung điện đều đã sụp đổ. Nam con cựu long bay lượng một vòng xung quanh, cửu huyền thương khung cung đã hóa thành một đống đổ nát. Lý Tầm Hoan nhìn thấy Lý Dương phá tan hành cung của Nguyên thủy thì nhất thời sợ hãi mà không kịp phản ứng gì, nhưng lúc này cuối cùng Lão đã tỉnh táo trở lại, Lão nhìn Lý Dương với vẻ chấn kinh. Thái ra ra, chúng ta đi thôi. Lý Dương không nói gì thêm nữa, đưa tay hắn nắm lấy Lý Tầm Hoan, hai người loáng cái đã tiêu thất khỏi không gian, chỉ lưu lại một khu phế tích phía sau. Tập 12, Cực điểm thốn mang Chương 474, Phong hồi lộ chuyện Trong không gian hốn độn, những trận sấm xét không ngừng văng lên, Sivu hệt như ma thần vô địch, quy lực của nhục thể bản cổ hoàn toàn được buộc phát ra, không ngừng toàn lực công kích những luồng thanh sắc khí lưu trung quanh, còn thanh sắc khí lưu đó lại hóa thành các loại vũ khí khác nhau mà công kích Sivu. Cung công và chúc dung hóa thành bản nguyên để trợ giúp Sivu, thế nhưng khi tam thanh hợp nhất, quy lực của tam thanh pháp trận quá lớn, ba người Sivu đã trở nên yếu thế. Ha ha, CPU. Ngươi không phải tự nhận mình là vô địch sao? Tam Thanh Pháp trận từ xưa đến nay, ngươi đã từng phá được chưa?" Tiếng cười của lão tử vang vọng khắp trong pháp trận, nụ cười đó lộ ra vẻ vẻ hưng phấn cực kỳ, có thể vây hãm Xi View trong đó, sao lão có thể không cao hứng chứ? Xi View lại không nói gì, hắn toàn lực thi triển sức mạnh mà không ngừng công kích đám thanh sắc khí lưu. Đột nhiên, Là ai?" Một tiếng giống giận dữ từ giữa thanh sắc khí lưu truyền ra, sau nháy mắt Thanh sắc khí lưu đột nhiên chấn động một trận, nhất khí hóa tam thanh, lao tử, nguyên thủy, thông thiên ba người tách ra và trở lại nhân hình, còn tam thanh pháp trận kia cũng tự bị vỡ tan. Nguyên thủy, ngươi làm cái gì vậy? Lao tử giận giữ chừng mắt nhìn chầm chầm vào nguyên thủy thiên tôn. Tam thanh bấy giờ đang chiếm ưu thế, vừa rồi lao tử còn đang khoa trước trước mặt Siviu, nhưng ai ngờ nguyên thủy thiên tôn lại tự nhiên tách ra từ giữa luồng thanh sắc khí lưu. Láo tử và thông thiên giáo chủ đương nhiên không còn cách nào tiếp tục hình thành đại trận nên đành phải tách ra. Nguyên Thủy Thiên Tôn hai mắt phừng phừng lửa giận, thanh quang trên người loại lên. a Giờ phút này sắc mặt Nguyên Thủy Thiên Tôn trông có vẻ cực kỳ dữ tợn, mái tóc bạc sổ tung rối loạn, đạo đạo thanh quang không ngừng vây quanh. Nguyên Thủy Thiên Tôn nhìn thoáng qua Láo tử, hung quang trong mắt khiến cho lão tử cũng sừng sốt, sau đó thân hình Nguyên Thủy Thiên Tôn chợt loại lên. Lao đã thi triển thuấn di mà ngay lập tức rời khỏi không gian hốn độn. Nguyên thủy đây sao? Lao tử trong lòng vô cùng kinh ngạc. Nhiều năm qua Nguyên thủy thiên tôn đối với Lao rất là cung kính, cho tới bây giờ vẫn không dám làm trái ý, nhưng ánh mắt mà Nguyên thủy thiên tôn vừa nhìn khiến Lao tử cảm thấy khó mà hiểu nổi. Hành cung của Nguyên thủy đã bị phá sập rồi. Thông thiên giáo chủ đột nhiên thở dài một tiếng, thần thức Lao vừa đã qua, phát hiện hành cung của Nguyên thủy đã biến thành một đống đồ nát. 36 đỉnh núi tại cửu huyền thương khung cung, thác nước ngưng chảy, tiên hồ khô cạn, tiên cung sụp đổ, tất cả đều biến thành một đống hoang tàn. Thần thức của những vị đại tôn tại đây nhìn thấy cảnh này, sắc mặt mỗi người đều biến đổi. Tam thanh tam tôn đã sống nhiều năm như vậy, nhưng thế lực lại rất có hạn. Cho tới bây giờ vẫn không có người nào có xào huyệt chắc chắn cả, dù sao hành cung cũng chính là nhà của bản thân. Mỗi tòa hành cung của đại tôn đều khiến tiên nhân các giới phải kính ngưỡng ngắm nhìn. Làm gì có đại tôn nào lại chịu được khi hành cung của mình bị phá sập như vậy? Có khí phách, có khí phách ra, không biết là ai, không ngờ lại phá sập hành cung của Nguyên Thủy. Sivu kinh ngạc thốt lên. Hành cung của đối phương sụp đổ, nhưng chuyện này chẳng liên quan gì đến hắn cả. Thảo nào Nguyên Thủy sư đệ lại phẫn nộ như vậy? Lao tử thở dài một tiếng, trong lòng đã tha thứ cho thái độ vừa rồi của Nguyên Thủy với lão Ngọn lửa và dòng nước cũng đã biến thành Cung Công và Trúc Dung. Hai người đứng hai bên Siva, cả hai đều mỉm cười nhìn về hành cung của Nguyễn Thủy. Hành cung sụp đổ, sức mạnh thật là cường hắn a Đại ca, Huynh nói xem nếu có người phá sập ma thần điện của Huynh, Huynh sẽ làm gì hắn? Trúc Dung mỉm cười hỏi Sivu. Phá sập ma thần điện? Trong mắt Sivu hiện lên sắc khí. Hừ, cho dù là do một đại tôn ra tay, ta phải bắt hắn lại. Mặc dù thân thể của Đại Tôn vĩnh viễn không bị tổn hại, không chết được, nhưng là mỗi ngày cho hắn làm bao cắt để luyện quyền thì cũng miến cưỡng có thể hạ được cơn giận trong lòng ta. Lao tử lại chẳng hề để ý mà mỉm cười. Hành cũng bị phá sập, đối với thể diện của Đại Tôn mà nói, chẳng còn việc gì có thể làm bọn họ phẫn nộ hơn. Giờ phút này tâm tình của Nguyên Thủy mấy người bọn C view chẳng thể nào hiểu nổi, nhưng bọn họ cũng biết, lúc này Nguyên Thủy đang phẫn nộ vô cùng. Tiên rơi trên 9 tầng trời, tại khu trung tâm, giữa những đám mây khói bao bọc, chính là nơi hành cung của nguyên thủy tọa lạc. Trước đây là tiên nhạc trận, tiên cầm phi thú đều có thể tùy ý thấy được, thường xuyên nhìn thấy tiên nhân tản bộ trong 36 đỉnh phong, từ cửu huyền thương khung cung liên tục phát ra thở thạ quang mang rực rỡ, nhưng bây giờ thì sao? Đổ nát, hoang vu, chẳng khác chi một đống rác. Nguyên thủy thiên tôn thân hình từ từ hạ xuống, nhìn đống đổ nát trước mắt. Trong lòng Nguyên Thủy nhớ lại quá khứ, khi bản thân ngồi trong cựu huyền thương khung cung phát ra thất thải quang mang mà khai đàn giảng đạo, đáng tiên nhân phía dưới đều cung kính nghe giảng, trong lòng lão không khỏi dâng trào lửa giận, ngọn lửa đang thiêu đốt tâm can lão. Thân thức của Nguyên Thủy tỏa ra điều tra, lão phát hiện ra những dấu vết mờ nhạt, lúc đầu khi năng lượng ngũ hành bản nguyên của Lý Dương buộc phát công kích đã lưu lại khí tức ra xung quanh, khuôn mặt Nguyên Thủy lập tức co rúm lại, trong mắt lóe lên quang mang oán độc và phẫn hận. Lý Dương. Quả nhiên là ngươi, quả nhiên là ngươi à. Nguyên Thủy gầm lên, sự phẫn nộ tràn ngập trong lòng hắn. Ta đã sớm đoán được, trong lục giới, ngoại trừ ngươi già còn có ai dám phá sập hành cung của ta? Được, được, được lắm, ngươi phá sập hành cung của ta, Nguyên Thủy ta thể không đội trời chung với ngươi, cho dù không giết được ngươi, ta cũng phải giam cầm ngươi lại, hành hạ ngươi. Thân thức của Nguyên Thủy Thiên Tôn bao trùm cả trời đất. Nhưng lão căn bản không phát hiện được chút khí tức nào của Lý Dương. Ngươi cứ trốn đi, ta xem ngươi có thể trốn được đến bao giờ. Đáng tiếc à, ngươi nhất định muốn đi hôn nguyên thái cực giới. Một khi ngươi muốn phá đi hôn nguyên thái cực giới, ta sẽ cho ngươi biết lợi hại của nguyên thủy thiên tôn ta. Nguyên thủy thiên tôn thống hẳn nói, sau đó thân hình lão lẽ và hoàn toàn biến mất. Tiên lục địa bên bờ thiên hà của tiên giới. Thời khắc này... Đại quân của ma giới đang trú ẩn tại trung tâm của nguyên vực. Điền Cương vừa cầm một khối ngọc bội truyền tấn, truyền một vài tin tức có liên quan tới cuộc tiên ma đại chiến về cho Lý Lý. Sư Lệ, Ba Vương, thanh âm của Lý Dương trực tiếp truyền vào trong đầu Điền Cương và Hạng Vũ. Hạng Vũ và Ngu cơ tay trong tay đi ra, Điền Cương thì đứng một bên, ba người ngẩn đầu nhìn đi, chỉ thấy Lý Dương cùng Lý Tầm hoan cướp đạp phù vân, sau nháy mắt đã xuất hiện giữa không trung và tới trước mặt đại quân. Lý Dương huynh đệ, ồ, oh, vị này là... Hạng vũ đang nhìn Lý tầm hoan, nhưng lại chẳng thể nào nhìn tấu được. Bá vương, vị này là thái gia gia ta, khai tông tổ sư của tình cực tông tầm hoan chân nhân. Lý Dương mỉm cười giới thiệu, Điền Cương đứng bên cạnh nghe xong trong lòng chấn động, hắn cũng từng nghe nói qua sự tích của Lý tầm hoan. Tại hạ ma giới hạng vũ, xin chào tầm hoa chân nhân. Hạng vũ trực tiếp nói. Tại tiên giới, ma giới... Giao tiếp rất là tự nhiên. Thì như bối phận của Lý Tầm Hoan so với Lý Dương cao hơn tới mấy bậc, nhưng Lý Dương và view lại xưng huynh gọi đệ, chẳng lẽ lại bắt view thi lễ với Lý Tầm Hoan. Lại thỉ như Hạng Vũ và Lý Dương cũng xưng huynh gọi đệ, Điền Cương cũng là huynh đệ của Lý Dương, nhưng Hạng Vũ và Điền Cương lại là sư đồ, tại phàm nhân giới thường rất ít khi có chuyện như vậy, nhưng ở tiên giới, ma giới, thời gian tu luyện của người nào cũng cực dài. Bối phận giữa mọi người với nhau bình thường cứ án chiếu theo công lực mà tính Xin chào hạng vũ đạo Hữu Lý Tầm Hoa đáp lễ Lý Dương cũng nhìn Lý Tầm Hoa nói Thái ra ra, người hay để mấy người bọn nghĩa phụ của cháu ra đi Hắn và Lý Tầm Hoa thuấn di một cái là đã tới nơi giữa trung tâm đại quân của ma giới Lý Tầm Hoa căn bản chưa kịp để mấy người tiêu diêu tán nhân ra Được Lý Tầm Hoa lập tức vung tay lên Chỉ thấy trên mặt đất bằng phẳng đột nhiên xuất hiện mấy trăm người, có ảo quang chân nhân, có vợ chồng Lý Phong Du, Lý Dương liếc mắt cái đã nhìn thấy một trung nhân nhân, tuy là trung niên nhưng người này lại tóc bạc, tay cầm một cây sáo ngọc màu đen, khuôn mặt thân quen đó, còn có ánh mắt chịu mến đó, đúng là nghĩa phụ của hắn, Tiêu Diêu tán nhân. Nghĩa phụ đối với hắn còn tốt hơn cả đối với con đẻ, Lý Dương sao có thể không cảm thụ thấy chứ? Nghĩa phụ. Lý Dương quỳ mạnh xuống, Đầu gối đập xuống mặt đất tạo ra một thanh âm cực kỳ có giảng. Tiêu Diêu Tán Nhân nhìn Lý Dương, trong mắt ánh lên lệ quang trong suốt, đôi môi mấp máy. Tốt, tốt. Giờ phút này tâm tình Tiêu Diêu Tán Nhân rất là kích động, chẳng biết nên nói gì, chỉ đành nói tốt tốt, tiếp đó liền bước đến đỡ Lý Dương dậy. Đứng lên, mau đứng lên. Tiêu Diêu Tán Nhân vội nói. Lý Dương điểm đầu đứng dậy, nhìn Tiêu Diêu Tán Nhân. Lý Dương phát hiện khí tức của nghĩa phụ mình càng trở lên băng lánh hơn trước kia, nhưng khi nhìn Lý Dương, ánh mắt tiêu diêu tán nhân lại vô cùng thân thiết. Lý Dương, quả nhiên con còn sống, thật tốt quá, ngày ấy con bị hưu di đánh lén, đau phách nước vỡ, ta còn tưởng rằng con đã. Tốt lắm, tốt lắm, còn sống là tốt rồi, còn sống là tốt rồi. Đây là lúc tiêu diêu tán nhân cao hứng nhất trong suốt cả ngàn năm qua. Khi ở tại Côn Luân Tiên Cảnh, Sau khi người yêu Lão đã sớm chết đi, Lão độ qua 9 lần thiền kiếp trong cô độc, cái lần gặp Lý Dương đang đau khổ thổi địch đó, có lẽ là do đồng bệnh tương liên nên Lão đã có hảo cảm với Lý Dương, thậm chí sau này còn nhận hắn làm nghĩa tử. Kỳ thực, lúc đó Tiêu Diêu Tán Nhân là một con người cô độc. Có nghĩa tử, trong lòng Tiêu Diêu Tán Nhân có ý muốn để lại tất cả cho Lý Dương, băng giá trong lòng Lão cũng bắt đầu tan chảy nhưng năm đó, khi Lý Dương bị hữu di đánh lén, Đao phách nứt vỡ, Lao tưởng rằng Lý Dương đã chết, khiến Lao càng thêm cô độc và lạnh lùng. Tại tiên giới, liên tục trả thù thượng thanh cung, cho đến sau này gặp được người của tinh cực tông, lại nghe nói Lý Dương không chết. Nhưng cho đến tận bây giờ, hai người mới có cơ hội gặp mặt. Tôn Nhi, Thảo quang chân nhân, vợ chồng Lý Phong Du đều đã đi tới, Lý Dương quay đầu nhìn lại. Gia Gia, Phu thân, mẫu thân, Hải Nhi bất hiếu. Đến hôm nay mới cứu được mọi người. Trong lòng hắn vô cùng ái náy, nhìn ra ra và phụ mẫu, hắn lập tức quỷ xuống tình tội. Tôn nhi mau đứng lên, chuyện này sao có thể trách con? Muốn trách chỉ có thể trách người ra ra này của con, thân là tông chủ tinh cực tông mà lại khiến tinh cực tông gặp hoàn cảnh như thế. Hảo Quang chân nhân đỡ Lý Dương dậy và thở dài nói. Hảo Quang, đừng nói vậy, muốn nói trách nhiệm, có lẽ ta mới là người phải nhận. Lý Tầm Hoan nhẹ nhàng cười nói, Lý Tầm Hoan là tổ sư khai môn lập phái, nhưng lại chưa từng trở về tông phái, cũng chẳng quan tâm gì đến chuyện của môn phái cả. Ha ha, Lý Dương, gia đình nguyên người nào cũng đều rất thú vị, đều đứng ra nhận trách nhiệm về mình, nếu là người khác thì có lẽ đã chối đây đầy rồi. Hạng Vũ cười ha hả rồi nói tiếp, các vị đây là ở giữa đại quân nguyên vực, cũng là điệu bàn của hạng Vũ ta, hạng Vũ ta chịu đại ân của Lý Dương huynh đệ. Hôm nay cũng muốn báo đáp một chút, ha ha, lần này ta đã bày một tiếng tiệc thịnh soạn, mọi người hãy vui vẻ ăn mừng một phen nào. Hôm đó, Lý Dương và thân nhân của mình nói chuyện với nhau về những việc đã xảy ra trong ngàn năm qua, mọi người đều cảm thấy mất mát một cái gì đó, biến hóa thật sự là quá lớn. Trên bàn tiệc, bữa tiệc đã gần tàn, Lý Dương đột nhiên đứng lên. Các vị, Lý Dương nhìn đám người trên tiếng tiệc. Nơi này có mấy ma đế ở trung ương của nguyên vực, mấy ma đế này người nào cũng đều đã chịu đại ân của Lý Dương, hơn nữa đều đã biết thực lực của Lý Dương, vừa thấy hắn đứng dậy, lập tức chẳng còn ai nói chuyện nữa. Lý Dương và Lý Tầm Hoan nhìn nhau một cái, Lý Tầm Hoan điểm điểm đầu, Lý Dương liền đem chuyện đã thương lượng với Lý Tầm Hoan từ sớm nói ra. Hiện nay Lý Dương ta và Nguyên Thủy Thiên Tôn đã hoàn toàn đối lập, người thân của ta đương nhiên chẳng thể trở lại tiên giới. Bất quá tinh cực tông là tu luyện đau phách, chẳng cần biết là tiên nguyên lực hay ma sát lực cũng đều có thể dùng được. Sau này thân nhân của ta sẽ đến ở tại phiêu tuyết sơn mạch tại ma giới. Bất quá khi tiên nhân sống trong ma giới cũng có chút phiền phước, nếu có liên quan tới các vị thì mong các vị giúp đỡ. Lý Dương nhìn mấy ma đế trước mặt. Tại trung ương của nguyên vực lần này chỉ có Lưu Ly ma đế và âm dương ma đế là không tới. Kỳ dư các ma đế khác đều đã tới đủ. Được. Không thành vấn đề, Lý Dương huynh đệ đã lên tiếng, ít nhất tại trung ương nguyên vực, tuyệt đối không người nào dám quay rối tinh của tông. Liệt thiên ma đế dẫn đầu nói, nhưng ma đế khác cũng đều lần lượt vô ngực bảo chứng, căn bản chẳng hề có chút ý kiến phản đối nào. Lý Dương điểm điểm đầu, hắn cũng bất quá chỉ là nói một tiếng mà thôi, dù sao thì Diêm vương dễ đấu, tiểu quỷ khó phòng, Lý Dổng không lo lắng đám ma đế, ma quân này lại đi quay rối tinh của tông. Cái hắn lo lắng là những tiểu nhân vật căn bản chẳng biết đến danh tiếng của hắn như một vài ma vương, ma tướng. Bây giờ những ma đế này trở về nhắc nhở thuộc hạ một lượng, hiệu quả chắc chắn sẽ tốt hơn nhiều. Hạng vũ đột nhiên đi tới bên cạnh Lý Dương mà truyền âm nói. Lý Dương huynh đệ, có đúng là ngươi đã tiến nhập vào hôn nguyên thái cực giới nhưng vô pháp phá được thái cực phù ấn không? Ba vương, sao ngài lại biết? Lý Dương nghi hoặc nhìn hạng vũ. Hạng vũ khoát tay một cái nói. Ngươi đừng hỏi tại sao ta biết, ngươi có muốn phá vỡ thái cực phù ấn không? Muốn, đương nhiên muốn, chẳng lẽ ngài có biện pháp? Lý Dương có chút không tin, hắn biết thực lực của bản thân, sự vững chắc của thái cực phù ấn đó là chẳng thể phá nổi, bản thân cũng không phá được, chẳng lẽ hạng vũ lại có biện pháp? Ngươi đừng hỏi, nếu muốn biết làm thế nào mới có thể phá vỡ thái cực phù ấn thì hãy theo ta. Dứt lời hạng vũ liền lập tức quay người bước đi, dáng vẻ vô cùng thần bí. Tuy trong lòng Lý Dương vẫn còn nghi hoặc, nhưng suy nghĩ một hồi, hắn vẫn đứng vậy bước theo. Nghĩa phụ, ra ra, mọi người cứ tiếp tục, con ra ngoài một lá. Lý Dương chào mấy người tiêu diêu tán nhân một tiếng rồi rời khỏi gian đại sảnh, trong lòng thầm mang theo cả nghi hoặc và hy vọng mà bước theo sau hạng vũ. Dọc theo hành lang, hạng vũ mang Lý Dương đi tới một căn tiểu viện vắng vẻ. Tập 12, Cực điểm thôn mang. Chương 475, Nguy cơ thời khắc. Hạng Vũ đẩy cửa căn tiểu viện đó ra một cách thần bí, bên trong trang viện tràn ngập hương thơm, giữa sân đang có một bóng ảnh màu phấn hồng đang đứng, lưng quay về phía Lý Dương. Lưu Ly đại tỉ. Lý Dương giật mình nhìn người trước mặt. Lưu Ly vừa quay người lại, mái tóc dài liền phiêu đáng tung bay, nàng nhìn Lý Dương cười nói. Lý Dương đệ đệ. Lý Dương nhìn Hạng Vũ bên cạnh, tiếp đó lại nhìn về phía Lưu Ly nói. Bá Vương nói có biện pháp phá được thái cực phù ấn. Sao lại? Lý Dương trong lúc vô cùng kinh ngạc, đột nhiên mắt Lý Dương sáng lên, hắn đã nhớ lại một chiến tích làm cho Lưu Ly nổi tiếng. Mấy đại thần khí của Nguyên Thủy Thiên Thôn, đầu tiên là Bản Cổ Phiên, thứ hai là Lưu Ly Bình, thứ ba là Thái Cực Phù Ấn, thứ tư là Cản Khôn Truy. Ba đại thần khí phía trước đều là do trời đất sinh ra, nhưng Cản Khôn Truy lại là do Nguyên Thủy Thiên Thôn tự mình luyện chế. Lưu Ly Đại Tỷ đến Lưu Ly Bình còn có thể thôn phệ xuống chi là thái cực phù ấn. Hạng vũ cười ha hà nói. Lưu Ly điểm đầu nói. Bản thân Lưu Ly Bình cứng rắn vô bỉ, có thể chống đỡ được mọi loại công kích vật lý, cuối cùng không phải vẫn bị ta nuốt vào đó sao? Thái cực phù ấn đó vốn đã không bằng Lưu Ly Bình, hơn nữa thái cực phù ấn lại lợi hại ở mặt chống đỡ năng lượng pháp thuật công kích, nhưng ta thôn phệ lại là dùng công kích vật lý, đối phó với nó là chuyện rất dễ dàng. Hai mắt Lý Dương lập tức sáng lên. Năng lực thôn phệ của phệ tâm trùng căn bản không phải hoài nghi. Lưu Ly đại tỷ, sao tỷ lại biết việc này, lại còn đặc biệt tới giúp đỡ ta nữa? Lý Dương đột nhiên nghi hoặc hỏi. Hạ Vũ và Lưu Ly sao lại biết vì thái cực phù ấn mà hắn không thể phá trận nhỉ? Lưu Ly cười hì hì nói. Là do Si Vưu Đại Tôn Đích Thân dùng thần thức truyền âm cho ta, bảo ta đến giúp đỡ đệ. Lý Dương suy nghĩ một chút đã liền hoàn toàn hiểu ra. Chuyện hắn có thể tự do ra vào hôn nguyên thái cực giới, si view đại tôn tự nhiên là biết được. Lý Dương có thể nhìn thấy được ảo ảnh trong hôn nguyên thái cực giới, nếu như không nhìn ra thì căn bản chẳng thể ra ngoài được, nhưng có thể nhìn ra ảo tượng mà lại chẳng thể phá trận, đó là vì nguyên nhân gì. C view đoán chắc đó là do nguyên nhân thái cực phù ấn, do đó mới phải Lưu Ly li đến đây. Khai thiên tích địa, hôn độn sơ khai, Lưu Ly li được sinh ra. Lúc đó Lưu Ly đã đủ sức để thôn phệ Lưu Ly Bình, công lực hiện nay so với lúc xưa càng thâm hậu hơn, năng lực thôn phệ càng đạt tới mức làm cho người ta phải sợ hãi. Hơn nữa Lưu Ly thích nhất là thôn phệ thần khí cao cấp, thôn phệ thần khí càng lợi hại, đối với nàng càng có nhiều lợi ích. Nhưng là chủ nhân của những thần khí đó Lưu Ly lại không dám đắc tội. Lần này có cơ hội tốt, Lưu Ly há lại có thể bỏ qua. Hơn nữa còn có thể làm cho Lý Dương cảm kích nàng. Lưu Ly đại tỷ, ta cũng chẳng muốn nói cảm ơn nhiều làm gì cho mất thời gian, ân tình này ta nhất định sẽ nhớ kỹ. Lý Dương điểm đầu nói. Ai ra, Lý Dương đệ đệ, tình cảm của tỷ đệ chúng ta là như thế nào chứ? Nói những lời đó làm gì? Dứt lời Lưu Ly bèn liếc mắt đưa tình với Lý Dương một cái, Lý Dương chỉ đành cười khổ, Lưu Ly này cứ thường xuyên trêu đùa hắn. Lý Dương suy nghĩ một chút rồi nói với Lưu Ly. Bây giờ đã đêm khuya. Mấy người nghĩa phụ và ra ra còn đang trong yến hội. Đợi sáng sớm mai chúng ta sẽ lập tức xuất phát, đi thẳng tới Phượng Linh Châu, Lê Sơn, phá tan cái thái cực phù ấn đó. Thời khắc này, tâm tình Lý Dương đang rất hương phấn. Một khi phá được hốn nguyên thái cực giới là hắn sẽ có thể đoàn tụ với tuyết rồi. Tuyết, chờ ta. Lý Dương trong lòng thầm nói. Nhiều năm đợi chờ, tất cả chỉ vì một kết quả, đó là được cùng nàng tụ hợp. Màn đêm buông xuống, khách khứa vẫn đang vui vẻ uống rượu. Đến ngày thứ hai, mấy trăm người vẫn tụ tập một chỗ với nhau mà uống. Lý Dương, cẩn thận. Tiêu diêu tán nhân dặn dò, mấy người hảo quang chân nhân cũng đã biết chuyện của Lý Dương, cũng đã biết thực lực của Lý Dương hiện nay, đã đến mức có thể đại chiến cùng với các đại tôn được, thật là nằm ngoài sự tưởng tượng của bọn họ. Trong lòng bọn họ đối với Lý Dương chỉ là sự quan tâm của người thân mà thôi. Cẩn thận. Vô luận là các bậc trưởng bối, hay thậm chí là đệ đệ Lý Thạc, còn có cả Lý Khả đã trở thành một thanh niên, người nào cũng đều dặn dò Lý Dương như vậy, dù sao địch nhân của Lý Dương cũng không phải người thường, đó là Nguyên Thủy Thiên Tôn trong Tam Thanh A. Lý Dương liếc mắt nhìn qua, tiêu diêu tán nhân, ảo quang chân nhân, Lý Tâm Hoan, Lý Thạc, những người thân của hắn và nở ra một nụ cười rặng rỡ, sau đó hắn độ truyền chuyển, chuyển thân đi ngay. Lưu Ly đại tỷ, chúng ta đi. Lý Dương nắm lấy cánh tay Lưu Ly, năng lượng ngũ hành bản nguyên bao bọc lấy Lưu Ly, sau đó hắn liền triển khai thuần hướng gì, sau nháy mắt đã biến mất khỏi tầm mắt mọi người. Bên dưới là Lê Sơn Tuyết Phong ở Phượng Linh Châu. Thập nhị chân tiên đều đang tề tụ ở đây, cả 12 đều ngồi xếp bằng bên ngoài hôn nguyên thái cực giới, phương vị mà thập nhị chân tiên ngồi chính là thập nhị đô môn quy nguyên trận, chuẩn xác mà nói, bọn họ đã bày ra một đại trận rồi. Lý Dương và Lưu Ly đột nhiên xuất hiện bên ngoài tuyết phong. Từ xa nhìn lại, thấy thập nhị chân tiên đang ngồi ngoài hôn nguyên thái cực giới. Lý Dương hơi nếu mày lại thập nhị chân tiên, nguyên thủy để 12 tên đệ tử của hắn tới đây làm gì? Lẽ nào hắn cho rằng đại trận mà 12 tên đệ tử này bày ra có thể ngăn nổi ta? Lý Dương liếc mắt cái đã nhìn ra 12 chân tiên đang bố trí một đại trận, nhưng Lý Dương của bây giờ, thập nhị chân tiên đã chẳng thể ngăn cản nổi nữa rồi. Bởi vì, thập nhị chân tiên bây giờ đã kém Lý Dương hẳn một bậc, cách biệt này dùng số lượng cũng chẳng thể bù nổi. Lưu Ly đại tỷ đừng lãng phí thời gian với bọn chúng nữa, chúng ta trực tiếp tiến vào trận đi. Lý Dương truyền âm cho Lưu Ly. Lưu Ly gật đầu cười nói, vốn ta còn cho rằng cần phải đấu một trận với thập nhị chân tiên nữa, nhưng không ngờ công lực của bọn chúng chẳng ra sao cả, bất quá thần khí của chúng thì không tầm thường đâu. Nói đến đây... Lưu Ly lộ ra vẻ nuối tiếc rõ ràng. Nhắc tới thần khí của thập nhị chân tiên, Lý Dương cũng gật đầu thở dài. Nguyên Thủy Thiên Tôn về mặt khác thì không giỏi, nhưng bản sự luyện thần khí thì quả thực là phi thường. Phạm Thiên Ấn, cửu Long Thần Hòa Cháo, Nhất Nguyên Châu, Âm Dương Kính mỗi một thứ đều có những thần thông không tầm thường. Thập nhị chân tiên dựa vào những thần khí này cho nên địa vị đều cực cao. Lưu Ly đại tỷ chúng ta đi thôi. Lý Dương cũng không muốn lãng phí thời gian nữa. Hắn trực tiếp nắm tay Lưu Ly, thân hình hai người loại lên, trực tiếp thuấn di luôn vào bên trong hốn nguyên thái cực giới, thập nhị chân tiên đó căn bản chẳng hề phát ra được. Trong hốn nguyên thái cực giới, Lưu Ly vừa tiến vào trong lòng đã vô cùng kinh hãi Lý Dương đệ đệ, ra căn bản chẳng phân biệt nổi phương hướng nữa. Xung quanh hoàn toàn là hư vô, đi tới đâu cũng là hư vô, một nơi như vậy làm sao có thể phân biệt nổi phương hướng chứ? Lưu Ly đại thỉ, đi theo ta. Lý Dương chẳng hề để tâm mà nắm lấy tay lưu ly, dùng tốc độ nhanh nhất mà bay về phía thái cực phù ấn, đại trận căn bản chẳng hề ảnh hưởng tới Lý Dương chút nào, sau khoảnh khắc hắn đã đến được chỗ thái cực phù ấn. Quanh thái cực phù ấn này có hai luồng khí màu đen trắng đang vân quanh, phù văn rất là huyền ảo, những luồng khí tức quần quận tỏa ra bốn phía. Lý Dương đệ đệ, đây chính là thái cực phù ấn sao, quả nhiên là một kiện thần khí không tầm thường. Không ngờ tên Nguyên Thủy Thiên Tôn đó lại có nhiều bảo bối như vậy, thật là Lưu Ly thở dài một tiếng, nhưng ngay sau đó nàng lại cười lên. Thôn Phệ Lưu Ly Bình, thần thông của ta đã tăng lên không ít. Không biết lần này thôn Phệ Thái Cực Phù Ấn thì sẽ có những chỗ nào tốt đây. Dứt lời, thân thể Lưu Ly đột nhiên lué lên và biến thành Phệ Tâm Trùng. Phệ Tâm Trùng, trên lưng có hoa văn thất sắc tán phát ra kim sắc quang mang. Đây chính là Thánh Chúa của Phệ Tâm Trùng nhất tộc. Được sinh ra từ khi khai thiên tích địa, hôn độn sơ khai. Lý Dương đệ đệ, yên tâm, xem tỉ tỉ thôn phệ thái cực phù ấn đây. Một đạo thần thức truyền vào trong đầu Lý Dương, Lý Dương mỉm cười rồi lập tức truyền âm nói. Lưu ly lại tỷ nhất định phải nhanh đó, một khi tỷ thôn phệ thái cực phù ấn thì nguyên thủy thiên tôn đó sẽ tới, nếu hắn đến đây thì mọi chuyện sẽ phiền phức hơn rất nhiều. Lý Dương cần phải dùng tam xanh thạch để khôi phục lại ký ức kiếp trước của tuyết. Nếu bị nguyên thủy thiền tôn cản trở, khi đó thì mọi việc sẽ trở nên phiền phức rồi. Yên tâm, sẽ rất nhanh thôi. Phệ tâm trùng do lưu ly hóa thành bay đến trên thái cực phù ấn, sau nháy mắt hoa văn thất sắc trên lưng phệ tâm trùng đã phát ra thất sắc quang mang và hoàn toàn bao bọc lấy thái cực phù ấn, lưu ly đã bắt đầu thôn phệ. Lý Dương nhìn thấy cảnh đó, trong lòng vừa kích động lại vừa lo lắng, hắn cứ do dự bất an mãi không thôi. Trong không gian hốn đột, giờ phút này Tam tôn. Tam thành vẫn chưa động thủ. Lý Dương, huynh đệ Lý Dương đó của ta quả nhiên có đảm lượng." Nguyên Thủy nói thật lòng, "Những việc ngươi làm với Lý Dương cũng quá đáng lắm rồi, hắn phá hành quán của ngươi cũng là chuyện công bằng thôi." Si Vũ đại tôn lạnh lùng nói với Nguyên Thủy Thiên Tôn, "Si Vũ đang giúp đỡ Lý Dương, dù sao nếu Lý Dương và Nguyên Thủy trở thành tử địch, một khi Lý Dương trở thành đại tôn Như vậy những ngày sau này của Lý Dương và Nguyên Thủy đều chẳng phải rất không yên ổn sao. Công bằng rồi. Công bằng cái gì? Ta bất quá chỉ là hơi trừng phạt hắn một chút thôi, có sao nào? Hắn còn chưa trở thành đại tôn mà đã dám phá hành quán của ta, nếu thành đại tôn rồi thì còn đến mức nào nữa? Một kẻ có tính cách như vậy sao có thể trở thành đại tôn chứ? Nguyên Thủy phẫn hận nói. Si vu cho mày, trong lòng hắn thầm tức giận, hắn lạnh giọng nói. Ồ! Lẽ nào tính cách của Nguyên Thủy ngươi rất tốt sao? Nguyên Thủy hừ một tiếng và không nói gì nữa. Đột nhiên! Phệ tâm trùng! Nguyên Thủy thiên tôn biến sắc, sau nháy mắt Lao Tử cũng biết được mọi chuyện phát sinh trong hốn Nguyên Thái Cực Giới, dù sao đại trận cũng là do hai người họ lập ra. Lao Tử cười nói. Nguyên Thủy sư đệ đừng lo, lúc này Thái Cực Phù Ấn và Thái Cực Đồ hình của ta đã thành đại trận, Thái Cực Đồ cũng sẽ hỗ trợ Thái Cực Phù Ấn chống đỡ. Phệ tâm trùng muốn thôn phệ, căn bản là không có khả năng. Nguyên Thủy Thiên Tôn vẫn lo lắng nói. Đại sư Huynh ngươi xem nhẹ phệ tâm trùng rồi đó, lần trước lưu ly bình của ta chính là bị nó thôn phệ. Lưu ly bình so với thái cực phù ấn vững chắc hơn nhiều mà còn bị thôn phệ. Mặc dù có thái cực đồ hỗ trợ, nhưng thái cực phù ấn khi chống đỡ cấm chế năng lượng công kích của pháp thuật thì tương đối lợi hại, chứ còn chống đỡ công kích vật lý thì lại chẳng ra sao. Siviu và Trúc Dung Cung công nhìn nhau mà nở nụ cười. Thông Thiên giáo chủ nãy giờ vẫn không nói gì, bây giờ chợt nói với Nguyên Thủy: "Sư Minh đừng lo lắng, Thái Cực Đồ định ra trời đất, sức phòng ngự cực kỳ lợi hại, có Thái Cực Đồ hỗ trợ, cho dù Thái Cực phù ấn không trông, cự được công kích vật lý thì tin rằng, phệ tâm trùng đó muốn thôn phệ được cũng chẳng phải là chuyện dễ dàng." Nghĩ đến sức phòng ngự của Thái Cực Đồ, trong lòng Nguyên Thủy Thiên Tôn đã an tâm hơn một chút. Không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất Một khi bị phá rồi, Lý Dương đó nhìn thấy Khương Tuyết, trong lòng không còn chút thấy náy nào nữa, tâm thần viên mãn, đặt đến đại viên mãn cảnh giới, lúc đó thì hỏng rồi. Nguyên Thủy Thiên Tôn truyền âm với Lao Tử và Thông Thiên, sau đó Lao liền chuyển thuấn di mà rời đi. Đừng hỏng đi được. Si Viu hét lớn một tiếng, đồng thời liền ngưng kết không gian, khiến cho Nguyên Thủy vô pháp Tuấn di. Thông Thiên Sư Đệ, ngăn cản bọn chúng để Nguyên Thủy Sư Đệ đi tiếp. Tuyệt đối không thể để ma giới có được đại tôn thứ tư. Lao tử hét lớn một tiếng, tiếp đó liền dơ quải trượng đánh về phía Sibiu. Thông thiên giáo chủ suy nghĩ một lát rồi triển khai chu tiên kiếm trận đánh về phía Trúc Dung. Ngưng kết không gian. Nguyên thủy thiên tôn cười lạnh, tiếp đó lập tức vung bản cổ phiên lên. Đồng. Một tiếng văng lên, cuồng phong kinh khủng trực tiếp sẽ tan không dấn bị ngưng kết. Nguyên thủy thiên tôn liền lập tức thi triển thuấn di một lần nữa. Cung công lạnh lùng quát lên một tiếng. Nguyên Thủy, đừng hòng đi. Cung công vung trường tạc lên vây trói Nguyên Thủy Thiên Tôn lại, Nguyên Thủy Thiên Tôn bất đắc di chỉ đành lẽ tránh. Trường tạc lại đột nhiên biến thành trường thường. đạo đạo thủy lưu vây quanh cây lục sắc trường thương đó, những luồng thủy lưu đó đều là năng lượng bản nguyên của nước, đến Nguyên Thủy cũng chẳng dám dùng thân chống đỡ. Chẳng lãng phí thời gian với người nữa. Nguyên Thủy lạnh giọng quát lên, thân hình lao đột nhiên lướt đến bên cạnh cung công và lệnh thẳng tới, cung công hoang mang chống cự. Nhưng nguyên thủy lại cười lại mà thu bản cổ phiên lại rồi mau chóng rời đi, sau nháy mắt đã chẳng còn thấy đâu nữa. Cung công đại ca, mau đến bên ngoài hôn nguyên thái cực giới giúp đỡ đi. Thanh âm của Lý Dương đột nhiên vang lên trong đầu cung công. Thân hình cung công lập tức lóe lên, lão mau chóng thuấn di đến bên ngoài hôn nguyên thái cực giới. Ừ, cung công đó mà cũng muốn ngăn trở ta. Trong lòng nguyên thủy vô cùng khinh thường. Sau một cái thuấn di lao đã đến được trong hôn nguyên thái cực giới ở Lê Sơn tuyết phong tại Phượng Linh Châu, Nguyên Thủy vừa mới hiện thân ra, đột nhiên một luồng năng lượng cực kỳ đáng sợ đánh tới. Và anh, một đường thẳng được vạch ra, Nguyên Thủy trực tiếp bay ra khỏi hôn nguyên thái cực giới, ra bên ngoài phạm vi Lê Sơn. Nguyên Thủy, cái này cũng không tồi chứ. Thân thức của Lý Dương truyền âm đến Nguyên Thủy. a Lý Dương, lại là ngươi. Nguyên Thủy vô cùng giận dữ. Thân thức của hắn lựa chọn một địa phương căn bản không có gì đặc thủ nhưng hắn vừa xuất hiện đã liền bị một công kích cực mạnh đánh tới, trừ Lý Dương ra, còn có ai có thể thoát khỏi sự tra xét của Nguyên Thủy mà tặng cho láo một đòn như vậy chứ? Cung Công đại ca, ngăn cản dùm đệ một chút. Lý Dương truyền âm cho Cung Công. Lúc này Cung Công đã thuấn di tới bên cạnh Nguyên Thủy. Yên tâm, lần này ta tuyệt không để hắn trốn đi đâu. Cung Công cũng đã tức giận rồi. Đã mấy lần để nguyên thủy chạy thoát, như vậy không phải là cùng công lão rất mất mặt sao? Dù sao lão cũng đường đường là một đại tôn A. Lý Dương mau chóng bay trở lại chỗ thái cực phù ấn, lúc này phệ tâm trùng đang không ngừng tỏa ra quang mang mà tìm cách thôn phệ. Lý Dương đệ đệ, sự tình bất diệu, thái cực phù ấn này có quan hệ với thái cực đồ, thái cực đồ đó vẫn luôn giúp đỡ thái cực phù ấn ngăn cản lực thôn phệ của ta. Nhất thời ta chẳng thể thôn phệ nổi thái cực phù ấn. Thanh âm của Lưu Ly đột nhiên vang lên trong đầu Lý Dương. Lý Dương sắc mặt lập tức biến đổi. Tập 12, Cực điểm thốn mang. Chương 476, Cực điểm thốn mang phần 1. Tới lúc trọng yếu như vậy, Lưu Ly không ngờ không thể thôn vệ thái cực phù ấn này. Hai tay Lý Dương nắm chặt, trong lòng lo lắng, cấp thiết truyền ông nói. Lưu Ly đại tỉ, thực sự một chút biện pháp cũng không có sao. Lưu Ly đại tỉ, cầu xin tỷ Tỷ làm cách gì cũng phải phá được thái cực phù ấn này, Lý Dương ta cảm kích tỷ vô cùng, cầu xin tỷ. Lý Dương cảm thấy tim mình thắt lại, bên ngoài nguyên thủy thiên tôn và cộng công đại chiến, còn Lưu Ly lại không thể thôn vệ thái cực phù ấn, hắn có thể làm gì mới được. Được, lần này tỷ tỷ liệu vậy. Thanh âm kiên định của Lưu Ly vang lên trong đầu Lý Dương, tự hồ đưa ra quyết định gì đó. Chỉ thấy vệ tâm trùng quang mang đại thịnh, thất sắc điều văn trên lưng bắt đầu run lên. Phản phất như là có sinh mệnh, thất xác điều văn đột nhiên từ trên lưng phệ tâm trùng bay lên, sau đó đột nhiên bao lấy thái cực phù ấn. Đà tạ, Lý Dương trong lòng cảm kích. Thân thức của hắn hoàn toàn hiểu rõ lúc này Lưu Ly đang làm gì. Thất xác điều văn đối với phệ tâm trùng mà nói quan trọng như nguyên thần, tuy dẫn phát toàn bộ năng lượng trong thất sắc điều văn, sẽ khiến phệ tâm trùng sức mạnh đại tăng, nhưng một khi thất sắc điều văn có tổn hao Tu vi bản thân của phệ tâm trùng cũng giảm đi rất nhiều. Thập nhị chân tiên, lê sơn lão mẫu, thiên nhà tử, còn có vô số tiên nhân của Phượng Linh Châu, kể cả một vài ẩn thế cao thủ cùng lần lượt xuất hiện, đại tôn chi chiến, có thể bỏ lỡ. Vô số tiên nhân đều ngẳng đầu lên quan sát. Trên không, đại tôn cộng công của ma giới đang cùng nguyên thủy thiên tôn đại chiến. Quảng thành tử thân mặc bát quái tiên y rỉ, đứng ở phía trước thập nhị chân tiên. Sư Minh, Hôn nguyên thái cực giới chấn động, nơi đó chắc là có người. Xem chừng chính là Lý Dương, nhưng hiện tại Cộng Công và Sư Tôn Đại Chiến, hoàn toàn ngăn chặn Sư Tôn, chúng ta nên làm thế nào? Xích Tinh Tử hỏi Quảng Thanh Tử. Quảng Thanh Tử lắc đầu nói. Hôn nguyên thái cực giới cả Đại Tôn cũng không dám dễ dàng tiến vào, tuy chúng ta biết có người ở đó, nhưng chúng ta cũng chỉ có thể đứng nhìn bên ngoài, còn Sư Tôn và Cộng Công Đại Chiến, chúng ta càng không thể nhúng tay. Hoàng Long chân nhân, Thái ớt chân nhân, Ngọc Đỉnh chân nhân cùng các chân tiên khác đều không có biện pháp, chỉ có thể đứng nhìn từ đây. Cộng công, ngươi. Nguyên thủy thiên tôn đại nộ. Lúc này cộng công đã hoàn toàn điên cuồng, sử dụng thủy chi buồn nguyên, thủy lưu hoàn toàn bao phủ lấy nguyên thủy thiên tôn, phản phất như đắp thuốc cao. Nguyên thủy thiên tôn cả bạn không thể phá được thủy chi buồn nguyên này, chỉ có thể bị nhốt lại. Nguyên thủy, lần này ngươi đừng mong chạy thoát. Cộng công ta tốt xấu gì cũng là ma giới đại tôn, bị ngươi hết lần này đến lần khác chạy thoát, làm sao không khiến ta mất mặt. Ngươi đừng nghĩ mình lợi hại, lần này cộng công ta thực sự cùng ngươi làm lọt lên, xem ngươi chạy thoát thế nào. Cộng công mái tóc màu lục tung bay, thủy chi buồn nguyên năng lượng không chỉ bao lấy nguyên thủy thiên tôn, mà cũng bao lấy hắn. Bất quá, nguyên thủy thiên tôn ở trong phạm vi thủy chi buồn nguyên lực công kích giảm đi. Cộng công hắn lại như cá gặp nước. Trong chốc lát Nguyên Thủy Thiên Tôn muốn chạy thoát, cũng không phải là chuyện dễ dàng. Ánh mắt Lý Dương hoàn toàn tập trung lên Thái Cực Phù Ấn. Thái Cực Phù Ấn hắc bạch nhị khí xoay tròn nhanh chóng, lại càng lúc càng yếu, nhưng thất sắc điệu văn lại chỉ trói lấy Thái Cực Phù Ấn, phệ tâm trùng đã thôn phệ phần lớn hắc bạch nhị khí, Trước mắt, hắc bạch nhị khí hoàn toàn bị thôn phệ sạch. Xì xì. Một trận âm thanh tử trong Thái Cực Phù Ấn chuyển tới. Chớp mắt, Thái Cực Phù Ấn liền biến mất. Nếu như chỉ có thái cực phù ấn, ước chừng lưu ly trong dây lắt liền có thể thôn phệ, nhưng thái cực phù ấn cùng thái cực đồ tạo thành hôn nguyên thái cực giới. Thái cực đồ cũng giúp chống đỡ công kích, nhưng có giúp đỡ, thái cực đồ cũng không phải thái cực phù ấn. Thái cực phù ấn bản thân chống đã công kích vật lý kém, hiện tại lưu ly lại điền cùng thôi động bổn nguyên trong cơ thể liều mạng, một chiêu liền phá vỡ thái cực phù ấn. Lý dương trong lòng mừng rỡ, nhưng lúc này, phệ tâm trùng. Nguyên thủy ta nhất định phải khiến ngươi tan thành cho buổi ba. Một thanh âm cực kỳ phẫn nộ vang lên ở bên ngoài hôn nguyên thái cửa giới, chấn động cả phượng Linh Châu, đồng thời thanh em đó cũng không ngừng vang vọng trong hôn nguyên thái cửa giới. Lý Dương đệ đệ, tỷ tỷ cuối cùng không phụ ủy thác của ngươi. Phệ tâm trung biến mất, lại biến thành hình người, lúc này sắc mặt lưu ly vô cùng nhập nhạt, nhạt, khỏe miệng còn có vết máu. Đồng thời, chỉ thấy một trận quang mang lóe lên giữa thiên địa, lát sau Cả hôn nguyên thái cực giới hoàn toàn tiêu tán, Lý Dương và Lưu Ly đều ở cạnh một cây cổ thụ ở tuyết phong Lê Sơn, một đạo quang mang trực tiếp bắn thẳng lên trời, chính là thái cực đồ của lão tử. Thái cực phù ấn đã bị thôn phệ, cả hôn nguyên thái cực giới cũng tự nhiên bị phá. Lưu Ly đại tỷ đa tạ. Lý Dương trong lòng cảm kích, hắn phát hiện rõ lúc này trong cơ thể Lưu Ly bị thương cực kỳ nghiêm trọng, thậm chí nguyên thần cũng bị ảnh hưởng. Sinh linh chi khí của một chi buồn nguyên trong cơ thể Lý Dương trực tiếp tiến vào trong cơ thể Lưu Ly. Một linh chi khí chính là sinh linh chi khí, dây lát thương thế của Lưu Ly đã khôi phục quá nửa Lý Dương, còn không đi tìm gặp lão bà của người, chút thương thế của tỷ tỷ ta không sao, lần này thôn phệ thái cực phù ấn, tỷ tỷ thần thông trái lại đại tăng. Lưu Ly mỉm cười kéo theo Lý Dương, trực tiếp bay lên tuyết phong. Lý Dương trong lòng chấn động. Thần thức liền phát hiện Khương Tuyết đang ngồi vẽ ở bên cạnh một chiếc bàn đá. Đột nhiên, một đạo tam sắc quang mang từ trên cơ thể Lý Dương bay lên, chính là Tam sinh Thạch. Hai tay Lý Dương chấp mắt kết mấy trăm đạo thủ ấn quyết sau đó dung nhập vào trong Tam Sanh Thạch. Tam sinh Thạch đột nhiên quang mang thu lại, phát ra một đạo quang mang ôn nhu mơ hồ Lý Dương thân hình chấp mắt đã tới trên Tuyết Phong. Trên Tuyết Phong, bên cạnh Trúc Úc, Khương Tuyết lòng có cảm giác, ngẩn đầu lên nhìn. Nhìn thấy hắc y thanh niên trước mặt còn có ánh mắt khiến linh hồn nàng run lên, Khương Tuyết trong lòng chấn động. Đối với người trước mặt, nàng có cảm giác đã tưởng quen biết, không khỏi buông hỏa bút trong tay đứng dậy. Thời gian, không gian, tất cả đều không còn tồn tại. Trong mắt Lý Dương, cả thế giới chỉ còn lại Khương Tuyết. hắn chăm chú nhìn Khương Tuyết, nghìn năm rồi. Nghìn năm nay, hán vẫn luôn mong chờ ngày này, dung mạo của Tuyết, ánh mắt của Tuyết vẫn khát sâu trong đầu. cuối cùng Tam xanh thạch lơ lửng giữa Khương Tuyết và Lý Dương, phát tán quang mang nù hỏa mơ hồ. Đột nhiên, một đạo tam sắc quang hoa bắn tới mi tầm Khương Tuyết, Khương Tuyết không tự giác nhắm mắt lại một lúc lâu, thân thể Khương Tuyết run lên, trầm trầm, hai mắt Khương Tuyết mở ra, nhìn thấy Lý Dương, nước mắt từ từ chảy xuống. Dịch ca, ca. Thanh âm run rảy của Khương Tuyết văng lên. Lý Dương trong lòng run lên, ánh mắt quen thuộc đó, còn có thanh âm quen thuộc đó cũng chỉ có Khương Tuyết mới gọi hắn như thế. Tuyết, nước mắt của Lý Dương căn bản không thể khống chế cũng chảy ra, trong lòng kích động như Thủy Triều, nhớ nhung nghìn năm, Lý Dương muốn nói rất nhiều, nhưng mở miệng, lại trong nhất thời không nói được câu nào, Khương Tuyết tình cảm trong lòng cũng như Thủy Triều, trong mắt ẩn chứa kích động cực độ. Hai người nhìn nhau, trong lòng muốn nói rất nhiều, nhưng lại nghẹn ngào không thốt lên lời. Buổi tối đầy tuyết đó, phi đao của Lý Dương khiến hai người lần đầu gặp mặt, Lại một buổi tối tuyết rơi, lý dương trọng thương, khiến hai người cuối cùng có cơ hội ngày ngày gặp vợ. Trước lúc xuất viện tâm linh kết hợp, khiến tim của hai người trẻ tuổi kết thành lời thề vĩnh hằng. Mỗi lần điện thoại, mỗi ngày chờ đợi. Những cảnh ngày xưa bùng lên trong đầu hai người, tất cả phản phất như mới ngày hôm qua. Hai người từng bước từng bước tiến lại gần, run run đưa tay ra vướt nhẹ má nhau, trong mắt chỉ có kích động và nhu tình. Vượt qua ngàn năm, cha chuyển thế luân hồi, Tìm tiền sinh kim thế, khi bọn họ thực sự gặp nhau, trong chốc lát lại khó tin rằng đây là sự thật, hạnh phúc thực sự tới rồi sao. Lý Dương trong lòng lo sợ, sợ rằng tất cả đây chỉ là tưởng tượng. Chiến đấu, đồ sát, nỗ lực để cao thực lực bản thân, để cao thực lực bản thân không quan tâm gì khác. Tất cả chỉ để có thể ở cùng với tuyết. Lý Dương vẫn sống cuộc sống như vậy, kết giao với các siêu cấp sao thủ, tiêu diệt bất cứ ai huy hiếp người của hắn. Tranh đoạt thiên tài địa bảo có thể đề cao thực lực, vì tuyết, Lý Dương không để ý hết thảy Cuối cùng, nghìn năm tìm kiếm, nghìn năm cô độc, nghìn năm chờ đợi, khi nhìn thấy tuyết đứng trước mặt, lại một lần nữa gọi mình là dịch ca Trong tim Lý Dương lúc này chỉ tồn tại một cảm giác duy nhất chính là hạnh phúc, một thứ hạnh phúc đến tận cùng, sâu tận trong tâm linh. Dịch ca Tuyết. Lý Dương và Khương Tuyết không kìm được ôm lấy nhau, xếp thật chặt. Lý Dương ôm rất chặt, hắn sợ rằng Tuyết lại một lần nữa rời đi, hắn phản phất muốn đem Tuyết hoàn toàn dung nhập vào thân thể mình, rất chặt, ôm rất chặt. Khương Tuyết ép sát vào ngực Lý Dương, nàng cũng không muốn rời khỏi. Xuyên qua chuyển thế luân hồi, tiền sinh kim thế, thời gian nghìn năm, cuối cùng tương tụ, Khương Tuyết cũng không muốn chia lìa nữa. Lưu Ly đứng ở một bên, nhìn thấy Lý Dương và Khương Tuyết hoàn toàn đắm chìm trong tình cảm, không để ý gì khác. Trên mặt không khỏi có một nụ cười ý tứ. Chương này rất dài, phải bằng 4 chương thốn mang, nếu tính chương chuẩn thì khoảng 15 ba đó, mở ho giờ khi tính lương nhớ chú ý. Sau khoảng thời gian 48 ngày, nhóm dịch siêu tốc thốn mang đã dịch xong tác phẩm đầu tay của tác giả ngã cật Tây Hồng Thị. Cảm ơn huynh sẻn gạ rổ đã giới thiệu bộ chuyện này, và các dịch giả biên tập không các độc giả đã cổ vũ chúng tôi vượt qua những khó khăn, cản trở và sự phá hoại để hoàn thành bộ chuyện này. Thân gửi các bạn 4VN, nếu các bạn thấy sức mình không đủ sức để dịch tiếp bộ này thì mời các bạn cứ tự nhiên lấy về. Nhưng nhớ ghi nguồn đảng hoàng nhẽ, không cần chỉnh sửa nữa đâu vì nhóm dịch tàng thư viện làm khá cẩn thận rồi. Tập 12, Cực điểm thốn mang Chương 477, Cực điểm thốn mang phần 2 Thái cực phu ấn bị pha rồi, đại sự bất diệu Lao tử trong lòng đại trấn, hắn lo lắng nhất là Lý Dương ở cùng chô với Khương Tuyết. Một khi Lý Dương nhân đó cảng ngộ đại viên mãn thì thật đen đủi, bất quá Lý Dương cũng không thể vừa gặp cực tuyết liền cảng ngộ đại viên mãn, chỉ là nói hiện tại cảng ngộ đại viên mãn nhẹ nhàng hơn nhiều mà thôi. Cộng công đó còn đang vây khốn Nguyên Thủy Sư Đệ, lao tử một bên cùng view đại chiến, một bên lo lắng trong lòng. Hắn lo lắng, Nguyên Thủy Thiên Tôn sao có thể không lo lắng, nhưng bị cộng công điên cuồng trói buộc như vậy, hắn cũng không có biện pháp gì cả. Sivu Xem chiêu. Lao tử đột nhiên thanh quang tụ tập vào quả trượng, mạnh mẽ đánh tới Sivu, nơi quải trượng đi qua, không gian vỡ vụt. Sivu đại kinh, lý nhĩ một chút đã phát điên rồi. Lao tử không ngờ dùng bổn mệnh năng lượng tới công kích hắn. Bất quá Sivu cũng không sợ, thanh quang bao lấy quyền đầu, một quyền đấm tới. Lúc này, một đạo quang mang đột nhiên từ trong cơ thể lão tử bay ra, trực tiếp bay thẳng lên tiên giới. Sivu lúc này mới chú ý. Nhất thời đại nộ nói, ly nhĩ, người quả nhiên gian hiểm. Lao tử cười lạnh mấy tiếng, căn bản không đáp lời. Đạo thanh quang chính là Tam Bảo Ngọc Như Ý, Tam Bảo Ngọc Như Ý hóa thành một đạo thanh quang. Trong lúc si vưu nói, Tam Bảo Ngọc Như Ý đó đã đánh tới cộng công. Thủy lưu cuồn cuộn, hoàn toàn trói lấy thân hình Nguyên Thủy. Ha ha, Nguyên Thủy, ngươi nghĩ rằng ngươi rất lợi hại sao? Cộng công cười lớn. Trường thương trong tay hảo hóa vô số thương ảnh đâm tới nguyên thủy, nguyên thủy vội vàng dùng bản cổ phiên đó đỡ, nhất thời rất chật vật, tiến lùi đã không còn nhanh như bình thường, thủy chi buồn nguyên này quả thực quá phiền thoái. Cộng công, tên man nhân nhà ngươi. Nguyên thủy nộ hỏa trùng thiên, cả khuôn mặt đỏ rực lên. Thái cực phu hấn bị phá khiến nguyên thủy càng lúc càng phẫn nộ, hắn muốn đi đối phó Lý Dương, nhưng lại bị cộng công không ngừng ngăn cản, hắn muốn trốn cũng không trốn được, hắn làm sao không phẫn nộ. À, à tức chết ta thôi. Nguyên thủy điên cuồng vung bảng cổ phiên, cương phong cường mạnh khiến thủy lưu trung quanh nhất thời đức ra, đáng tiếc rút đao chém xuống nước nước càng chảy mạnh, thủy lưu dây lát lại tiếp tục hình thành một chính thể, hắn có điên cuồng nữa cũng vô dụng Nguyên thủy, tên hốn giản nhà ngươi, ngươi nghĩ rằng ngươi rất phi thường sao? Ngươi nghĩ rằng ngươi vượt hơn người khác, mạnh hơn cộng công ta sao? Luôn luôn gọi ta là màn nhân, được. Ta cho ngươi thấy sự lợi hại của tên man nhân ta, ta bảo, đừng nói trong nhất thời, kể cả mười năm trăm năm, ngươi cũng đừng mong chạy thoát. Cộng công cùng nộ nói, Thủy lưu nhất thời càng thêm nhanh chóng, lực tối buộc cũng mạnh hơn không ít, đây chính là sự lợi hại của hôn độn Thủy Linh. Nguyên Thủy trong lòng có sốt ruột có tức giận cũng không có biện pháp gì, đột nhiên, một đạo thanh quang phẳng phất như thiểm điện, vô thanh vô tức đột nhiên xuất hiện phía trên đầu cộng công, phanh, một tiếng. Đập lên thiên linh cái của cậu công Đầu hóc cộng công nhất thời choáng váng một trận Cơ hội tốt Nguyên thủy ánh mắt phát sáng Vội vàng thua bản cổ phiên Chém đức thủy lưu cực tốc bay đi Lý dương Mau chóng ra cùng ta đấu một trận Nguyên thủy hét lớn một tiếng vang vọng cả phượng Linh Châu Còn bản thân Nguyên thủy hỏa tốc lao lên tuyết phong Lê Sơn Nguyên thủy hét lớn như tiếng sấm cuộn cuộn Nhất thời vô số tiên nhân dưới Lê Sơn ngẩn đầu lên nhìn Phía trước tiên của đám tiên nhân này chính là Lê Sơn Lão Mẫu và Thiên Nhàn Tử. Hôn nguyên thái cực giới bị phá, Lý Dương hắn cuối cùng đã đoàn tụ với đồ nhi của ta rồi. Xuyên qua tiền sinh kim thế, Lý Dương cũng là người si tình, tuyết nhi nó cũng tính là có một nơi trốn tốt. Lê Sơn Lão Mẫu cảm thắn nói, trên mặt cũng có một nụ cười. Thiên Nhàn Tử cũng gật đầu. Nguyên thủy thiên tôn này vì sao cứ hai lần ba lượt muốn ngăn cản. Câu này của Thiên Nhàn Tử là truyền âm. Rốt cuộc hắn cũng không dám quá phận. Lê Sơn lão mẫu cũng cười bất lực một tiếng, thân là một trong Tam Thanh, hành vi của Nguyên Thủy Thiên Tôn bọn họ sao có thể chỉ trích bừa bãi. Dịch Kaka, nguyên lai like huynh tên là Lý Dương a, bất quá mỗi vẫn thích gọi huynh là Dịch Kaka. Huynh nói Nguyên Thủy Thiên Tôn đích xác có chút đáng ghét, chúng ta tương tụ, vì sao hắn muốn ngăn cản? Khương Tuyết hơi nhíu mày nói, Lý Dương cùng nàng nói chuyện một phen, Khương Tuyết cũng biết không ít sự tình. Nguyên thủy này, Lý Dương đột nhiên như mẩy, nhẹ dọng bảo. Tuyết, mội ở bên cạnh ta. Lý Dương tả thủ ôm lấy khương tuyết, bay tới trước mặt lưu ly, bảo hộ lưu ly ở phía sau. Lý Dương lạnh lùng nhìn về phía xa. Lý Dương, đập hành cung của ta, Nguyên thủy ta nhất định khiến ngươi thích thú. Cùng với tiếng hét lớn, Nguyên thủy thiên tôn mặt đầy tức giận cấp tốc bay tới, bàn cổ phiên trong tay mang theo áp lực hủy thiên diệt địa đập tới. Lý Dương nhìn khương tuyết ở bên cạnh Thấp giọng nói, đừng lo lắng, hắn bất quá là một con rồi mà thôi. Lý Dương vung tay háo, năm con mánh long liền ầm ẩm, ẩm lao tới Nguyên Thủy Thiên Tôn, ngũ hành bổn nguyên năng lượng va chạm với bản cổ phiên, lại không kém hơn chút nào. Lý Nhĩ, Nguyên Thủy, các ngươi khinh người quá lắm. Âm thanh giận dữ của cộng công chuyển tới, hắn không ngờ bị đánh lén, lại để Nguyên Thủy Thiên Tôn chạy thoát một lần nữa, hắn làm sao có thể không tức giận. Cộng công mang theo thủy chi buồn nguyên năng lượng mạnh mẽ. Lập tức hỏa tốc đuổi theo nguyên thủy thiên tôn, sắc khí ngay cả tiên nhân ở Vượng Linh Châu cũng có thể cảm thấy rõ ràng. Nguyên thủy sắc mặt biến đổi, trong lòng thầm nói không ổn, cộng công một khi cùng Lý Dương liên thủ, ta không chống đỡ được. Được, vậy sử dụng chiêu tối hầu. Nguyên thủy thi triển thuấn di chi pháp, trực tiếp biến mất ở trên tuyết phong. Lý Dương huynh đệ, thật là xấu hổ, không ngờ để nguyên thủy đó chạy thoát. Cộng công xuất hiện ở bên cạnh Lý Dương, chào Lý Dương một câu, nhìn thấy Khương Tuyết trong lòng Lý Dương, cười nói. Lý Dương huynh đệ, xem ra ngươi cuối cùng cũng được ở một cùng nơi với vị tiểu tình nhân này của ngươi rồi, ha ha. Khương Tuyết nhất thời đỏ mặt, Lý Dương không khỏi cười nói. Cộng công đại ca người cùng. Ồ, Nguyên Thủy đang làm trò gì vậy? Lý Dương trên mặt có một tia nghi hoặc, nhìn xuống phía dưới tuyết phong. Lúc này Nguyên Thủy Thiên Tôn đã ở một chỗ với 12 đệ tử. cộng công cũng nghi hoặc nhìn xuống dưới tuyết phong. Quan tâm tới sự tình của Lý Dương, Siviu và Trúc Dung cũng từ hốn độn không gian lao xuống, Lý Nhị và Thông Thiên Giáo chủ tự nhiên cũng hạ xuống, bốn vị đại tôn này đều tới dưới Lê Sơn, các tiên nhân trong lòng đều run lên. Vô luận là mấy người Siviu, hay là Lao Tử, Thông Thiên, tồn tại của từng người đều là khát vọng không thể bắt kiếm A. Bốn người si mưu, trúc rung, lao tử, thông thiên cũng nghi hoặc nhìn Nguyên Thủy Thiên Tôn, không biết Nguyên Thủy Thiên Tôn đang làm gì. Một chiếc bàn cổ phiên dựng đứng giữa không trùng, Nguyên Thủy Thiên Tôn hư không tỉnh tọa ở bên cạnh, hai tay kết ra từng đạo ấn quyết. Quảng Thanh Tử, chủ Sát Môn. Nguyên Thủy Thiên Tôn trầm giọng tức thời phía trước Nguyên Thủy Thiên Tôn xuất hiện một cửa do một đạo thanh quang hình thanh, Quảng Thành Tử lập tức cung kinh đáp Tuân Sư Tôn pháp chỉ, liền đó phi thân lên Trực tiếp bay đến trong thanh quang môn đó, tay nắm thiên thiên ấn. Hoàng Long, chủ sinh môn. Nguyên Thủy Thiên Tôn đơn thủ khe chỉ, lại một đạo thanh quang hình thành một cửa. Hoàng Long chân nhân cũng túi người nói. Tuân Sư Tôn pháp chỉ. Sau đó Hoàng Long chân nhân trực tiếp bay vào trong thanh quang, trên đầu lơ lửng một viên ngọc, chính là Nhất Nguyên Châu. Thái Ất, chủ kinh môn. Nguyên Thủy Thiên Tôn lại đưa tay chỉ ra. Tiếp đó ngoài hai thanh sắc quang môn của quảng thành tử và hoàng lòng chân nhân lại hình thành một cửa, thái ớt cũng linh pháp chỉ tiến vào trong thanh sắc quang môn, lòng bàn tay hiện lên Long thần hòa cháo. Lao tử, thông thiên kinh ngạc nhìn cảnh này, tiên giới tam thanh đối với trận pháp đều có thành tiểu phi thường. Lao tử sáng tạo vạn tượng thiên la trợn, thông thiên giáo chủ sáng tạo chu tiên kiếm trợn, nhưng ai cũng không biết nguyên thủy thiên tôn có chỗ nào bất phạm. Hôm Lao tử và thông thiên đều tự than không bằng. Lý nhĩ, ngươi luôn nói mình là cái gì đại sư huynh, xem xem, nguyên thủy kia tâm cơ sâu thế nào, xem chừng lúc trước thu 12 đệ tử, đã chuẩn bị tất cả rồi, năng lượng của thập nhị chân tiên hoàn toàn tương ứng với tính chất của thập nhị đô môn, cả thập nhị thần khí cũng từng cái tương ứng, phiên thiên ấn chủ sát, nhất nguyên châu chủ sinh. Trận cơ của trận này lại là bản cổ phiên, uy lực lớn, vừa xa chu tiên kiếm trận A. Siviu vừa nhìn liền cảm thắn nói, thập nhị chân tiên tuy thực lực đều rất mạnh, nhưng tỉnh không lọt vào mắt đại tôn, bất quá kết hợp thập nhị đô môn quy nguyên trận cùng với 12 kiện thần khí phối hợp, lại vô cùng phi thường. Thập nhị đô môn quy nguyên trận này của nguyên thủy sư hình, thông thiên ta tự than không bằng. Thông tiên cẩn thận xem xét, thở dài một tiếng. Thông tiên giáo chủ rất cao ngạo, có chu tiên tứ kiếm, thanh chu tiên kiếm trận, huy lực lớn đến kinh người. Quá khứ hắn coi thường Nguyên Thủy, cho rằng Nguyên Thủy chỉ biết xu nịnh lão tử, ai ngờ Nguyên Thủy giả heo ăn thịt hổ, thẩn tàng chiêu này. Thập nhị đô môn quy nguyên trận, luận trình độ huyền ảo, liền hơn Chu Tiên kiếm trận một bậc. Nguyên Thủy Thiên Tôn nếu như một mình không chế 12 kiện thần khí, hình thành đại trận, quy lực đã rất lớn rồi, nhưng năm đó Nguyên Thủy Thiên Tôn không ngờ tuyển chọn 12 đệ tử. 12 đệ tử này đều là cực kỳ kén chọn, phân biệt ban cho thần khí thích hợp. Kể cả lão tử cũng không thể không thừa nhận, bản thân không chống đỡ được nguyên thủy sử dụng đại trận như thế. Thanh hư, chủ đô môn. Nguyên thủy lại chỉ tay lần nữa, thanh hư đạo nhân cung kính lĩnh pháp chỉ sau đó nắm ngũ hỏa thất cầm phiến trong tay bay vào trong thanh sắc quang môn, cũng đã quy vị rồi. Từ giờ, cuối cùng đã hình thành thập nhị đô môn, 12 thanh sắc quang môn từng cái liên kết với nhau, vừa hay thành hình 12 cạnh, hoàn toàn bảo hậu nguyên thủy bên trong. Mười đệ tử mỗi người rơi vào một cửa, trong tay nắm một kiện thần khí. Nguyên Thủy ngồi ở trung ương, bàn cổ phiên dựng đứng bên cạnh. Lý Dương, ta xem ngươi còn có thể ngông cùng đến bao giờ. Nguyên Thủy Thiên Tôn hét lớn một tiếng, đỉnh đầu hiện ra một đóa thanh sắc quang vân. Quang vân rung động, cả thập nhị đô môn quy nguyên trận cũng chịu sự khống chế của nó, to lớn mạnh mẽ. Nguyên Thủy Thiên Tôn dẫn theo 12 đệ tử, ngang nhiên lao tới Lý Dương, khí thế sung thiên. Lao tử thân hình đột nhiên mở đi, cản trước Sivu, cười lạnh nói. Sivu, đừng mong xuất thủ. Thông thiên giáo chủ cũng đột nhiên cản trước mặt Trúc Dung. Sivu và Trúc Dung nhìn nhau một cái, gật đầu, không ngờ không xuất thủ. Hai người Sivu rất rõ ràng, bọn họ có thể giúp đỡ. Lao tử và thông thiên cũng có thể giúp đỡ. Nếu như sáu vị đại tôn đều xuất thủ, nhất định sẽ làm tiên giới đại loạn, sinh linh đổ thán. Vậy thì thật tồi tệ. Trên tuyết phong, cộng công đại ca, giúp ta bảo hộ tuyết và lưu ly đại tỷ, ta ra đấu với nguyên thủy một trận. Dịch ca ca. Khương tuyết vừa muốn nói gì đó, Lý Dương lại mỉm cười nói với nàng. Tuyết, yên tâm, nguyên thủy đó còn không đả thương được huynh, muội cũng không nguyện ý khiến ta phân tâm chứ. Tới bên cộng công đại ca, có hắn bảo hộ muội ta cũng yên tâm hơn nhiều. Khương tuyết suy nghĩ, ngẳng đầu nhìn Lý Dương nói. Huynh cũng phải cẩn thận. Khương Tuyết không muốn Lý Dương vì mình mà phân tâm, liền bay tới phía sau Cộng Công, đứng cùng với Lưu Ly. Lý Dương huynh đệ, cứ yên tâm, ta bảo đảm nguyên thủy đó không làm bị thương được họ chút nào. Cộng Công lớn tiếng nói, đồng thời thủy chi bổn nguyên trên cơ thể Cộng Công bắt đầu làng ra, hoàn toàn bao lấy Lưu Ly và Khương Tuyết, trong tay cũng xuất hiện lục sắc trường thương, tựa hồ chuẩn bị xuất thủ bất cứ lúc nào. Lý Dương trong lòng yên tâm, liền với toàn bộ tinh thần chăm chú nhìn nguyên thủy thiên tôn. Lý Dương, ngươi đập hành cung của ta, phá thái cực phù ấn của ta, lần này ta cho ngươi biết sự lợi hại của ta. Nguyên Thủy Thiên Tôn đưa tay ra, nắm lấy bản cổ phiên, tức giận hét lớn với Lý Dương. Lý Dương nghe thấy câu này, lại cười lớn. Haha, cười chết ta thôi. Lý Dương đột nhiên hai mắt phát sáng lạnh lùng nhìn Nguyên Thủy, nói. Nguyên Thủy, trên thiên hà ngươi cùng càng khôn truy đánh lên ta. Sao lại bố trí hôn nguyên thái cực giới mưu hại ta, thậm chí bắt thân nhân tinh cực tông của ta, ngươi bắt thân nhân của ta, ta đập hành cung của ngươi thì sao? Ngươi ngăn cản ta và tuyết đến với nhau, ta phá thái cực phù ấn của ngươi, làm sao có thể trách ta? Ngươi ba bốn lượt chèn ép ta, ta không giáo hấn ngươi một phen, ngươi còn cho rằng ngươi là nhân vật gì rồi. Nhất thời, một trận long ngâm vang lên, năm con mánh long xuất hiện dưới chân Lý Dương, năm con mánh long... Mỗi con đều dài trăm mét, năng lượng bành phái khiến người ta sợ hãi. Lý Dương chân đạp thổ chi bổn nguyên thế long nằm tại Trung ương sau đó không chế 5 con cử long lao thẳng tới Nguyên Thủy. Ngươi không phải đại tôn, còn muốn đấu với ta. Nguyên Thủy cười lạnh, thanh sát quang vân trên đỉnh đầu chấn động, thập nhị đô môn quy nguyên trận liền phát ra đạo đạo quang hoa. 5 con mánh long phát ra long ngâm trấn thiền, ngang nhiên va chạm lên thập nhị đô môn quy nguyên trận, chỉ thấy cả đại trận quang mang lưu chuyển. 12 kiện thần khí, phiên thiên ẩn, nhất nguyên Châu độ long tung mỗi cái chuyển quang mang lẫn nhau, không ngờ dễ dàng là tan đi toàn bộ lực công kích. Lực phòng ngự mạnh quá. Lý Dương trong lòng kinh hãi. Ha ha, luận phòng ngự, trong trận pháp, thập nhị đô môn quy nguyên trận này của ta tuyệt đối là đệ nhất, 12 đệ tử đó của ta công lực bản thân đều không dùng đến, chỉ dựa vào 12 kiện thần khí, liền có thể dễ dàng chống đỡ công kích của người. Lý Dương. Ngươi không đã thương được ta, lại chỉ có thể bị ta công kích. Nguyên Thủy Thiên Tôn cười lớn, cực tốc bay tới vung bàn cổ phiên đập vào Lý Dương. Khiến Lý Dương kinh ngạc nhất chính là, thập nhị đô môn quy nguyên trận hiện giờ đã bất động, nhưng lại có đạo đạo thanh sắc quang mang liên hệ bản cổ phiên với thập nhị đô môn quy nguyên trận. bản cổ phiên này chính là hạch tâm trận cơ của thập nhị đô môn quy nguyên trận. Lực công kích so với quá khứ cũng cường hạn hơn nhiều. Đồng. Ngũ hành buồn nguyên kháng thể. Bản cổ phiên hung hăng đập lên thân Lý Dương. Lý Dương chỉ cảm thấy toàn thân như bị xét đánh, lực phản chấn đó khiến Lý Dương bay ngược lại. Lý Dương nhìn thập nhị đô môn quy nguyên trận, trong lòng chuyển động thập nhị đô môn quy nguyên trận trận cơ này là bản cổ phiên, muốn phá đại trận tất phải phá bản cổ phiên. Bản cổ phiên tuy là trận cơ, lại là điểm có lực công kích mạnh nhất. Muốn phá nó, khó. Lý Dương cao mảy. Điểm mạnh nhất chính là mấu chốt phá trận. Tuy nhiên bản cổ phiên và đại trận hình thành một thể, lực phong ngự so với quá khứ mạnh hơn không biết bao nhiêu, Lý Dương muốn phá, đích sắc là khó. Ha ha, Lý Dương, ngươi xỉ nhục ta mấy lần, hiện tại phải giáo huấn ngươi cho tốt. Nguyên Thủy Thiên Tôn cười lớn, dơ cao bản cổ phiên liên tiếp đập tới Lý Dương. Bàn cổ phiên và thập nhị đô môn quy nguyên trận thành quang lấp lué, cộng hưởng lẫn nhau. Đồng. Một bàn cổ phiên lại đập tới Lý Dương. Ngũ hành bổn nguyên cản bản không chống đỡ được công kích của bản cổ phiên. Lý Dương lại bị đập bay mấy trăm mét. Tuy bị đập bay, nhưng ngũ hành bổn nguyên của Lý Dương tốt xấu gì cũng có thể bảo hộ Lý Dương không bị trọng thương. Đáng tiếc Lý Dương chỉ có thể sử dụng một phần 10 buồn nguyên năng lượng. Nếu như hoàn toàn dung hợp, lúc đó giải quyết nguyên thủy thật dễ dàng. Đồng. Đồng. Đồng. Đồng. Mỗi lần giao phong là một lần Lý Dương thất bại lùi lại. Mỗi lần cường liệt phản chấn khiến sắc mặt Lý Dương có chút khó coi. Ha ha, Lý Dương, ngươi còn chưa phải đại tôn. Còn kiêu ngạo với ta, ngông cuồng với ta, ngươi còn dám đập hành cung của ta, còn dám phá thái cực phù ấn của ta. Nguyên Thủy cười lớn, liên tục vung bàn cổ phiên, từng đợt đập tới Lý Dương. Ngạnh đấu mấy lần, Lý Dương cảm thấy Nguyên Thủy thiên tôn lúc này thực lực hoàn toàn đạt tới một đẳng cấp mới. Phong ngự, có thập nhị đô môn quy nguyên trận làm tan đi sức mạnh, Công kích cũng khuyết đại lên không ít, giờ phải làm sao? Lý Dương trong lòng suy nghĩ, thân thể không ngừng biến ảo, cực tốc né tránh. Lúc này Lý Dương đã không cùng Nguyên Thủy nganh đấu nữa. Có thập nhị đô môn quy nguyên trận cùng với thập nhị thần khí, thực lực của Nguyên Thủy tăng lên không chỉ một bậc. Lý Dương huynh đệ lần này phiền phải rồi. Sivu như mày, trong lòng thầm nói. Vô luận là mấy người Sivu, hay bọn người Lao Tử hoặc là Thiên Nhàn Tử, Lê Sơn Ló Mẫu. Từng người đều để ý Lý Dương. Dịch ca ca, cẩn thận. Khương Tuyết nhìn đại chiến phía xa, nắm chặt tay Lưu Ly, hai mắt căn bản không rời khỏi chiến trường một khắc. Lưu Ly ở bên cạnh cảm thấy rõ tay của Khương Tuyết đã đầy mồ hôi. Sự lo lắng khẩn trường của Khương Tuyết, Lưu Ly đều có thể cảm nhận rõ ràng. Không cùng ngươi lãng phí thời gian, từ khi ta sáng tạo thập nhị đồ môn quy nguyên trận tới nay, hôm nay là lần đầu tiên thi triển, ngươi hãy nếm thử chiêu mạnh nhất đi. Thanh âm lồng lộng của Nguyên Thủy Thiên Tôn vang vọng khắp thiên địa. Còn Nguyên Thủy Thiên Tôn sắc mặt cũng nghiêm túc lại. 12 đệ tử nghe lệnh, quy nguyên. Nguyên Thủy hạ lệnh một tiếng. "Lập tức, Quảng Thanh Tử, Hoàng Long Chân Nhân, Thái Ức Chân Nhân, Văn Thủ Nghiễm Pháp Thiên Tôn, Từ Hàng Đạo Nhân, Đạo Hành Thiên Tôn, Xích Tinh Tử, Ngọc Đỉnh Chân Nhân, Thanh Hư Đạo Đức Chân Nhân, Thập Nhị Chân Tiên không chút do dự đem bổn mệnh Nguyên Anh dung nhập vào trong thần khí." 12 đạo quang hoa các mẫu từ trong thập nhị thần khí bán ra, phẳng phất như 12 đạo lạ giờ bắn lên mặt bản cổ phiên. Thập nhị chân tiên căn bản không có chút do dự, tổn thất buồn mệnh nguyên anh, tuy khiến bọn họ công lực đại tổn, nhưng nguyên thần vẫn còn, tu luyện trăm năm liền có thể khôi phục, hơn nữa cũng có thể dùng thiên tài điệu bảo đan dược khôi phục tu vi. Buồn mệnh nguyên anh của thập nhị chân tiên dung hợp thần khí, kết hợp thập nhị đô môn quy nguyên trận. 12 đạo quang hoa ở trên mặt bản cổ phiên không ngờ hình thành các đạo ấn ký, sau đó hình thành một phù văn huyền ảo, phát ra quang mang chói mắt. chân linh phò ấn Mấy người lao tử, thông thiên, si view ai cũng đều kinh ngạc hô lên. chân linh phò ấn bốn là có liền với bản cổ phiên, theo lý thuyết, quy lực không thể tăng cường. Ai nghĩ tới nguyên thủy thiên tôn không ngờ dựa vào thập nhị đô môn quy nguyên trận tụ tập năng lượng của thập nhị chân thiên, thông qua thần khí và đại trận hình thành chân linh phó ấn năng lượng, khiến uy lực chân linh phó ấn tăng lên rất nhiều. Lý Dương, một kích mạnh nhấy của thập nhị đô môn quy nguyên trận, ngươi nên vì bản thân mà cảm thấy vinh hạnh. Nguyên Thủy Thiên Tôn kiêu ngạo nói, với chút bổn sự của ngươi, làm sao có thể đả thương ta? Lý Dương toàn thân giới bị. Chân linh phò ấn thanh sắc quang mang chói mắt, thậm chí trong nhất thời quang mang chiếu sáng cả lê sơn, khí tức khủng bố khiến tất cả tiên nhân đều nín thở theo dõi. Nguyên Thủy Thiên Tôn đột nhiên nâng bàn cổ phiên, từ xa đập tới đầu Lý Dương. Nhất thời, Lý Dương coi ảo giác, bàn cổ phiên càng lúc càng lớn, thậm chí bao trùm thiên địa. Vênh anh hồng. Thiên địa chấn động, toàn bộ cây cối trên tuyết phong gấy giảm, cự thạch hóa thành cho bụi, trời đất tối sầm lại, chỉ có quang mang chói mắt của chân linh phò đó. Bề mặt phô thiên cái địa của bàn cổ phiên bao trùm lấy Lý Dương. Lý Dương cân nhắc dây lát, liền có quyết định. Liều thôi Lý Dương nghiến răng nói, Lý Dương ủi vào trong cơ thể mình còn có 9 phần 14 nguyên năng lượng bảo hộ, căn bản không lo chết, nếu đã như vậy làm sao không thừa dịp bây giờ khiên chiến cực hạn. Cả bàn cổ phiên vừa rồi còn không chống cự được, hiện tại rõ ràng lực công kích của bản cổ phiên đại tăng, càng không thể ngăn cản. Chỉ có đi cảm ngộ nhất tuyệt cuối cùng. Xuy suy thân hình Lý Dương đột nhiên nhỏ lại, cả người hình thành một hắc động cổng lồ, không gian chung quanh vỡ vụn thành từng khối. Đá trên tuyết phong hóa thành bùi phấn cũng bị thôn phệ sạch, điên cuồng thôn phệ tất cả thiên địa năng lượng chung quanh. Làm sao có thể? Nguyên Thủy Thiên Tôn kinh ngạc mở to hai mắt, Lý Dương không ngờ cả năng lượng của chân linh pho ấn và bản cổ phiên cũng bắt đầu cường hành thôn phệ. Không thể đợi tiếp nữa. Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng chẳng quản gì khác, trực tiếp đập tới Hắc động Lý Dương hình thành nên nền. Sivu cùng các vị đại tôn, còn có Lê Sơn lão Mẫu cũng các tiên nhiên đang quan chiến phía dưới đều nín thở. Bàn cổ phiên của Nguyên Thủy Thiên tôn uy lực khủng bố, Lý Dương lại hóa thành hắc cám thần bí. Đệ lục tuyệt. Lý Dương nhớ lại đệ lục phó trưởng cảnh chân thực trong ma giới thánh địa phúc địa, cảnh bản cổ Khai Thiên. Một chiêu mạnh nhất của Khai Thiên thần phủ. Hoàn toàn giống lần trước, trong lòng Lý Dương hiện ra một điểm linh quang, bắt đầu đâm chồi nảy lộc, bắt đầu trưởng thành. Một cảm giác quen thuộc một lần nữa dâng lên trong lòng. Năm lần hấp thu buổi nguyên năng lượng. Mỗi lần đắm chìm trong cảm giác trở về trong vòng tay của mẹ, hát xác tiểm điện ấn kỳ ở mi tâm của Lý Dương xuất hiện, chung quanh thân thể Lý Dương không ngờ có các tia hát xác tiểm điện vượt quanh, lập tức, lực hút của Hắc động tăng lên mấy chục lần thậm chí trăm lần. Vốn năng lực thôn vệ của Hắc động đã rất khủng bố, hiện tại trong phút chốc tăng gấp mấy chục lần đến trăm lần, đã đạt tới múc kinh người. Và anh, một loạt tiếng nổ, phương viên trăm dặm, chỉ trăm dặm, Ngoài chăm giảm một ngọn cỏ cũng không có chuyện gì, nhưng trong vòng chăm giảm, hoàn toàn biến mất. Ngọn đại sơn tuyết phong tất cả biến mất, còn năng lượng của chân linh phò ấn càng màu chóng bị Lý Dương thôn phệ. Xuy suy chân linh phò ấn năng lượng củng bố, dung hợp với bổn mệnh nguyên anh của thập nhị chân tiên, bác minh long thôn của Lý Dương chịu ảnh hưởng hát sắc thiểm điện sinh ra biến dị, huy lực tăng lên trăm lần, trong phút chốc đã thôn phệ gần một nửa năng lượng của chân linh ấn tập 12 Cực điểm thốn mang Chương 478 Cực điểm thốn mang phần cuối Chân linh phó ấn bản thân năng lượng đã mạnh đến khủng bố Gần nửa năng lượng so với buồn mên nguyên anh của thập nhị chân tiên cộng lại còn nhiều hơn Trong cơ thể Lý Dương nhất thời kích động Thất diệu tinh cực liên tục lóe lên Kim sắc đao phách đột nhiên run lên Sau đó lặng lẽ phiêu phủ bên trong đan điển Phát ra kim quang chói mắt Không nhìn cẩn thận Còn cho rằng chỉ là một đoàn kim quang Cuối cùng đao phách của Lý Dương đã tới đỉnh cao của đệ thập thiên. Sao lại thế này? Rốt cuộc là có chuyện gì? Nguyên Thủy Thiên Tôn đã sắp phát điên rồi. hắn công kích tới trung ương của Hắc Động, vừa bắt đầu còn tốt. Tuy nhiên Lý Dương thi triển Bắc Minh Long Thôn, hấp thu một chút năng lượng chân linh phò ấn, chỉ là cực nhỏ, nhưng sau đó năng lực thôn phệ của Hắc Động đột nhiên đại tăng. Thăng lên mấy chục lần đến trăm lần. Năng lượng trên chân linh phó ấn của bản cổ phiên chớp mắt đã bị thôn vệ gần một nửa khiến Nguyên Thủy Thiên Tôn không thể chấp nhận chính là, bàn cổ phiên của hắn không thể công kích xuống nữa. Trong trung ương của Hắc động có một cố khí tức bành phái, bàn cổ phiên căn bản không thể lại gần. Đột nhiên, hắc động khủng bố biến mất, Lý Dương toàn thân hắc ý địa xuất hiện. Ở mi tâm của Lý Dương có một hác sắc thiểm điện đơn ký. Lý Dương, ngươi! Nhìn thấy Lý Dương lúc này, Nguyên Thủy Thiên Tôn trong lòng bất an lại không biết vấn đề ở đâu. Khoe miệng Lý Dương đột nhiên xuất hiện một nụ cười. Nguyên Thủy, ta vừa cảm nộ đệ lục tuyệt, ta đặt tên là cực điểm thốn mang, ngươi tới cảm thụ một chút đi. Lý Dương đứng giữa không trùng, một tay đưa lên, một đạo kim quang xuất hiện trên tay Lý Dương. Kim quang, kim quang chói mắt. Mấy người si bưu, trúc dung cậu công, lưu ly, khương tuyết, lao tử người, kể cả thiên nhàn tử và các tiên nhân khác. Tất cả đều cẩn thận quan sát, lâu sau mới nhìn rõ bên trong kim quang không ngờ là một thanh phi đao, một thanh kim sắc phi đao. Nhất thời, vô số người ở Phượng Linh Châu đều ngẩn đầu theo dõi. Còn Nguyên Thủy và Lý Dương đang đối diện nhau. Đệ lục tuyệt. Cực điểm thốn mang. Nguyên Thủy ngẩn ra, hắn hốt nhiên nhớ tới, ma giới đại tôn đều là sáng tạo ma thần lục tuyệt. Sáng tạo đệ lục tuyệt có nghĩa là. Đột nhiên Nguyên Thủy sắc mặt đại biến. Suy suy. Năng lượng cả thiên địa đều bắt đầu chấn động, phi đao của Lý Dương phản phất hóa thành xoáy nước, vô số năng lượng tích tụ, nhất thời, phi đao của Lý Dương càng thêm chói mắt, dây lát quang mang của phi đao trong tay Lý Dương bao trùm tất cả. Đệ lục tuyết, cực điểm thốn mang, tiếng ngâm trầm thấp của Lý Dương vang vọng thiên địa, sau đó kim quang trong tay đột ngột bắn ra. Mỗi người nhìn thấy cảnh này, đều cảm thấy tinh khí thần toàn thân hoàn toàn bị điểm quang mang đó hấp dẫn. Bọn họ không nhìn thấy gì khác, bọn họ chỉ nhìn thấy điểm quang mang đó. Giống như là cả thiên địa đều tối lại, cả thiên địa chỉ có một điểm quang mang, một điểm thốn mang thuần túy nhất, cực trí nhất. Cực điểm thốn mang. Thốn mang từ trong hắc cám bán ra, cuối cùng lại phá cả hắc ám cả thiên địa. Bàn cổ phiên va chạm với kim sắc quang mang đó. Vâng. Một loạt tiếng nổ kịch liệt văng lên, bề mặt bản cổ phiên bị nổ tung, hóa thành vô số vải vụn, đồng thời. Thập nhị thần khí của thập nhị chân tiên cũng nổ tung, thập nhị chân tiên từng người đều thổ huyết, sắc mặt trắng bậy, từ trên không rơi xuống. Thập nhị đô môn quý nguyên trận bị phá. Nguyên Thủy Thiên Tôn ngây người. Đệ nhất thần khí bản cổ phiên của hắn không ngờ đã bị hủy. Nhìn những mảnh vải vụn bay chung quanh, Nguyên Thủy Thiên Tôn rất khó tin rằng tất cả đây đều là sự thật. Đệ nhất thần khí bản cổ phiên, đệ nhị thần khí lưu ly bình, đệ tam thần khí thái cực phù ấn của hắn. Ba thần khí này toàn bộ đã bị hủy, không còn nữa. Ha ha, cung hỷ cung hỷ Lý Dương huynh đệ ngộ ra đệ lục tuyệt, trở thành đại tôn. Si vu ha hả cười lớn bay tới, trúc rung, cộng công cũng bay tới, Lưu Lý và Khương Tuyết cũng đã bay tới, từng người trên mặt đều đầy vẻ vui mừng. Nhưng, trừ Khương Tuyết, mỗi người đều cảm thấy huy áp trên người Lý Dương, đặc biệt là huy áp hát sắc thiểm điện ấn ký đó phát ra. Rất mạnh, mạnh vô cùng. C view thậm chí cảm giác, một phi đao vừa rồi của Lý Dương, kể cả hắn tiếp lấy, cũng phải trọng thương. Ngừng! Lý Dương ra hiệu mấy người C view không lại gần. Đồng thời hát sắc thiểm điện ở mi tâm Lý Dương bắt đầu mau chóng lóe lên. Vành. Vành! Vành! Vành! Vành! Vành! Nam đạo quang trụ do lôi điện bổn nguyên hình thành, từ sau lưng Lý Dương phóng lên cao, Nam đạo quang trụ phát ra năng lượng khủng bố. Trên mỗi dạo Quang trụ đều có những tia thiểm điện vần quanh. Sáu người Sivu, Trúc Dung, Cộng Công, Lao Tử, Nguyên Thủy Thiên Tôn, Thông Thiên đều ngơ ngác nhìn cảnh này. Ngũ Đại Buồn Nguyên Năng Lượng Mỗi một buồn nguyên năng lượng đều có sự lợi hại của một đại tôn. Một khi ngũ hành hợp nhất, mấy người Sivu căn bản không thể tưởng tượng thực lực của Lý Dương đạt tới mức độ nào. Vốn cho rằng Lý Dương huynh đệ sẽ thành một đại tôn khá lợi hại, nhưng hiện tại xem ra, chắc là lục giới đệ nhất đại tôn rồi. Si view cảm thán nói, hắn tuy hiếu chiến, nhưng lại biết do bản thân, ngũ đại bổn nguyên của Lý Dương, đó là tương đương với 5 vị đại tôn, hơn nữa ngũ hành hợp nhất, vi lực lại tăng thêm. Ước chừng tất cả đại tôn liên thủ cũng không nhất định là đối thủ của Lý Dương. Tất cả tiên nhân ở Phượng Linh Châu đều ngẩn đầu quan sát, cảm thụ khí tức của ngũ đại Bổn nguyên, trong lòng run lên. Đột nhiên, Bên cạnh bọn người si view lại xuất hiện mấy người, yêu giới ba vị Đại Tôn, Nữ Hoa, Phục Hy, Ngộ Không. Còn có Phật giới hai vị Đại Tôn, chuẩn Đề Đạo Nhân và A-di Đà Phật, bọn họ cũng cảm nhận thấy khí tức khủng bố của ngũ đại bổn nguyên năng lượng mới dùng thuấn di tới. Nhất thời, Đại Tôn của Lục giới tể tụ nơi đây, Tiên giới ba vị, Ma giới ba vị, yêu giới ba vị, Phật giới hai vị, tổng cộng 11 vị Đại Tôn. Mười vị đại tôn đầu quan sát Lý Dương lúc này. Không có ai tranh luận, bọn họ đã cho Lý Dương thành đệ nhất đại tôn trong tương lai của lục giới. Sivu, vị trí đệ nhất đại tôn của người sắp không còn. Tôn ngộ không ở bên cạnh Sivu cười nói, Sivu lại chẳng chút quan tâm đáp. Lý Dương huynh đệ là đại tôn của ma giới chúng ta, hán mạnh, ta tự nhiên càng thêm cao hứng, còn đệ nhất đại tôn, ta trước giờ chưa từng quan tâm. Lưu ly tỷ tỷ Dịch ca ca huynh ấy Khương Tuyết nhìn thấy Lý Dương lúc này Trong lòng lo lắng Không biết tinh hưởng của Lý Dương là tốt hay xấu Lưu Ly cười nói Tuyết nhi, dịch ca ca của mội sau này lợi hại rồi Kể cả tiên giới tam thanh cùng lên Đều không phải đối thủ dịch ca ca của mội Lưu Ly cũng là siêu cấp cao thủ tiếp cận đại tôn Nhãn quang tự nhiên cao hơn nhiều vừa liếc mắt liền thấy rõ ràng Đây là thái cực vô thượng đại viên mãn Lý Dương khỏe miệng hiện lên một nụ cười Cảm thụ loại cảm giác tâm linh viên mãn vô ngại Tâm thần của Lý Dương hoàn toàn dung hợp với thiên địa Nam thiểm điện quang trụ bắt đầu xoáy tròn trung quang Lý Dương Sau đó không ngờ dung hợp với nhau Chậm chậm, màu sắc bắt đầu có chiều hướng thống nhất Bàn cổ khai thiên phách địa, hốn độn hóa ngũ hành Nhưng lúc này Lý Dương lại là làm ngược lại Dây lát, ngũ hành lôi điện buồn nguyên dung hợp thành một thể Không ngờ biến thành một đạo hát sắc thiểm điện Hát sát thiểm điện đó trực tiếp bay vào trong mi tâm của Lý Dương. Nhất thời hát sát thiểm điện ấn ký đó run lên một trận, sau đó phát ra quang hoa chói mắt. Quang hoa trực tiếp bắn lên phía trên cửu thiên hướng tới trong hôn độn không gian. Vâng! Phản phất như là trời sập, cả thiên địa trong phút chốc biến thành màu đen. Vô số hát sát thiểm điện từ hôn độn không gian bắn ra, trực tiếp lao tới Lý Dương. Tất cả các đại tôn đều tròn váng, bọn họ đều cảm thụ được hát sát thiểm điện đó. Huy lực mỗi một đạo hát sắc thiểm điện, để có thể dễ dàng đánh nát bọn họ. Suy đoán của chúng ta đối với Lý Dương chẳng lẽ còn thấp. Mời một vị đại tôn nhìn hát sắc thiểm điện đầy trời, trong lòng có một phán đoán củng bố. Theo lý thuyết, Lý Dương ngũ hành dung hợp, trở thành đại tôn thì kết thúc, nhưng hiện tại lại hấp dẫn nhiều hát sắc thiểm điện như vậy, thật ra là sao? Hôn đột đại la thiên đạo. Có thể ương, tất cả đại tôn đều ngẩn ra nhìn, đại tôn còn như thế. Càng đừng nói đến các tiên nhân kia, đối diện vô số hát sắc thiểm điện, các tiên nhân đó căn bản cả chuyển động tâm tư cũng không có, bọn họ hoàn toàn bị chóng vẳng rồi. Lý Dương nhắm mắt, đứng giữa không chung, không chút động đậy, mặc cho vô số hát sát thiểm điện bao phủ lấy hắn. Không tốt. Các đại tôn đều kinh hãi, hát sát thiểm điện cùng loạn, không ngờ ảnh hưởng đến Phượng Linh Châu. Chỉ thấy một đạo hát sát thiểm điện hơi lướt qua một sơn mạch, cả sơn mạch liền biến mất 1 phần ba. Nếu như hát sắc thiểm điện công kích đến Phượng Linh Châu, cả Phượng Linh Châu coi như xong. Thông thiên giáo chủ lập tức tế xuất Chu Tiên tư kiếm, bố trí Chu Tiên kiếm trận, liền muốn chống đỡ. Các đại tôn khác từng người vẻ mặt cũng khẩn trương. Đối diện với hát sắc thiểm điện uy lực kinh người, sâu không thể rõ, kể cả đại tôn, trong lòng cũng run lên. Không cần lo lắng. Một đạo âm thanh sang sảng vang khắp cả Phượng Linh Châu. Đồng thời một đạo thanh sắc quang mạc phô thiên cái địa xuất hiện phía trên phượng Linh Châu, hoàn toàn ngăn cách phượng Linh Châu với vô số hát sắc thiểm điện. Khí tức to lớn tràn ngập đó khiến 11 vị đại tôn trong lòng kinh hãi. Ra mắt sư phụ, 11 vị đại tôn đồng thời cúi người hành lễ. Chỉ thấy một đạo nhân vận thanh y vì chân đạp kim sĩ đại bằng điểu, mỉm cười bay tới, chính là hồng quân đạo nhân. Các tiên nhân ở phượng Linh Châu hồi lâu mới tỉnh ngộ từng người vội vàng quỳ xuống. Vô cùng cung kính hành lễ. chơi ạ, đó là Hồng quân đạo nhân, tồn tại tuyệt đối chi cao của lục giới A, nhìn thấy người một lần, đều là phúc phận của các tiên nhân này. Tuyết nhi, mau mau hành lễ. Đó chính là Hồng quân đạo nhân A. Lưu Ly sớm đã quỳ xuống nhìn thấy Khương Tuyết đang đứng ngần ra, vội vàng truyền âm nói. Khương Tuyết lúc này mới đột nhiên tỉnh lại, vội vàng quỳ xuống. Nhưng đột nhiên một cố năng lượng to lớn bao lấy Khương Tuyết khiến Khương Tuyết không quỷ xuống được. Hồng quân đạo nhân nhìn Khương Tuyết, cười nói. Đệ muội không cần khách khí. Đệ muội Khương Tuyết xứng sở. Lưu Ly và 11 vị đại tôn chung quanh cũng ngần ra. Thanh âm của Hồng quân đạo nhân chỉ có các đại tôn và Lưu Ly. Khương Tuyết nghe thấy, còn vô số tiên nhân ở Phượng Linh Châu lại không nghe thấy gì. Mấy người si vưu đều không phải thắng đốc, phúc chốc liền nghĩ đến một khả năng, trong lòng không khỏi kinh ngạc. Không nhịn được nhìn về phía Lý Dương. Hồng quân đạo nhân mỉm cười, đạp trên kim sĩ đại bằng điểu bay tới bên cạnh Lý Dương, mỉm cười nhìn Lý Dương. Trên cơ thể Lý Dương có hát sắc điện xà vần quanh, còn trên thân hồng quân đạo nhân cũng có thanh sắc điện quang bốn lượng, hộ thể năng lượng của hai người giống như nước sông không phạm nước giếng, lại là thế quân lực địch. Hồng quân đạo nhân quay đầu nhìn mấy người si vưu, quả quyết nói. Bàn cổ khai thiên địa, hỗn độn hóa ngũ hành, thành lục giới tạo ước vạn sinh linh, Hồng Quân ta đản sinh trong lúc hỗn độn, quản lý bình hành của lục giới, còn lý Dương Hán. Đám đại tôn si vưu từng người trong lòng đều run lên, lắng nghe bí mật từ miệng Hồng Quân đạo nhân. Lôi điện, chính là thiên phạt, Lý Dương khống chế diệt thế lôi điện, liền có thiên phạt chi quyền, bình thường hắn có thể trừng phạt bất cứ vị đại tôn nào, thậm chí hắn còn có thể hủy thiên diệt địa, khiến lục giới quay về hỗn độn. Hồng Quân đạo nhân điềm nhiên cười nói: Mấy người si vưu trong lòng lại chấn động ngây ra. Bàn cổ khai thiên, Hồng quân quản lý bình hành lục giới, Lý Dương lại quản lý hình phạt, thậm chí hủy diệt lục giới, khiến lục giới quay về hôn đột. Hồng quân, đột nhiên một đạo thanh âm lạnh lùng văng lên, bọn người si vưu đều quay đầu lại nhìn, vừa nhìn, trong lòng liền run lên. Hồng quân đạo nhân cũng quay đầu lại nhìn. Lúc này, Lý Dương thân vận H. y, y. lấp lué những tiêu hát sắc thiểm điện, mái tóc dài tung bay. Những tiêu điện quang bốn lượn bên trên, hắc sát hấn kỳ ở mi tâm khiến Lý Dương có vẻ câu ngạo vô cùng, quang mang trong mắt phản phất như thiểm điện đoạt hồn phách người khác. Hồng quân, ta trước tiên giải quyết một vài sự tình, chúng ta đợi chút nữa nói chuyện. Lý Dương quay người nhìn 11 vị đại tôn. 11 vị đại tôn vội vàng quỳ xuống, nhưng trong nhất thời không biết xưng hô thế nào. Lưu Ly muốn quỳ xuống, lại bị một cô năng lượng vô hình hoàn toàn ngăn cản. Các người cũng gọi hắn là sư phụ đi. Hồng quân đạo nhân cười nói. Ra mắt sư phụ. Mời một vị đại tôn vội vàng nói. Ánh mắt của Lý Dương quét qua tiên giới tam thanh. Tiên giới tam thanh liền cảm thấy trong lòng run lên. Thông thiên. Lý Dương lên tiếng. Thông thiên giáo chủ vội tiến lên một bước. Túi người đợi nghe mệnh lệnh của Lý Dương. Lý Dương lại hiếm hoi gật đầu với thông thiên giáo chủ. Sau đó nhìn về phía lao tử Lý Nhĩ. Thanh âm lạnh đi. Lý Nhĩ. Lao tử cũng vội bước tới một bước, túi người nghe lệ. Ta thành đại đạo chính là thiên mệnh, ngươi dùng tam bảo ngọc như ý đánh lên ta, cùng với kết hôn nguyên thái cực giới ngăn cả ta. Giờ, ta phạt ngươi làm phạm nhân một kiếp, cảm ngộ tình cảm của phạm nhân. Sau đó quay về hành cung của ngươi bế quan ước niên, xem xét lại bản thân cho tốt. Lý Dương điềm nhiên tuyên phạt. Đệ tử Linh Pháp chỉ. Lao tử túi người quỳ xuống, không dám nói nửa tiếng không phải. Chỉ thấy một đạo hát sắc quang hoa từ mi tâm Lý Dương bắn ra, lão tử liền trực tiếp biến mất, đã xuống phàm gian rồi. Các đại tôn khác trong lòng run lên. Không thấy Hồng quân nói gì, Lý Dương quản hình phạt, muốn trừng phạt bọn họ là thiên địa sở định, Lý Dương ngay cả thiên địa cũng có thể hủy diệt, trừng phạt bọn họ còn chẳng phải nhẹ nhàng vô cùng. Trong các đại tôn này, trong lòng lo sợ nhất chính là Nguyên Thủy. Trước đây Nguyên Thủy hận Lý Dương đến Xương Thủy, Nhưng không ngờ Lý Dương lại liên tục biến đổi, nhất cử thành nhân vật sánh vai với hồng quân đạo nhân, còn khống chế diệt thế lôi điện chi lực, có thiên phạt chi quyền, có thể phán quyết bọn họ. Nguyên Thủy trong lòng rôn sợ. Đối với những gì Lý Dương làm hắn đều rất rõ ràng, hắn biết, nếu như là Lý Dương, ước chừng sẽ trực tiếp hạ lệnh khiến bản thân hồn phi phách tán. Đại tôn vĩnh viễn không chết, nhưng đó là quá khứ, Lý Dương đàn sinh, cả thiên địa cũng có thể hủy diệt về hôn độn. Diệt một đại tôn còn không phải chuyện dễ dàng. Ánh mắt của Lý Dương chuyển hướng tới Nguyên Thủy, lạnh lùng nói. Nguyên Thủy! Nguyên Thủy lập tức tiến lên túi người lắng nghe phán quyết của Lý Dương. Hắn không có chút ý tứ phản kháng, chỉ cần nhìn thấy vô số hát sắc thiểm điện của Lý Dương vừa rồi, hắn liền minh bạch Lý Dương tâm ý vừa động, liền có thể hoàn toàn tiêu diệt hắn. Ngươi! Vốn ta quyết định trực tiếp diệt nguyên thần của ngươi. Nguyên Thủy sắc mặt nhất thời tái nhận đi. Nhưng niệm tình ngươi là 1/3 nguyên thần của bản cổ hóa thành, lại cấp cho ngươi một cơ hội, ta phạt ngươi nhập lục đạo luân hồi, trải vạn thế tình kiếp, đợi tình kiếp kết thúc, lại bế quan ước niên, ngâm nghĩ lại cho tốt. Lý Dương tuyên bố phán quyết. Nguyên Thủy trong lòng thở ra một hơi, chỉ cần không chết là được rồi. mi tâm Lý Dương bắn ra một đạo quan hoa, Nguyên Thủy Thiên Tôn liền biến mất, trực tiếp tiến vào lục đạo luân hồi, mất đi ký ức, bắt đầu trải qua vạn thế kiếp Lý Dương nhìn các đại tôn khác, đột nhiên mỉm cười. Các vị, hay là quay về hành cung của mỗi người đi, cũng không cần lo lắng ta, các ngươi muốn tiến hành tiên ma chi chiến thì tiếp tục tiến hành, ta không để ý. Đương nhiên, chỉ cần không khiến cho thiên nội nhân oán ta cũng không quá quan tâm. Các đại tôn thầm thở dài một hơi, nhìn thấy bộ dạng Lý Dương tuyên phạt vừa rồi, còn cho rằng sau này phải sống trong lo lắng sợ hãi, hiện tại xem ra, tự hồ chỉ cần không quá đáng. Liền sẽ không bị trừng phạt. Sau đó các đại tôn từng người túi người ly khai. Lý Dương, nói với người một chuyện. Hồng quân mỉm cười bước tới bên cạnh Lý Dương. Kim Sĩ đại bằng điểu biến thành một con chim sẻ kim sắc, nhỏ bé đáng thương. Có phải chuyện liên quan đến Kim Sĩ? Lý Dương cười nói. Hồng quân đạo nhân cười cười, nói. Kim Sĩ vốn là hung điểu, làm một vài chuyện cũng đáng được tha thứ. Được rồi, Hồng quân, chuyện này coi như xong. Bất quá, ta còn có một chuyện muốn hỏi ngươi. sắc mặt Lý Dương từ từ lệnh đi, nhìn Hồng quân đạo nhân. Hồng quân đạo nhân dùng mình. Chuyện gì? Ta tự hồ chưa từng đắc tội ngươi. Lý Dương nghiêm túc nói. Bàn cổ, Hồng quân, còn có ta, tự hồ chúng ta không có quan hệ ai lớn hơn ai. Vừa rồi ngươi không ngờ xưng hô tuyết nhà ta là để muội ngươi nên xưng hô tẩu tử mới đúng. Hồng quân ngạc nhiên. Cái này... Tốt xấu gì ta cũng thức tỉnh trước ngươi phải không? Hồng quân đạo nhân chỉ có thể nói như vậy. Lý Dương lại lộ vẻ mặt nghiêm túc nói. Nhưng năng lượng diệt thế lôi điện của ta về mặt công kích mạnh hơn ngươi. Ngươi nếu như không gọi một tiếng tẩu tử, cẩn thận ta động thủ. Nhất thời trưng quanh thân thể Lý Dương hát sắc lôi điện lấp lué, Hồng quân đạo nhân trong thấy sắc mặt phát khổ. Cái này, Hồng quân đạo nhân bất lực. Bản thân năng lượng của hắn về công kích, diệt thế lôi điện chi lực của Lý Dương. Chính là dùng để công kích, hơn nữa sự thực đại bộ phận năng lượng của Hồng quân đạo nhân đang duy trì bình hành lục giới, còn Lý Dương hoàn toàn thu ở thân mình, hai người động thủ, hắn thua chắc rồi. Ha ha, nói đùa thôi, ngươi còn cho là thật, ngươi làm đại ca thì làm đại ca đi, ta cùng không quan tâm. Lý Dương đột nhiên lộ ra khuôn mặt vui vẻ, ha ha cười lớn. Hồng quân đạo nhân giờ mới minh bạch mình bị Lý Dương đưa bỡn. Ai ra? Ta còn có chuyện phải kiểm tra địa cầu một chuyến, tái kiến. Hồng Quân đạo nhân đạo nhân đột nhiên nhớ tới cái gì, mang theo Kim sĩ Đại Bằng điểu, thân hình biến mất. Lý Dương xoay người nhìn Khương Tuyết. Lúc này ánh mắt Khương Tuyết nhìn Lý Dương lại là kinh ngạc. Nàng là một nữ hải tử vô cùng thông tuệ, nghe thấy Hồng Quân đạo nhân vừa nói, cùng với vừa rồi Lý Dương tuyên phạt tam thanh, nàng đã minh bạch thân phận của Lý Dương. "Lưu Ly, ngươi cũng quay về mà rời đi." Lý Dương nói xong vung tay một cái, Một đạo hát sắc thiểm điện dung nhập vào trong thân thể Lưu Ly. Lý Dương nhìn thấy Lưu Ly đang kinh ngạc không tả xiết, cười nói. Lưu Ly, ngươi giúp ta mấy lần, đạo diệt thế lôi điện này, có thể giữ ngươi vĩnh Hằng bất diệt. Lưu Ly đại hỉ. Nàng đặt cửa đã đặt chúng rồi, giúp đỡ Lý Dương nhiều lần như vậy, hiện tại có được lợi ích, có diệt thế lôi điện chi lực của Lý Dương bảo hộ, nàng không cần lo lắng sau này nguyên thủy thiên tôn báo thủ nàng nữa. Lý Dương phất tay háo. Lưu Ly trực tiếp từ tiên giới quay về ma giới. Tuyết. Lý Dương nhìn Khương Tuyết. Khương Tuyết nhìn Lý Dương, trong mắt lướt qua những tia quán mang. Dịch ca ca, chúng ta cuối cùng có thể ở cùng nhau rồi. Khương Tuyết nhìn Lý Dương nói. Lý Dương đột nhiên mỉm cười, trong lòng vừa động, nhất thời trung quanh mây hồng rực rỡ, từng đạo ánh sáng các màu như pháo hoa trải khắp bầu trời, tiên nhạc giữa hư không văng lên, từng đóa tuyết hoa nhẹ nhàng rơi xuống, tuyết như lông ngồng phủ khắp đất trời. Khương Tuyết trong mắt đột nhiên xuất hiện vẻ vui mừng, nhìn tuyết hoa đầy trời. Tuyết, còn nhớ lời hứa lúc trước của ta với nàng không? Ta nói sẽ cầu hôn muội nhưng suốt nghìn năm vẫn không thực hiện. Lý Dương nhìn Khương Tuyết, hối lôi nói. Ánh mắt Khương Tuyết đột nhiên sáng ởi, nhìn vào lòng bàn tay Lý Dương. thần thông của Lý Dương đã đạt tới mức tuyệt đỉnh, dây lát liền đem chiếc nhẫn kim cương mới mua đã bị mất ở địa cầu lấy về trong tay. Chiếc nhẫn kim cương này trang trí hình hồ điệp. Kim cương này là kim cương màu vàng hiếm thấy ở địa cầu 1.100 năm trước, trên cánh của Hồ Điệp còn có 32 viên kim cương nhỏ, trọng lượng 15,38 ca 1.100 năm trước giá là 688 vạn nhân dân tệ. Lý Dương cầm chiếc nhẫn kim cương trong tay, đột nhiên nhìn cương tuyết, nói, tuyết, nàng nguyện ý lấy ta chứ. Trung quanh tuyết hoa đời trời, tiên nhạc cầm vang, nghe thấy câu nói của Lý Dương, nhìn chiếc nhẫn kim cương đó. Đôi mắt của Khương tuyết ước đấm, nước mắt kích động chảy ra, gật đầu thật mạnh. Mội nguyện ý.